chương 479, h u y ế t chiến thanh khê khí phách tiêu ba chương 479, h u y ế t chiến thanh khê khí phách tiêu ba cùng c h ế t t a thạch bảo nghiêm nghị gào thét ngũ quan vật mẹo g i ữ t ậ n như quỷ ánh mắt quyết tuyệt hung á c được không để ý đỉnh đầu lưới đao tiêm một ngụm phách phòng đao lấy không về chi thế thẳng tắp đâm về triệu đàm trái tim triệu đàm khỏe mắt đột nhiên vừa rút phía sau lông tơ tất cả đều đứng thẳng hắn là cái thích công danh người năm gần đây đúng lúc được đồng quán thưởng thức tự xưng là tiền đồ tốt đẹp mắt thấy cái này phản tặc chó cùng rất dậu muốn một mạng đổi một mạng triệu đàm há chịu như ước nguy và đeo co lại ngực nhờ vào bên cạnh tránh chi thế hết sức đem đao k h ẽ kéo mặt đao chụp về phía thạch bảo xuống đao lần này như vỗ chúng thạch bảo tự nhiên không môn đại lộ đến lúc đó thuận thế đem đao đẩy liền lấy đôi phương tính mệnh chính là một cái vừa đập vừa cào tinh d i ệ u chiêu số giờ k h ắ c này triệu đam lực chú ý tất cả thạch bảo kia miệng trên đao chưa từng thấy được thạch bảo trong mắt đ ô n g nhiên hiện lên một bôi rào h ỏ a ý thạch bảo đâm hắn một đao kia rõ ràng đã là làm lao chiêu thức lại là không biết như thế nào bỗng nhiên nghiêng, nghiêng hất lên đúng lúc lấy chút xíu chi khe hở tránh ra đập xuống đại đao thuận thế h nhẹ nhàng tự triệu đàm biết hầu phất qua ngươi một nhát này đúng là hư chiêu triệu đàm chừng t h ẳ n g mắt muốn hỏi ra những lời này đến phát ra cũng chỉ có tê tê khí âm ánh mắt của hắn trở nên cổ quái đem lại đ a o ném một cái hai tay gắt gao che cổ một lát huyết từ từng đầu bên trong giữa kẽ tay chạy ra v ừ a mới một đau kia ta hẳn là chạm đi xuống triệu đàm trong óc hiện lên cái cuối cùng ý niệm lập tức trời đất quay cuồng nhưng người quẳng xuống ngựa đi không dám liều mạng thượng cái gì chiến trường thạch bảo nhìn thoáng qua bụi bằng bên trong thi thể khinh thường cười lạnh xem quan nghe nói cái gọi là kỳ thực hư chi hư tác thực chi thạch bảo một nhát này nhìn như làm lao chiêu thức kỳ thật chỉ là hư nhanh trên đ a o lực đạo chỉ có ba phần còn lại bảy phần sức lực đều tại trên nét mặt triệu đàm nếu chịu cùng hắn liều mạng một nhát này xuyên tấu h áo giáp vào thịt nhiều nhất một tấc loại này đấu pháp đơn thuần đánh bạc nhưng đánh cược lại không phải sát xuất mà là dũng khí ngươi không sợ ta liền chết ngươi sợ ngươi liền chết đây chính là chiến trận thượng cảm tử tác sinh muốn sống tắc chết đạo lý triệu đàm chính là trong quân nổi danh m a n h tướng lại gặp thạch bảo một chiêu miểu sát giữa sân quân binh ai không thất xác thạch bảo ánh mắt bệnh ễ từ bọn quà nam cách nguyên xoài ở đây ai đến cùng ta đánh một trận dứt lời vỗ ngựa m ô n g kia con ngựa hướng phía trước này lên thạch bảo một tay cầm đao ra sức vung vung mạnh bảy tám cái bộ binh đầu người đồng thời bay lên huyết phun như suối xem người đều sợ hãi chung quanh hơn m ộ ư ơ i người tề hô một tiếng quay thân liền chạy lập tức đem nhà mình trận hình sông đại loạn hai cố nam quân thừa cơ t r ú n g sát nội ứng ngoại hợp quan binh đại bại vớt xuống số trăm cỗ thi thể tứ tán bỏ chạy vệ hành bay bước tiến lên đòn đến mặt mũi tràn đầy sùng kính tiểu đệ kính đã lâu thạch xoái nam ly thần đao đại danh hôm nay mới biết nội danh vô hư cái này họ triệu võ công như thế thạch xoái lại một chiêu trả chi chính xác năm đó quan công c h ạ m nhan lương sợ cũng không gì hơn cái này thạch bảo thu hồi cồn dã khí thế lắc đầu thở dài chỉ làm hữu lợi mà thôi sao dám vọng so các bậc tiền bối mặc dù bại hắn cái này một đội cuối cùng vô bổ đại cục lại không cần nói nhiều tụ tập khởi binh ngựa cùng ta đi phải nghĩ cách cứu viện người sau đó giết ra thành đi tụ hợp thành công chọn cơ cùng hắn tai chiến dứt lời xuống ngựa cắt lấy triệu đàm đầu người làm t r u n g treo trước ngựa hai lần nhân mã tổng cộng hơn năm người thừa thế xông lên giết tới phải doanh phải trong doanh trại thiệm điện tay từ bạch dẫn hơn ngàn t à n quân co lại trong góc đau khổ trèo trống thạch bảo không để ý mọi m ệ n Đi đầu sung p h o to, n n g quắt a m cách n g u y ê n xoái thạch bảo thạch ở đây, a i đ ế n c h i mặt a Tiến đánh nơi đây chính đây vương bẩm bỗng dù nhiên dàn trông thấy triệu đàm đầu người nhai răng trận mắt treo ở hắn trước ngựa cái này giật mình thật là không như bình thường cái thằng này trên thân có tổn thương làm sao có thể giết triệu đàm có thể thấy được tất có kỳ quặc ta không thể trúng h ă n kế hắn là cái ổn trọn g người cẩn thận nhất là không chịu đi hiểm không đợi phụ cận đ ố n g nhiên nhấc lên dây cường tự đâm nghiêng bên trong sông lái đi trong miệng hét lớn thạch bảo ngươi đã có thương tích trong người vương mộ thắng mà không võ đối đãi ngươi ngày sau khỏi bệnh đại gia lại phân thắng thua hắn cử động này quả thực ngoài dự liệu thạch bảo như vậy người thông minh vật nhất thời cũng không khỏi tròn váng hắng ặ p qua vương bẩm ra tay quả thực là cái may tướng gặp hắn dứt ra trong lòng đã sinh t h o ý không ngờ đối phương vậy mà vượt lên trước đi vương bẩm vừa lui quân tống đi theo rút khỏi thạch bảo cũng không、ngăn. thẳng cùng từ bạch hội hợp từ bạch thở hồn hề nói hoàn giật hoàn thêm sách bị k i a vương bẩm chật chạm may mắn được thạch xoái hổ huy sợ quá chạy mất hắn lại trễ một lát tiểu đệ cũng tự hẳn phải chết thạch bảo lắc đầu nói người này đi được k ỳ p bạc nói không chừng là sợ bị vây công đi dẫn đại quân đến chém giết ta trở đi nhanh vì nghi chúng nhân binh hợp nhất chỗ đem đánh một nhà quân quận thẳng hướng cửa bắc thạch bảo mang theo từ bạch vệ anh n h ị tướng tự m ì n h ở phía trước mở đường ven đường nam quân chạy t ứ tán binh mã gặp hắn nhiều người ở đây thấy chúng đều tới nhờ vả cho đến cửa bắt lúc thạch、bảo、đã tụ lên hơn một v à n người nhưng mà trông thấy cửa bắc tình hình. tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy cửa bắc trên dưới đánh lên vô số đèn lồng bó đuốc chiếu vào đầy đất máu nhuộm bốn phía thây ngã xem những thi thể này phục sức ước chừng đều là r ụ c từ nơi này đào tẩu nam binh cửa thành c h ớ t động quan binh tầng tầng điện điện xếp trận thế thuẫn như tường thấp thương dường như rừng rậm trước trận đứng thẳng một viên đại tướng khoác trọng giáp tay hoành bừa lớn trước ngựa buộc lấy đầu người một viên từ bạch cả kinh nói a nha ngũ ứng tinh bị hắng i ế t thấy thạch bảo nhóm người này số lông nào tia đem không dám thất lễ trước đem dịu một chỉ tống đem vương đức ở đây phương tịch tặc đầu có thể tại trong đội ngũ. thức thời sớm bị trói miễn cho nhiều tạo sát thương vương đức thạch bảo sắc mặt đột nhiên thay đổi vương đức tài cao đ a chìm thạch bảo trước đây cùng hắn giao thủ kịch chiến đã lâu chưa từng chiếm được nửa chút lợi lộc mười mấy vạn quân tống bên trong hắn kiêng kỵ nhất chính là người này không ngờ cái t h ằ n g này vậy mà sớm đoạt cửa bắc ôm cây lợi thỏ cùng tiến thủ cũng may thạch bảo trong quân đội u y vọng khá cao một đường thu nhận bại quân lúc thuận tay trình biên chúng binh sĩ đều chịu khâm phục giờ phút này ra lệnh một tiếng hơn một nghìn cung thủ cùng nhau bắn tên vương đức bất đắc dĩ tạm lui vào t r ợ t tự có bộ hạ nâng t h u n g ă n đỡ mũi t lại lệnh nhà mình cùng t i ế n thủ sâu bắn đánh trả thạch bảo lưu lại hơn trăm c ó đủ bắn lật thi thể thừa cơ lanh binh thối lui vương đức gặp hắn đi tức giận đến nghiến răng n g h i ế n lợi cần phải đuổi theo lại sợ bên trong kế điệu hồ lý sơn đi phương tịch đành phải hoán hận nhìn hắn đi xa thạch bảo cách cửa bắc lược làm suy nghĩ dẫn binh thẳng đến cửa tây mà đi cảm thấy lại là lo sợ bất an cửa bắc đã bị quan binh chiếm cửa tây chẳng lẽ liền có thể may mắn thoát khỏi dưới tay mình dù có hơn và người nhưng đều là chim sợ cánh cóng ỉ vào hết dung sông một cái hoặc là có thể ác chiến là nhất định đánh không được Hắn lại không cho thuyền trưởng thành tâm cẩn thận trên thuyền mấy cái kia khác nhân từng cái khí thế lạnh thấu xương sáu người thế mà mang một mươi tám thất ngựa lại mang theo đại binh khí hiển nhiên không phải trong quân hào hán chính là trên giang hồ hào cường tuyệt không phải hắn một cái nho nhỏ nhà đỏ có thể đắc tội lên cũng may những người này mặc dù diện mạo bất tiện nói tới nói lui lại không hung ác một cái trên mặt trưởng khối lao đại thanh nhớ hán tử cười nói lao nhân ra không cần để ý buổi chiều đến trong đêm đến nguyên bản cũng không lắm phân biệt lời còn chưa dứt một cái lớn mập bà nương ngắt lời nói dương ra ca ca câu nói này sợ là thật sự nói sai theo ta xem ra phân biệt đúng là quá lớn ngươi lại nhìn ánh lửa kia rào r ạ t ở c h ỗ đó có thể hay không chính là mộc châu thuyền nhỏ cái này lúc đúng lúc từ một vùng thung lũng bên trong chui ra tầm mắt m ở rộng quả nhiên trông thấy bên ngoài năm sáu dặm ánh lửa đất i n đám người tất cả giật mình cùng nhau nhảy người lên kêu lên a nha không phải là quan binh đánh lén ban đêm thành tự may m à ta chờ muốn nhà đò trong đêm đi thuyền không phải vậy đợi đến ngày mai lúc đến nơi đây sớm đốt làm đất trống lại đi đâu tìm kiếm ca ca một cái đại hòa thượng gấp vội kêu lên người lão như kia chớ có yên yên tính tính cọ sát m ò m ò đ ố bên mở, ta nhóm còn có mua bán lớn muốn làm hòa thượng này âm thanh dường như t r u n g lớn d ọ a đến thuyền lao đầu một cái giật mình thấm thán thở ta nói cái gì tới nhóm người này quả nhiên không phải hạ người lương thiện nghe khẩu khí đúng là muốn cùng quan binh là địch minh tôn phù hộ không muốn trước khi đi còn đoạn ta một lần lời nói còn chưa hết hòa thượng đã từ trong ngực lấy ra một cái sự vật p h a n h ném ở trước mặt hắn chủ thuyền giật này mình nhìn chăm chú nhìn kỹ đúng là khối năm lượng nạp vàng lần này vui như lên trời đôi mắt cũng sáng trên tay cũng có lực luôn miệng nói cảm tạng đa tạ phật ra hậu t h ư ợ n g đa tạ chư vị đại gia các đại gia đều là từ bi người tốt ta minh tôn phù hộ minh tôn phù hộ một mặt không ngừng lấy lỏng một mặt tìm nhẹ nhàng chỗ đem thuyền nhỏ đỗ tại bên bờ liên thanh cứ gọi thủ hạ người c h è o thuyền nhanh tay nhanh chân đem ván cầu dựng lên tia sáu khách người tự g ắ c một đám lập tức bờ mắt thấy đều từ trong bao quần áo lấy ra áo giáp k h á c treo lên. lấy thất tinh thần tốt còn ngựa kỵ lại lấy xích s ắ t tả hữu các b u ộ c một tớt ba ngựa một hàng đằng đằng sát khí chạy đi đây thật là thạch bảo thao tác nhỏ dây triệu đàm vương đức bảy trận sát cơ ngậm mới an trên sông ở xa tới khách một cái béo cô nàng năm bánh nam còn có một chương ngay tại sửa chữa thuận tiện cầu cái bồng bền chương bốn trăm tám mươi huyết chiến thanh khê khí p h á c h tiêu bốn chương bốn trăm tám mươi huyết chiến thanh khê khí p h á c h tiêu bốn lại nói thạch bảo mang nhân mã một đường chạy đến cửa tây phen này bôn ba so lúc trước hướng cửa bắc lúc còn phải gian nan được nhiều nguyên lai đồng quán xuất đại quân chủ lực vào thành biết được tiên phong đã đánh tan quân địch thủ hạ binh mã lập tức vung ra hoan mượn tiêu sắt tàn tặc cờ hiệu toàn thành cướp bóc giết thạch bảo trước đó đi cửa b ắ c lúc là xa lấy bọn hắn đi vì vậy tương đối nhẹ nhõm chút giờ phút này quay đầu hướng tây lại là đón mặt nhi đi tới kêu thật là mười bước một giết trăm bước một trận chiến một lát cũng không thể yên tĩnh tốt ở trong thành tán loạn nam binh còn có thật nhiều một bên chém giết một bên không ngừng có đánh tan t à n binh gia nhập cho đến cửa tây lúc nhân số vẫn còn nhiều chút bất quá thạch bảo trong lòng hiểu được trong thành này còn sống nam quân sợ là tuyệt đại bộ phận đều tại đây. Đến cửa tây, thạch bảo nhìn một cái nhữ n g mày cửa tây cửa thành mở rộng trên thành dưới thành lại không một cái quân coi giữ t ừ bạch trần chờ nói ta nghe người ta thuyết thư những cái kia đánh trận vây thành tựa hồ cũng chú trọng cái gì vì vây ba thả một cố ý thả ra một con đường trong thành quân coi giữ thấy có đường sống liền không sinh được từ chiến tri tâm kỳ thật trên đường này đều có mai phục chính xác muốn đi lúc hắn phục binh giết ra đến thành cũng không có người cũng chết rồi vậy hay nghe ngạc như nói ngươi từ thuyết thư miệng bên trong học binh pháp những cái kia thuyết thư chẳng lẽ cũng mang qua binh đánh trận tư bạch nghe hắn hoài nghi lập tức cả giận nói thuyết thư tiên sinh đều là biết chữ có học vấn hắn nói cố sự cũng đều là tiền nhân viết ở trong sách tự nhiên không giả ta cùng ngươi nói ta từng thức một cái gọi c á c kẻ ngu thuyết thư tiên sinh chính là không gì không biết không gì không hiểu tùy ngươi hỏi hắn cái gì hắn đều nói được ra một hai ba thứ tư vậy anh không tin cùng hắn tranh cái nói một n c ư ờ i người này nếu gọi cái ngốc kẻ ngu liền nên hoàn toàn không biết gì mới đúng ngươi nói hắn không gì không hiểu chẳng phải là ở trước mặt cùng ta k h o á t lác thạch bảo cả giận nói đau đều đỉnh ở ngực ngươi hai cái còn có nhàn tâm cãi nhau lại nghe ta nói mặc kệ hắn bên ngoài có vô mai phục trong thành tóm lại hẳn phải chết không nghi ngờ ta trở đi một bước nhìn một bước như bị rết tán tự hồi ban g nguyên động đi tìm thành công dứt lời đem dây cương lắp một cái đi đầu v à o ra trở ra cửa đem mắt nhìn một cái không khỏi kêu một tiếng khổ không biết cao thấp đã thấy ngoài thành bốn nghìn hùng binh xếp một nửa hình tròn trận thế lại dường như ở bên ngoài xây lên một bức tường đến một viên chiến tướng lập tức hành tương trên đầu bọc lấy vải trắng thạch bảo liếc mắt một cái nhận ra chính là chiến bình đặng nguyên giác dũng mánh gan dạ tiểu tướng diêu bình trọng thấy là người này thạch bảo trong lòng không khỏi nước đang b ư c lên thạch mộ bất quá suy nghĩ nhiều bảo trụ mấy cái h u y đệ thay vĩnh nhạc chiêu lưu thêm mấy phần nguyên kh như thế nào ông trời như thế khó xử ta một cái vương đức một cái họ diêu đều là thế gian hiếm thấy hào thủ ai ngờ tuần tự bị ta gặp được cắn răng quyết tâm liều mạng nói khẽ với t ừ bạch vệ anh nói việc đã đến nước này đành phải liều mạng ta đi c u ố n lấy đối diện chủ tướng người hai cái mang theo các huynh đệ sông ra ngoài có thể chạy bao nhiêu chạy bao nhiêu đi t ừ bạch đem đầu l â y động têu lên thạch xoái ta đến c u ố n lấy tiểu tử kia người d ẫ n đám người chạy như không có ngơi ư cứu ta chờ sớm đáng chết bây giờ đem mệnh trả lại ngơi ngại gì thạch bảo cả giận nói ta là nam phương nguyên soái mệnh lệnh đã dưới ngươi phục tùng là được lời còn chưa dứt đã thấy một bóng người dắt lấy dây thừng từ trên đầu thành bay xuống chính rơi vào từ bạch chiến mã trên nông không đợi đám người kêu ra tiếng đao q u a n g lóe lên từ bạch đầu người phóng lên tận trời vệ hanh quát to một tiếng đỉnh thương đâm tới người kia dắt từ bạch không đầu thi thể ngăn trở thương thuận thế ngồi tại trên yên thạch bảo đ ề đao chém liền coi một tiếng an hắn đơn đao cây vào một k ẹ p bụng ngựa chiến mã ước chừng còn không biết đã là đ ổ i chủ nhân vung ra móng liền chạy thạch bảo đâu chịu từ hắn từ trước mắt chạy rồi dùng ngựa đổi sát người kêu phóng ngựa đi ra ngoài hơn mười triệu một vùng dây cương quay đầu chính là một đao thạch bảo Đối p h ư ơ người một kia nổi danh gọi một đao chưa trúng dìm ngựa trở lại quắp thạch bảo nhựa bối tội ác chấm chết hôm nay chính là chết chỗ chẳng lẽ còn muốn chạy trốn sinh sao hai người đánh cái đối mặt thạch bảo cả kinh nói a nha là ngươi người này tinh mục mày rậm thần sắc lãnh nghị lại là trước đây bắt giữ diêu hưng người này vốn là hàng châu một tên tiểu giáo nam quân phá thành lúc giết hắn sư phụ về sau binh bại rút lui lúc hắn r ụ c thừa cơ ám sát phương thất phật báo thủ bị từ bạch chờ người hợp lực vây quanh lại là lao tàu ra tay phối hợp đặng nguyên giác đem bắt sống áp tại trong tù x a mang đến thanh khê trên đường thạch bảo cũng từng gặp lúc này trong thành dối loạn lấy người này thân thủ thừa cơ chạy ra cũng không vì kỳ chỉ là không nghĩ tới hắn như thế hào gan một khi thoát thân lập tức liền đến đâm từ bạch tính mạng của ngươi là ta một vị huynh trưởng cố ý muốn lưu lại thạch bảo gắt gao tiếp cận diêu gừng cắn răng nói bất quá việc đã đến nước này thạch mỗ lại không thể để ngươi sống nữa hắn phấn khởi thần uy vung đao diêu hưng quát ta cũng không có ý định lưu người mạng sống vung đao cùng hắn giao chiến diêu hưng trong tay chỉ có một thanh không biết nơi nào được đến đơn đao lập tức giao chiến lấy đơn đao đ ố i trường đao lúc đầu cực kỳ bất lợi nhưng vừa đến diêu hưng võ nghệ hoàn toàn chính xác kinh người thứ hai thạch bảo mang thương đánh lâu đã là nỏ mạnh hết đà bởi vì hai người này đánh cho đúng là có qua có lại hai cái chiến hơn mười hợp diêu bình trọng không nhịn được quát đã có nghĩa sĩ、si、giúp đỡ vừa vặn giết tuyệt cái này làm phản tặc ngươi tất cả mọi người mở to hai mắt chớ cho phương tịch tìm khe hở trượt đi lúc này trong thành dối loạn chúng tương từng người tự chiến vương bẩm triệu đàm cung trong thành không gặp phương tịch sớm đã đem tin tức báo biết đồng quán nhưng vương đức diêu bình trọng chờ người thì là từ đầu đến cuối không biết diêu bình trọng mang binh đi lên đè ép thạch bảo lòng sinh tuyệt vọng h é t lớn chúng ta minh giáo hào kiệt thà rằng oanh liệt chế i n tử không thể vốn gối cầu quan cầu cầu mạng sống vệ hanh mang các huynh đệ g i ế t ra ngoài vệ hanh kích động trong lòng h é t lớn bọn hắn người ít ngăn không được chúng ta muốn mạng sống đều theo ta g i ế t ra ngoài thiên mục sơn lão huynh đệ ở đâu theo vệ m ỗ tiên phòng a nam quân một vạn ba bốn người ngăn cửa quan binh chỉ có bốn nghìn nếu chịu từ chiến hoàn toàn chính xác có thể xông ra rất nhiều người vệ h à n h mang theo bộ hạ cũ ngàn người trực tiếp thẳng hướng diêu bình trọng còn lại đám người cùng kêu lên hò hét bốn phía xông ra diêu bình trọng giận dữ nói đ á mỗ hợp r i ụ c lấn diêu mỗ binh thiếu ư nọ trận hoa một tiếng t ấ m khiên giật ra lộ ra đằng sau hơn ngàn kình nỏ c ỏ súng một móc kích mũi tên như mưa lập tức đem nam quân bắn g i ế t một mảnh diêu bình trọng cười lớn một tiếng lại kêu lên kỵ binh theo ta g i ế t địch trường thương một chỉ mang theo mấy trăm kỵ binh rét ra trận đi cùng vệ hanh bộ đội sở thuộc rảo sát tại một chỗ diêu bình trọng s ô n g lên trước đâm liền hơn hai mươi người giết tới vệ hành trước người vệ hành hai hùng khiếp v ĩ a nhưng cũng chống dung giống to liều mạng đỉnh thương đâm tới thạch bảo một lòng chạm diêu hưng nhưng mà hộ lạc đồng bằng hạ tử tự chủ cho dù trong lòng chiến ý như cùng cánh tay trái lại là càng thêm vận dụng mất linh diêu hưng nhìn ra cơ hội dùng ngựa cướp được trước người liên tục bổ ba đao thạch bảo bất đắc dĩ đ à n h phải cưỡng ép chống đỡ ba đao khó khăn chống chọi diêu hưng bỗng nhiên dỏ ra tay trái kẹp tay chiếm phách phong đao đi tay phải đơn đao lại lần nữa vung lên thạch bảo hơi xứng sở hắn thở nhỏ liền được vinh dự k cả đời cùng người giao chiến cơ hồ bất bại chưa hề nghĩ tới một ngày kia chính mình lại sẽ bị người chiếm binh khí chỉ một thoáng nhục nhã quá lớn cảm giác bao phủ lý trí nhìn cũng không nhìn đối phương đau thế sớm đã t ê dại cánh tay trái đột nhiên giật xuống yên bên cạnh lưu tinh truy ném đúng ra diêu hưng ơ đang muốn chém giết đối phương chợt thấy một đạo hoàng quang bạo khởi vô ý thức như người trên vai đau s ó t người đã cách t i ê n bay ra may m à hắn cách gần đó nếu là xa thượng một hai trượng một truy này để sức chân đạo đủ để đem xương vai đánh nát diêu hưng tránh né bay truy lúc đầu chiếu vào thạch bảo trán đánh rất đau chỉ ở thạch bảo ngực phải lưu lại thật sâu một vết thương. thạch bảo hoàn toàn giống chưa tỉnh tay phải như thiểm điện dò ra đem nhà mình bảo đao một lần nữa đoạt lại trong tay diêu hưng rơi xuống đất chính là lật mấy cái bổ nhào tá lực nhai răng trận mắt hoạt động một chút cánh tay trái cảm giác bả vai không quá mức trở ngại lại hướng thạch bảo chạy tới thạch bảo đoạt lại bảo đao phẫn nộ hơi rừng lại cảm giác miệng vết thương chảy máu như suối g ắ t gao chừng diêu hưng liếc mắt một cái đánh ngựa liền chạy diêu hưng lôi ra hai chân theo đổi u không bỏ hét lớn ngăn lại hắn ngăn lại hắn đây là phản tặc bên trong nguyên soái không thể để hắn chạy diêu bình trọng cùng vệ h à n h đánh ba hợp vệ h à n h quyết tử c h i tâm cấp tốc biến mất mượn bộ hạ cũ chém giết tiềm hộ đào tẩu diêu bình trọng một đường truy sát chẳng nghe được diêu hưng hô to quay đầu nhìn lại cười ha h a đ ố n g nhiên trong lòng hơi động cái này thạch bảo cũng coi là nổi danh đại phản tặc ta như bắt cái thằng này đi cho quan gia hiến tù binh quan gia như thế nào không tự mình thấy ta một mặt nhất niệm cố định lúc này phiết vệ h à n h đuổi theo thạch bảo thạch bảo kéo lại lấy p h á c phong đao chỉ cảm thấy trên thân lạnh dần lại nghe sau lưng móng ngựa gấp vang nói thầm nguyên lai ta thạch bảo chết ở chỗ này lập tức trong lòng quyết tâm trước khi chết t ra sức một kẹp bụng ngựa hướng đối phương quân trận đánh tới những binh lính kia gặp hắn toàn thân máu tươi thế tới hung hăng vội vàng biến trận hơn mười cây trường thường chống đất nhưng ruội chỉ đợi chính hắn đánh tới đống nhiên trận sau vang lên một mảnh tiếng vó ngựa nhanh như nhịp trống thạch bảo lúc đầu âm thầm vận lực dục tại chiến mã đụng vào thương trận trong nháy mắt phi thân nhảy ra lại giết mấy người đống nhiên trông thấy hắt trong bóng tối ba con chiến mã một hàng đều lấy xích sắt tương liên điên cùng xông vào đối phương trận về sau lập tức đem trận thế tách ra một góc thạch bảo vừa mừng vừa sợ vội vàng vì ngựa đã thấy một cái tạo nên tầng tầng đa mang chặt quan quân thương gãy giáp nước này sắc bén chỗ không chút thua kém chính mình phách phong đao lập tức lại làm ộ t cái so bảo quang như lai còn muốn béo lớn một chút hòa thượng đi đầu s u n g ra điều khiển ba con chiến mã mạnh mẽ đâm tới thua tay một đầu so bảo quang như lai thiền trượng còn lớn hơn trường chút thiền trượng đánh cho quan binh như dơm dạ bay tán loạn trong miệng tiếng giống c ủ n cuộn phảng phất giống như trên trời lôi đ ỉ n h này trong trận làm i n h giáo vị huynh đệ kia lương sơn hoa hòa thượng tới giúp các ngươi chép giết theo sát phía sau lại giết ra một cái làm bữa lớn mạnh tướng mặt mũi tràn đầy hào sắc ha, ha cười nói sư min như thế nào chỉ lo báo chính ngươi danh hiệu thang ư ơ n g ngươi đến nói cho sư m i n h nên như thế nào khiêu chiến liền thấy một cái lớn mập nương môn nhi trên người mặc điểm đầy nhọn đinh trọng giáp tay làm răng sói đại đ ồ n g bốn phía đập loạn quan quân há to miệng rộng phát ra m á n h hồ cao giống lương sơn hảo hán toàn h ò a đến đây ngươi những này tư chim như muốn mạng sống đều kẹp lỗ đít vung ra chút nàng cái này một cuốn g h ọ n g lại cao lại sáng âm thanh c h ấ n toàn trường kia đánh tới mấy người cùng cười to lên tiếng cười phóng khoáng thằng cái chỉ là mấy người lại xem cái này thiền quân vạn mã như không quả như là liên tràng chém giết tráng sĩ mệnh dục buồn minh họa tắt năm cách lương sơn hảo hán cùng kêu lên gọi toàn họa đều đến núi có thể rời chương bốn trăm tám mươi mốt này chân nguyên lai không tầm t h ư ờ n g một chương bốn trăm tám mươi mốt này chân nguyên lai không tầm t h ư ờ n g một diêu bình trọng ở ngoài thành bảy trận ngăn cửa tự nghĩ bảy trận tinh nghiêm lại là tự mình c h ấ n g i ữ tự nhiên con rồi cũng bay không ra một con mặc hắn ngàn vạn phản tặc đến sông cũng muốn nuốt hận tại đây nhưng không ngờ biến khởi vội vàng phía sau vậy mà r ế t ra sáu cái đại trùng lang hồ sẽ rách t r ậ t thế vội vàng xá thẻ bảo tự mình đến cảng đúng lúc thấy một đầu đỏ mặt dâu đẹp đại hán ngự kéo ba con chiến mã trùng sắt đi ra trường thương trong tay điểm danh giống nhau thu hoạch quan binh tính mệnh diêu bình trọng tiến lên ngăn lại trong miệng mắng lương sơn cường đạo cũng dám anh diêu mỗi hộ uy gọi ngươi cả đám đều chết không có c h ỗ t r ô n k i a đỏ mặt đại hán ha ha cười nói ta huynh đệ bình sinh thiếu liên quan giang nam thanh danh chưa lập lại liền mèo chó cũng dám ngay mặt tiêu gạo cũng được trước hết giết ngươi cái thằng này dướng ta lương sơn tốt danh dứt lời hai chân tự bàn đạp rút ra hướng phía trước một đá lập tức đá văng ra chiến mã ngực mang hai bên then cài cửa xích xác soạt rơi xuống đất tả hữu chiến mã chú ý tự chạy đi hán tử kia thúc ngựa mỗ thương cùng di tây bắc danh dương tiểu thái úy sơn đông uy trấn mỹ nhân công song thương đồng thời tranh cao thấp giống dường như lôi đ ỉ n h khí dường như cầu vồng hắn hai cái lúc đầu đều không biết đối phương lợi hại đối mặt ba hợp đều là thầm kinh hãi phương hiệu là đối thủ không tầm t h ư ờ n g vội vàng đem ra bản lãnh chân chính lại không thả nửa điểm không trùng hai cây thương không ai n h ư ờ n g a i ngươi cắn ta ta c u ấ n lấy ngươi đều tại đối phương yếu hại chỗ x o a y bản như thế lại chiến bảy tám hợp phân không g i a nửa n điểm cao thấp thạch bảo ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê nhìn hắn hai cái trước mắt tuy là chiến bình nhưng là nếu bàn về thương pháp l ư c đạo trung quy là diêu bình trọng càng hơn một bậc lúc này hết lớn tại hạ minh giáo thạch bảo đa tạ lương sơn các hảo hán giúp đỡ cái thằng này diêu bình trọng chính là quan quân bên trong nổi danh mạnh tướng các hảo hán không thể khinh thường hắn liền nghe một cái hắn từ hét to nói lúc này không phải giao đấu thời điểm đã là viên mạnh tướng đợi ta cùng chu đồng hợp lực tư cùng hắn diêu bình trọng đang ác đấu khoe mắt trợ t quét thấy một người khởi ra liên hoàn ngựa tay nhặt một đầu mật khảm đồng đinh răng sói lại bồng một đám lửa hừng hực thẳng đụt tới vung mạnh đại bồng liên nệ thanh thế mạnh ác vô cùng nào dám khinh thường hắn vội vang khẩu súng lắc một cái tầm tầm tá lực hóa giải hắn thế công hết lớn một cái tốt chữ lập tức liên tiếp năm sáu côn tăng lực đập tới quả như là thượng đánh t i ê n linh hạ đạo tâm hoàn toàn giống nam hỏa luyện tây kim đ ồ n g đến quần c u ộ n bụi đường trường khắp ngựa đạp bừng bừng sát khí sâm bên cạnh chu đồng cũng không có chút nào lưu thủ cây thương k i a tật ra tật h thu phối hợp với lang nha bồng tấn công mạnh không nớt diêu bình trọng q u á t to một tiếng đem hết bình sinh thủ đoạn một đầu thương m ú a ô ô dít lên cuối cùng đón lấy một vòng này điên cuồng tấn công trong lòng âm thầm cả kinh nói chắc không được lương sơn chỉ là một tòa bến nước liền xông ra như thế thanh danh nguyên lai trong đó chính xác tàng long h ò hồ ta bây giờ một bàn tay không vô nên tiế nếu là hạm chiến hơi có thất thủ vạn sự đ ề u yên mạnh tướng đại thương b a i xuống quét ra một đạo hàn mang thừa cơ kéo một cái dây cương nhảy ra ngoài chợ quát to mà thôi ngươi hai cái đánh một mình ta diêu mổ một mình k h ó c h ố n g mang loại lưu lại tên ngày sau tất báo thủ này hai cái cùng cười to lên nói đi không đổi tên ngồi không đổi họ ta hai cái chính là phích lịch hỏa tần minh mỹ nhiêm công chu đồng còn có thanh diện thú dương trí cấp tiên phong tắc siêu hoa h ỏ a thượng lỗ trí t â m hoài tây thiên ma đoàn tam lương phụ chiều cái ca ca tướng lệnh đặc biệt đến giang nam vị thánh cùng tại chợ chợ diêu bình t r ọ n cắn g i n g nói quả nhiên đều là nổi danh đại tặc đầu người sáu người năm cái đều đã ăn quốc đồng không nghị trung tâm báo quốc phản đến tương trợ phản tặc tương lai rơi vào diêu mộ trên tay mới biết được cái gì gọi là biết vậy chẳng làm lộ trí thâm cả giận nói đã như vậy ta hôm nay liền đánh giết ngươi đem ngửa cởi ra vung vẩy thiền trượng sông tương lai diêu bình trọng nào dám bị hắn quân l ấy cười lạnh một tiếng quay đầu liền chạy quan binh thấy diêu bình trọng cũng không là đối thủ chiến tâm hoàn toàn không có n g o nhau chạy trốn ăn hắn sáu tướng đại sát một hồi cứu ra thạch bảo đám người thạch bảo còn muốn tìm diêu hưng vì từ bạch báo thủ nhưng mà trong hối loạn sớm không biết đi đâu thạch bảo cũng không dám lâu kéo dài kêu lên các vị lương sơn huynh đệ thành này đã hãm mà theo tiểu đệ đi gặp thành công lại tính toán dương trí kêu lên ta ca ca tống giang ở đâu n h ư không tìm được hắn sao chịu cùng ngươi liền đi thạch bảo cười khổ nói lão huynh không cần tướng dấu ta cùng võ thực ca ca chính là c h i kỷ quen biết cũ hắn bây giờ còn tại ô long lĩnh đóng quân lại đợi chút nữa cùng thành công lại sai người dẫn các ngươi đi tìm hắn lỗ trí thâm nói nếu là ca ca của ta bạn bè tự nhiên tin được ngươi qua nhìn ngươi thương thế này không nhẹ ta nơi này có thượng hạng kim sang d ư ợ n lại thay ngươi thoa tổn thường Liền tùy lập i ngươi đi ề n không tùy sao. l tức qua loa thay thạch bảo thoa vết thương một đoàn người tây chạy đến mới an bờ sông thuận bờ sông mà lên đường vòng đi hướng ba nguyên động đi mười hai mươi dặm sát trời dần sáng c h ậ t vọng thấy phía trước nơi sân cốc ước chừng một hai n g h n chúng bảy trận ngăn ở đường xá thạch bảo cả kinh nói hẳn là quan quân ngờ tới ta chờ đi hướng sớm phái binh chặt đường cái này lại như thế nào cho phải lỗ trí thâm nôn nằm nói ngươi nơi này hơn một vài người chẳng lẽ sợ hắn mấy cọng lông chim mà thôi tướng bên thua không thể nói dũng ta tự đi thay các ngươi giết mở con đường dứt lời một kẹp bụng n g a một thân một mình giết ra đoàn tam lương t r ừ n g lên hổ mẹ m ụ k ê u lên sư huynh ngội tử giúp ngươi c h é m giết ngược lại túm lang nha bổng theo sát phía sau thạch bảo nổi nóng lên sông t r ừ n g lên mắt liền k ê u lên thạch mỗ làm sao nói qua sợ rồi cái này hoa hòa thượng lại so với nhà ta bảo quang như lai cảng mãng ba phần vệ h à n h mang ngươi người đi bảo vệ bọn hắn dù sao hảo ý đến rút há có thể để hắn hai cái một mình c h é m giết vệ h à n h đang muốn xuất mã lại bị dương trí ngăn lại gạt ra mỉm cười nói thạch huynh đừng nên trách ta sư huynh này đa ngôn ngữ đậu hũ tâm đ i ệ hắn là nhìn bộ hạ của ngươi đều mỏi mệt gấp cũng vô khinh thường chi ý h u n g chi một, hai ngàn người. hắn đ ộ c sông cũng không ảnh hưởng huống chi có đoàn tam nương giúp đỡ mấy câu công phu lỗ đoạn hai cái sớm đã giết tới đối diện đội ngũ trước lỗ trí thâm quá to dám can đảm cản ta con đường chẳng phải là địa ngục không cửa từ trước đến nay ném đang chờ bông tay chém liếc chợt thấy một người trụ đem phát đao khập k hiến g vào ra miệng đầy kêu lên sư h u n h đoàn g i a muội muội đều không cần lỗ mãng nơi này chính là là người một nhà lỗ trí thâm vội vàng đi m ngựa trên mặt hiện ra vui mừng thần ý, ý n g ư ơ i như thế nào lại ở đây nhóm này không phải quan quân người đến không phải bên cạnh cái chính là thần ý, ý an đạo toàn thấy lỗ trí thâm xin hỏi vội vàng giải thích nói tự nhiên không phải quan quân chính là minh giáo bên trong mấy vị hào kiệt còn có ước bảo tứ huynh đệ đều là trước đây chém g i ế t bị trọng thương hôn qua thành phá lúc lĩnh một đội nhân mã đi trước lại vui những quan binh kia không biết m ụ c châu địa lý chỉ chắn bốn môn không góc đông bắc cửa nhỏ không người hỏi thăm ta c h ờ một đường đi vội chỉ g i ế t tán mấy cốt du binh liền được thoát thân vốn muốn đi minh giáo tổng đà lệ thiên nhuận nguyên x o á y lo lắng trong thành thất thủ nhân mã đặc biệt ở đây tướng đ ợ i nếu có người chạy ra cũng có thể tiếp ứng một hai lỗ trí thâm nghe gật đầu khen cái này gọi lệ thiên n h u n ngược lại là can đảm không kém lập tức lại c a o mày nói chỉ là hắn để rất nhiều nhân mạng ở đây lại không nên gọi ngươi một cái đại phu đi chém giết bây giờ chỉ thương chân vẫn còn coi là khá tốt nếu là làm bị thương tay như thế nào thay người b ỏ xương cắt đau nhức an đạo toàn liền vội vàng kêu lên chúng ta đại phu nhưng cũng là sẽ đùa nghịch đau lại nói ta đầu nảy chân hắn vốn muốn nói là chính mình làm phác đau nện tổn thương m g u bàn chân l ờ i đến khỏe miệng lại nuốt xuống chỉ nói chân chuyện không nói trước chương bốn trăm tám mươi mốt này chân nguyên lai không tầm thường hai đoàn tam lương đại trứng mắt muốn nói nàng đông nhảy xuống n g a một chỉ an đạo toàn chân cái này cũng không phải bình thường chân ngươi vì nghĩa khi giang hồ ngàn dặm muôn ba thương tới này chân đây là giang hồ hào hùng hiệp cốt nhu ruột chi đổi u cũng có thể nào không nói k h ú k h ú một tiếng ho khan trong đám người lệ thiên nhuận chậm rãi ra chắp tay nói vị này nương tử nói không sai ta chờ huynh đệ đều nhờ an thần y để cứu g i ú p lại chưa từng chiếu cố tốt hắn cứ thế bị thương đều là lệ mộ không phải đại sư còn có vị này nương tử thứ lôi tắt cái đoàn tam lương âm t h m đặc ý nàng mặc dù thô hào dù sao cũng là nữ nhân tự có một phen tiểu tính toán suy nghĩ nếu đến giút đỡ minh giáo liền phải nhiều hơn lấy l ò n g đến lúc đó tào tháo thu nạp lòng người chẳng lẽ không phải lại càng dễ chút an đạo toàn cái này đùi là vì minh giáo gây thương tích đương nhiên phải bọn hắn l ĩ n h nhân tình há chịu nhẹ nhàng màn qua nàng lại không biết biến khéo thành vụn g an đạo toàn mặt mo đỏ ửng liên tục khoắt tay nói không ngại chuyện không ngại chuyện nếu thạch xoáy cũng mang người đến này mà không thể ở lâu lại cùng t h á n h công hội cùng lại tính toán đám người lúc này hợp binh một chỗ đi tới ba nguyên n g động lệ thiên nhận thấy thạch bảo mang ra hơn một vạn người cảm thấy vui mừng lương sơn mấy người cũng tự ghé vào một chỗ nói chuyện an đạo toàn ngạc như nói lý tiên sinh cùng lôi lao đệ như thế nào không có tùy các ngươi một đạo chu đồng nhìn trái phải một cái thấp giọng nói lý tiên sinh ý tứ trứng gà không nhưng để ở một cái rổ nhi bên trong dù sao ta c h ờ không biết đại ca ở đây có vô biến cố vì vậy để ta chờ đi đường sáng hắn tự mang lôi hoành ra vẻ thầy phong thủy cùng đạo đồng sau đó mà tới như thế một sáng một tối chính xác có việc cũng tốt ứng đối an đạo toàn nghe liên tục gật đầu lập tức một đường không nói chuyện cho đến buổi chiều lúc rốt cuộc đổi tới ba nguyên động lệ thiên nhuận trước đây tại cốc khẩu đóng giữ lúc đã điều động quỷ hòa thượng ôn khắc nhượng sớm một bước chạy về đem thanh khê thất thủ sự tình báo cho phương tịch phương tịch nghe kinh hãi hắn vốn đợi hôm nay xuất binh quyết chiến mục châu ai ngờ đồng quán như thế thần tốc mà n đ ê m bông xuống liền tập phá thành trì lập tức tất vương đánh cho đại loạn nhất thời không biết làm sao cho đến lệ thiên nhuận chờ đổi tới phương tịch chuyển biến tốt xấu chạy ra hơn một vạn người trong lòng hơi cảm thấy an ủi cùng nghe nói những người này đều dựa vào lỗ trí thâm trở vừa mới thoát hiểm tốt sinh cảm kích lôi kéo mấy người gửi tới lời cảm ơn không cầm miệm tán lương sơn nghĩa bạc vân t i ê n lỗ trí thâm cùng cấp hắ tiến sát rất lớp t h á n h công còn cần mau chóng có chỗ ứng đối mới tốt đáng tiếc võ gia ca ca không ở chỗ này chỗ không phải vậy tất có phá địch thượng sách phương tịch thu lại mặt cười t h ầ n s á c khai biến lập tức vừa cười nói quả nhân cũng nghe qua võ mạnh đức trí d u n g song toàn chỉ hận không thể được hắn ở trước mặt dạy bảo bất quá ta giáo bên trong cũng là nhân tài đông đúc mọi người hợp mưu hợp sức tốt xấu thương lượng cái cách đối phó lập tức lệnh người gọi một đám văn võ lại mời xuất t ử ra hai vị sư tôn mông công lao phật trần quốc dũng cùng nhau thương nghị đối sách tả tướng lâu mẫn bên trong liền đem trước mắt thế cục hướng đám người giải thích cùng hắn dứt lời bao đạo ớt nhảy người lên nói vậy hạ không cần ư u s ầ u để bần đạo cây bạo kiếm này sợ cái gì chém giết ta cùng trịnh b ư u hai cái mang một vạn nhân mã đi đoạt hồi t h à n h khê là được trần cô Dũng tướng mạo gầy gò năm sáu mươi năm tuổi cùng ông công lão phật ngồi tại phương tịch tà hữu nghe vậy nữ mày lại trầm giọng nói một vạn nhân mã hắn có hơn mười vạn tây quân ngươi cái này một vạn chẳng lẽ là thiên binh thiên tướng không thành bậc này ngôn ngữ nói đến ngược lại là đề khí kỳ thực toàn chỗ vô dụng v ông công lão phật nhìn không ra cụ thể tuổi tác đầu chọc dâu bạc trắng thần thái uy nghiêm nhắm hai mắt gật đầu nói không tệ nếu là quan binh dễ đối phó hắn cũng đánh không đến nơi đây bao đạo ớt mặt b ỏ lên không dám nói nữa phương tịch đứng lên nói một vạn nếu có ít ta liền toàn quân giết ra trong động bây giờ bốn năm vạn người mọi người tề tâm hợp lực chưa hẳn không thể thắng hắn trần cô dung thở dài lắc đầu cái này lại không phải trên giang hồ chém giết không phải như vậy tính sổ thất phận ngươi nói thế nào phương thất phật đứng dậy đến nhìn một chút phương tịch ô n quyền nói vậy hạ hai vị lao giáo chủ ta chờ h ô m qua lúc đầu định ra muốn quyết chiến một có thành chỉ có thể n ư ớ tựa hai người thanh khê cũng có mấy vạn nhân mã nhưng hắn đêm qua nếu đánh vỡ mộc châu đã là này lên kia xuống quan binh vốn là thế lớn bây giờ mới thắng tự nhiên sĩ khí như hồng thạch bảo dù mang về đám niên mã nếu là không trải qua tu trình lại là tuyệt khó tái chiến vẹn vẹn chỉ bằng ba vạn ngự lâm vân phần thắng quả thực không lớn bởi vậy ý của vi thần là tạm lấy thủ thế lại nói còn chưa dứt lời phương tịch đã dẫn lên nói như vậy đến ta trở liền giấu bên trong động không ra nếu là truyền đến trên giang hồ há không bị người cười ta minh giáo vô năng minh giáo văn võ đại nhiều một chút đầu lỗ trí thâm cái này một đám lại nhiều là sĩ quan xuất thân lại thụ nhiều lao tào gợi mở kiến thức so những này lục lâm hào kiệt lại là cao hơn không ít nghe phương tịch ngôn ngữ đều cảm giác kinh ngạc thầm nghĩ n g ư ơ i minh giáo đã kéo cờ tạo phản đó chính là tranh giành đại nghiệp như vậy so đo trên giang hồ thanh danh còn có thể có cái gì tiền đồ lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt đều âm thầm cười lạnh lắc đầu nghĩ thầm nguyên lai phương tịch chỉ có như vậy các cục cái kia cũng trách không được ca ca ta đánh ngươi chủ ý chính là vô ca ca ta đồng quán cũng có thể bị ngươi ngươi giới trướng những này hào k i ệ t chẳng phải là không công t ổ n hại vâng công lão phật thần sắc không thay đổi trần cô dũng lại là có chút thất vọng k h ẽ thở dài một cái phương thức phật ánh mắt có chút thảm đạm lại vẫn ngầm đầu tiếp tục nói vậy hạ cái gọi là thủ thế chỉ là kế tạm thời bang n vậy hạ như quan tâm giang hồ thanh danh đợi cho giết bại đồng quán lo gì không hành động thiên hạ phương tịch nghe hắn tinh tế giải thích một phen cũng cảm giác có lý không khỏi nhẹ gật đầu thất phật tử nếu là nói như vậy cũng là không phải không có lý chỉ là quả nhân lo lắng đồng q u a n không đến đánh ba nguyên động mà là chiếc thu hấp châu vậy ta c h ờ cố thủ nơi này lương thực có thể ăn mấy ngày n g ư ơ i đ ừ n g q u ê n hắn còn có chi q u â n điểm t r ợ tại t u y ê n châu nếu là vương dần mang binh hồi viên hấp châu như thế nào ngăn cản hắn một bên nói một bên chăm chú nhìn phương thất phật đôi mắt giờ phút này lương sơn mọi người tại đây phương tịch không tiện nói rõ vì vậy dùng như vậy phương thức nhắc nhở phương thất phật bây giờ quan binh thắng liên tiếp cái kia võ thực còn đáng tin sao phương bách hoa ở một bên nhìn ra ca ca tâm ý liền nói ngay hoàng h u n h hắn chi kia quan điểm chợ nhân số vốn cũng có hạn đợi ta tự mình đi thấy vương dần cao ngọc để bọn hắn l ĩ n h đại quân h ồ i viên lưu năm ba người à n n g cùng ta thủ đem dục l i n h quan ai có thể đạp tiến một bước nếu là thật sự đến đánh thiết kế bắt hắn chủ tướng tự nhiên vạn sự đại cát xem quan nghe nói nguyên lai cái này đạo dục l i n h quan chính là hắn mặt tam q u ố c lúc sơn việt người làm chống cự tôn sách sở kiến ở vào giữa hai ngọn núi dựa vào núi thế dùng khối thạch xây cao ba trượng rộng ba trượng trường hơn hai mươi trượng tình thế hiểm trở chính là b ắ t vào hấp châu phải qua đổ như từ tuyên châu phát binh đến đánh nơi đây chính là vùng giao tranh phương tịch trong lòng tính toán một lần thầm nghĩ như thật cầm võ tờ họ lg không sợ võ thực bay lên trời、đi. như thế mấy đạo nhân mã hợp lực mượn sơn hình đ ộ n mạch nói không chừng liền nhất cử phá đồng quán đến lúc đó trốn ném địa b ả n có thể tự c h u y ể n h ị c h mà định ra liền nói ngay đã như vậy m g ộ i tử ngươi liền vất vả một lần nhanh chóng cầm ta thánh chỉ đi đ i ề u vừng g i ậ n cao ngọc ta để hoàng thúc toàn lực phối hợp ngươi trong miệng hắn nói tới hoàng thúc chính là thân thúc thúc phương hậu âm dạy phong làm hoàng thúc đại vương gánh cương hấp châu thủ ngự lúc này lệnh lâu mẫn bên trong ấn ý hắn mô phỏng thánh chỉ phương tịch làm đỉnh bằng dấu phương bách hoa tiếp đang chờ rời đi đoàn tam lương đ ô n nhiên đứng dậy kêu lên phương cô lương ngươi như đi đối phó tuyên châu tia cổ quân mình, mọi t ử nguyện cùng ngươi làm người trợ r i ú p phương tịch phương bách hoa đều là s ư n g sở thầm nghĩ cái này mập nữ tử là lương sơn người nàng muốn cùng đi không phải là muốn cùng võ tòng chờ người ám thông xã giao làm nội ứng không thành phương tịch nhữ mày nhìn lại đã thấy lỗ trí thâm dương trí chờ người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm từng cái thần sắc của quái càng phát ra hầu nghi nhìn thoáng qua phương bách hoa thầm nghĩ mà thôi lúc này không tốt bóc trần bách hoa là cái tỉ mỉ người thật như bắt được ngươi tay cầm ta cũng có lời nói gượng cười nói hoàng Mộ, ngươi là chủ tướng từ ngươi làm chủ phương bách hoa suy nghĩ cũng chính cùng phương tịch không hai thầm nghĩ những n à y lương sơn người sợ còn không biết chúng ta hiểu được chi k i a quan binh lai lịch ta tiến hành đề phòng không sợ ngươi bay lên trời đi lại nhìn ngươi như thế nào làm việc liền làm ra một bộ vui vẻ thần s ắ c nói ta lấy nữ tử l ã n h binh lúc đầu có nhiều bất tiện như mọi tử này chịu giúp đỡ lại là cầu cũng, cầu ũ n g c không được chuyện tốt lập tức tiến lên dắt đoàn tam n ư ơ n g tay lệnh người tìm thất ngựa tốt cho nàng cưới hai cái b á i biệt phương tịch xuất động đi tới hấp châu cùng thời khắc đó đới tông một đường đi vội tại tuyên châu trong quân doanh tìm được lư tuấn nghĩa đám người thoáng bắt chuyện vài câu liền mặt lộ vẻ kinh sợ nghẹn ngào kêu lên nói như vậy võ nhị lang mấy ngày trước liền dẫn Tiểu Dương. đi tới kim lăng đi tiếp chu miễn cái k i a c cậu quan g rồi ngự cao ở một bên ủy khuất ba ba tiếp lời nói chỉ đem dương tái hưng một cái còn nói cái gì hắn đáp ứng nhuận châu phản tặc tất yếu giết chu miễn vì giang nam dân chúng báo thủ đại trượng phu nhất ngôn ký xuất t ừ mã nam truy chỉ là làm việc này quan nhi không khỏi muốn ném bởi vậy không hứa minh đệ nhóm cùng đi sợ mất t r ư ớ c người nhiều liên lụy ca ca phía sau bố cục ai cũng không biết ca ca chỉ nói có thể hay không q u á i nhị ca đới tông nghe tôi khít sâu một hơi lắc đầu cười khổ nói sợ là sẽ khô nói lấy từ trong ngực lấy ra một phong thư ca ca nói đem này tin giao cho nhị lan c ò nỗ dụng i nhị n tiếp nhận tin s é mở phong bì triển khai giấy viết thư nhưng thấy phía trên từng hàng viết chúng ra huynh đệ triển tin nhưng nô cùng những huynh đệ thái hồ từ biệt thấm thoát hai mươi ngày vậy nghe các ngươi liền xuống hồ tuyên binh phong dũng duệ ngô huynh không thắng vui vẻ thiết n g ư u tiểu thất chờ cũng vui mừng c h ó c xiết tranh nhau đầy uống xa cho r i n g chúc ngô huynh lần này đi về phía nam có phần thức t h á n h công giới t r ư ớ n g nhân vật trung nghĩa hào kiệt khẳng khái chi sĩ diễn ra vô số kể không khỏi tự nghĩ ta như chưa đến tiêu bối qua đời tại trong trận thanh danh công lao sự nghiệp đều hóa cỏ dại giữa thiên địa ai nhớ ai ngờ này thành có thể tiếp đáng tiếp sự tình cũ bây giờ ta đã đến nơi này làm có thể bảo toàn kiếp chúng, chúng ta ngang nhau đuổi bắt truy kích sao mà vui quá tung như bọn mình cũng làm ghi chép danh sử sách vĩnh hưởng quốc tự bắt đầu vì trượng phu chi kết quả cũ bây giờ thế cục hàng châu đã mất dầu đồng đều hãm t h á n h công binh mã bại về m ụ c châu đồng quán đại quân tiến thẳng một mạch này chiến kết quả này g làm tại trước mắt ra chỗ tâm lo người lại có hai chuyện một lo m ụ c châu địa hình phức tạp đồng quán sợ chiến tìm n g ừ a không tiến lại làm này chiến kéo dài đồ hao tổn quốc lực hai lo ta bây giờ nhận ủy thác tại người thủ đem cạnh ngoài ô long lĩnh dù có ngưu lược không tiện thi triển không phải ta lúc đầu chi ý cũng vì vậy làm đới tông truyền thư các ngươi trợ ta một tay nay p ư ơ n g tịch chỗ dư vất quá hòa thuận hấp các ngươi huynh đệ có thể đánh nghi binh hấp châu khiến cho hắn bủn chỗ binh mã không dám rời phương tịch thủ hạ mệnh binh tất điều ngô huynh vứt bỏ quan hội sư tại bên trong thì tốt bài bố đồng thời đừng phân một đạo nhân mã giả minh giáo chi danh tập sát chu miễn dương lấy kim lăng đồng quán nghe ngóng tất nhiên nóng vội quyết chiến như thế một phương khiêu chiến sốt ruột một phương binh thiếu tứ ư chính là ngô huynh dụng kế thời điểm n ô dụng tinh tế nhìn xong ngẩng đầu lên thấy mọi người đều là một mặt lo lắng cười nói ca ca muốn dùng ta chở hắn để ta chở đánh nghi binh hấp châu kéo ở đâu nhân mã miễn cho phương tịch chó cùng dứt dậu xá hấp châu hợp binh đi cùng đồng quán quyết chiến lại sợ đồng quán sợ khó không tiến muốn phái một đạo nhân mã giả mượn minh giá thẳng đi kim lăng giết chu miễn ha h a bậc này được đế tâm đại quan như gặp bất chắc đồng quán sợ hoàng đế trách tội tự nhiên có bao nhiêu lực khí làm bao nhiêu lực khí kể từ đó ca ca ở giữa thì tốt dụng kế dứt lời đem tin truyền thị chúng người hàn ngũ nhìn thoáng qua cười nói hắn huynh đệ hai cái quả nhiên đồng tâm võ nhị lan g cũng không phải đi giết chu miễn rồi n ô dụng lắc đầu nói võ nhị ca sợ là nhớ không nổi muốn sung phương tịch vây cánh như lộ chân tướng sợ lầm ca ca đại sự đới việt trưởng ngươi nghỉ từ khổ cực tiểu lệ để vân tông võ huynh đệ cùng ngươi kết bạn trực tiếp liền đi kim lăng tốt xấu đổi kịp nhị ca sợ này tin giao phó với h ắ n đới tông đem quyền ôm một cái học cứu ca ca yên tâm tất cả tiểu đệ trên thân còn có võ đại ca để các ngươi thu được tin về sau từ mã linh h u y n h đệ đi đưa về sách về sau ta hai cái lẫn nhau lui tới hai nơi liền có thể lúc nào cũng thông truyền tin tức mã linh nhảy người lên nói đã như vậy tiểu đệ nguyện đi n ô dụng nhẹ gật đầu lập tức tìm giấy bút viết một phong thư trả lời giao cho mã linh đới tông tinh tế nói rồi đường xá mã linh ăn no nê tế lên phong hỏa luân một làn khói đi đới tông cũng cùng vân tông võ riêng phần mình mang chút lương khô khí giới trói lại giáp ngựa làm thần hành pháp đội võ tòng đi còn lại đám người cũng không chậm trễ đốt lên dưới t r ư ớ n g năm nghìn binh mã trùng t r ù n g điệp điệp đổi u r ế t hấp châu đi xem quan nghe nói tào tháo mặc dù có thể trinh quan chiến lại nhiều mưu kế xảo nghĩ nhưng mà nhân thế sự t ì n h thời thời khắc khắc đều có vô cùng biến hóa chính là thần tiên cũng không thể chính xác tính toán không bỏ sót lao tào mặc dù không muốn phương tịch điều hấp châu binh mã hồi viên miễn cho nhiều sinh chi tiết nhưng không ngờ minh g i á o thánh nữ phương bách hoa chính là cái có đảm lược anh thư dốc hết sức làm chủ gánh hạ hấp châu phòng ngự bậc này biến hóa lại không phải lão tao có khả năng lường trước được chính những như thế làm lộ dụng chờ đi sáu bảy ngày binh gõ dục lĩnh q u á lúc p một ngày này chính là một a n mươi sáu tháng t ố n nội dụng chờ giết tới quan dưới mấy cái thương lượng ca ca bảo chúng ta đánh nghi binh hấp châu đã là đánh nghi binh chúng ta là tại hắn quan hạ đóng quân đâu vẫn là thật đi đánh hắn quan n g ô dụng suy nghĩ một hồi nhân tiện nói tuy là đánh nghi binh tốt xấu cũng muốn công một công gọi hắn sợ hãi đi cùng hấp châu thủ tướng thông báo phương tốt không phải vậy như thế nào giữ được ở hắn đại quân lời còn chưa dứt xác định một trận chiêng chống vang k i a p dục l ĩ n h quan cửa lớn đ ỗ n g nhiên mở ra hai hàng chiến binh diễu võ dương oai vọt ra nông cánh g ặ t ra liền quan hàng đầu thành trận thế lập tức một viên nữ tướng cưỡi ngựa mà ra trước trận mang ở ngựa quắt phương nào q u a n binh dám xâm phạm ta cửa ả i thức thời sớm t ố i lui bất đồng ngươi chờ so đo đi được trễ nửa bước đều dạy ngươi làm trong núi bắt cốt n ộ dụng chờ cùng nhau giật mình ta chờ còn đang thương lượng đánh hắn cái này quan không đánh hắn ngược lại trước tự đánh ra mà lại đúng là cái nữ tướng chúng h ả o h ắ n tập trung nhìn vào đều âm thầm lớn tiếng khen hay cái này nữ tướng quả nhiên bất p h ẳ m đầu đội cánh phượng sáng ngân non trụ khoác long lân sáng rực r á p bên trong lấy tố la bách hoa bảo người khoác một đầu lụa trắng cũng dường như áo choàng dưới hông kỵ một thất lập loẹ như ngân tuấn mã trong tay nhặt một đầu sáng ngân hoa mai tường nhất là mặt dường như hoa đảo mày l i ê u m ắ t hạnh tuy là ngồi trên lưng ngựa vẫn nhìn ra được thân hình cao gầy tiêu ngạo nam nhi hà thế trung hung hăng chằm chằm thêm vài lần trên mặt không khỏi nổi lên cười xấu xa đến đối chúng hào hán nói a nhà các huynh đến trận thượng tầm lão công còn không đi tiếp nàng trở về a ha bậc này xuất sắc nương môn nhi cũng không thấy nhiều dứt lời nhìn một chút lương h ồ ngọc n g cười hì hì nói hàn mỗ nếu không phải có h ồ ngọc n g vạn sự đều đủ như thế chuyện tốt có thể không tới phiên các người à. chúng hảo hán gặp hắn tại trước trận lộ ra như vậy lưu manh s á t mặt cũng không khỏi cười to lưu tuấn nghĩa chỉ vào cười nói cái này hàn ngũ lại không biết thế gian hảo hán phần lớn là không á i nữ sắc chỉ cho là người người như hắn đồng dạng lời còn chưa dứt đỗ học sớm đã nhảy ra trận đi biện tường sân sĩ kỳ lữ phương quách thịnh tề dê ở ngựa nga mắng a nha tên điệu nhân này đi cũng nhanh nội dụng một bên một lần nữa đem đồng liên treo ở yên trước một bên lắc đầu nói ngươi chờ phản ứng cũng tự không chậm lưu tuấn nghĩa trợn mắt hốc mồm chỉ vào nói các ngươi các ngươi từng cái như thế nào đ i ệ u bộ như vậy nhất là ngươi ngô học cứu ngươi lại cũng phải vì cái này nương môn ra trận ngươi không gặp nàng kia cán thương so ngươi cổ tay còn thô chút ngưu cao nói làm sao biết kia bà nương cán thương không phải giấu ruột học cứu ca ca ta xem trọng ngươi hoàng đế đều có thể đá chỉ là một cái bà nương há lại ngươi đối thủ những người này cười toét toét đều nói đỗ học đã ra ba chiêu hai thức liền có thể bắt cái lao bà trở về nhưng m à kia hai cái giao thủ một cái đắng người sắc mặt lập tức biến đỗ học phi mã giết ra đối diện nữ tướng liền cũng rục ngựa nên g tiếp hai cái tới gần càng phát ra nhìn ra nữ tướng dung m ạ o phi phạm đỗ học càng xem càng vui vẻ thầm nghĩ trong lòng ca ca như vậy cái đầu lại có thật nhiều mỹ nhân ái mộ theo ta nghĩ kỹ lại lúc ấy hắn đối với nữ nhân hiểu được ôn n u chi cho nên ta bây giờ muốn lấy nàng vui vẻ cũng nên ôn n u một chút phương tốt lập tức một mâu đâm ra chỉ dùng ba phần khí lực trong miệng cố ý kêu lên vị này nương tử coi chừng tiểu tướng mâu hắn sinh mặt mũi tràn đầy thép cần giống nhau dầu rịa bụi bẩn sắc mặt b ụ n cũng không lớn t u ấ n tú nếu là hung thần ác s á t c h é m giết cũng rất có dương cương chi khí bây giờ làm bộ làm tịch học k i a kịch nam bên trong hào hoa phong nhã thư sinh xem ở trong mắt đối phương như muốn buồn nôn liền thấy nữ tướng trừng mắt hạnh cả giận nói quỷ xấu xí nhận lấy cái chết phấn khởi bình sinh khí lực khẩu súng hung hăng một đập đỗ học con rắn k i a mâu lập tức đập được mở rộng vạn tay bắn một phát đâm tới đỗ học vạn vạn không ngờ được nàng một nữ tử vậy m ạ n h ư vậy lực lớn thương pháp biến hóa cũng là nhanh tuyện liệu mạng già l o i lên t i ê thương xoẹ hàn ngũ đám người cùng kêu lên kinh hô lấy bọn hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra được đỗ học khinh địch trước đây nhưng mà cho dù như thế cái này nữ tướng võ nghệ cũng đủ thấy phi phạm đỗ học can cái này giật mình lại xấu hổ lại sợ vừa mới một điểm tiểu d i ễ m tâm tư sớm ném đi trả h ạ a cuốc sắc mặt chầm xuống mang to r ộ i tiện h nhân dám làm tổn thương phạm lao ra chính muốn xuất ra bản sự cùng nàng c h é m g i ế t lữ phương phi mã chạy tới trong miệng kêu lên đỗ ra ca ca thua cái này một chiêu không sao tiểu đ ệ báo thủ cho ngươi đỗ học một tấm cho mặt lập tức hắt thành đ á n nổi trong lòng rõ ràng lữ phương tâm tư nhưng mà chính mình khinh địch trước đây hoàn toàn chính xác thua một chiều đã có người đến thay chẳng lẽ c u ố n quýt chặt lấy không thành lập tức mang ngựa lui ra hầm h ự c nói tiểu ôn hầu cái này tiện nghi sợ không phải tốt lấy cũng lữ phương nghe vào trong t hai không để ý hắn cùng quách thịnh mấy năm này tập vo khắc khổ sớm không phải đối ảnh sơn hạ a phương a thịnh tự nghĩ như không khinh địch tuyệt không đến nội thua cho một nữ nhân lập tức đem họa kích múa lên cùng nữ tử kia giao chiến có phần giáo dục l i n h quan trước mở bách hoa dục ăn thịt ngống trúng cóc nếu không phải trên trời kỳ lân hàng nơi nào nhân dàn thánh nữ g a hôm nay c h ư ơ một trước nát cảm giác ngày mai bổ chương bốn trăm tám mươi ba một nhánh độc tú mai hoa thường một chương bốn trăm tám mươi ba một nhánh độc tú mai hoa thường một đơn thuần lữ phương võ nghệ thả trên giang hồ đã là chân chính hảo thủ chiến trận chém giết nếu không phải thành danh du tướng nói chung cũng khó làm sao hắn không phải vậy thấy đỗ học bậc này hổ tướng còn chủ quan ăn thiệt t h i hắn cũng không dám tiếp lấy ra trận nhưng mà đối phương chi dũng cuối cùng là đại xuất lữ phương đoán trước nhưng thấy trong tay kia cản sáng ngân hoa mai thường nhẹ nhàng như cựu thiên du lòng cản cầm đâm bổ b ằ n g điểm quấn ý vị ăn khớp biến hóa đa đoan ba mươi vị trí đầu hợp lữ phương còn có thể thả đúng ba mươi hợp nhất qua dần dần có chút khí thô đứng dậy biện t ư ơ n g kinh ngạc nói cái này nữ tướng thật là tinh diệu chiêu số ta nhìn nàng thư ơ n g pháp ngược lại dường như cùng lộ huynh có chút tương tự lưu tuấn nghĩa sớm nhìn nhìn không chuyển mắt nghe thấy lời ấy đống nhiên thở dài biện huynh đệ hào nhã lực nữ nhân này thư ơ n g pháp tinh tế nói đến quả nhiên cùng lưu m ẫ đồng xuất một mạch lưu mộ thương pháp căn cơ chính là ân sư chu đồng một tay phân phối chính tông la gia thương bộ này thư pháp ân sư trung truyền bốn người chính là ta lâm sư đệ còn có hai cái tiểu sư đệ gọi là nhạc phi thang h o i sơn sĩ kỳ rất yêu học thương lương sơn thượng nhiều đến lâm sung chỉ điểm hắn nghe vậy đ ạ i cảm thấy hứng thú hẳn là cái này nữ tướng sở học cũng là la gia thương lưu tuấn nghĩa lắc đầu nói việc này nói rất dài dòng nếu không phải năm đó ân sư của ta giải thích sợ là bây giờ trong giang hồ thiếu người biết được năm đó bắc bình vương la nghệ học trộm khương duy hậu nhân thương pháp dưới đây sáng chế la gia thương lại chưa từng học được khương gia thương tuyệt chiêu tuyệt mệnh c h í thương mà lại sợ nhất song thương khắc chế về sau truyền nghề mặt lệnh lệnh thương xinh đẹp la thành lại từ hắn nghĩa phụ song thương tướng định n g a n g tay bên trong lựa đơn thương pha song bản sự bổ túc la gia thương uy hiế lại là cơ duyên t r ù n g hợp bị hắn học được tuyệt mệnh trí thương đến tận đây ba đời người rèn luyện xuống tới la gia thương mới cáo đại thành danh s ư ơ n g vô địch thiên hạ lưu tuấn nghĩa yêu nhất đồng nhân giải thích thương đ ổ n g thấy các h i n h đệ tò mò hào hứng nổi lên lúc này đem nhà mình biết bí sự nói ra âm thanh sáng sủa cũng chưa từng tận lực đẻ thấp giữa sân nữ tướng vốn đã giết đến lữ phương s ư ơ n g mềm gần nhà nhưng nghe hắn nói đến mình học thương pháp lai lịch rất sợ t h ắ n g đối thủ lưu tuấn nghĩa ngậm miệng không nói cố ý thả chậm tương thế chậm rãi cùng hắn chu toàn lữ phương gặp một lần đại hỷ cho rằng dù sao cũng là nữ tử nhịn không được đánh lâu thầm nghĩ mưa qua trời trong ta tiểu ôn hầu tuyệt đối lại được rồi không thừa cơ cầm nàng còn đợi khi nào tinh thần phân chấn hô quát liên thanh đem kích chém loạn đâm loạn nữ tử một bên thuận tay ứng phó một bên lắng nghe lư tuấn nghĩa nói chuyện lại nói la thông thương pháp l u y ệ n thành chuyển cho nhi tử la trương la trương lại có hai tử gọi là la sương la anh hai cái này h u y n h đệ một cái bảo đảm lư lang vương lý hiển một cái bảo đảm ấu chủ lý đán bởi vậy quyết liệt la gia thương từ đây chia làm hai chi truyền thừa la anh kế thừa chính tông la gia thương la sương lại chỉ chuyên chú học thành bậy chuồn đen nhị thương quay người hồi mã thương đừng thành một đường thương pháp đây chính là hiến đem hoa mai thương lai lịch kia nữ tướng nghe ở đây mày liêu n h ữ một cái đ ố n g nhiên quát hắt bổ tới thăm ngươi cái t h ẳ n g này trắng trắng mập mập có chút trung hậu trung thực bộ dáng đặc biệt nghe ngươi nói tỉ mỉ ai ngờ đúng là không học vẫn không nghề nghiệp ăn nói bừa bãi ta cái này hoa mai thương chính là bản giáo t u y ệ t nghệ như thế nào liền kéo tới đồ bỏ la ra lữ phương chỉ nói chính mình ở vào thượng phong không ngờ đối thủ theo miệng nói chuyện đục không đem hắn để vào mắt lập tức buồn bực hét lớn một tiếng hoành kích lựt chạm kia nữ tướng dùng thương ngăn lại cao mày nói ô ô thì thầm tốt không ổ nào t i ế p ngươi cô mãi mãi mãi dứt lời đem thương lắp một cái k i a c cán thương ô một m tiếng lại rũ ra bảy cái đầu thương đến hư hư thật thật liền d ư ờ n g như hoa mai nở rộ lạnh nhị phun ra n u ố t vào chính là bảy chuồn đen nhị thương tuyệt sát chiêu thức lữ phương đầy mắt sinh hoa không khỏi luống cuống tay chân nhưng nghe bột một tiếng vang hoa kích đã ăn đối phương đánh rơi k i a đầu thương hóa bảy vì một lẳng lặng lơ lửng tại nhà mình trên cổ họng sớm kinh thành con dối t ự ợ bùn nơi nào còn dám hơi động nữ tướng một thương định trụ lữ phương hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lư tốn nghĩa trên mặt ngậm lấy sắt khí liền g ư ờ n g như hoa đào cánh thượng dính thanh sương lạnh lùng ta trước làm thịt cái thằng này cho ngươi ghi nhớ thật lâu lữ phương lư tuấn nghĩa cả giận nói ngươi nữ nhân này thật vô lễ lư mỗ bình sinh từ không nói láo rõ ràng là ngươi nhà mình không có kiên nhẫn ngươi lại nghe tốt rồi lúc trước có hai người danh xương sơn đông xong hùng một cái gọi đạm đại dự một cái gọi trường chỗ nhường đi la xương hậu n h â n trong tay học được hiến đem hoa mai thương về sau cái này họ trường thương pháp đại thành người xưng ơ bắc địa kim thương vương hắn đi theo một cái gọi bà ngân h tạo phản sau khi thất bại tạo đầu vì tăng ẩn cư sơn đông tảo châu phủ long đàm trong chùa làm cái pháp hiệu gọi là tệ nhân tuổi già thu một vị đệ tử c á i này vị đ ệ tử c h í n h nữ tướng à o c h nghe hắn nói được chân tướng đều là rõ ràng không khỏi không tin gật đầu nói thì ra là thế thương pháp này đích thật là di l ạ c giáo bên trong bí tàng thương phổ nhịn không được trên giới dò xét lư tấn nghĩa ngươi mới vừa nói ngươi học chính là chính tông la gia thường chẳng lẽ nói ta học thương pháp so ra kém ngươi học không thành lư u tuấn nghĩa nghe vậy trên mặt kìm lòng không được lộ ra khinh miệt thần sắc ha ha la ra thương cùng hiến đem hoa mai thương c ó cùng n một gốc vốn cũng không thể nói ai mạnh ai yếu nhưng mà lư u mỗi đường đường nam từ h á n tự nhiên không phải ngươi một nữ nhân có thể so sánh nữ tướng nghe vậy mắt hạnh trừng một cái tức giận đến cười lạnh trong tay có chút tăng lực mùi thương kia có chút đâm vào lữ phương trong thịt xem thường nữ nhân sao cái thằng này cũng là cái nam nhân có thể ngươi nhìn hắn bị ta nữ nhân này dọa đến mặt đều trợn nhìn chân sợ cũng muốn run lên lữ phương hoàn toàn chính xác dọa trợn nhìn ra mặt nhưng giờ phút này trước mặt mọi người bị vạch ra không khác vô cùng n ụ c nhã hét to nói cha ngươi liền dọa đến mặt trắng ngươi tổ tông liền chân rung động r ộ i n ư n g ra có loại rết ra ra thử được một tiếng ra ra là ngươi cái này tiểu thịt vôi lưu tuấn nghĩa thấy mặt nàng sắc lạnh lẽo dường như liền muốn hạ thủ lúc này phẫn nộ quát thiện nữ nhân ngươi dám đả thương v i n h đệ của ta ta định bảo ngươi chết được thảm không nói nổi còn có ngươi phu quân nhi nữ đều muốn cùng nhau giết tuyệt nữ tướng ra mặt một đỏ mắng to mù ngươi được mắt chó cô n ã i n ã i vẫn là khuê nữ g a ngươi kéo cái gì phu quân nhi nữ h à n ngũ thấp khục một tiếng gót qua thân thể thấp giọng nói ca ca nàng này lông mày bó chưa tán mục thanh thần triệt hơn phân nữa là cái xử nữ. lư u tuấn nghĩa ồ một tiếng lộ ra tò mò t h ầ n sắc trên giới d ò xét nói quái thai ta nhìn nàng cũng có hai năm hai sáu bảy tám như thế nào không có lấy chồng chẳng lẽ mệnh c ứ n g rắn chưa từng kết hôn liền khắc chết lão công làm đ o á chồng trước khi cưới nữ tướng giận dữ chỉ vào mắng mẹ ngươi liền mệnh c ứ n g rắn khắc chết cha ngươi nam nhân thiên hạ tuy nhiều h ả o hán lại thiếu cô nãi nãi chính là thả thiếu không đầu lư u tuấn nghĩa thần sắc càng kỳ kinh ngạc nói a nhà, nhà ta chuyện cũ năm xưa ngươi làm thế nào biết ta ba tuổi năm đó không có cha coi bói đều nói mẹ ta mệnh c ư n g rắn kỳ ngươi không phải là nhà ta cái nào môn thân thích nữ tướng có chút ngẩn ngơ giật mình rõ ràng đối phương đại khái là có chút k h ở nhớ tới chính mình tự xưng là không thua kém đấng mày dâu ai ngờ lại bị cái thằng ngốc kích thích nổi giận nhịn không được cười khúc khích nàng mặc dù đã không phải tuổi trẻ nhưng là cốt nhục chia đ ỉ n h màu da trắng nón nụ cười này quả nhiên là phong tình v ạ n trùng bách hoa đều nở không nói hàng ngũ đỗ học chờ người nhìn mà trợn tròn mắt chính là lư tuấn nghĩa bậc này không gần nữ sắc hảo hán cũng không khỏi hơi x ư n g sở lập tức chỉ vào nhìn về phía yến thanh tiểu ất ngươi nhìn nữ nhân này cười lên còn trách đẹp mắt đấy chỉ có lữ phương một người toàn không v ì này sắc đẹp mà thay đổi nữ tướng kia cười một tiếng mũi thương tử đi theo loại chiến trong nháy mắt tại hắn cổ họng đâm ra một hàng tinh tế vết thương nhỏ không khỏi giận dữ nói ngươi cười liền cười run cái gì run nếu muốn giết ra ra xin cứ tự nhiên xin cứ tự nhiên như thế làm được người tính cái gì hào h á n hành vi nữ tướng cười nói ta lúc đầu liền không phải hán tử dứt lời khẩu súng bay xuống đem lữ phương đánh rất xuống n g a mười mấy người hầu bay chạy lên một sợi dây thừng chặt chẽ gói cả người lẫn ngựa giải vào quan bên trong lư tuấn nghĩa trở đều là giận、dữ. đang muốn tề xuất cướp người chỉ nghe nữ tướng quát lui lui lui ngươi chờ dám đến đoạn lúc trước lấy mạng hắn đám người nghe càng phát phẫn nộ lại lại không dám tiến lên nữ tướng lại đem thương hướng về phía lưu tuấn nghĩa một chỉ ngươi cái này t h ằ n g lốc đã là tự xưng là cao minh lại đến cùng ta một trận chiến nếu ngươi có thể thắng chả kêu làm kích cho ngươi ngại gì lưu tuấn nghĩa b u ồ n không muốn cùng nữ nhân đánh trận nhưng giờ phút này đối phương cầm lự phương làm tiền đặt cược làm sao có thể không ra lập tức gật đầu nói đã như vậy lại chớ nói lư mô ức hiếp nữ nhân hôm nay liền gọi ngươi nhận biết hà bắc ngọc kỳ lân lợi hại nữ tướng hơi xứng sở nguyên lai、like、ngươi chính là ngọc kỳ lân lư u tuấn nghĩa diệu cực kỳ trên giang hồ truyền thuyết n g ư ơ i một thân thương động vô song vô đối ta phương bách hoa cũng không tin cái này tả lư u tuấn nghĩa nghe nàng tự báo danh hiệu trước kinh sau vui nguyên lai、like、ngươi đúng là minh giáo thành nữ mà thôi bắt ngươi nơi tay không lo đổi không được minh đệ của ta đem ngựa một mang xông ra trận đi trong tay trượng hai điểm thương thép c u ố n lên gió mạnh đâm thẳng phương bách hoa mặt phương bách hoa trường thương vẩy một cái cùng hắn chiến làm một đoàn có thơ làm chứng nam cũng anh hào nữ cũng kiệt song thương đồng thời oan ra kết thương đến bay là tả như phi hoa thương đi bốc hơi kích nhiệt huyết huyết nóng đúng như biển c ả đ ả o hoa bay phảng phất giống như băng sương liệt sông nam hà bắc tranh xính chỉ hai cái gặp lại s á t đụng s á t lại nói lưu tuấn nghĩa một thương nơi tay khắp thiên hạ có mấy cái có thể tranh chấp phương bách hoa thủ đoạn tuy cao cuối cùng không che được đầu này kỳ lân đi lăn lăn lộn lộn đấu đến sáu mươi khép lại bách hoa thương pháp dần dần chậm trễ lưu tuấn nghĩa trong lòng cũng tự lớn tiếng khen hay ta nửa đời học võ kết giao rất nhiều hào k i ệ t không từng nghe nói có như vậy xuất chúng bản nương nàng lúc trước cùng lữ phương đấu một trận còn có thể ở dưới tay ta duy trì đến lúc này cái này thân nghề nghiệp cho dù đi lương sơn bên trên, như thế nào ngồi không được một thanh thần tướng gây x đồng nhiên đem cái mũi vừa rút ngạc nhiên nói ồ trên chiến trường nơi nào phiêu được cố này kỳ hương đến không phải là phụ cận trong sơn cốc có cái gì kỳ hoa dị thảo phiêu hương bị cơn gió thổi vào lỗ mũi của ta bên trong hắn là phú quý q u o n người đối hương đạo có phần có tâm đắc lập tức phân tâm nhất phẩm chỉ cảm thấy mùi thơm này trước còn nghe nhã nhạt lại là càng ngày càng đ ậ m ngọt thầm nghĩ trong lòng cổ quái bằng vào ta thân ra cái gì thơm q u á chưa từng người qua chính là đáng giá ngàn vàng long tiền nhũ hương cũng không có tốt như vậy hương vị một bên đáp đấu một bên nhịn không được liền đem cái mùi rút r a rút chỉ cảm thấy mùi thơm càng phát ra nồng đậm đ ỗ n g nhiên liếc mắt một cái trông thấy phương bách hoa phấn dung đổ mồ hôi tiểu diễn ư ớ c đáp cái này mới giật mình mùi thơm nơi phát ra đúng là nàng này không khỏi giật này mình dùng mình một cái cả kinh nói à nha người nữ nhân này như thế nào đúng là cái thơm nào ngạt hẳn là ngươi không phải người cái gì kỳ hương thành tinh linh nô、no, c h ắ c không được lấy tên gọi bách hoa xem quan nghe nói nguyên lai、like、phương bách hoa nàng này sinh thời liền có dị hương tùy thân bách hoa chi danh quả nhiên chính là dưới đây lấy được về sau sau khi lớn lên hương khí dần dần thanh đạo lại là xuất mồ hôi không được một khi xuất mồ hôi k i a mùi thơm liền không khỏi càng ngày càng động phương bách hoa lúc trước thấy cái thằng này cái mùi hút ta hút đã cảm giác xấu hổ c ứ gặp hắn mặt lộ v ẻ si mê thần sắc càng là hai gò má như lửa đợi nghe hắn mở miệng nói mình không phải người nhưng lại âm thầm sinh giận thầm nghĩ đây rõ ràng là cái sườn tài hết lần này tới lần khác bậc này cao minh võ nghệ mà thôi lao nương vì k i a sống điện vi dự bị thủ đoạn đành phải để ngươi trước lấy tay chân đông nhiên cười một tìm nói lại là nói bậy nơi nào là ta mùi thơm ngươi nghe có phải hay không cái mùi này nói lấy tránh đi lưu tuấn nghĩa thương th đem tay h áo phất một cái lư u tuấn nghĩa chỉ nghe một trận lạ lạ mùi thơm xông vào trong núi n h ư ớ n g mày đem đầu lắc l ắ c nói không đúng không đúng lại so cái này dễ ngửi hơn nhiều nói lấy thân hình thoát một cái c h ỉ cảm thấy đầu có chút c h o n g váng giật mình nói thấy sống quỷ như thế nào hào hào choáng đầu đứng dậy tiến thanh tại trước trận gặp hắn hai cái đánh lấy đánh lấy thấp giọng nói rồi hai câu nói đ ỗ n g nhiên vương bách hoa tay h áo v u n g lên lư u tuấn nghĩa liền ngồi không vững yên ngựa lúc này kêu lên chủ người cẩn thận yêu nữ này chơi lửa gạt dứt lời không để ý cao thấp nhặt khẩu súng xông ra trận đi lư tuấn nghĩa bị yến thanh vượt u dám làm ti tiện thủ đoạn hại ta dứt lời liền muốn nâng thương đi đâm lại cảm thấy hoa mắt đối phương thân hình đột nhiên hóa thành hai cái trong lòng biết đ ộ ợ c phát âm thầm vì cái này thuốc mê bi lực chỗ kinh thuốc ngựa liền muốn chạy trốn phương bách hoa cười hì hì nói chúng ta túy tiên s ư n g ngủ còn đợi nơi nào đi giơ tay lên một vệ kim quang loẹ loẹ mềm dây thường bay ra c u ố n tại lưu tuấn nghĩa trên thân dây thường thượng vô số tiểu móc đều móc tại hắn giáp diệp khe hở bên trong phát lực chỉ kéo một cái lư tuấn nghĩa quắt to một tiếng phiêu nhiên cái tiên bị phương bách hoa bắt súng đi phương bách hoa đảo ngược hoa mai thường chỉ vào lư tuấn nghĩ trước hết g i ế t mập m ạ p này yến thanh bận bịu đem ngựa t ì m lại kêu con ngựa đứng thẳng người lên yến thanh thả người nhảy xuống không dám không dám thánh nữ hạ thủ lưu tình vạn vạn chớ có tổn thương ta chủ nhân phương bách hoa cười duyên một tiếng t ì m ngựa lên hồi yến thanh lại không dám đuổi lại không muốn hồi chỉ gấp đến độ bao quanh bao quanh vẫn là ngô dụng sợ hắn có mất thúc d ụ c như cao tiến lên nửa kéo nửa ôm đem yến thanh kéo về bàn trận mắt thấy phương bách hoa dương dương đắc ý hồi quan cái này làm xong hắn hai mặt nhìn nhau viện tường vẻ mặt đau khổ nói học cứu ca ca bây giờ lư viên ngoại cùng tiểu lữ đều bị này n n ô dụng lắc đầu nói nàng đã là minh giáo t h á n h nữ lữ đem hoặc là biết nàng thủ đoạn không bằng chức đâm doanh trại quân đội tinh tế cùng lữ minh đệ thương lượng lại làm đạo lý lữ đem từng làm phương tịch phụ tá trong quân thức hắn chi không ít người vì vậy lưu ở phía sau áp vận lương cỏ lương hồng ngọc nhìn trái phải một cái đ ỗ n g nhiên nói học cứu ca ca c h ư vị h u y n h trưởng theo tiểu nội xem ra cái này phương bách hoa thủ đoạn tuy cao xét đến cùng vẫn là các ngươi kinh thường người khác ra trước đây hoặc là thấy người ta sinh được bất phảm thủ hạ liền giữ lại cho mình tình chẳng bằng để tiểu nội khiêu chiến cùng nàng chém giết một trận nếu có thể bắt vừa vận đổi hai vị ca ca nô dụng nhìn một chút nàng trần trờ nói nàng tuy là nữ tử võ nghệ quả thực bất p h ẳ m có thể cùng l ư viên ngoại đấu như vậy lâu tại giang nam sợ cũng là có đếm được cao thủ hàn thế trung tiếp lời nói học cứu yên tâm hồng ngọc bản sự chưa hẳn tại nàng phía dưới nô dụng thấy hàn thế trung mở miệng lập tức yên tâm dặn dò nhìn nàng những cái kia mê vụ dây thừng sợ l à ám khí không ít lương cô nương ngàn vạn cẩn thận lương hồng ngọc điểm gật đầu một cái tinh thần phân chấn s á c n g ư lợi kia miệm bốn mươi tám cân phượng truy đao phi mã xuất trận quắt o nột kia bản đường ức hiếp nam nhân có gì tại bà cô nương lương hồng ngọc ở đây có can đảm liền đến một trận chiến phương bách hoa quay đầu nhìn lại thấy lương hồng ngọc thân thể cao lớn gương mặt lại rất là xinh đẹp thầm khen nói nàng này chính là cần quắc bên trong nhân vật nhất thời nóng lòng không đợi được liền muốn trở lại giao chiến đ ỗ n g nhiên cửa thành bên trong một ngựa vỏ n g ra ngựa cái trước lớn mập nương môn nhi khoác đinh giáp múa chuyển răng sói đại đồng như tiếng sấm thét to phương ra tỉ tỉ hơi rừng cái này tiểu tao đệ tử lão nương muốn nghệ nàng làm bánh thịt hỏi lại kia đàn ông phụ lòng yêu nàng cũng vô nguyên lai đoàn tam nương lúc trước tại đóng lại vụ trộm nhìn mấy lần thấy hàn thế trung bên người một cái nữ tướng sinh được cao lớn và v hết lần này tới lần khác lại có một tấm tốt gương mặt như thế nào không biết đây chính là hàn thế trung thích gan đồ ăn sớm hận đến răng giờ phút này gặp nàng xuất trận khiêu chiến nơi nào kềm chế kiêm một điểm vô minh c h i nộ phương bách hoa đại kỳ tâm đều nàng nói chuyện gì tao đệ tử đàn ông phụ l ò n g trong này có cố sự a lúc này cũng không nhập q u a n c h à n đầy phấn khởi trở lại xem cuộc chiến đối diện trận bên trên hàn thế trung dọa đến lắp một cái cơ hồ xuống ngựa nghẹn ngào kêu lên a nha cái này nương môn nhi nàng như thế nào cũng đến, đến rồi có phần giáo thánh nữ đơn đầu lư tốn nghĩa bách hoa hương say ngọc kỳ lân thiên ma dẫn ma lương ấ y mới thân mật, ngũ kinh thân chết hàn hồ hủ ngũ n g ờ i Trưng nhân có hồng ngọc tự dương châu đi bộ đội đến nay một lòng thiêu chiến để rửa soát chính là cha l ầ m trận bỏ chạy x ỉ nhục hồ tuyên chi chiến đều từng lên trận giết địch giờ phút này đối tượng h phương bách hoa càng cảm thấy phấn chấn không ngờ phương bách hoa án binh bất động ngược lại là giết ra cái cùng hung cực các mập mạp nương môn nhi tới phiên long c h í là cái này béo nương môn nhi cũng không biết là ngốc là điên miệng đầy âu n ô n ngữ liền dường như đến đánh tiểu tam đại phòng bình thường tức g i ậ nếu đ n theo hình thể nàng hai cái khổ người đều là lớn xa hơn bình thường nữ tử nhưng mà đoàn tam lương chính là khung xương đại cộng thêm thịt mỡ tân đ i ệ n lương hồng ngọc lại là rộng chân giải càng lộ vẻ khỏe đẹp cân đối nếu theo gương mặt đoàn tam lương gầy lúc cũng chỉ bình thường bây giờ mập mạc đứng dậy càng là giữ tợn mặt mũi tràn đầy không dữ dằn lương hồng ngọc lại là mắt hạnh môi son có thể x ư n g mỹ nhân đoàn tam lương nhìn kỹ phía dưới càng phát phẫn nộ lang nha đ ồ n g hô múa lên con một tiếng đập mở đ ạ i đao cái gọi là người trong nghề k h ẽ v ư ơ n tay liền biết có hay không hai cái trao đổi một c h i ề u hai tay đều cảm giác chấn động âm thầm giật mình nữ nhân này lực đạo thật lớn lại nhìn ta lấy xảo chiều t h ắ n g nàng nếu bàn về chiêu số lương hồng ngọc tướng môn hồ nữ thiên tư tung hành thở nhỏ tập võ truyền thừa có đạo cái này miệng phượng trùy đao rất được trong đó tam vội đoàn tam lương lại là hộ nông dân xuất thân dù có quái lực trước t i ê luyện không đúng phương pháp chỉ trượng khí lực rất á n h về sau gà vương khánh rèn luyện võ nghệ làm hao mòn nhật nguyện cái này mới dần dần đủ c h í thượng lương sơn hai năm nay được hàn ngũ tần minh chờ người chỉ điểm càng thêm xuất chúng bởi vậy nàng hai cái đều đem ra thật thủ đoạn đến kia mới gọi kỳ phùng địch thủ tương l ộ lương tài chỉ thấy hai người này người đánh bàn hoa ngập đầu ta đánh lao thụ b ả n căn người đánh độc lòng xuất động ta đánh quái mãng xoay người người ra một chiêu tảng đá lớn đẻ chết cua ta còn một chiêu vô địch phong h ỏ a luân chính xác là đao đến thanh quang ngàn sợi đ ổ n g rơi mây đen một đ o ạ n đinh đinh đang đang so rèn sắt còn muốn k ị liệt có thơ làm chứng tham lương hồng ngọc vốn không đoán hàn ngũ đa tình gây thai hoa thai trên trời thần cơ man phật đến hoài tây man ữ hàm quốc tới giang soi chỉ ở thiên linh quấn phượng t r ù y không ly tâm miệng hồi có thể g i a o ước cân quắc hảo thủ đoạn móng ngựa đ à n g đạp loạn b ù i bặm nàng hai cái đánh tia lửa tung tóe hung hiểm dị thường chỉ nhìn được đám người cùng têu lên đem t ố t hô hắn n g ũ một mình cắn chỉ kinh lại là rất sợ có cái sơ suất đồ dư chứng đánh gà bay có tâm đi khuyên một chút đi chỉ thấy đoàn tam nương trừng trừng một đôi hổ cái mụ áp chế động hai hàng thiên ma răng tha cho hắn đã từng là danh trấn tây bắc hảo hắn giờ phút này lại há dám n ú c n í c h mảy may chỉ âm thầm têu gọi yến thanh tiểu ất ca tiểu ất ca các minh đệ bên trong lại vô cùng ng hắn không biết tiến thanh là m người t i ê n không sợ đất duy chỉ có thấy đoàn tam nương có chút chân nút ra nhớ ngày đó bắt vương khánh lúc chính là đoàn tam nương ngăn lại tiến thanh luôn mồm tán hắn mỹ mạo muốn bắt đến dùng cái mông ngồi rết hù được tiến thanh chạy chối chết lúc này r i e o xuống một viên h o à n g sợ hẳn giống cho tới nay còn ở trong lòng giờ phút này nghe hàn ngũ cầu hắn tiến thanh đem đầu lắc lắc thấp giọng nói nàng hai cái bậc này võ nghệ tiểu đ ệ nơi nào được việc nếu muốn hóa giải lần này á c đấu trừ phi ngưu ma vương xuất mã biện tướng nghe thấy nỗ bậc này người thành thật ngươi khi ta không hiểu đạo lý đối nhân sự thế sao vợ chồng nhà người ta gian chuyện như thế nào tốt quản ta đi khó xử lương cô đ ư ơ n g kia là hàn ngũ tân hoan ta đi khó xử đoạn thiên ma kia là hàn ngũ cựu hái cuối cùng đều rơi xuống không phải theo ta thầy à nếu muốn giải đấu chỉ có mời học cứu kk xuất mã nghe nói năm đó s á p xí hổ ác đấu xích phát ủy chính là hắn ở giữa cờ i già có thể thấy được giải đấu một chuyện hắn là thành thạo nhất n ô i dụng nghe kinh hãi thấp giọng mắng biện huynh đệ ngươi không muốn đi liền không đi như thế nào đem cái hô đến h ă n ta hàn ngũ hai cái này nương tử bản sự tuyệt đối không thua kém lôi hoành lưu lường thống chi tranh giành tình nhân cục diện s o bình thường sinh tử đấu càng thêm hiểm ác mười lần ta như đi lên sợ là đồng dây xích không có móc r a liền thành thịt mũi vậy đi không được đi không được nha tiến thanh tâm đ ị a tốt thay hắn khẩn cầu nói ca ca ngươi là trí đa tinh tốt xấu thay hàn ngũ ca ca thiết cái chủ trương không phải vậy hai cái này t ỷ t ỷ ai tổn thương ai hàn ngũ ca đều phải thương tâm n ô dụng đem sợi dâu vớt một vớt liếc mắt nhìn về phía hàn thế trung đã như vậy ta chỉ có thể tặng ngươi một câu lời nói ở chung phải do người buộc chung nha hàn ngũ nghe cắn răng một cái đã như vậy cho ta lại nhìn một chút lại qua một hồi hai viên nữ tướng đã ác đấu hơn bốn mươi hợp đoàn tam lương khí thô mồ hôi c h ạ y đầu kia lang nham đ ộ n g dần dần không còn lúc trước uy mãnh lúc này mới hiểu được nhà mình vậy mà không là đối phương đối thủ kinh sợ sau khi phấn khởi thừa dũng gắng sức đập mạnh m ấ y bổng đều bị lương hồng ngọc tùy tiện hóa giải đoàn tam lương c h ừ n g mắt nhìn lại đã thấy lương hồng ngọc ra mặt từng ư đỏ có chút t h ở gốc như vậy kiều diễm nhan sắc coi là thật ta thấy m à yêu trong lúc nhất thời đống nhiên nản lòng tài trí âm thầm nghĩ n g i nói mà thôi mà thôi lao nương tướng mạo không bằng nàng cũng liền mà thôi bây giờ võ nghệ lại cũng không bằng nàng lại một mực không sinh được một nam nửa nữ cũng ừ hai năm này cũng coi như hưởng thụ khoái hoạt dứt khoát tắc thành cho hắn hai cái một trận xem như toàn ta cùng hắn nghĩa khí nàng vốn là cái tính tình kịch liệt nghĩ tới đây chống trọi phượng truy đao vọng định lương hồng á quát tiểu đề tử quả nhiên tốt võ nghệ cũng coi là hàn ngũ tên cậu tặc kia l ư ơ ố i chỉ nguyện ngươi cùng hắn nhiều sinh con trai nữ tử tại thế gian này quả nhiên có chút x ấ khổ dứt lời bỗng nhiên triệt hồi đại b ồ n g hai mắt nhắm lại chậm đợi đao kia chém rớt hàng thế trung vạn vạn không ngờ tới có này biến cố khàn g cả giọng hô to đao hạ lưu người lương hồng ngọc lúc đầu phát lực cùng nàng tư liệu gặp nàng nói chuyện k ỳ p h ặ c cảm thấy không khỏi sinh nghi tại nàng rút b ồ n g trong nháy mắt t r ợ t tình ngộ a nha nữ nhân này chính là hàn ngũ lao bà trước đây gặp mặt lần đầu lúc võ đại ca không là nói qua hắn có cái làm lang nha b ồ n g lao bà trong tay nàng phượng truy đao thuận quán tính đánh xuống nhất thời biến chiêu không kịp vội vàng vung ra tay ra sức rút ra chân trái ngược lại đá lên đi chính giữa đao tự t ngựa, ngựa lần này g bởi biến khởi đột nhiên lương hồng ngọc không ngờ chính mình nhất thời lòng tốt chuẩn bị nàng thừa cơ truy bắt lúc này ra sức rằng co lại ăn đoàn tam lương trùng điệp một trưởng lắc tại trên ông mặc dù cách ra váy vẫn là một cô tê dại chi ý tự xưng sống thẳng nhảy vào tới cả kinh i ê u lên ngươi làm cái gì đoàn tam lương cười lạnh nói dễ chịu sao hừ hừ người k i a gia phu lúc trước cường b ạ o lao nước lúc chính là như vậy đánh ta một trầu bây giờ lại dạy ngươi hiểu được m g ụ y vị dứt lời nhấc lên giáp váy liên tiếp mấy trường đánh ra trận trận mông sóng trong miệng thì thào khen t ố t cái dám cổ quả nhiên vẹn đạn lại không phải là tên cầu tặc k i a thích ăn hồng ngọc vừa đau lại xấu hổ lại giận mặt đỏ tới mang h a i thể mềm như đông trong mắt giạt rào c h ả y xuống hai đạo thanh lệ nằm ở yên t r ư ớ c không dám tiếp tục thiệt động hàn thế chung xa xa trông thấy cũng cả kinh n g n họ nhìn chân chối nữ nhân này chẳng lẽ là bị liên rồi nội dụng an ủi ngươi lại đ ư n g nội vừa mới lương cô nương chưa từng hạ độc thủ lấy tam n ư ơ n g làm người tất nhiên nhận ân tình này chắc chắn sẽ không chính xác gia hại nàng đoàn tam n ư ơ n g một ngựa chạy vội tới q u a n trước ôm quyền cười một tiếng trăm hoa tỉ tỉ m g ộ i tử may mắn không làm được mệnh bắt giữ cái này móng ở đây phương bách hoa ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái ha ha cười nói cái này nữ tướng cũng là khó được h ả o thủ khó được m g ộ i tử lâm trận quả quyết trá bại cầm nàng lại giải vào quan bên trong chậm rãi cùng hắn nhóm so đo lúc này thu binh nhạc quan chặt chẽ khóa đóng cựa lưu lại bên ngoài hẳn thế chung chờ người trận mắt hốc mồm không biết nên làm thế nào cho phải cái này lúc lưu tuấn nghĩa chậm rãi tỉnh lại mắt lượm một cái đúng lúc trông thấy lương hồng ngọc nằm ngang ở trước ngựa đỏ bừng cả khuôn mặt khóc nước mắt như mưa ngạc nhiên nói lưng ơ cô nương như thế nào cũng gặp đặc t h ủ xoay tay lại ôm đồng đi r ồ i thiện nhân mau thả lao ra xuống tới phương bách hoa không ngờ lưu tuấn nghĩa công l ự c được vậy mà nhanh như vậy liền tỉnh lại vốn lại nhanh tay một chảo này dò ra chính giữa bộ ngực dù có hộ tâm kính che chắn vẫn là thân thể mềm mại mềm lũn chỉ cảm thấy một loại quái dị vô cùng mị như thiểm điện du tẩu toàn thân vô ý thức yêu kiểu lên tiếng cùng nhìn thấy đám người quái dị thân xác l chỗ v ơ mắng dê sồn lại dám như thế làm đ ư c ta để tay một q u y ề n đánh cho lưu tuấn nghĩa nặng nề ngất đi vận đoán hận nói hôm nay không bài bố người một trăm linh tám tư thế cô nương liền không cứ gọi phương bách hoa có p h â n giáo hà bắc giang nam một t u y ế n liền nam nữ si tình hai người duyên tam nương giận dữ cầm hưng ngọc hàn ngũ trong lòng tuần già khổ suối chương bốn trăm tám mươi năm hát phong hổ hiến kế bảo đàm ông chương bốn trăm tám mươi năm hát phong hổ hiến kế bảo đàm ông lại nhìn trong đội ngũ chỉ có n ô dụng lữ tướng võ có võ t ổ n g đỗ học lưu t u ấ n nghĩa biện tưởng hàn thế trung chính là yếu một bậc mã linh sơn sĩ k ỳ chờ người cũng đều làm ộ t mình đảm đương một phía nhân vật hung á c bởi vậy mặc dù tuần tự có võ t ổ n g dương tái hưng mã linh vân tông v õ r ờ i đội các linh đệ y nguyên cảm thấy đánh cái nho nhỏ h ấ p châu chỉ là trong chở bàn tay thúng chi còn là đánh nghi binh ai ngờ trận chiến ngày hôm nay gãy kích chầm xa thi đấu trương phi chủ quan mất kinh châu một chiêu bại trận lập tức tiểu ôn hầu ngọc kỳ lân tuần tự thất thủ bị bắt lại liền h à n g ngũ hồng nhan c h i kỷ đều bị bắt đi mặc dù là lao bà của hắn bắt được nhưng chàng diện thượng luôn luôn quá mức khó coi người liên c a n mặt dường như cho tàn rời khỏi năm sáu dặm trong sơn cốc tìm cái khoáng đạt ở châu đó đâm thành doanh trại quân đội một mặt lệnh người dụng tâm phòng thủ một mặt tụ tại trung quân trong trướng lao nhau thương lượng phá cục thủ đoạn lữ đem các nghĩ bảy tám đầu kế sách đều cảm giác không tốt song song nhìn về phía hàn thế trung chỉ vì cái thằng này là cái có nhanh trí trông cậy vào hắn có thể có cái gì kế hay nhưng mà hàn thế trung tâm loạn như ma khổ một gương mặt nhìn xem chính mình tay trái tay phải chỉ lo ngờ người ngưu cao thấy tình hình này thì hứng đông nhiên đại phát kìm lòng không được ngâm nói vợ cả làm đồng tiểu phụ đao đại tiểu lao bà đều rất yêu đại bắt tiểu nhân đi hàn ngũ ca ca muốn dùng tay hàn ngũ nhảy người lên kẹp cái đầu ném tới ngưu cao nhân thể kỵ ở trên người quát ngươi cái này tiểu n g u nhi cũng dám can đảm cười nhạo ta trêu đến hàn ngũ rất tính phát tác tối nay đem ngươi làm l ã o bà lại không trả tình tay n g u cao dọa đến cứng ngắc t h é t to ca ca ta đem ngươi trở thành hảo huynh đệ như thế nào làm được như vậy hoạt động thả ta đứng dậy thả ta đứng dậy hai cái t ẩ u t ẩ u sự tình tất cả tiểu đệ trên vai hàn ngũ cả giận nói ngươi hai cái t ẩ u tử đều tại q u a n n ộ i học cứu ca ca lữ tiên sinh vẫn không có cái đối sách ngươi cái t h ằ n g này có thể có cái gì sao biện pháp n g u cao dãy rủa ra một cánh tay chỉ vào yến thanh nói nếu chịu gọi tiểu ấ t ca giúp đỡ phá hắn cửa ải dễ như chở bàn tay đợi cứu ra hai cái tàu tàu tiểu đệ có khác diệu kế gọi nàng hai cái khăng, khăng một mực phụ ngươi nô dụng lữ đem nhìn nhau song song tới kéo lên hàn ngũ khuyên giải nói hắn lời nói này không giống không có l ử a thì sao có khói lại thả đứng dậy nói chuyện hàn ngũ bất đắc dĩ bị hắn hai cái kéo lên thân vẫn mắng tiểu ngưu nhi ngươi nhược hư nói hông ta ngươi cái mông này liền họ h ẳ n vậy xem quan nghe nói ngưu cao người này kỳ thật có chút tướng tài chỉ là cười toe toét quen lười nhác chuyển động đầu góc giờ phút này vì bảo đảm trong trắng đầu góc xoay chuyển nhanh chóng coi là thật liền nghĩ ra một đầu kế sách hắn một bên gắt gao dựa vào tường đứng vững một bên nói nhanh trước đây nghe võ đại ca giảng giải binh pháp nói qua thiên thời không bằng địa lợi Địa lữ ợ i đem gật đầu nói lời ấy rất là có lý ngưu tướng quân tri ý không phải là tìm kiếm bổn c h u hương dân chỉ dẫn đường đi ngưu cao nói đúng là như thế chỉ là tiểu đệ lớn lên hung hát chút cho nên nhỏ hơn đất ca giúp đỡ hắn như vậy tuấn tú mặt mày nhân phẩm lại hiền lành tốt nhất đồng nhân liên hệ nếu là hỏi đúng lúc ta hai cái sờ đến xem xét nhìn hắn cái này quan thành quy mô có hạn lương thảo gỗ tủi tất nhiên đều tại xem xét cất đặt một m ù i lửa nhóm lửa đóng lại quân coi giữ như thế nào không hoảng hốt các ca ca thừa cơ đánh tới cái này liên quan có thể đ o ạ n n ô dụng lữ đem bốn con mắt bắn ra tinh quang đồng nói kế hay hàn thế c h u n g lại nói kế là kế hay chỉ là chuyện của ta làm sao bây giờ ngưu cao cười nói n g ư ơ i đưa lỗ thai lại đây ta cùng ngươi nói chi hắc hắc như thế như thế cái này đem như vậy hàn thế c h u n g quả nhiên đưa lỗ thai đi nghe hắn nói tỉ mỉ nghe nghe trên mặt lộ ra dạo hạ tươi cười đặc ý vỗ n ư u cao khen diệu ư diệu ư huynh đệ nếu là quả thật phải dùng ngươi mang ngọc lan m ộ i tử về nhà lúc minh nguyện mọi tử nếu là khó xử ca ca giúp đỡ ngươi tiến thanh muốn cứu lưu tuấn nghĩa càng là vội vã không nhịn nổi lập tức cùng lưu cao đều giải á o giáp đ ổ i y phục sát người đáy mềm khoánh hoa cắt đ ầ một cây yêu đao phòng thân mang chút lương khô thừa dịm sắc trời thượng minh tính vãng trong núi sâu đi đến đi lần này liền đi tới đêm dài đông nhiên xa xa trông thấy một điểm ánh đèn ố vàng tiến thanh vui vẻ nói lưu cao ca ca người thấy rồi sao đã có đèn đuốc h ẳ n là người ta lưu cao lại nói cái này rừng sâu núi thảm cũng khó nói là thứ gì tình ngươi có biết ta vì sao nhất định phải ngươi đến chính là để phòng kia trong núi hồ yêu cây quỷ nghe nói mỗi lần huyễn thành hình người d ụ rỗ tuấn tú nam t ử hấp thụ hắn tinh khí bây giờ có ngươi bậc này tuấn hắn hắn liền không tới tìm ta yến thanh cười lạnh nói lời này không tệ nhưng ngươi như không làm được việc này trở lại trong doanh nói không chừng lại bị hàn ngũ ép buộc h ú t hắn tinh khí ngữ cao thoáng tưởng tượng sợ h ã i m à kinh lôi kéo yến thanh nói đi mau đi mau ta tình nguyện bị sơn quỷ hốt chết cũng không muốn hốt hàn ngũ hai cái cười cười nói nói sợ s o n đi đến kia đèn đốt chỗ lại là cái nho nhỏ miếu thở phá cũ nát cũ lộ ra chút ánh đèn đến lại chuyển ra thủng thủng mọi âm thanh hai người nhìn nhau nhẹ chân nhẹ tay nằm ở cửa sổ nhìn ra ngoài lại là cái lao hòa thượng ngồi tại bồ đoàn bên trên thì thảo tụng kinh t i ế n thanh liền đi gõ cửa lão hòa thượng mở mắt ra gọi cái việc nhỏ người đến mở cửa dẫn hai người tới trong phòng t i ế n thanh vừa vào cửa lúc này quỳ gối miệng nói sư phụ phật pháp từ bi cứu huynh đệ của ta một cứu lao hòa thượng giật nảy mình liền vội hỏi hắn duyên cớ t i ế n thanh nhân thiện nói huynh đệ của ta hai cái là thương hội bên trong người hầu từ trước theo gia chủ nhân đến hướng hấp châu buôn bán luôn, luôn đều là đi d ụ lĩnh quan con đường bây giờ g i a chủ phái ta hai cái đến thu một khoản g khoản g lấy làm t h ầ n cấp không ngờ chính gặp phải quan binh đến diện phương tịch quận tại quan chức từng ngày chém giết kia đóng cửa chặt chẽ đóng chim bay cũng khó xuyên qua ta hai cái sợ lầm g i a chủ đại sự đành phải lên núi đến tìm đường nhỏ nhưng lại là đường đánh bậy đánh bạ đến nơi này nghĩ nhất định là phật tổ chỉ dẫn cầu sư phụ cho chúng ta chỉ còn đường đổ vòng qua hắn kia còn đi lão hòa thượng kia nghe thôi gật đầu một điểm thở dài nói đây cũng là ngã phật từ bi phương tịch khởi binh đến nay bắt chẹt dân chúng bản địa chúng thi chủ đều chạy tư tán người như hướng nơi khác đi khó tìm nữa thấy một người sống chỉ có lao tăng cũng vô đi chỗ lưu ở nơi đây chờ chết đã có duyên cùng ngươi gặp nhau lao tăng tự nhiên không tiếp chỉ điểm ngươi lại ghi nhớ ta chỗ này cũng không khác đường có thể quá quan ngươi muốn quá quan phải hướng tây sơn linh đi nơi đó có đầu đường nhỏ nối thẳng xem xét chỉ là bị t ặ c nhân dùng tảng đá lớn cản đoán mất cũng không biết các ngươi trèo lấy qua trèo b ấ t quá tiến thanh nghe tôi h vui mừng hớn hở nói nếu nói trèo tường trèo núi huynh đệ của ta lại còn có chút mánh khóe như vậy đa tạ sư phụ chỉ điểm nơi này một chút l ư ơ khô sư phụ quyền làm no bụng một điểm tiền bạc sư phụ quay đầu đi đổi máy ăn dứt lời cởi xuống một đầu lương khô túi tính cả mười lượng bệnh n g â n đều tặng cho láo hòa thượng lao tăng vui vẻ niệm tiếng n i ệ m vật cảm kích nói ngươi hai cái thí chủ như vậy tâm thành lao tăng không thể báo đáp lại giáo cái này hài nhi đưa các ngươi đi kia đường nhỏ vừa vặn thừa dịp bóng đêm quá quan không làm hắn đóng lại phát hiện hai cái lại bái tạ liền theo cái kia việc nhỏ người cách nơi đây một đường xuyên rừng t ấ u lĩnh ôm cắt trèo dây leo nói ít đi năm sáu d ạ n đường đã thấy một chỗ sơn lĩnh hiểm trở vách đá như trượng ẩn ẩn lộ ra một cái đường nhỏ miệng lại đều là tảng đá lớn đắp lên thành tường việc nhỏ người chỉ vào nói hai vị thí chủ nếu có thể vượt qua kia chắn tảng đá tưởng liền có thể vây quanh xem xét tiến thanh cười nói đã như vậy tiểu sư phụ mời về trước ta hai cái nghỉ ngơi một hồi thì tốt trẹo tưởng việc nhỏ người hành lễ chú ý tự quay đầu tiến thanh hai người nuôi dưỡng khí lực đi vào dưới tường đá thừa dịp ánh trăng như nước tiến thanh ngồi sổn người xuống để lưu cao dẫm lên bà vai một chút xíu đứng lên trước nhờ hắn lật đi lên chính mình xử xuất sắc đầu ngón tay công phu móc lấy tảng đá gian k h ẽ hở thạch sùng du đi lên hai cái thuận đường nhỏ đi lên đi đến trên đỉnh xem xét lại là dục liên quan bên phải đỉnh núi hướng xuống đem quan bên trong tình hình thấy rõ mồn một trước mắt tiến thanh liền dò xét đầu nhìn ngưu cao không kiên nhẫn đang muốn thúc hắn xuống núi chợt thấy hắn nắm tay h ư ớ n g xuống một chỉ thấp giọng kêu lên a nha đây không phải là phương bách hoa cái kêu bà nương nàng một thân một mình áp chủ nhân nhà ta vào phòng chẳng lẽ muốn hại tính mạng hắn đây chính là thế trung tâm loạn không khắc kế ngưu cao trí gấp có xảo chiều tiểu đạo c u ố n đóng lại vọng kỳ lân tối nay đem hồ tiêu chương bốn trăm tám mươi sáu một điểm kỳ duyên g i á mầu tuyến một chương bốn trăm tám mươi sáu một điểm kỳ duyên g i á mầu tuyến một lại nói ngọc kỳ lân lư tuấn nghĩa ăn phương bách hoa một quyền đánh n g ấ t dịu bị mấy cái nam binh một đầu tác nhi gói chặt chẽ cùng tiểu ôn hầu lữ phương một đạo đều đốt vào kho tủi bên trong treo ngược tại trên x à n h à phương bách hoa tự trở về phòng có ích chế cơm đến hôm qua đang chờ đi ngủ chợt thấy được toàn thân dính chặt thật là khó chịu lại là hôm nay liên tràng kịch chiến xuất m ồ hôi quá nhiều d u y ê n cớ liên giao dưới trướng nữ binh tìm thùng gỗ lớn rửa sạch sạch sẽ đốt mấy thùng nước đổ vào trong đó chú ý tự tẩy một hồi tẩy thôi lau quanh thân đợi lau tới n g ự lúc chợt thấy chạm nỗi đau túi đầu xem xét đã thấy k i a trong sáng trên da thịt mấy đạo thanh n g â n giống như âm thầm cả kinh nói khá lắm ngọc kỳ lân bất quá tiện tay trả một cái cách khôi giáp lại vẫn tụ huyết trên tay kinh lực coi là thật được lập tức lại xấu hổ đứng dậy ba mươi năm ngọc k hiết băng thanh chưa từng từng bị người như vậy mạo phạm đáng hận cái t h ằ n g này vô lễ như thế thù này không báo như thế nào cam t â m nghĩ tới đây lập tức không có buồn ngủ đội kiện sạch sẽ y phục x u y ê n tới lấy trên vách roi ngựa đi ra ngoài đi thẳng tới giam giữ lư lữ kho tủ chỗ gọi thủ vệ mở khoa nhi đang chờ đẩy cửa vào chợt nghe bên trong truyền ra chút tiếng nói chuyện lúc này nhẹ nhàng kéo đầu k đầu to hướng phía dưới song song treo chính nói chuyện phim đấy chỉ nghe lữ phương nói yêu nữ này không n g ờ tốt như vậy võ nghệ tiểu đệ mấy năm này tự hỏi coi như c ẩ n cụ lại hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng một nữ tử bậc này liều lĩnh cũng khó trách không gả ra được lữ tuấn nghĩa lại nói huynh đệ việc này ngươi liền có chỗ không biết minh g i á o thành nữ chính là kéo dài mani giáo tập tục xưa phàm đảm nhiệm t r ư ớ c này từ đây không cho phép lấy chồng lữ phương cười nói làm sao biết nàng không phải gả không xong mới làm đổ bỏ thành nữ ca ca chúng ta có sao nói vậy nàng này tướng mạo cố nhiên không tội nhưng là cái này thân khí lực cái này thân võ nghệ như vậy tính tình như thế nào chịu hào hào giúp chồng dạy con phương bách hoa nghe giận dữ chính muốn đi vào phát tác chợt nghe được lưu tuấn nghĩa nói huynh đệ ngươi lúc trước tranh đoạt lấy ra t r ợ n không phải là gặp nàng mỹ mạo như thế nào lúc này phản nói ra những lời ấy phương bách hoa nghe trong lòng s ư ơ n g sở mập mạp này khẩu khí hẳn là đúng là vì ta bất bình sao lập tức dừng lại bất động nghe hắn có thể nói ra cái gì một hai ba thứ tư lữ phương cười h h h nói lúc trước chỉ là gặp nàng nhân vật xuất chúng lại bị hàn ngũ một kích cảm thấy bắt tới làm cái lao bà dường như không tệ nhưng là về sau suy nghĩ kỹ một chút bởi vì cái gọi là cưới vợ hiền huynh đệ chúng trận đệ trận.、So、ngươi ngươi ta trong lòng như vậy nghĩ dưới chân lại là nửa bước bất động lại là vô ý thức muốn nghe một chút lưu tuấn nghĩa đáp lại như thế nào liền nghe lưu tuấn nghĩa thở dài một hơi thản nhiên nói lữ phương huynh đệ ta đằng trước cái kia vợ g i ả thị ngươi là gặp qua nếu bản về nhan sắc sợ cũng không thua cho ai người à nhưng mà chỉ bởi vì ta yêu kết giao h ả o hán cần luyện võ nghệ làm bạn nàng thiếu chút nàng liền cùng quản gia thông lên dàn đến ha <cười> ha lấy chủ thông nô cái này cũng mà thôi lại còn muốn hại tính mạng của ta đoạt ra sản ta ai nếu không phải võ đại ca và trần vùng ta lư u tuấn nghĩa khoe khoang h ả o hán sợ cũng hồ đồ chết tại gian phu dâm phụ chi thủ lư u mô vốn không phải là háo sắc người trải qua chuyện này lại đem nữ sắc càng phát ra tới nhạt phương bách hoa ở ngoài cửa nghe được hắn ngự khí tịch liêu không khỏi khẽ nhũ mày Nghĩ thầm cái này mập trắng trên giang thầm hồ tốt mập cái đại thanh danh, bản n sự c ũ gia là l nhất đảng ợ hại, h k ngày ngờ vậy mà còn có qua như qua cũ,、so、thường truyền văn làm võ hứng khởi so tài đau thương mệt mỏi một chỗ uống rượu uống say cùng nhau ngủ chẳng phải là khoái hoạt tiêu dao ngày sau sinh được một nam nửa nữ truyền thừa ta hai cái võ nghệ lại là trong giang hồ một đầu hào hán há không mị ư phương bách hoa nghe vào trong hai chỉ cảm thấy ngực phanh phanh nhảy nàng dù chưa từng gả cho người khác nhưng dù sao sống lớn như vậy thấy cũng thấy nhiều nữ nhân ra như thế nào nũng nịu như thế nào tranh thủ tình cảm cũng tự có một phen tâm đắc không phải vậy làm sao dạy bảo phương kim chi nhưng mà bỏ qua một bên thánh nữ thân phận không nói thật muốn chính nàng gà h ắ n tử đi nũng nịu tranh thủ tình cảm nhưng lại không cam lòng tình nguyện giờ phút này nghe lư tuấn nghĩa ngôn ngữ nhịn không được nghị nghị hắn miêu tả tràng cảnh dường như thật cũng rất không tệ dám vẻ lại nghe lữ phương tiếp lời nói c a c a người nghĩ dù tốt há không biết nữ nhân này xem xét chính là tự cao tự đại quen nếu là thành thân tất nhiên là cái muốn làm chủ đến lúc đó vợ mạnh phu yếu thời gian này qua sợ cũng không lớn có ý t ứ chứ lưu tuấn nghĩa ha ha cười nói vi huynh vốn là cái vạn sự không yêu nhọc lòng người nàng như thích quản sự nhà ta đợi thứ năm phú quý để dành g i a sản còn chưa đủ nàng loay hay o sao ngoại sự bên trong chuyện muốn quản cái gì đều theo nàng đi quản vi huynh từ lúc ngao võ nghệ dạy bảo nhi nữ lời còn chưa dứt phí một tiếng cửa bị đá một cái bay ra ngoài phương bách hoa lên ngang mà vào cười lạnh nói ngươi mập mạp này nằm mơ nghị cái giam ăn bằng ngươi bàn sự có thể dạy dỗ cái gì hảo nhi nữ giáo nhi nữ ở sau lưng như hại nhà khác trong sạch sao lưu tuấn nghĩa lữ phương cùng kêu lên tiếng kêu kỳ quái a nha ngươi như thế nào đến đến rồi phương bách hoa đem cái c ầ m dưng ơ lên hầm hư nói lao nương chỉ sợ tới c h o m chút cháu trai cháu gái đều sinh ra tới lời nói được mặc dù thô lỗ r a mặt lại là cực nhanh nổi lên hai đ o á hồng vân cũng may thiên muộn người ta cũng thấy không rõ lắm lưu tuấn nghĩa một tấm mặt trắng cũng không khỏi nhanh chóng nhuộn thành vải đỏ như vậy ở sau lưng so đo nữ nhân g à n ngắn lại bị người khác ở trước mặt đâm thủng. chuyện như thế như đổi lao tào bất quá cười ha ha một tiếng đối với hắn mà nói lại là cực kỳ xấu hổ khó xử lẩm bẩm nói ta ta hai cái chơi nói đùa không phải là có ý bôi nhọ cô nương lời nói còn chưa hết phương bách hoa một roi quất vào lưu tuấn nghĩa trên thân đau kêu lên một tiếng đau đớn lữ phương giận dữ nghiêm nghị quát r ộ i tiến nhân đừng muốn làm nhục ca ca ta có cái gì lợi hại chiêu số đều xông nhà ngươi lữ phương đại g i a xử ra phương bách hoa cười ha ha một tiếng chỉ vào cái mùi nói không cho ngươi điểm nhắn sắc ngươi cũng không biết lợi hại ngươi t ặ n chờ chờ ta lột cái này ngọc kỳ lân ra đến cấp ngươi làm chăn miền đóng dứt lời khe vươn tay đem lưu tuấn nghĩa từ trên xà nhà cởi xuống lữ phương giận không kèm được như rời nước cá lớn tách rời lay động thân thể trong miệng âu ngôn huế ngữ c u ầ n c u ộ n mà ra phương bách hoa lại chỉ hắc hắc c ờ i lạnh kéo lên lưu tuấn nghĩa đẩy ra kho t h ủ i phục đem cửa phòng khóa lại chỉ lưu lữ phương ở bên trong mắng to không rước phương bách hoa kéo dắt lưu tuấn nghĩa trực tiếp hồi nhà mình bốc xá đem phục vụ nữ binh q u ắ t lui đóng cửa lại hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm lưu tuấn nghĩa lao lô ăn nàng thấy trong lòng hốt hoảng mạnh gạt ra mịm cười ta cùng lữ phương huynh đệ chỉ là nói cười chỗ mạ lưu tuấn nghĩa nhịn không được lui ra phía sau hai bước đ ồ i cáo nói cô nương muốn không phải là bó ta tại kho t u ổ i đi bây giờ bóng đêm càng t h â m cô nam quả nữ cùng ở một phòng lưu mộ tất nhiên là không sao lại sợ có tổn hại cô nương Trưng 486, một điểm kỳ danh dự chết thì có làm sao nhưng a y cả chuyện nhỏ này đều nhìn không mở ta cần gì phải đi ra đánh trận phương bách hoa nghe hắn nói thản nhiên hơi sưng sở nhẫn gật đầu không ngừng nói không ngờ ngươi cái t h ằ n g này trắng trắng mập mập cùng cái tài chủ bình thường sinh tử đại sự thượng ngược lại nhìn t h o á n g được chỉ là ngươi nói tài nghệ không bằng người không khỏi đối lý nếu bàn về thương pháp bản cô nương nguyên là không kịp ngươi cao minh toàn bộ nhờ ám toán t h ắ n g ngươi ngươi chẳng lẽ không oán hận sao lưu tuấn nghĩa thản nhiên cười nói thương pháp là ta từng ngày khổ luyện mạt h à n h ngươi kia thủ đoạn ám toán giống nhau cũng là nhà mình luyện thành hẳn là chỉ có thương pháp là bản sự âm khí lư i tuấn nghĩa lúc đầu k h í phái ung dung bị nang một câu nói kia hỏi ra lập tức trận cước đại loạn mặt đỏ tới mang thai nói à cái gì quang minh lương sơn lưu mẫu lưu mẫu không biết được ngươi nói cái gì phương bách hoa gặp hắn thất thố đại cảm giác thú vị khanh khách một tiếng tiến lên mấy bước t h ẳ n g nhìn chằm chằm lưu tuấn nghĩa hai mắt hỏi võ mạnh đức võ thực người này chẳng lẽ không phải ngươi chờ đại ca sao ha ha thanh châu tiết độ sử lương sơn gia chủ các ngươi hẳn là thật cho là chúng ta đường đường mình giáo đều là kẻ ngu không thành nàng một bên nói một bên tới gần nói xong lời cuối cùng mấy câu trong miệng làn gió thơm t r ự c phún tại lưu tuấn nghĩa trên mặt lưu tuấn nghĩa cái nào trải qua như vậy chiến trận may mắn là buộc không phải vậy tay chân đều không có chỗ thả vội vàng như đầu nhắm lại mắt trong miệng chỉ nói không hiểu ngươi đang nói bậy bạ gì đó phương bách hoa trừng mắt nhìn không nghĩ đến người này vậy mà như thế ngượng ngủng càng phát tới sức mạnh cười hì hì nói a n h a ngươi lúc trước không phải còn nói ngươi đường đường nam tử hán không phải ta một nữ nhân vẫn có thể so sánh làm sao giờ phút này sợ ta lưu tuấn nghĩa ăn nàng từng bước ép sát vừa lui lại lui một mực thối lui đến bê n tường gấp lương tựa tưởng từ từ nhắm hai mắt kêu lên ta tự nhiên không sợ ngươi nếu ngươi không tin giải dây thừng cho khẩu súng ta hai cái tái đấu một trận ta lại không phương bách hoa cởi khanh khách nói ngươi rõ ràng đã thua tái đấu lại có gì ý ngươi nếu không sợ ta lại mở mắt ra a mở mắt liền mở mắt lư u tuấn nghĩa căm giận đem trứng mắt đã thấy phương bách hoa tấm kia hoa đào gương mặt ngay tại nửa thức chỗ ánh mắt lưu chuyển hô hấp m a n g hương trong lòng lập tức hoảng hốt vận bịu lại nhắm hai mắt t ê u lên ta nghĩ trận liền t r ậ n nghĩ bế liền bế ai có thể làm gì lao ra phương bách hoa liên tục yêu k i ề u cười khinh thường nói v ừ a ngươi ngọc kỳ lân như vậy đại danh khí nguyên lai chỉ như vậy can đảm c h ắ c không được ngươi bà nương trộm quàng ra một câu nói kia lại là chạm đến lão lâu n ị c h lân hắn hai mắt đông nhiên vừa mở nổi giận nói dám ngươi nói lao ra không sự can đảm hắn lúc trước bị phương bách hoa bách bó tay bó chân bây giờ cái này giận dữ. thật dường như kỳ lần gào thét phương bách hoa dù là nhìn quen hào kiệt trong lòng vẫn là không khỏi lắc một cái lập tức cũng giận đem đứng dậy quắp dưới thềm tri tủ người muốn lật trời dứt lời k h o á t tay đùng một cái tát thai đánh vào lão lô trên mặt lư tuấn nghĩa giận dữ kêu lên sĩ có thể giết không thể nhục bắt phụ như thế nhục ta cùng người liệu mạng à. dứt lời vừa người hướng phía trước va chạm phương bách hoa lúc trước đáp ý áp sát quá gần hắn toàn lực đánh tới nơi nào có thể tránh thoát duyên dáng gọi to một tiếng lập tức song song ngã xuống đất lão lô mập m ạ n thân thể liền dường như thái sơn ép tới nàng khó mà động đậy phương bách hoa cái này giật mình không thể coi thường ra sức dây g i a dục muốn đẩy ra hắn lao l ộ t nhưng cũng biết sinh tử ở đây nhất tử há chịu tha cho nàng đẩy ra mặc dù bị trói sâu gió bình thường một thân võ học dù sao kinh người hai chân chặt chẽ câu ở đối phương hai chân tả hữu vai đồng thời phát lực g ắ t gao đẻ vào tại bách hoa hai vai h u y ệ t đạo bên trên phương bách hoa ăn hắn cái này một đỉnh hai cánh tay lập tức không thể đ ộ n g đậy tay chân đều khó tự chủ kinh sợ phía dưới nữ tử này đ ố n g nhiên há muộn dùng sức cắn lấy lư tuấn nghĩa trên mặt nghĩ đến lư tuấn nghĩa nếu là bị đau bả vai khẽ bung lỏng nàng liền có thể rút ra hai tay một lần nữa chiếm hồi thượng phong. l a o l ô nhưng cũng hiểu được đạo lý trong đó mặc dù đau kêu to lại là lực chìm hai vai gắt gao không chịu thư giãn đồng thời đem đầu đốn éo từ trong miệng nàng tránh hình ra chỉ cảm thấy nửa bên mặt đều đau tê dại nổi giận nói bắt phụ làm lưu mộ sẽ không cắn x é sao há miệng liền hướng phương bách hoa cái mũi tắp tới phương bách hoa gặp hắn thế tới hung hăng doa đến la hoảng lên thầm nghĩ nếu là ăn hắn táp tới cái mũi há không thành q u á i vợt thà rằng chết đi cũng không thể ném cái mũi vội vàng ngửa đầu tránh né nhưng mà cái mũi cô nhiên tránh ra miệng nhưng lại không môn đại lộ phương bách hoa trong lòng q u n g lên nghĩ thầm hỏng bét vào xem lấy cái mũi không thể mất nhưng nếu là cắn rơi bờ môi không tầm thường còn là quái v ậ t dưới tình thế cấp bách không kịp trốn tránh vô ý thức dùng ra một cái quái chiêu cái này một chiêu không thể coi thường trong lúc cấp thiết đúng là thăm dò ra một môn trước nay chưa từng có cao minh võ học nàng nhà mình ngược lại là ngây thơ không biết về sau cái này nhất tuyệt học cũng không biết bị người nào chuyển t r ư đông doanh có sát thủ danh gia nói đào bạch bạch người am hiểu nhất đạo này lê lưới giết người uy lực tuyệt luân lão lô chưa từng cắn đến cái mũi phản ăn đối phương lấy quái chiêu đánh một cái trong lòng âm thầm cả giận nói cái này bắt phụ khinh người quá đáng chẳng lẽ cho rằng mô gia liền vô đầu lơi không thành lão lô những năm này say mê võ học tại kia chuyện nam nữ luôn luôn hơi chút chậm chạp giờ phút này hai người rõ ràng là cực kỳ thân mật cử động hắn lại chính xác coi như so võ còn dự định một chiêu một thức chống đỡ nhưng mà thân thể trung quy là có bản năng môi chạm nhau ở giữa dường như một trận dòng điện chuyển đến căng cứng cơ bắp tự nhiên thư giãn phương bách hoa tay chân lập tức giải thoát vô ý thức k u ấ t chân đưa tay tự trong ống giày lấy ra một thanh cực kỳ sắc bén tiểu đau tới lư tuấn nghĩa đang vong tỉnh chợt thấy trên lương đ quay đầu nhìn lại lại là bách hoa cầm ngược tiểu đao chống đỡ tại nhà mình trên lưng lại nhìn p h ư ơ n g bách hoa lúc chỉ thấy nàng này trong mắt cảm xúc phức tạp khó nói c ầ m lấy cuống họng q u á t k h ẽ nói dê xồm như thế nhục ta tất yếu dễ nhữ đang khi nói chuyện kia trùy thủ đâm vào trong thịt nửa tấc lư u tuấn nghĩa lại dường như chưa phát giác đau đớn nhẹ nhàng cười một tiếng lần cảm giác thoải mái đục vô ngày bình thường trung thực ngờ nghệ thấp giọng nói lư mẫu ngày cũ từng đọc qua một câu thơ hồn nhiên không hiểu nó ý giờ phút này giật mình rõ ràng nguyên lai、like、đây chính là bách hoa đao hạ chết làm quỷ cũng phong lưu ha như muốn giết ta mời lại chính là dứt lời nhắm hai mắt lần nữa hôn xuống phương bách hoa trong mắt đầu tiên là kinh hoàng lập tức lưu chuyển qua các loại cảm xúc có chút một tiếng thở dài tay phải đoàn đao thuận thế khẽ kéo đạo sợi dây thừng ở giữa mà đ ứ t lưu tuấn nghĩa chỉ cảm thấy trói buộc b u n g lỏng tránh ra hai tay ôm chặt lấy dưới thân giai nhân phương bách hoa trần c h ờ một lát cũng đưa tay ôm lấy đầu này kỳ lân trên nóc nhà một mảnh ngõa nhi vô t h a n h vô tức rời đi lập tức lộ ra h ế n thanh trẻ tuổi sổ ủy khỉ khuôn mặt chỉ thấy đường đường lãng tử đầy mắt đều là chân kinh chi sắc a nha chủ nhân nhà ta h ẳ n là chúng cái này yêu nữ cổ sao yến thanh vội vàng thả lại mảnh ngói thuận mái hiên vô thanh vô tức nhảy xuống bên cạnh trong bóng tối ngồi sổm ngự cao nhỏ giọng nói viên ngoại ca ca có thể trong phòng yến thanh mở mịt lắc đầu không không tại trước đó nhìn cái kia kho c ủ i thủ vệ có phần nghiêm ngặt chúng ta tới đó thử xem hai người mượn bóng đêm lén lén lút lút trượt mở một đường trốn trốn tránh tránh tránh đi lính tuần tra đinh thay mắt đi vào kho c ủ i chỗ lại nghe bên trong chuyền đến lữ phương xé vỡ giọng khóc lớn âm thanh yêu nữ ma nữ đậm nhất là lòng dạ đàn bà ác nữ người người muốn l ộ ra đến đảo ta lữ phương ra à là hảo hán liền cho ca ca ta một thương viên ngoại kk a A, là tiểu đệ liên lụy n g ư ơ i a ngưu cao cực kỳ hoảng sợ a nha nữ nhân kia muốn đảo viên ngoại kk ra tốt sinh đắc độc t i ế n thanh ánh mắt phức tạp sợ là tiểu ôn hầu lầm ta nhìn nữ tử kia cũng là đầu hào hán dù sao cho chủ nhân nhà ta một thông khoái ngưu cao lập tức xong nước mắt cùng lưu đ ồ n g nhiên n g à y sắp xuất hiện đi bà b à b à mấy đao chém chết thủ vệ một đao chém xuống ổ khóa đoạt môn mà vào một bên khóc lớn đi một bên cứu lữ phương nói lữ kk đợi ta thả ngươi xuống tới cùng là viên ngoại kk báo thù a hiến thanh dợ cười báo thù lại không vội đi trước cứu lương hồng ngọc thuyết phục đoàn tam lương ra mấy chương á i ợ bốn trăm tám mươi bảy liên hát phong hổ trí n g i a nhị tẩu n chương bốn g trăm n á m mươi bảy hát phong hổ trí nói nhị tẩu lại nói đến thanh nhu cao cứu lữ phương cũng may chưa từng mang thương giết chết thủ vệ yêu đao nhặt lên một thanh để hắn cầm ba người che che lấp lấp tránh đi tuần tra ban đêm quân coi giữ tìm lửa này đã thấy một tòa phóng trước lạng ấ thất y tốt béo đ i ự a ra nhận chính là tam kỷ, lẽ à đoàn đại nương tam tức Lặng chô kỵ, lập l che đậy đến phòng bên cạnh chỉ thấy trong phòng quang ảnh t ứ c tha tiến thanh bước chân mèo tiến lên liếm phá cửa sổ giấy đi đến xem xét lương hồng ngọc bị trói gô tại trên một cái ghế đối diện một đầu ghế dài đoàn tam lương bình tĩnh mặt to thủng cứ này bên trên nhưng thấy cái này bà nương b ệ vệ giang rộng ra hai chân hai cái thuyền nhỏ chân to một chân đ ạ p địa một chân đ ạ c g ế tay phải chống ngắn trôi lang nha bổng phải tay mang theo cái bình rượu đã uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt không câm miệng mắng hàn ngũ bị ôn ngàn giết theo chó mặt trời mọc gặp phải xét đánh hàn ngũ nha đại trung trong miệng thịt ngươi cũng dám si tâm đến đoạn ngươi lại nhìn lao nương đầu này vậy sát vương khánh tên tia chim tần phi không biết nện giết bao nhiêu ngươi nhưng cũng công tâm tự đi tìm cái chết nhưng mà lương hồng ngọc cũng là thế gian hiếm thấy nữ bên trong anh hảo hồn n h i n không sợ nàng hung hát mặc dù bực không động được miệng lưỡi vẫn liền cho cười lạnh nói t h ô n g man bà đỡ miệng đầy hoang đường ngươi là bạn cô nương bại tướng dưới tay như thế nào có mặt khoe khoang vi phong nếu không phải thấy ngươi đ á n g thương trước trận một đao lấy mạng chó của ngươi đoàn tam n ư ơ n g nhảy người lên giận dữ nói tiểu bát phụ nhi sắp chết đến nơi còn dám phạm sờ lao nương h ừ hằn ngũ tên cầu tặc kia để ngươi nếm rất nhiều khoái hỏa ta lao nương hôm nay lại gọi ngươi vụn vặt chịu khổ lương hồng ngọc phi nôn nàng một ngụn máng chớ có ngậm máu p h ư n người ngươi cái này bà điên nhà mình trong lòng dơ bẩn lại không muốn làm bẩn bạn cô nương đoàn tam lương p h t tay một gậy đạp nát một tay bản phát t ắ nói lao nương bẩn hàn ngũ tên kia liền sạch sẽ tên kia không có cùng ngươi nói hắn như thế nào vào tay lão nương sao ngươi như vậy một cái thiên t i ể u bách mỵ tiểu t i ệ n nhân ta không tin hắn nhịn được lương hồng ngọc vừa tức vừa xấu hổ m ắ n g phi ta bây giờ áo đại tang mang theo như thế nào làm kia trở chuyện xấu b ả n cô nương lại không phải ngươi như vậy vọng chú ý nhân luân heo chó nàng mắng như vậy khó nghe đoàn tam nương lại là đ ổ i giận thành vui đ ô n g nhiên chừng lên mắt cười nói nói như vậy đến ngươi coi là thật chưa từng cùng hàn ngũ tên kia vào tay đương nhiên chưa từng quái thai quái thai đoàn tam nương tự lẩm bẩm cái này hàn ngũ là đầu sống c o lửa hắn sao có thể chịu được nổi sao hắn lúc trước chính là gặp một lần lao nương liền làm kia không biết xấu hổ không biết thẹn cầu c o n lương hồng ngọc cười lạnh nói gần son thì đỏ gần mực thì đen cái này có cái gì hiếm l ạ gặp phải x u ấ t sinh không khỏi cũng liền làm gia súc đoàn tam nương cũng không tức giận chỉ là những mày khổ tưởng nghĩ chỉ chốc lát đ ố n g nhiên ném v à o rượu ước lượng ước lượng nhà mình ngực lại tại lương hồng ngọc trong tiếng thét chói thai ước lượng nàng phất lượng mặt mày hớn hở nói thì ra là thế lao nương hiểu được lại là tên kia ăn quen mập trên người tê răng ngoài cửa sổ mấy người nghe đến đó đều buông lỏng mũ hơi ngũ cao thấp giọng cùng kia hai cái nói. xem ra hàn gia đại tẩu cuối cùng không nỡ lao công ta đầu này mưu kế thì tốt phát huy được tác dụng lập tức nhẹ nhàng kéo ra cửa sổ l ừ a gạt chân nhảy lên đi vào trong phòng đoàn tam n ư ơ n g đang đắc ý đ ỗ n g nhiên khỏe mắt thoáng nhìn cái bóng đen xâm nhập đến chỉ nói là hắn quan bên trong quân coi giữ đối với mình sinh ra ác ý gầm nhẹ nói cái kia c n g đồ dám đánh lao nương chủ ý ngắn c h ô i lang nha bổng v u n g lên liền nệch ngưu cao kinh hãi vội một cái lại lư đạc cổn ngay tại chỗ tránh đi trong miệng kêu lên t h tỷ chờ đánh là ta tiểu n g u đoàn tam lương nghe vậy dừng bước ngạc nhiên nói a nhà huynh đệ ngươi như thế nào vào tới con đến ngưu cao nói lại là hàn g ngũ ca ca hôm nay thấy tỷ tỷ gấp đến độ đem đầu đục cây đau khổ năn n ỉ tiểu đ ệ nghị cái kế sách đoạt quan đoàn tam lương mặt một hổ xen lời hắn tiểu ngưu nhi ngươi nghỉ thay kia không muốn mặt che giấu hắn nếu là gấp cũng là gấp ta bắt tiểu tình nhân của hắn ngưu cao d ở khóc d ở cười dắt lấy tam lương đi vào góc phòng thấp giọng nói tỷ tỷ có thể hiểu được nàng này lai lịch đoàn tam lương quay đầu dò xét vài lần suy đoán nói cái này dội nữ tử đao pháp lợi hại ta nhìn không phải nhà nào quân tướng nữ nhi chính là cái nào sơn đại vương thiên kim ngưu cao đem chân gỗ khen nếu không lương sơn đầy trên dưới núi tiểu đ ệ như thế nào chỉ phục tỷ tỷ quả nhiên là nữ bên trong gia cát một đoàn thế thì tỷ tỷ nghe ta nói chi cái này lương h ồ n g ngọc cha hắn chính là dương châu binh mã đô giám phương tịch quân đến đánh là cha nàng vứt bỏ trận mà chạy bị dương châu từ chi châu hỏi tội chém đầu nữ tử này ấn luật vốn muốn làm doanh kỹ vừa lúc võ đại ca đi qua nữ tử này liền lên tiếng cầu mãi nguyện ý lập công chủ tội nói là thà rằng chế i n tử không chịu vì kỹ võ đại ca là người trưởng nghĩa nghe nói việc này tự nhiên thay nàng nói tình bởi vậy nữ tử này nhưng nói là võ đại ca bộ hạ tỷ, tỷ như giết nàng một cái võ đại ca trên mặt không dễ nhìn thứ hai hôm nay đấu tướng huynh đệ của ta nhóm đều mắt thấy nàng tốt xấu thủ hạ h i ể u được lưu tình tỷ tỷ giết nàng chẳng lẽ không phải không t r ư ở nghĩa n g đoàn tam n ư ơ n g tức giận bất bình nói ta như chính xác muốn giết nàng trước trận liền tự hạ thủ bây giờ làm sao muốn nàng tính mệnh chỉ muốn hủy dung mạo của nàng để nàng không dám dòm dò xét lão công ta liền là đủ a nha tỷ tỷ của ta nha ngự cao liên tục d ậ m chân ngươi chẳng phải là thông minh một đời hồ đồ nhất thời nàng dung mạo như coi là thật hủy về tình về lý hàn ngũ ca cũng chỉ có thể thu nàng trong phòng chẳng phải là ngược lại chu toàn hắn hai cái đoàn tam lương cả giận nói giết lại không thể giết hủy dung cũng không cho phép vậy ngươi nói như thế nào cho phải ngưu cao nịnh nọt cười một tiếng t h tỷ lại là người trong cuộc trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng ngươi không suy nghĩ cái này lương hồng ngọc như chính xác g á i mộ hàn ngũ ca lấy hàn ngũ kia sống con lừa nhân vật bình thường còn có thể không đụng đến cây kim sợi chỉ không thành không dối gạt tỉ tỉ hàn ngũ ca những ngày này kìm nén đến một bụng tức giận lúc nào cũng nhìn chằm chằm t i ể u đệ cái mông n g à người n đoàn tam lương nghe vậy càng thêm phát c u cái này bắt hàn ngũ chẳng lẽ lại muốn xuất ra hắn tại tây q u n cũ thủ đoạn còn có tiếng ưu ta khi ngươi cái thẳng này là nhà mình hứng đệ ngươi lại cũng muốn cùng ta đoạt lao công n g ư u cao tức g i ậ n đến mắt t r ợ t trắng hung hăng đánh nhà mình một cái tắt nói ngươi tạm thời coi là ta nửa câu nói sau là tại đánh r á m chỉ nghe phía trước thì tốt nếu là người ta lương hồng ngọc coi là thật lòng có ngũ ca như tại sao không cứ gọi hắn đắc thủ đoàn tam lương nghi ngờ quan sát lương hồng ngọc không phải nói nàng mang theo áo đại tang đều là mơ cớ n g ư u cao chém đinh chặt sắt nói theo tiểu đệ xem ra nàng này rõ ràng chính là trướng mắt hàn ngũ ca đoàn tam lương nghe đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức mắng to thả ngươi cái rắm ta kêu lao công muốn tướng mạo có tướng mạo muốn võ nghệ có võ nghệ cỡ nào lệnh t ấ u xương một đầu hảo hán tử cái này tiểu th dựa vào cái gì liền trướng mắt hắn ngưu cao sống lưng ơ n g ư ỡ n một cái lệch ra cái đầu nói tỉ tỉ ngươi nhà mình s ở lấy lương tâm nói hàn ngũ tên kia sinh được tốt vẫn là yến thanh huynh đệ sinh được tốt yến thanh đoàn tam lương ngẩn nơ g nghĩ nghĩ yến thanh kia tuấn tú bộ dáng lại quay đầu đi xem lương hồng ngọc nhịn không được nói ngươi như nói như vậy hai cái này ngược lại là trai tài gái s ắ c uy lương cô đ ư ơ n g ngươi chính xác không thích hàn ngũ xem quan nghe nói lương hồng ngọc tự dương châu vì tào tháo cứu hàn ngũ liền dường như thấy tốt thịt dê cho săn dính trước người hắn vốn cũng là cái khẳng khái phóng khoáng nam từ hắn hơn một tháng sớm chiều ở c h u n g hồng ngọc như thế nào không động tâm chỉ là giờ phút này người ta vợ cả trước mắt ép hỏi ngươi có thích ta hay không trợ phù hồng ngọc dù sao cũng là cái khuya tú chẳng lẽ có thể dạy giả mặt nói thích không thành vì vậy đem cắn răng gương mặt đẹp lay động hung hăng nói không thích tự nhiên không thích tên kia cũng chỉ có ngươi cái này bà điên làm bảo ta nhìn thấy hắn đã cảm thấy phiền a nha đoàn tam lương mừng đến nhảy lên cao bao nhiêu vội vàng đi lên giải lương hồng ngọc dây thừng không câm miệng nói hảo mụi tử tỉ tỉ thực tế đối ngươi không ngừng thực tế là mỡ heo làm tâm trí mê muội oan khuất người tốt ngươi không biết tỷ tỷ số khổ tuần tự gả được hai cái lao công đến hẳn ngũ đã là cái thứ ba khó được hắn chịu thương tiếc yêu thương ta lại là sợ ngươi như vậy mỹ nhân nhi vừa đến hắn liền lại muốn ghét ta hát ta bởi vậy nhất thời hồ đồ đ á c tội ngươi tỷ tỷ cho ngươi dập đầu b ồ i tội đi nói lấy liền muốn hạ bái lương hồng ngọc trong lòng lúc đầu có quỷ nghe đoàn tam lương kể ra trong lòng ủy khuất càng cảm thấy không đành lòng nàng vốn là cái lương thiện tính tình lúc này không chỉ không so đo đoàn tam lương trước đây làm đục ngược lại cảm thấy h y náy nào dám chịu nàng bái vội v a đỡ lấy tỷ điệu bộ như vậy ha không gậy sát tiểu ngội tuyệt đối không thể như thế mong mời đứng dậy tự thoại n h ư cao cũng quyên ụ về sau đều là nhà mình t ỷ m ộ i n h ư quá chú trọng phản không tốt ở chung đoàn g i a t ỷ t ỷ không cần như thế đúng tiến thanh lữ phương còn ở bên ngoài đâu lời còn chưa dứt tiến thanh lữ phương tuần tự nhảy vào trong phòng lương hồng ngọc khuê n ữ ra mặt non thấy mình chật vật thái độ bị nhiều người như vậy nhìn lại không khỏi mặt như hỏa thiêu đoàn tam lương thấy yến thanh vừa đến nàng liền bỏ mặt càng thêm yên tâm cười ha hả nói m ộ i từ không cần xấu hổ tất cả mọi người là huy nệ có cái gì không tốt gặp người yến thanh thấy đoàn tam lương ha ha cười to trong lòng âm thầm sợ nàng gượng cười nói đoàn g i a tỉ tỉ như thế nào hấp châu đoàn tam lương nghiêm sắc mặt đang muốn cùng ngươi chờ nói chi lại lại như vậy như thế liền đem phương tịch điều binh hồi viên phương bách hoa chờ lệnh thủ quan chính mình lo lắng hẳn ngũ không thành thật liền cùng nhau đến đây từ đầu đến cuối nói rồi một phen tiến thanh lập tức biến sắc a nha võ đại ca bảo chúng ta đánh nghi binh hấp châu đang vì ngăn chặn binh mã của hắn không ngờ cờ kém một bước lại là đã bị hắn điều hồi mộc châu như vậy xem ra phương tịch đã là đoán được ta chi này có niệm trợ chính là võ đại ca dưới trướng không phải vậy hà g i m tùy ý điều đi đại quân đoàn tam lương ngạc như nói không thể nào nếu là hiệu được phương bách hoa như thế nào còn dám mang ta đến tiến thanh nói nàng quan bên trong mấy ngàn nhân mã để tỉ tỉ một cái có thể có cái gì sao cố kỵ huống hồn nếu không mang người đến ngược lại hiện đến bọn hắn có chỗ dự báo h ắ c dứt khoát đâm lao phải theo lao trước phá cái này liên quan lại lấy hấp trâu có phương bách hoa trên tay không sợ phương tịch chính xác trở mặt lữ phương hung hăng nói tiểu ớt ca ý là bắt sống phương bách hoa chính là chính là nàng này hại chết viên ngoại ca ca chúng ta ha có thể không giết nàng báo thủ đoàn tam lương cả kinh nói lưu ra ca ca n ộ hại rồi báo thủ tiến thanh cổ q á i vọng lữ p ư ơ n g liếp mắt một cái chương bốn trăm tám mươi tám phương bách hoa đoạt dục liên quan chương bốn trăm tám mươi tám phương bách hoa đoạt dục liên quan mấy người giấu ở đoàn tam lương trong phòng một phen thương nghị định ra so đo liền do hiến thanh đường cũ trở về gọi đại đội nhân mã đến đoạt dục l i n h quan tính toán thời gian chính là mặt trời mọc trước đó vườn ngủ nhất chìm thời điểm quan nội đ á n g người nhân thể thả bốc c h ạ y đến nội ứng ngoại hợp nhất cử chiếm cái này liên quan tiến thanh thân pháp n h ẹ kiện lập tức đạp đêm mà đi đoàn tam nương tự đi tìm chút rượu thịt để ba người hắn ăn chăn chê lấy dưỡng khí lực một bên ăn uống lữ phương một bên nhữ mày khó hiểu nói q u á i thai tiểu đệ như vậy hình dáng tướng mạo tự nghĩ tại các huynh đệ gian c ũ n g xếp hàng đầu cái kia phương cô nương nếu muốn bắt lao công như thế nào để tiểu đệ không thêm liếc mắt một cái phản đề lư viên ngoài đi đoàn tam nương nói ngốc huynh đệ đã là võ đại ca vật trong bàn tay ai cưới phương bách hoa liền cũng không tiếp tục được cùng võ đại ca làm huynh đệ mà là làm hắn cô phụ lữ phương nghe xong lập tức tơi cười d ạ n g d ỡ a nha rượu ư viên ngoại ca ca lần này hình dáng hạ không phải là cô phụ bộ dáng chăm hoa cô cô tốt ánh mắt ta nhu cao vị ban chỉ đầu kinh ngạc nói nếu là cưới phương tịch nữ nhi ca ca ta chẳng phải là đã có năm cái lao bà đoàn tam nương xem thường nói ngươi biết cái gì đại t r ư ở n g phu tam thê tứ thiếp chuyện tầm thường cũng võ đại ca tương lai thành tựu đại nghiệp hậu cung ba nghìn mỹ nữ cũng chỉ bình thường năm cái mới tới chỗ đó nhu cao cười lạnh nói nói như vậy đến ta hàn ngũ ca ca không phải đại t r ư ở n g phu sao ngươi như thế nào nghe nói hắn muốn cưới tiểu l ã o bà liền tự lương sơn ngàn dặm xa xôi đánh tới đoàn tam lương nhất thời n g à i h l ờ i n e lời dáng chống đỡ nói hàn ngũ hàn ngũ làm sao có thể cùng võ đại ca so sánh nam nhân đều là có mới nuối cũ đồ vật nếu có thể dường như võ đại ca như vậy chiếu c ấ u người cũ tự nhiên bất đồng n g ụ tử người cứ nói đi lương hồng ngọc trong lòng hoảng hốt vội văn g nói a nhà ta ta nhưng lại không biết võ đại ca trong nhà các nữ tử đều là như thế nào ở chung chỉ là tỷ tỷ nói đúng nếu là có mới n u i cũ tất không phải hảo nam tử ta tương lai trợ phu nếu l à như vậy làm việc đại đao chạm hắn đầu chó đoàn tam lương đại hỷ giữ chặt lương hồng ngọc cười nói m ộ i tử quả nhiên sắp ngược lại hợp tính nét của ta ngưu cao gặp nàng hai cái vừa nói vừa cười âm thầm sờ sờ cái mông nhà mình trong lòng nói cái mông a cái mông lao ngưu vì n g ư ờ i đã là bắt bảo ra hết nhưng chính xác không thể có hiệu quả cũng là n g ư ờ i kiếp số cùng thời khắc đó lư u tuấn nghĩa đầy mặt mê say đánh cái đã quyền lệnh run thở hồng hộp nằm xuống đất bên trên không câm miệng nói k h o i thai như thế nào việc này bỗng nhiên trở nên thú vị k h o i hoạt làm thật là sung sướng ta liền giờ phút này chết rồi cũng không hưởng công đời này cũng bên cạnh phương bách hoa cường tự căng cứng đứng người dậy cũng là đổ mồ hôi lầm địa trong nước v ứ t đi ra bình thường nàng nguyên bản liền sinh được mặt như hoa đảo giờ phút này càng là gấp đội xá lạ trong mắt n u tình lưu l i ế n nhẹ dọn gác g dọn g ngươi cái thằng này liền chỉ biết ăn nói linh tinh xuất binh phóng ngựa người sinh tử cũng là tốt treo ở ngoài miệng về sau như lại nói b ậ y ta liền không để ý tới ngươi lưu tuấn nghĩa liên tục gật đầu t u t t u t ta ổn thỏa sống lâu t r o n tuổi hảo hảo cùng ngươi tư thủ phương bách hoa lập tức cười nói cái này còn t ặ n được nhanh mau dậy đi như vậy mồ hôi thân thể như thế nào ngủ ngon lương đ i ệ nếu là mệt mệt mỏi lại đi nằm trên giường dứt lời hai tay vừa gọi lực ô m ngang lên ngọc kỳ lân không đợi khi hắn phản ứng kịp đã đi nhẹ nhàng thu xếp tại nhà mình trên giường ngươi không nên động ta đi đốt chút nước nóng cùng ngươi tẩy một lần giải lao dứt lời nhà mình tìm đầu khăn lao vết mồ hôi tơ máu mặc vào y phục nện bước bắt tự bước n ê n ngang đi ra ngoài không bao lâu gánh hồi hai thùng nước nóng n g h i ê n g tại trong thùng gỗ lư tuấn nghĩa thấy liền muốn xuống giường phương bách hoa bước nhanh chạy đến vẫn như cũng ồ i chỗ cuối đem hắn ôm lấy ngươi vừa mới tiêu hao rất nhiều sức lực lại dung t i ế p thân hầu hạ là được lư tuấn nghĩa đỏ mặt nói, ta đường đường Nam như vậy bị ngươi một nữ tử ôm quá mức bất nhã phương bách hoa đầy mắt cưng chiều mỉm cười nói lúc này ngươi ngược lại hiểu được bất nhã tốt rồi không muốn cùng ta h ô náo đóng cửa lại đến thời gian ta hai cái khoái hoạt thì tốt chẳng lẽ còn muốn mời người bên ngoài đến xem nói lấy nhẹ nhàng thả hắn tại trong thùng nhà mình cũng tiến trong thùng tinh tế thay hắn lau lưu tuấn nghĩa động dung nói ngươi như vậy hào sảng nữ tử không ngờ có thể như vậy ôn lu phương bách hoa thở dài nói người ta duyên phận như thế cũng nên để ngươi hiểu được thiếp thân cũng không phải chỉ có thể làm h u n h đệ huống hồ ta bây giờ gây nên làm bẩn thánh nữ danh hiệu đ ạ i không hợp lương giáo luật một khi tiết lộ chỉ sợ trong giáo cao thủ muốn tới truy sát về sau màn trời chiếu đất không thể tránh được thừa dịp giờ phút này còn có thể nhàn hạ h ả o h ả o hầu hạ ngươi một phen ngày sau cam khổ cùng đếm lại chớ có trách ta liên lụy ngươi lưu tuấn nghĩa đem trắng bóng c ơ n g ư c ưỡn một cái ngạo nghệ nói để l ư u mộ ở đây không cần ngươi đến mọc lòng người kia đồ bỏ thành nữ không làm cũng được không người nào dám tới so đo mộ ra cái này thân võ nghệ chẳng lẽ hộ không được vợ con phương bách hoa nghe vào trong hai trong lòng mật n g ọ cười một hồi lại lắc đầu nói thiếp thân hiểu được ngươi tốt võ nghệ chỉ là ta giáo cao thủ nhiều như mây tà sứ thất Phật tử, thượng thư, trần sứ sứ hữu phu không ngăn chi dũng, gầu, hai đều gầu, vương vạn vị cũng ngăn dũng, có lưu a cao o giáo càng chủ, thâm là l khó tuấn nghĩa thấy mặt nàng thượng lộ ra vẻ hữu s ầ u trong lòng thương tiếc không thôi đem nàng kéo chỉ cảm thấy hào khí tràn đầy trong lồng ngực lạnh nhạt cười nói lệnh n g ư y ê minh giáo lợi hại ta lương sơn hào hán chẳng lẽ chính là giấy phương bách hoa nghe trợt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc liếc xéo hắn liếc mắt một cái lúc này lại thành lương sơn hào hán h ử không giả mạo quan quân rồi sao lưu tuấn nghĩa ha ha cười nói người đã đem thân thể đều cho ta lưu m ộ như thế nào chịu dấu ngươi ca ca ta võ thực tính không bỏ s u ấ t thao đánh sớm hạ thùng sắt giang sơn lương sơn thượng huynh đệ không nói đến chư châu trưởng bình quyền quân tướng cũng đều là nhà mình huynh đệ lần này sở dĩ n ă m đến lại là nhà ta ca ca biết rõ ngươi trở ngăn không được quan quân thảo phạt lại không đành lòng ngươi trong giáo h ả o kiệt tồn mạng đặc biệt đến đây đánh cứu phương bách hoa soạt một chút ngồi thẳng người hơi hơi giận nói nguyên lai võ mạnh đức đúng là ý niệm như vậy dục thừa dịp ta giáo nguy nan thu thập hảo thủ để cho hắn sử dụng nàng giúp đỡ phương tịch xử lý sự vụ nhiều năm cũng là kiến thức rộng rãi thông minh lão luyện nhân vật chỉ là tầm mắt có hạn một mực chưa từng chỉ nói hắn là thấy phe mình thấy lớn lại ái mộ chất nữ nhan sắc vì vậy nghĩ đến rơi một chú làm pho mã nhưng mà lưu tuấn nghĩa mới mở miệng nàng lại liền có thể rõ ràng chính mình chờ người nghĩ đến cặn cái này võ mạnh đức nơi nào là muốn làm pho mã rõ ràng là muốn tới đóng gói nhà hắn tài sản để mà lớn mạnh tự thân lưu tuấn nghĩa gặp nàng kinh sợ cũng tự túc chính thần tình nghiêm túc nói ca ca ta trí khí không phải điền hổ vương khánh chi lưu có thể so sánh n g u y minh giáo đ á n người cũng kém xa hắn không phải là muốn an phận ở một góc tự xưng là vương bá mà là g ụ c trọng trấn hắn đường hưng phong giáo thiên hạ dị tộc đều phục vương hóa làm nhận nguyện chỗ chiếu đều vì h ắ n thổ bởi vì có bậc này trí khí vì vậy mới không muốn h ắ n ra anh hào vô vị tàn lụi lưu tuấn nghĩa rộng rãi thật thà trên mặt giờ phút này k h í khái hào hùng hiện thị rõ nhìn chằm chằm phương bách hoa nói ngươi là minh g i á o t h á n h nữ tự nhiên biết rõ nhà ngươi thực lực ca ca ta như không n ú n g tay vào hẳn là các ngươi liền có thể ngăn cản đồng quán đại quân sao phương bách hoa bị hắn như vậy nhìn thẳng đầy ngập lửa giận tự nhiên không phát ra được những mày lo nghĩ chậm rãi lắc đầu tây quân chi thiệt chiến vượt xa tưởng tượng kỳ thật cản hắn không ngừng chiếu a lưu tuấn nghĩa mở ra tay nói như vậy đến hà không r nếu ngăn không được quan binh t r i n h phạt k i ế c cái gì giáo chủ t h á n h nữ trái hữu sứ còn có pháp vương nguyên soái há không đều là khó thoát khỏi cái chết ngươi chờ đều là người mang tuyệt nghệ hào kiệt như thế tổn c h ế t với nước với dân tại ta hán g i a có ý nghĩa gì ca ca ta đến đây nghĩ cách nghĩ cách cứu viện bảo tồn hán g i a thực lực ngày sau tốt cùng dị tộc tranh p h o n g há không mạnh hơn các ngươi mơ hồ h ổ n mạng cái này phương bách hoa trong mắt không khỏi mê mang người ta nói không sai à cùng n à y hồn mạng dì không giữ lại hữu dụng tri thân cùng dị tộc tranh phòng vì người hán không chịu thua kém nàng lại không biết nhà mình lúc trước suy nghĩ đều là từ minh giáo góc độ đi xem bởi vậy thấy thế nào đều là tào tháo mưu đoạt nhà mình cơ nghiệp mà tào tháo nói tới góc độ lại là từ tất cả người hán góc độ đi xem không những xa lớn xa hơn minh giáo thậm chí xa lớn xa hơn nước tống tự nhiên không tồn tại cái gì mưu đoạt cơ nghiệp mà là tại ngươi lúc đầu hẳn phải chết điều kiện tiên h quyết vì thiên hạ người hán giữ một phần thực lực mắt thấy phương bách hoa lâm vào trầm tư lư u tuấn nghĩa không khỏi âm thầm gật đầu nữ nhân này là cái chân chính không t u a kém đấng mày dâu nếu không phải thường được ca ca dạy bảo bằng chúng ta sợ là còn nói nàng bất quá bây giờ dăm ba câu nàng liền không lời nào để nói lại hiện ra ta ngọ trong lòng cao hứng nhất thời bừng bừng phần chấn đ ỗ n g nhiên ôm lấy bách hoa nói những chuyện này chậm rãi suy nghĩ không muộn đêm xuân khổ ngắn sao không trân trọng trước mắt mấy canh giờ về sau hai cái kịch chiến mấy lần m ệ t cực mà ngủ chậm nghe được người hâu ngựa hí lập tức song song bừng tỉnh liền thấy ngoài cửa sổ ánh lửa tươi sáng có người lên tiếng hét lớn đã có một vạn tống binh trước quá quan các ngươi gấp sớm đầu hàng m i ệ n g nhữ vừa chết phương bách hoa cả kinh nói các ngươi có nhân mã vòng qua g ụ c lĩnh q u â rồi lưu tuấn nghĩa lắc đầu nói ta đợi chỉ có năm nghìn người từ đâu tới một vạn người quân quan tất nhiên là huynh đệ của ta nhóm kế sách bây giờ binh tâm đã loạn, bách hoa. lão lô nhìn qua phương bách hoa toát ra ônu ánh mắt chân thành khiến q u â n đầu hàng đi phương bách hoa ngơ ngác nhìn hắn một lát bên ngoài tiếng sát phạt càng thêm kịch liệt hiển nhiên kẻ địch đã công thượng đầu t ư ợ n g phương bách hoa gương mặt x i n h đẹp thượng hiện ra một tia h u n g ác thử d á m đoạt t a quan đợi trong đêm sẽ làm cho ngươi hiểu đến kịch liệt hoán hận dứt lời nhanh chóng xuyên quần áo kéo môn mà ra, cao dọ quát vĩnh lạc quân huynh đệ đều nghe ta tướng lệ ta phương bách hoa đã quy hàng các ngươi đều đem vũ khí bông xuống không được cùng quân tống là địch có phần giáo quan danhục linh thế lồng l ộ n nhiều thiếu tướng quân bó tay về tuấn nghĩa lắc đầu sát khí diện. Bách bình ánh hoa túi đầu mùa i binh binh n Chương bang nguyên đậu, Chương 489, tào tháo phát binh bang nguyên h huy. tháo phát tháo phát đậu, 489, 489, tào tào đậu, m xuân tháng b ố chính là nhân gian hoa nợ đỏ bừng xá từ thời tiết cái gọi là hoa nợ mấy đóa bút chỉ một chi lại đợi tiểu đệ đệ từng cái gây lấy nhã tặng chư huynh lại nói ngô dụng k i a một cán huynh đệ sơ cách tuyên châu còn chưa từng g i ế t tới dục lĩnh quan thời điểm thần câu tử mã linh đạp trên phong h ỏ a luân cực kỳ gấp gáp sớm đi vào ô long lĩnh bên trên gặp mặt lao tảo đem đừng sau tình hình từng cái báo cho lao t à o nghe nói lưới đường đường tông chỉ đ e vẫn tông võ hai người đổi đi cái này mới hơi cảm thấy an tâm vẫn tông võ thân thủ bất phảm đới tông làm người lão luyện võ tòng được hắn hai cái tương trợ chỉ cần không tùy tiện đi xung động từ chị là có thể không sợ nguy hiểm lại qua một ngày phương tịch dưới trướng h ư u tướng tổ sĩ viễn cựu phong l i ệ p vương hạ hậu thành t h ở hưng hộc thượng được ô long lĩnh tới tào tháo mang theo phương kim chi xuất còn đón đã thấy hai cái đều là một thân vết máu h i ệ n nhiên là kinh nghiệm cổ chiến không khỏi giật mình vội hỏi đến tột cùng tổ sĩ viễn liền nói cho nói phương tịch g ụ c điều hấp châu ô long lĩnh b i n h mã hợp lực đối phó đồng quán điều động phương bách hoa đi hấp châu lại phái tổ sĩ v i ễ n đến ô long lĩnh đâm hổ thương bạch khâm lĩnh một trăm thiện đi đường núi d u y t ố t ven đường hộ tống dựa theo minh giao đám người lúc đầu ý nghĩ đồng quán dù đánh xuống mộc châu chưa hẳn dám tùy tiện lên núi như coi là thật liều lĩnh. lúc trước chấn giữ thưởng châu chủ tướng gọi là thi đấu vân trường tiền chấn bằng chính là thanh khê huyện đô đầu xuất thân lại gia nhập minh giáo nhiều năm mục châu một vùng sông núi địa lý thậm chí ba nguyên động động bên trong xu thế đều tại trong lồng ngực của hắn cái này hứa định cũng là t h à n h khê người trải qua nhiều năm đi theo tiền chấn bằng tà hưu tự nhiên cũng quen biết đường xá đồng quán lúc trước đi qua thường châu lúc biết được có cầm được phản tặc phó tướng tại trong lao liền lệnh mang tới khảo vấn biết được này xuất thân lai lịch lập tức trong lòng hơi động lập tức liền hứa lấy quan to lộc hậu chiêu hàng hứa định chuyên đợi phá bang nguyên động lúc sử dụng cho đến hạ t h à n h trì đồng quán cũng không dừng lại lâu làm cho định là dẫn đường vương nước vương bẩm làm tiên phong quần quần thẳng hướng bang nguyên động đi trong núi đúng lúc gặp tổ sĩ viễn một chuyến hứa định chỉ vào kêu lên cái thẳng này chính là phản tặc n g u y thừa tướng tổ sĩ viễn một chuyến kinh hãi lúc này trốn ban sông bán chết bạch khâm anh dũng đoàn hậu an tống đem vương đức một bùa chém đ giết cũng may vương đức một lòng đánh tới ba nguyên n g động tiến công lập nghiệp chỉ phái một viên thiên tướng dẫn một đều nhân mã truy sát tổ sĩ viễn tổ sĩ viễn lại chiến lại trốn vọt ra bảy tám đúng g i ặ m rốt cuộc bị quân tống vây kín chính vào lực chiến chống đỡ hết nổi thời điểm đ ố n g nhiên nhảy ra cái hạ hầu thành đến anh dũng giết tán một đám quân b i n h cứu tổ sĩ viễn tính mệnh tổ sĩ viễn trở về từ c o chết hỏi một chút mới biết nguyên lai hạ hầu thành trước đây đưa tới tông thượng ô long lĩnh một mình đường về cùng về mục châu lúc phát giác thành trì đã hãm liền muốn kinh đường nhỏ hướng bang nguyên động đi. ai ngờ sai có sai chiều vừa lúc cứu được tổ sĩ v i ê n tính mệnh hai người thương nghị một phen nếu hứa định đầu h à n g địch địa thế chi lợi liền mất hơn phân nửa nhiều hắn hai cái cũng vô ích đại cục vẫn là đến tìm lao tàu vệ i binh thanh khê mất rồi tào tháo nghe hắn nói thôi không khỏi nhữ mày đới tông lúc đến đồng quán binh mã còn ở trên đường tính toán thời gian đúng là một ngày liền phá thanh khê minh giao dưới trướng quân tốt dù không bằng tây quân thiện chiến nhưng mà nhanh như vậy liền thất thủ vẫn là đại xuất lao tàu dự kiến tổ sĩ viễn cười khổ một tiếng liền đem thạch bảo trờ mang về tin tức nói ra hai bên như thế nào đánh lén ban đêm và vỡ như thế nào bị tây quân nhất cử chiếm cửa thành thạch bảo làm sao thiên tân vạn khổ dết ra lại là thế nào gặp phải lỗ trí thông t r ở tào tháo nghe nói lỗ trí thâm mấy cái cũng đi ba nguyên n g động t h ầ n s ắ c rất là b u ồ n b ự c trong lòng càng là âm thầm c ư ờ i khổ nguyên lai、like、cái kia hứa định vốn là lao t à o cố ý bố trí một hạt quân cờ lúc trước rời đi thường châu lúc hắn liền âm thầm dặn dò thủ tướng k i m tiết làm hắn trong lúc vô tình d ò dỉ ra tin tức cho đồng quán không phải vậy đồng quán lại như thế nào hiểu được trong lao giam giữ hứa định lao tảo bản ý lại là nghe nói ba nguyên động sâu không lường được lo lắng phương tịch mượn này từ thủ đến mức chiến sự bây giờ đồng quán quả nhiên không phụ kỳ vọng dùng lên hứa định xua binh vào núi ai nghĩ lại đem nhà mình huynh đệ cũng hãm sâu trong cục h á không thành mua dây c ộ a mình chỉ là lần này hảo não lại cũng không có người có thể tố lao tảo túi đầu suy nghĩ một lát đem chân gỗ mà thôi ta chờ ngàn dặm n ă m đến vốn là tương trợ thành công chèm giết bây giờ quan binh đã đánh tới nhà người tổng đàn còn khô thủ cái này ô long lĩnh làm gì dùng tổ thưa tướng chớ buồn võ mưu cái này liền điểm binh mã toàn quân đánh tới ba nguyên động cùng quan binh quyết nhất tử chiến lại nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh phương kim chi ôn nhu nói ngươi cũng yên tâm võ mộ cho rủ liều tính mạng c n phương kim chi càng là đại khóc thành tiếng lắc đầu nói ta không quan tâm ta cha có việc ta cũng không muốn võ ra ca ca có việc các ngươi đều tốt có được hay không lao tạo h ủ thấm cười một tiếng vớt vớt nam đầu tuất ta đáp ứng ngươi ta cùng ngươi cha nhất định đều không có việc gì xoay người lúc đã là đầy mặt sắc khí quắp chúng minh đệ chỉnh đốn nhân mã ta chờ tự đường thủy rết vào mộc châu trước đây chiếc giang tứ long phục lão tàu tướng lệnh đánh lén ban đêm đồng quán liên doanh nửa đường khám ệ n h cùng nguyễn thị tam hùng thái hồ tứ kiệt trở mặt rồi bị diêu bình trọng vương phấn thần giết đến đại bại thua thiệt nhà mình bốn cái mạng đưa không tính năm nghìn thủy quân cũng chỉ trốn về ngàn thanh lao tàu liền lệnh tam hùng tứ kiệt thu nạp những này tàn quân vẫn như cũ c h ú đóng ở thủy trại bên trong giờ phút này lại vừa lúc dùng hắn thời điểm hai bên hợp binh sáu nghìn ngồi hai ba trăm đầu lớn nhỏ thuyền vùng ven sông mà lên thuận mới an sông hướng thanh khê huyện tiến đến đông quản quân coi giữ thấy kinh hãi vội vàng báo biết vương nguyên vương nguyên không có thủy m i n h lại vô xe bắn tên bậc này lợi khí chỉ có thể lệnh cùng tiễn thủ trèo lên tường bắn tên nhưng mà nguyễn thị tam hùng sao mà lão luyện sớm dẫn đội tàu vạch tới lòng sông c bốn y kêu l trăm tám mươi chín tàu tháo phát binh ba nguyên động hai chừng bốn trăm tám mươi chín tàu tháo phát binh ba nguyên n g động hai ai ngờ heo chưa kịp đấu nát dê chưa kịp nương chín liền có trinh sát bồi dối để báo đạo la đồng quán toàn quân giết vào trong núi một con đường thẳng đến ba nguyên động đến phương tịch kinh hai nói ta trong núi này ngàn đồ vạt kính chớ nói q u a n binh chính là bản địa dân chúng đi sâu chút cũng muốn là đường hắn như thế nào nhận biết đường đi vương công lão phật lao mắt vừa mở lộ ra hai đạo hung ác tinh quang chấm dõi quát khỏi cần nói tất nhiên là có người đầu h à n g đ ị c h thay hắn làm dẫn đường phương tịch cả giận nói ta chờ đều tại mình tôn trước mặt thề đồng tâm l ự c lực là ai dám bội b ạ c vương công lão phật quát lúc này lại không phải truy cứu việc này thời điểm trước hết giết l ù i q u a n binh lại làm so đo không mượn phương tịch liên tục gật đầu sư tôn nói rất đúng đã như vậy chúng ra huynh đệ ai chịu đi thay quả nhân phân ư u giết lùi q u a n binh t h bà đạo ất quái nhãn trở đi. lên thất phật tử ngươi đường đường tạ sứ hạ có thể nhẹ ra lại cùng bệ hạ thủ hộ tổng đàn vận đạo cùng c h ị n h biêu đều là hộ giáo pháp vương lúc này không xuất lực lại đợi khi nào xuất lực chính biêu nhảy người lên nói đúng vậy vậy hạ ta cùng sư phụ đi giết lùi những quan binh này đặng nguyên g i á c kêu lên ngươi hai cái là hộ giáo pháp vương phật ra hẳn là không phải bao lão đạo bây giờ lữ sư nang không tại phải nên ta ba cái hợp lực hộ giáo phật ra cùng ngươi sư đổ đi một lần tắc siêu tính như lửa gặp hắn đám người tranh nhau xin chiến lập tức gấp không thể chờ há miệng cũng muốn ứng thanh lại ăn chu đồng giữ chặt thấp giọng nói ta c h ờ đều là khách tướng như thế nào tốt cùng chủ nhà tranh đoạt liền nghe phương tịch cười to nói tốt chúng minh đệ như thế hào hùng quả nhân an sầu xã tắc bất ổn đã như vậy thạch bảo lại tốt sinh điều dưỡng ba vị pháp vương mang năm nghìn ngự lâm quân đi thay quả nhân p â n h u cũng tốt bang vạn xuân đứng lên nói bệ hạ quan binh dù sao thế lớn lại cho mạt tướng một đạo nhân mã đi thay đặng hòa thượng ba cái lược trận cũng tốt phương tịch gật đầu nói ngươi nói như vậy quả nhân lại nhớ tới hắn quan binh bên trong không phải có cái gọi vương tuấn thần tên kia tiên pháp nghe nói bá đạo có tiểu b ả n g tiến đến quả nhân cũng có thể yên tâm lỗ trí thâm nghe đến đó đông nhiên đứng dậy chắp tay trước ngực hành lễ nói thành công ngươi nói người kia ta ban đầu ở trong quân lúc cũng nghe qua hắn uy danh nếu là người này tại lúc lại không thể khinh thường đi ta vị huynh đệ kia cũng là cung ngựa thành thạo liền để hắn tương trợ nhà ngươi bàng xoáy như thế nào hắn chỉ một ngón tay dương trí ứng thanh mà lên tại hạ dương trí nguyện trợ bàng xoáy một chút sức lực Chi binh mã, tuần tự mở ra nguyên đặng nguyên giác bao đạo nơi n c ất chính n đ ưu ợ ba cái này nhảy lanh binh năm tại trước đi ra trong vòng hơn một mươi dặm đúng lúc cùng quan binh tiên phong gặp gỡ hứa định chỉ và o nói hai vị tướng quân n g ồ i xem đến ba cái chính là phương tịch dưới trướng ba cái pháp vương như được giết cái này ba cái phản t ặ t tất cả đều t h ắ n g đảm đ ặ n g nguyên giác ba cái gặp một lần hứa định cùng kêu lên mắng to hóa ra là ngươi cái thằng này làm phản đồ đợi bắt gặp thời nhất định phải ngươi chịu thánh hỏa đốt người cực hình đ ặ n g nguyên giác tính tình nhất gấp mắng vài câu đ ỗ n g nhiên nhảy xuống ngựa chạy như bay vào lấy hứa định hạn tại hàng châu chi chiến mất thiền trượng một đường bại hồi cũng không kịp trọng đánh lần này xuất binh kho binh khí bên trong tìm một đầu đục côn sắt tạm dùng giờ phút này kéo lại đại côn chạy tới này thế như hùng bi nổi giận h chính là hàng châu tiểu tốt diêu hưng trước đây thạch bảo phá vây thời điểm hắn từ đầu tường nhảy xuống nhất cử giết chết thiệm điện tay từ bạch được diêu bình trọng ưu ái chiến hậu bắt chuyện thấy là đồng tông liền tiến cử cho đồng quán nhưng đồng quán xưa nay nhìn diêu bình trọng không vừa mắt há chịu trọng dụng hắn tiến cử người vì vậy chỉ lấy người trẻ tuổi không thể đột nhiên trọng dụng cho nên hư ý chí khí làm lý do làm hắn làm cái đ ô u đầu diêu bình trọng giận dữ liền cùng đồng quán cãi l u ậ n lại là vương bẩm đánh giảng hòa muốn diêu hưng tại nhà mình dưới trướng phân công bây giờ liền cùng hắn tới làm tiên phong Cái có cái chớp, gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết riêu hai ngụm đao thi trong nghề không, hưng ngụm là này như tay, trẻ thật ra đao hay vừa ra, sớm đ một đầu côn khiến cho phát cũng chưa từng chiếm hắn nửa chút lợi độc vương đức để ở trong mắt kinh ngạc nói bậc này kinh người võ nghệ chỉ gọi hắn làm đô đầu đại xoáy lại là có chút keo k i ệ t hắn hai cái đấu hơn ba mươi hợp chính i u không nhịn được quái khiếu mà nói ngươi cái này mập hòa thượng mỗi ngày cùng sư phụ ta tranh luận bây giờ lại liền cái tiểu tốt cũng giết không nổi tốt sinh mất mặt đặng nguyên g i á c giận dữ đảo m í mắt liền muốn mắng lại diêu hưng gặp hắn phân thân đao phát đột nhiên tăng tốc đặng nguyên giác vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức bị áp chế tại hạ phong chính ưu cười ha hà nói đặng h dứt lời thúc ngựa m a thương thẳng đến diêu hưng diêu hưng thấy địch nhân đến g i á c công cũng không có quýt làm một cái hồng nhạn dương cánh ép ra đục c u n s á t phía dưới vô thanh vô tức một c ư ớ c đá vào hòa thượng trên ống quyển đặng nguyên giác đau đến sắc mặt m ộ t xanh chân sau chống đỡ về sau liên tục vượt diêu hưng giết lùi đặng nguyên giác lúc này mới vung đao đập mở trường thường một thanh khác đao đâm nghiêng bên trong đâm tới góc độ xào trá lực đạo mười phần chính biêu cuốn quýt ngăn trở âm thầm kinh hãi t r á c không được hòa thượng đánh cho như vậy phí x ư c tiểu tử này nơi nào luyện được tốt như vậy võ nghệ lại đấu hai ba hợp chính ưu càng phát ra phí sức chỉ cảm thấy đối phương khiến cho không phải s o n g đao đúng là một hai chục thanh đao chém lung tung bình thường một bên l i ề u mạng chống đỡ một mặt trong miệng nói lẩm bẩm đ ỗ n g nhiên tiếng quát tật liền gặp mũ giáp trên đỉnh d ầ m d ầ m trào lên ra một đạo hắc khí trong hắc khí đứng yên lấy một tôn kim giáp thiên thần tay cầm hàng ma bảo sử từ giữa không t r ú n g đánh đem xuống tới bao đạo ớt b u ồ n muốn đi giúp đ ồ nhi gặp hắn kịp thời thi triển ra thuật pháp lập tức dừng tay mừng thầm trong lòng thế tục võ tướng mặc ngươi võ nghệ lại cao lại há có thể địch được chúng ta diệu pháp đại thuật chính b ê u cũng là toát ra g i ữ t ậ n đắc ý t h ầ n sắc chỉ đợi diêu hưng hơi bối rối liền thừa cơm ộ t thương đâm hắn cái trong suốt lỗ thủng nói thì chậm khi đó thì nhanh mắt thấy kêu hàng ma bảo sử đánh tới trên c h á n diêu hưng bỗng nhiên rít lên một tiếng thả người thẳng nhảy lên mà lên đùi phải cao đá đ ỉ n h đã kêu quan g hoa sán lạn bảo sử đánh lấy xoáy nhi bay ra thuận thế vào người chân trái roi quét ra đem trịnh b ê u bị đá ngã bay dưới ngựa lập tức lại vùng một đao chặt trên người kim giáp thiên thần thiên thần kêu phốc phốc một vang hóa làm một đạo màu sắc sặc sơ giấy vẽ bay xuống diêu hưng rơi xuống đất cười lạnh nói chúng ta hạ báo bất bình kẻ chặn đường ta thần ma chém tất cả h u n g chi ngươi chỉ là yêu pháp m n thuật dứt lời nhanh chân hướng trịnh biêu đi đến trịnh biêu cực kỳ hoảng sợ ngay tại chỗ lăn lộn tránh đi thư tay đi bên người túi gấm bên trong lấy ra một khối mạ vàng đồng đạch q u á t to một tiếng l ấ y pháp bảo nhưng thấy một vệ tuy quang thẳng đến diêu hương mặt có phần giáo đồng quán chỉ huy quét tạc h u y ệ t tào tháo đ ạ p thuyền phó giúp nguyên ma vương thuật pháp sơ thất bại diêu hưng bung đao phát lời hùng tráng chương bốn c i ấ p tiên phong khẩu chiến dạ xoa một chương bốn c ấ p tiên phong khẩu chiến dạ xoa diêu hưng trượng trong lồng ngực hết dũng một thân t u y ệ t nghệ đại phá trịnh biêu thuật pháp bị đá đường đường trịnh ma quân l a n lộn lấy đất nhưng mà trịnh ma quân thân là hộ giáo pháp vương tự nhiên cũng không cho không bại bên trong còn muốn giành thắng lợi chụp đánh ra gạch vàng một khối thanh thế sắp bén xem quan nghe nói hắn trịnh biêu cái này gạch vàng nhìn như cùng mã linh gạch vàng tương tự kỳ thật một trời một vực mã linh khối kia gạch chính là hái phương tây canh kim chi khí luyện thành có tướng thế sử dũng tới đang chuyển tùy tâm dù không thoát tả đạo chi thuật uy lực lại coi là thật bất phảm mà trịnh biêu khối này gạch bất quá lão một khối to đồng theo lớp mạ vàng cái này không nói đến. mấu chốt cũng vô linh ứ n g thần hiệu đỉnh lấy gạch vàng thuật chi danh kỳ thật vẫn là ám khí phạm trù thật đến gấp lúc đổi khối cục gạch cũng có thể chấp nhận sử dụng bậc này m a n h khóe nếu là võ nghệ kém chút khó tránh khỏi vì hắn thừa lúc đối tượng cao thủ chân chính gạch vàng lại không khỏi quá mức bắt mắt huống hồ diêu hưng đã hiểu được hắn có pháp thuật tự nhiên gấp bội cẩn thận chút gấp làm nửa chiêu đẩy cửa sổ thấy nguyệt tay phải đ à o sống đ à o ra bên ngoài một đập đập ra gạch vàng bước nhanh đến phía trước thẳng đến trình mưu bao đạo ớt thấy đồ đệ tính mạng đang như ngàn chóng niệm vài câu nắ hắc khí phóng lên tận trời nửa ngày phía dưới mây đen bông dưng tự sinh trong khoảnh khắc ban ngày như đêm đồ vật chớ phân biệt rất nhiều quan binh la hoàng lên diêu hưng không dám k i n h thường ngay tại c h ô nôn cái môn hộ yên lặng theo dõi k ỳ biến bao đạo ớt thừa cơ tiến lên lặng lẽ sờ kéo về chỉnh ma quân tiện tay nhặt lên bị diêu hưng chém rất trang giấy n h ì mang theo nam binh vừa lui trước tự thối lui đến hắc khí bao phủ bên ngoài thần s á c â m tình bất định đạo nguyên giác h â n thấp chân cao đi tới cười nhạo nói bao lao đạo ta dĩ vãng l i n ó i ngươi một cái đạo sĩ hơi một tý mời ta phật gia hộ pháp thiên thần tới dọa người quả thực có ch phương hiệu được không ổn đâu bao đạo ớt lạnh lùng nói người đi đứng không có bị hắn đá gây sao thế này lắm lời lưỡi đ n g nguyên giác luôn luôn tự xưng là võ nghệ cao cường bây giờ tại r i ê u nghĩa cái này hậu bối trên tay thua một chiều bị hắn nhấc lên lập tức mặt đỏ tới mang thai ấy ấy khó nói chính m ê u trở về từ có chết sờ sờ dưới xương sườn chỗ đau không khỏi thẹn quá hóa giận t i ê u lên sư phụ nếu vây khốn quân tống không thừa cơ đại sát hắn một trận như thế nào phản trở về rút bao đạo ớt chầm rãi lắc đầu do dự nói thuật pháp như đủ làm bằng từ xưa đến nay trong triều đình đều là đạo thuật chi sĩ bậc này, tiêu binh huyết khí đã đủ ý chí ích i ê n nếu có thể một trận phá tan hắn hoặc là còn tốt nếu là rằng co k h u ấ y đ ộ n g lên sát khí của hắn phản muốn khắc phá ta pháp chính ưu kêu lên chính là nếu đánh trận tự nhiên là ngươi chết ta sống hắn khó đối phó chẳng lẽ liền mặc hắn đánh vào trong động đặng nguyên giác đem đầu một điểm tiếp lời nói bao lao đạo phật ra xưa nay n h ấ t nhìn ngươi đồ đệ này không quen nhưng là có sao nói vậy hắn một câu nói kia lại không có ngày thường cái giám vị bao đạo ớt nghe vậy cũng không khỏi âm thầm gật đầu đông nhiên đem chân giấm một cái lộ ra dứt khoát thần xác thôi được bần đạo chịu thành công l n trí ngộ hôm nay lại là hắ cũng cứ gọi thế nhân h i ể u được ta linh ứng thiên sư bản lãnh chân chính dứt lời từ trong ngực lấy ra thật dậy một điệt lá b ừ a dối tung phía dưới phát chân đạp cương bộ trong miệng nhậm chú theo chú ngự từng tiếng hắn kêu mái tóc màu đen dần dần chuyển bạch trên tay những cái kia lá b ừ a sáng lên oanh oanh ánh sáng màu vàng đ ặ n g nguyên giác ngạc như nói bao lao đạo đây là làm cái quỷ gì học cổ đại ngũ tử tư sao chính b i u đôi mắt đ ỏ bừng máng ngươi cái này con lựa chọc còn không đóng nhậm chim sư phụ ta đây là tiêu hao nhà mình thọ tính làm điểm hóa thần bình đại thuật ngươi lại ăn nói linh tinh trước cùng ngươi liều cái chết sống đặc nguyên giác giật n ế u mày lại tinh tế nhìn bao đạo ớt hai mắt lắc đầu nói thôi được người bao lao đạo dù có muôn vàn đáng ghét dám như vậy l i ề u mạng đến cùng cũng là đầu hào h á n lời còn chưa dứt chỉ nghe bao đạo ớt hét lớn một tiếng hai tay liên tục vung vẩy từng đạo lá đ ù a hóa thành ánh sáng màu vàng bốn phía bay vụn từng cái thiếp ở t r u n g quanh trên cây tùng nhưng thấy hết mang l ó e lên những cái tiêu cây tùng đều hóa thành người khoác kim giáp hùng khoát t ử h á n bao đạo ớt tóc bạc hết tay hướng hắc vụ bên trong một chỉ đi thay đạo ra giết hết bọn hắn những cái tiêu cự hắn dàn ra tay chân diêm phần mình nổ một viên cây nhỏ làm binh khí x lòng sinh không đành lòng nhỏ giọng nói ngươi có phi kiếm chăm bước giết người như thế nào không để nhất định phải như vậy liều mạng bao đạo ất chậm rãi lắc đầu vần đạo kia kiếm không thể tùy tâm b a y múa hai quân đối trận coi như giết một hai người có thể có cái gì tác dụng lớn nếu không làm cái này pháp giống nhau h u y ế n thuật đối phó chút đám ô hợp tự nhiên dễ như trở bàn tay đối phó tinh binh còn chưa đủ thở dài lại nói ngươi cái này con lựa chọc cũng không cần nhiều lời lại cùng trịnh biêu chỉnh đốn nhân mã đợi những này cây tùng thần binh chiếm t ư ợ n phong nhất cử giết bại hán đã nguyên giác ánh mắt lộ ra h ư n g quang bao lao đạo đều liều mạng hòa thượng há có thể không bằng ngươi ngươi lại nhìn hòa thượng bản sự lại nói quân tống bị bao p h ủ tại h á t vụ bên trong phân biệt không được phương hướng đều hướng một chỗ tụ lại vương bẩm cả kinh nói a nha phản tặc nhóm thi triển y ê u thuật như thế nào cho phải vương đức ngược lại là kinh mà không hoảng cao giọng nói tà đạo yêu nhân bất quá mê mê hoặc lòng người mạnh khóe chân chính đánh trượt còn dựa vào chúng ta võ nhân hạn gái này thuật pháp như tại đất bằng bên trong thi triển ra ngược lại còn lợi hại hơn bây giờ trong rừng sinh dài hơn nhiều cây cối chẳng phải là trời sinh lộ dẫn chúng tướng sĩ đều không cần tẩu tán chặt một vì nhớ chỉ lo tiến lên ta không tin hắn chỉ là y ê u thuật có thể đem cả tòa núi đều che khuất thế là phái ra mười mấy tên búa binh tại trước một mặt đi lên phía trước một mặt đốn cây làm ký hiệu nhưng mà không đợi đi ra bao xa đông nhiên mấy chục cái kim giáp c ử hắn nhanh chân đánh tới thân cao không dưới hai t r ư ợ n g cầm cây vì côn quét qua chính là một mảnh vương đức kêu lên không nên kinh hoảng đều là huyết thuật chỉ lo chém giết đi là được quân tống trước đây đều thấy diêu nghĩa lao chặt thần nhân nghe vương đức tri ngôn ra sức vung đúa chém tới đúa rơi chỗ những cái kim giáp cự hắn lại chỉ hơi chấn động một chút trở tay đại côn quất tới n ệ n đến gân n ư ớ xương gãy vương đức kinh、hãi. t vương nước vương đạp trên cự hán thân thể chạy vội hai bước trung đệm một búa chém xuống cự hán đầu người di hại ánh sáng màu vàng loay lên hóa thành lao đại một viên cây tùng nhị vương không khỏi hai mặt nhìn nhau những ngày cự hán hẳn là đều là cây tùng biến thành trách không được nửa ngày cũng khó giết chết vương nước hét lớn chém đầu chém đầu nếu là đầu không có bọn họ liền sống không được lúc trước kia cổ liều chết chém giết nhuệ khí rút đi từng cái bắt đầu không ngừng lùi lại vương đức thấy giận dữ đang muốn lệnh người đất chiến chậm nghe giết tiếng nổ lớn những hắc khí kia nhanh chóng nhặt đi đạng nguyên liền giáp chỉnh ma quân hai cái dẫn năm nghìn nam quân kêu loạn đục vào vương bẩm kêu lên vương đức tướng quân bây giờ thế cục đã nguy nếu vô pháp phá hắn những n à y tùng ư ờ i người ta chỉ có thể tạm lui ế chiến n trường tiên phong xoa, xoa, 2, 2. 490, cấp tiên phong khẩu chiến giả xoa, 2. vương đức một lần nữa nhảy lên chiến mã cắn răng một cái chấm dọc quát đã như vậy ngươi lại lãnh binh đi trước đợi ta l ĩ n h bản bộ nhân mã đoàn hậu vương bẩm cũng là lao tướng tự nhiên hiểu được bây giờ tình hình như không có đại tướng b g ọ c hậu kẻ địch thừa cơ đánh lén đảo mắt liền muốn đại bại nói không chừng còn muốn xông loạn đằng sau chủ lực vậy liền càng thêm vô pháp thu thập lập tức hít một hơi trung điệp liền ô m quyền vương đức tướng quân nhiều cẩn thận nhiều ta đi gặp đại soái lập tức liền dẫn binh tới tiếp ứng ngươi dứt lời dẫn tàn bại nhân mã vội vã thối lui vương đức mang hơn trăm cái làm búa lớn thân binh ra sức tử chiến đợi vương bẩm đi xa hơn một chút bên người đã chỉ còn lại hai ba mươi thân binh quyết tâm liều mạng các ngươi đều theo ta dết đi qua hắn một ngựa lập tức trực tiếp vòng qua cây tùng biến thành c ự hán anh dũng giết vào nam quân nhóm bên trong mười mấy cái thân binh chống dũng đi theo bao đạo ất thấy thân hình thoát một cái đại kêu không tốt ngươi đạo hắn như thế nào muốn kêu không tốt ngươi lai、like、những cái Thấy vương đức chở người trước ừ bên cạnh sông đúng nhao nhao qua, quay đầu là t u quân, quân, quân quét y tây sát, bọn họ lại không phân do nam quân, tây quân, đại quân quét ngang lại đại do ơ n g Đức t r ư kinh sau vui cười ha ha trong tay búa lớn trên dưới b ư ớ c lên thừa cơ thu hoạch nam quân tính mệnh đặng nguyên giác tức giận đến mắng to nhưng vương đức hiểu được hắn võ nghệ cao minh căn bản không thêm để ý tới hắn kia hai đầu đuổi người như thế nào đuổi được tuấn mã chính yêu ngược lại là tướng quân chết ngựa chính là thấy vương đức võ nghệ lại mượn một cái gan cũng không dám tiến lên m ắ má bao, bao đạo ớt nghe vậy tức đến cơ hồ phun máu hắn tự học thành này thuật đến nay yêu quý tuổi thọ chưa từng từng chính xác thi triển nơi nào nghĩ tới những thứ này thần binh lại có cái không phân địch tật xấu của ta mà giờ khắc này không thể làm gì cũng đành phải niệm động chú ngữ giải pháp thuật mắt thấy những cái kêu cự hắn nhao nhao ngã xuống đất phục hóa vì một gốc gốc gỗ thông lao đạo này hà to miệng chạy xuống hai giọt lòng chua suốt lão lệ đáng thương bao lao đạo không biết liều bao nhiêu thọ nguyên đã tới râu tóc bạc trắng lúc này mới phát động đại thuật mới giết lùi quan binh tiên phong còn chưa kịp chính xác đại thắng liền bị ép thu thần t h ô n g trong lòng mùi vị có thể tưởng tượng được lại chiến một lát vương đức thân binh tử thương hầu như không còn chỉ còn hắn một cái ra sức chém giết cái này lúc b à n g bạn xuân dương t r í t a s i ê u dẫn năm nạn nhân mã chạy đến t a s i ê u liếc mắt một cái trông thấy nam quân trận bên trong một tên manh tướng l ậ p đi l ậ p lại xung đột trong tay b ú a lớn xoay quanh đúng là như vào chỗ không người lập tức giận g ữ nói trong quân t r i tướng như là người phương nào vương đức xả thân đoàn hậu trong lòng đã tổn tự trí được nghe taxiêu âm thanh khẳng khá ta tống đem vương đức phản t ắ c bọn c h ố n n h ắ t muốn đưa chết liền đến tắc siêu đại hỷ nguyên lai、like、ngươi cái t h ằ n g này chính là vương gia xoa mộ ra nghe nói ngươi p h ụ pháp cao minh đang muốn cùng ngươi một trận chiến dứt lời vỗ chiến mã giết tới chính ưu là cái sẽ sinh hoạt vương đức đại sát tư phương đem hắn minh giáo binh mã thỏa thích giết chóc sớm đã đau lòng run rẩy chợt thấy tắc siêu chủ động tới chiến lập tức đại hỷ vội vàng chỉ huy binh mã để mở con đường ám xoa xoa thờ nghĩ có cái này lương sơn cùng đồ đỉnh nổi làm gì lãng phí chính ta còn tốt tắc siêu nơi nào hiểu được tính toán của hắn giờ phút này trong mắt chỉ có vương đức một người vung lên kim chính là một cái lực phách hoa sơn vương đức gặp hắn thế tới hung hăng cũng không dám k i n h thường hai tay gọi lực làm một chiêu rẽ mây nhìn thấy mặt trời bữa lớn hành vùng nhưng nghe con một tiếng hai n g ụ m bữa lớn đồng thời sụp ra khí lực tốt vương đức lộ ra vẻ kinh ngạc ngươi cái t h ằ n g này định không phải hạ người vô danh có thể lưu tính danh t a s i ê u ngạo nghê nói đi không đổi tên ngồi không đổi họ mộ ra t a s i ê u chính là người đưa tên hiệu cấp tiên phong gấp chức phong vương đức đọc một lần hầu nghi nói ngươi không phải là từng tại đại danh phủ làm tướng về sau hàng lương sơn cái tia taxiêu taxiêu vui vẻ nói không tệ không nở mộ ra danh hiệu tây quân hảo hán nhưng cũng nghe nói vương đức đem mặt lật một cái mặt giận dữ quả thật là ngươi ừ an lộc của vua trung quân sự tỉnh phương này là hảo nam tử gây nên ngươi cái thằng này thân là chiến tướng quốc gia có cái gì có lỗi với ngươi chỗ không thể thủ hộ một phương coi như bỏ qua lại vẫn vào rừng làm cướp và ngươi cái thằng này cũng xứng dùng bữa ta vương đức hôm nay thân hám trùng đây thà chết trước đó cũng phải vì quốc gia lại trừ một tặc dứt lời hét lớn một tiếng vùng đúa chen tới t a x i ê vùng đúa ngăn trở cao giọng nói ngươi cái thằng này bất quá là quyền quý chó săn sung cái gì anh hùng hảo hán bây giờ cả triều hại dân quốc tặc đem cái này quốc gia căn cơ đều đục vệ n g ư ơ như trong lòng thật có ra quốc hai chữ đi trước giết chú miễn lại đi chặt thái kinh lại đến cùng ta nói khoác không m u ộ n vương đức không ngờ tới chính mình tuân theo đại nghĩa ở trên cao nhìn xuống một phen hào nôn lại bị đối phương bắt bỏ nghị muốn lại nói vài câu trong bụng mực nước nguyên cũng có hạn càng thêm nổi giận hét lớn phản tặc lao ra chém nát ngươi tắc siêu ha ha cười quái dị một bên đại chiến một bên không câm miệng nói ngươi nói mộ ra là phản tặc tắc mỗ lại nói ngươi là phản tặc đồng lộc của ngươi đều là dân chúng máu thịt đáng thương dân chúng nắm chặt dây l ư n g tử nuôi ngươi tạo điều kiện cho ngươi ăn béo béo mập mập ngươi lại chỉ biết nối giáo cho giặc mắt thấy chu miễn hạng người thịt cá dân chúng ngươi liền ngươi háo cơm phụ mẫu đều không để ý há không phải chân chính phản tặc đ ặ n g nguyên giác nghe lời này chỉ cảm thấy một cỗ thoải mái đầm địa chi khí đánh cây cải đỏ bên trong đi lên nhảy lên l ê nhịn n không được nhảy chân lớn tiếng khen hay nói hay lắm khá lắm cấp tiên phong lại nói ra hòa thượng trong lòng nói triều đình nói chúng ta là phản tặc lại không biết bọn hắn mới là lật trời hạ dân chúng đại tặc ác minh giáo những minh mã này dù không thiếu trong giang h ồ dục thừa cơ mà lên võ nhân đa số đều là thâm thụ chú miễn bóc lột dân chúng giờ phút này từng cái mặt bỏ lên tinh bỏ mắt cùng kêu lên lớn tiếng c a n hay nói hay lắm nói hay lắm bọn họ mới là phản tặc bao đạo ớt co lại ở một bên thế giới t r ư ớ n g binh mã quần tình khuấy động âm thầm kinh hãi trong lòng nghĩ ngợi nói cái này t ắ c siêu xem xét cũng không phải là người thông minh cấp tiên phong bậc này tên hiệu trí lực hơi cao cũng khó khiến cho theo lý mà nói vương đức lần này chất vấn hắn chỉ có thẹn quá hóa dẫn phần mới là nhưng không ngờ có thể cùng đối phương k h u chiến k h o á thai lương sân người làm sao một cái hai cái đều là một bộ kiến thức bất phàm dáng vẻ ta minh giáo q u ầ n hùng như đều có bậc này kiến thức chỉ sợ thanh thế chi tráng còn xa hơn tháng bây giờ à. tắc siêu lời nói mặc dù dễ hiểu ẩn chứa trong đó đạo lý lại không thể coi thường chính là trong c h i ề u danh nho thân lâm k ỳ cảnh cũng muốn n g h ị kỹ mới có thể cãi lại vương đ ứ c dù sao chỉ là cái chiến tướng bị hắn mắng á khẩu không trả lời được tức g i ậ n đến bụng đều muốn nổ t u n g dứt khoát đóng miệng đem một l ờ i nộ khí đều dốc vào trong tay búa lớn phía trên không ngừng tấn công mạnh tắc siêu cùng hắn chiến hơn hai mươi hợp chỉ cảm thấy đối phương lực đại lại trường búa hung lại tinh dần dần dần ngươi nhìn ngươi cái thằng này cần gì phải muốn chém gió trực tiếp cùng ta chém giết chẳng phải là tốt ta đây không phải địch ngươi bất quá rồi sao một bên khổ đấu một la lớn dương chế sứ cái thằng này dịu lại so với mộ gia cao một bậc ngươi như không đến giúp tay mộ gia liền muốn tại m ì n h giáo các huynh đệ trước mặt mất m ặ tá dương c h í cười ha ha một tiếng thúc ngựa mà ra khua tay kim nao tiến lên ra cổng vương giả xoa ta thanh diện thú dương c h í bị gian thần cao cầu làm hại gia quốc khó theo cho nên vào rừng làm cướp ngươi nhưng có cái gì đại đạo lý muốn chỉ giáo ta vương đức cắn chặt rằng một chữ không nôn chỉ lo lự chiến nhưng mà dương trí Chí chính là là chân chính nhất lưu võ nghệ t a s i ê u cũng là khó được dũng tướng nếu làm một cái đối một cái hắn tự nhiên trong lòng không sợ giờ phút này hai cái đấu hắn một cái tha cho hắn dung quan tam quân cũng chỉ làm được ngăn cản chống đỡ cũng đây chính là lão đạo liều mạng triệu thần tướng giả xoa dương n o à i đấu t a s i ê u ai ngờ tiên phong dù thiện võ khẩu chiến bản sự càng ngốc trời trước đó bị che đậy kia trương đã thả ra á chương bốn trăm chín mươi mốt thánh hỏa huy hoàng hồ điệp cốc một chương bốn trăm chín mươi mốt thánh hỏa huy hoàng hồ đ i ệ cốc một v ư ớ n một vật lớn ở công mà ngắn tại thủ truy cứu duyên cớ còn tại đầu nặng chân nhẹ bố chữ chém vào thời điểm quan tính gia trì kỳ lực tăng gấp bội nhưng luận đến vận chuyển linh hoạt tất nhiên là kém xa thương đồng chi thuộc mà trường tây đại truy lang nha bổng một loại đều hệ cùng một phạm chủ dương trí t á c siêu một đao một búa phối hợp ăn ý vương đức trái che phải cản dần dần loạn c h g pháp cái này lúc đặng hòa thượng nhanh chân chạy đến một côn vung mạnh tại chiến mã mông bên trên tia ngựa rên dỉ một thân h ư ớ n g xuống đẹ xuống vương đức thân bất do kỳ lan xuống ngựa đặng nguyên giác vung lên côn sắt liền muốn đánh viết cây gậy rơi xuống có một tiếng lại là dương trí làm kìm đào cây vào, trong miệng khuyên đủ, sư nghe cái thằng này ngồn ngự không phải là ác nhân bất quá ngu trung mà thôi hắn cái này thân tốt võ nghệ cực kỳ khó lược ngày sau nếu có thể vì thành công hiệu lực chẳng phải là vẹn toàn mỗi bên vương đức cả giận nói đã vì đạo trích chỗ chấp đơn giản vừa chết báo c ố t g ầ n như nghĩ lao t ử đầu hàng các ngươi sợ là nghĩ mù tâm đ n g nguyên giác nghe vậy cũng giận g i e o lên ngươi có thể nghe được rồi cái thằng này lại không dẫn ngươi nhân tình đấy huống chi ta giáo bên trong hảo kiệt bị hắn hại chết rất nhiều như thế huyết cửu há có thể không báo bao đạo ớt nghe vậy con ngươi đảo một vòng bỗng nhiên cười khăn nói con lựa chọc câu nói này nói được không lắm đạo lý hai quân giao chiến đều vì mình chủ sinh tử đều là thiên mệnh lại không phải trên giang hồ sát phạt có thể so sánh ta nhìn cái thằng này gần lớn võ nghệ cao giết rất, rất là đáng tiếc không bằng lưu lại vì vĩnh nhạc chiêu hiệu lực xem quan nghe nói hắn minh giáo một đám đầu lĩnh tự nhiên cũng không phải bền chắc như thép nếu là ứng đối ngoại địch ngược lại có thể đồng tâm hiệp lực nhưng mà uy hiếp hơi đi liền không khỏi lẫn nhau đ ấ u sức trong bóng tối không để đối phương như ý chỉ nói hộ giáo tứ đại pháp vương liền có hai nhóm thế lực lớn để nhất hỏa hoặc có thể gọi là chính là nguyên tứ hệ đều là năm đó phương tịch sơ xuất giang hồ liền ưng phục này hào dũng nhận làm lao đại đặng nguyên giác chính là đại biểu trong đó nhân vật ngũ nguyên soái ngũ tán nhân đều ở trong đó chỉ là cái này một đám bên trong lại phân văn võ hai phái văn một phái đa số đọc qua c h ú t sách tâm tư cũng rộng lớn chút võ một phái nhiều là chân chính giang hồ hào hiệp chú trọng cái lỗi lạc quan minh phương tịch phong quan thời điểm cái trước đa số cũng làm quan văn thượng thư thừa tướng thị lang loại hình cái sau tác phần lớn là võ tướng nguyên soái tướng quân chi lưu thứ hai hỏa thế lực thì là phương tịch trên giang hồ danh hiệu đại trấn thời điểm mộ danh chức tới nhờ và các phương hào kiệt những người này nguyên bản đều có cơ nghiệp thí dụ như lữ sư nang chiết giang tứ long thiên mục ba kiêu cung ấm gia dư khánh trở trong đó liền ẩn ẩn lấy bao đạo ớt cầm đầu cái này hai nhóm thế lực dù tạm thời không từng có minh tranh nhưng lại ám đấu một mực chưa ngừng thí dụ như trịnh b i u làm sao cùng đ ặ n g nguyên giác xung đột nhiều nhất chính là bởi vì đi theo phương tịch hơi sớm nói lý lẽ nên thuộc nguyên từ nhất hệ lại không biết như thế nào bị bao đạo ớt dụ hoặc đi bài hắn là sư bảo đảm hắn làm pháp vương nên biết trịnh b i u một mực cùng đạo nguyên giác thạch bảo chờ gọi nhau huynh đệ bây giờ làm bao đạo ớt đ ồ đ ệ trong lúc vô hình lại đem đặng thạch mấy người cũng hàng một đời đặng nguyên giác chờ tự nhiên nhìn hắn không quen xem quan các huynh đại đều là đa trí nhiều nghĩ nhân vật tự nhiên hiểu được bậc này ám đấu đầu tiên là thường thường còn có chút lý nói đánh đến n h i ề u liền trở thành cái mông chi tranh ngươi muốn kiên trì ta tất phản đối không có nguyên tắc cùng ngươi đối nghịch chính là nguyên tắc của ta minh giáo đại nghiệp mới nổi lên phe phái ám đấu tự nhiên không có phát triển đến loại này người chết ta sống giai đoạn tại đại sự bên trên còn có thể đồng tâm hiệp lực nhưng tại việc nhỏ bên trên lại đem cái này không có nguyên tắc nguyên tắc hiển thị do không thể nghi ngờ. đồng quán nam trinh dưới t r ư ớ n g mấy cái dũng tướng lập công không nhỏ vương đức lúc đầu bất quá là lưu quang thế thuộc cấp bây giờ lại có thể độc lĩnh một quân những này tiến bộ không thể nghi ngờ là đạp trên minh giáo h ả o kiệt đầu làm một tháng vẹn vẹn hai mươi tư phi tướng bên trong hắn liền giết năm cái còn có ngũ ứng tinh bạch không chờ cũng đều chết tại hắn bố hạ đối bao đạo ớt mà nói người này giết cũng là chuyện đương nhiên nhưng là đ ặ n g nguyên giác chủ trương gắng sức thực hiện m u ố n giết cùng lương sơn dương trí lên phân tranh tia đối bao đại thiên sư mà nói chuyện liền rất đơn giản vô luận ai cùng cái này còn lựa chọc đối n ị c h ta bao thiên sư nhất định giút giút tr đạo nguyên giác càng thêm tức giận nhảy chân nói ngươi cái này lỗ núi châu hôn nói cái gì quản h ắ n giang hồ sát phạt hai quân đối chọi huynh đệ chính là huynh đệ huyết cựu chính là huyết cựu ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ dùng bậc này kẻ thù sao bao đạo ớ t quái nhãn lật một cái khinh thường nói ngươi cái này c o n lửa chọc hiểu được cái gì từ xưa những cái kia hùng tài đại lược đ ế vương cái nào chưa từng trọng dụng qua hàng tướng thục hán k h ớ duy lý đường mất trì cùng nếu nói c ự hận hừ hữ hán mặt viên thiệu giới chương có cái trần lâm măng kia tào tháo mộ tổ đều nổ tào tháo không phải bình thường yêu quy kỳ tại mà dùng chi trương tú dạ hủ chơi chết tào tháo tên kia ái tướng điển vi cùng đại nhi tử cháu ruột tào tháo không phải bình thường không giết b ọ n hắn chẳng lẽ ngươi cho rằng ta ra bệ hạ lòng d ạ liền chỉ là tào tháo cũng không bằng sao dương chí t á c siêu nhún mày võ thực kiếp t r ư ớ c vì tào tháo sự tình lúc trước nói cùng chiều cái võ tòng chờ người dù sau đó tới không từng cố ý truyền bá nhưng là hai người tại lương sơn đã lâu cùng loại nghe đồn tự nhiên biết nghe bao đạo ất trong lời nói có xem thường chi ý không khỏi rất là không nhanh nghĩ thầm coi như ngươi lao đạo này không biết nội tình ca ca ta võ mạnh đức tên hiệu trên giang hồ không người không hiểu hướng về phía cái tên hiệu này ngươi cũng không、nên. nói chuyện như vậy dương chí còn lão thành chút ngay tại tổ chức ngôn ngữ taxiêu đã là bệ vệ mở miệng này lỗ mùi châu ngươi nhắc tào tháo liền nhắc tào tháo chỉ là hai chữ là có ý gì dương chí cũng nói đúng vậy a thành công cho dù hào kiệt ngụy võ làm sao không phải anh hùng ngươi cần gì phải khinh thường cổ nhân hắn hai cái giận dữ bao đạo ất lập tức giật mình nghĩ thầm ta giúp chàng từ đâu ngươi làm sao phản đến cùng ta so đo tâm tư nhất chuyển đột nhiên nghĩ đến lao tào tiên hiệu a n h a một tiếng vội vàng cười bồi là bần đạo lỡ lời nguyên không có xem thường ngụy võ chi ý chỉ là một cái này con lửa trọc hiệu được từ xưa đến nay phàm là đại anh hùng đều là ngực có thể chứa vợ nói còn chưa dứt lời vương đức cười ha ha buồn cười buồn cười ngươi minh giáo những người này b á i ma đầu b á i ngốc đầu không thành chỉ là phương tịch bị chúng ta đánh cho liên tục bại lui cũng phối hợp hán chiêu liệt đế ngụy võ đế đường thái tông những người này tương đối người cái này lỗ mũi trâu nghĩ m ù tâm tới tới tới con l ử a chọc mau mau đánh chết bản tướng quân không phải vậy ta sợ bị các người tươi sống chết cười cũng bao đạo ất kỳ thật nào có lòng dạ đáng nói lúc trước cùng dương trí tác siêu chịu tội trong lòng đã là không nhanh giờ phút này bị vương đức mấy câu đâm vào đầy mặt v à bừng đi đầu thẹn quá hóa giận b ạ c h rút ra phía sau kia miệng huyền thiên hôn nguyên kiếm q u á t to đáng chết thất phu đạo ra cái này lấy thủ cấp của ngươi h u n g hăng một kiếm bộ tới có một tiếng một đầu đục côn sắt đâm nghiêng bên trong giọt tới đẩy ra kia cây bảo kiếm bao đạo ất trừ n g mắt nhìn lại lại là đặng nguyên giác tức giận đến mắng to con lựa chọc ngươi muốn giết hắn đạo ra hạ thủ lại tới ngăn cản ngươi nháo cái quỷ gì thành thự đặng nguyên giác lúc đầu nổi giận trong bụng giờ phút này thấy bao lao đạo nổi trận lôi đình chỉ cảm thấy một đạo gió xuân tự huyện dũng tuyển quân lên nói không nên lời tâm thần thanh thản n ư ờ i ha hả nói bao lao đạo, Phật ngươi nói rất đúng nhà ta bệ hạ lòng dạng như biển cái thằng này mặc dù ngang tảng chờ hắn thấy bệ hạ tự nhiên vui lòng phục tùng như thế nào chịu để ngươi tự tiện giết hắn chương bốn trăm chín mươi mốt thánh hỏa huy hoàng hồ điệp cốc hai chính yu nhô lên thương quát đặng hòa thượng ngươi càng muốn ở trước mặt người ngoài cùng ta sư đổ khó xử sao đặng nguyên giác ngạc nhiên kêu lên ngươi cái thằng này miệng đầy đánh rắm lương sơn hảo hán chẳng lẽ là người ngoài bọn họ một phát hai nhóm ngàn dặm đến rút rõ ràng là nhà ta yêu nhất người thân bạn bè ngươi một ngụ một ngoạn nhân hạ không để các huynh đệ cờ chê dương chí tác siêu nhìn nhau nghĩ thầm quan binh đều đánh tới hang ổ cái thằng này nhóm còn có rảnh rỗi c á i l ộ t có thể thấy được t h á n h công ngự hạ bản sự rất là không đủ bàn g vạn xuân thấy hai bên xuống đài không được thở dài một hơi ô n q u ỳ n nói mấy vị pháp vương nghe tiểu đệ một lời cái này tổng tướng tại quan binh bên trong cũng coi là cái nhân vật ta c h ờ nếu cầm tự làm hiến tù binh tại bệ hạ hắn nếu chịu hàng tốt nhất, nếu không chịu hàng, chịu bệ hạ giết hắn tế cờ quyết chiến cũng chống một chống động bên trong sĩ khí dương chí ái mộ vương đức tốt võ nghệ có tâm chu toàn tính mạng hắn vội và nói bàn soái lời ấy lại là một bút có lời sổ sách đặng nguyên giác bao đạo ớt cũng hiểu được lúc này không phải tranh chấp kéo dài thời điểm n ộ t r ừ n g lẫn nhau liếc mắt một cái đồng nói tiểu b à n g nói không sai chính là như thế để bệ hạ nhà mình xử trí hắn lúc này bó vương đức ma hạch nhét miệng thu lại binh mã hồi động báo công hắn nơi này ca khúc khải hoàn hồi động bên kia vương bẩm lĩnh mấy ngàn tàn quân vội vàng hấp tấp bại lui xuống đi chính đón đồng quán đại quân đồng quán nghe nói tiên phong chiến bại cực kỳ không nhanh lúc này dừng lại đại quân triệu vương bẩm tới gặp vương bẩm thấy đồng quán lan xuống ngựa q u dạp xuống đất đem như thế nào gặp gỡ quân địch như h t ấn chém như giết, không thế nào địch lời ngươi nói tên kia nhóm đã có dũng tướng như đặng nguyên giác lại có yêu pháp cao minh yêu nhân tương trợ vương đức cho dù võ dũng dẫn khoảng trăm người chẳng lẽ còn có sinh cơ ngươi như lại đi cứu hắn liền thành thêm dầu kế sách ngươi lui ra sau lúc này lão phu tự có ứng đối vương bẩm nghe nói không cho phép hắn đi cứu vương đức cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối đang muốn lại dập đầu cầu mãi mấy cái đại tướng nhớ kỹ ngày thường giao tỉnh sợ hắn dưới tình thế cấp bách làm tức giận chủ soái ngao nhao, nhao xông về phía trước đến h u n h kéo ngược lại t ú m mang xuống dưới đồng quan trầm mặt mãi cho đến nhìn không thấy vương bẩm thân ảnh lúc này mới thở dài cùng người chung quanh nói ừ hơn mười vạn đại quân sinh tử h ò a phúc đều tại lao phu đầu vai hắn muốn chu toàn hắn nghĩa khí lao phu lại muốn xứng đáng quan gia xa tắc vương đức bậc này giữ tướng lao phu chẳng lẽ không yêu chỉ là chuyện phân t h ô n g thả và cấp bách tình có nặng nhẹ vương bẩm có thể không quan tâm lao phu chẳng lẽ cũng có thể học hắn chúng tướng đều nói đại soái lời ấy nói tốt nhất vương tướng quân cũng là nhất thời tình thế cấp bách há có không thể thông cảm đại soái dụng tâm đồng quán đem đầu lắc lắc lại đem khí t h ả n thắn chậm rãi nói từ xưa làm đại sự người phỉ bán tùy thân không thể tránh được liền là năm đó ra cắt vũ hầu một lòng b ắ t phạt nữ vận nam chiến h ắ n thủ quốc bên trong liền người người đều có thể thông cảm vũ hầu trung nghĩa sao dưới trướng một đám thân tín vội và nói ân tướng lời này cũng không phải tật t i ệ n ân tướng cùng ra cắt vũ hầu chắc hẳn trung nghĩa tri tâm hoặc là dường như nhưng là đại tống quốc lực huy hoàng như nhật nguyệt kỳ thật thuộc h á n an phận một vực có thể so còn nữa bàn về dùng mình trước có c h u du n g u y võ sau có tư mã trọng đạt quả nhiên là nhất thời du sáng lại há dường như ân tướng như vậy vô địch thiên h ạ đồng quán nghe vậy ngửa đầu cười to làm cho tiên phong binh mã thất bại phiền muộn quét sạch xanh xanh gật đầu nói lời này không sai vũ hầu phát bắc từng bước gian nan lão phu xuôi nam lại là kẻ đỉnh bất lư thẳng tiến không lùi mắt thấy san bằng hắn cái này ban g u y ê n động đại công liền thành hắn dù tình thế cấp bách liệu mạ cho ta tiểu áp chế nhưng mà đã thành cho tàn ha có thể phục nhiên đám người nao h nhao mở miệng tán dương có càng là ngẫu hứng làm thơ bị nói đồng quán c h i dũng lưu diên khánh nhữ mày lập tức làm ra liên tiếp khẳng khái t h ầ n s ắ c tiến lên tấu nói ân tướng thời cuộc tại ta tự nhiên không phải hư nhưng vừa mới vương bẩm nói tới yêu pháp ngược lại là hoàn toàn chính xác có chỗ lợi hại không phải là bình thường t r ư ớ n g nhãn pháp có thể so sánh nghĩ kỹ lại lại là những cái kia phản tặc vô n i ê u không phải vậy hai quân quyết chiến lúc hắn bông nhiên sử xuất bậc này pháp thuật ta quân cho dù có thể thắng cũng tất thụ nhiều sát thương bây giờ quả thật làm cho ta chờ hiểu được bản lánh của hắn làm sớm ứng đối mới là đồng quán ha ha cười nói lưu tiết độ lần này ngôn ngữ không phải là biết binh giả quyết khó nói ra lấy cây tùng hóa thành t h ầ n binh lực sĩ đau thương khó thương lực lớn vô cùng hoàn toàn chính xác đáng sợ nhưng mà nếu lộ trận tướng bằng lao phu bản sự phá hắn k h á c h khí lưu tiết độ lúc này lao phu liền giao phó cho ngươi ngươi đi triệu tập một ngàn dành tinh nhuệ cung thủ sau đó như thế như vậy như vậy như thế liền có thể thành sự lưu diên khánh cả kinh nói a nha ân tướng dùng binh cử trọng được khinh nếu không phải ân tướng chỉ rõ mặt tướng vắt vóc suy nghĩ ba ngày ba đêm sợ cũng nghĩ không ra bậc này kế sách hay đồng quán cười to lúc này đặng nguyên giác bàng vạn xuân hai đường binh mã cũng lui về bang nguyên động gặp mặt phương tịch bị thuật giao chiến tình hình phương tịch nghe nói đánh lui quan binh tiền quân bắt đối phương tiên phong đại tướng rất là vui vẻ trọng thưởng bao đạo ất lại đem dương trí tắc siêu đại đại tán dương một phen liền lệnh ti thiên thái giám phổ văn anh nói ngươi đi nói cái kia gọi vương đức quan đem đầu hàng hắn nếu không chịu hàng giải vào trong lao đợi ngày sau quyết c h i ế n lúc đẩy lên hai quân trước trận trước mặt mọi người r ế t giấc thịt gọi hắn quan binh sợ hãi sau đó bày xuống tiệc rượu k h á n h công tiến hội ở giữa bao đạo ất bởi vì được đắp đắc càng thêm đắc chí vừa lòng những cái kia văn v õ đến đây mời rượu rượu đến c h é n làm không nhiều lúc hun hun muốn say lung la lung lay đứng dậy bệ nghệ quân hùng sở lấy chính mình mái đầu bạc trắng cười nói b ầ n đạo vì bệ hạ thi triển kinh thiên động địa lệ thuật giảm thọ không đến được nhưng mà quan binh dù sao thế lớn tiền quân mặc dù bại trận tất nhiên lại phái một chi binh mã mở đường bởi vậy vạn ý tứ ta động bên trong mấy vạn nhân mã thay nhau xuất chiến tốt xấu lại bại hắn m ấ y trợn một tổn thương thực lực hai người làm hao mòn này sĩ khí như thế quyết chiến này mới có nắm chắc tất thắng phương tịch liên tục gật đầu lại lại lộ ra vẻ làm khó bao tiên h sư lời nói hoàn toàn chính xác có lý nhưng mà quan binh bên trong không thiếu mãnh sĩ trận này có thể thắng nhiều dựa vào thiên sư l i ề u mạng nhưng người chi thọ tính g â y mà khó hồi cũng không thể trận trận gọi ngươi xuất chiến kể từ đó lại làm sao có thể lại bại hắn m ấ y trợn phương tất phật xúc động đứng dậy bệ hạ nói không sai tiếp theo chiến ta bỏ ra n g a lời còn chưa dứt dưới thềm nhảy ra một người bệ hạ hạ mẫu nguyện theo tả sứ đi c h é m giết phương tịch nhìn tới lại là nhà mình ngự lâm quân đều giáo sư trúc từ long người này võ nghệ tinh thục mười tám loại vũ khí kiện kiện xuất chúng người giang hồ sưng ơ kinh thần thủ lập tức gật đầu nói rất tốt đã như vậy thất phật tử liền cùng t r ú c giáo sư lĩnh quân năm nghìn lại tiếp tục có người lĩnh một quân tiếp ứng phương tốt hắn hướng xuống nhìn một cái âm thầm thở dài thạch bảo lệ thiên l u ậ n phương tiện tư hành phượng nhầm này mãnh tướng đều lên không được trợt ôn khắc nhượng vệ hành chờ võ nghệ có hạ ngâm nghĩ một hồi tiểu bảng vẫn là ngươi vất vả đi một lần vương công lão phật đông nhiên mở miệm bệ hạ ta quân binh thiếu. chỉ có luận chiến mới tốt bảo trì chiến lược tiểu bang bọn hắn đã đấu qua một vòng trận này liền do ta lão già này tự mình động một chút lanh binh tiếp ứng thất phận phương tịch cười khổ nói sư tôn người lão võ nghệ mặc dù cao minh dù sao qua t u ổ i bắt tuần nếu là muốn ngươi xuất mã còn không bằng đệ tử tự thân lên trận lỗ trí thâm nghe hắn nói được b u ộ n b ã âm thầm lắc đầu đứng dậy đến chung lớn kêu lên t h á n h công ta chờ này đến vốn là phải vì ngươi xuất lực bây giờ ăn ngươi tốt mấy trận diện t h ị không được chém giết như thế nào tận hứng thành công nếu là tin đ ư ợ ta cũng cho ta năm nghìn binh mã để vậy anh huynh đệ làm phó tướng t i phương ứng t ấ t Phật tử là đ ợ c chú trước Tân Minh, đồng song song đứng dậy, nói, lần gửi dậy, d ư tịch í tác siêu khoái hoạt một ta, theo giết một khoái chính chúng chém siêu sư hồi, giờ phiên đi đều huynh đến lần. Phương lô mặc dù biết rõ lao tảo có chút k ỳ p mặc nhưng lúc này gặp những n à y lương sơn hán t ử khẳng khái p h o n g khoáng vẫn là không khỏi động dùng ô n quyền nói trước đây nếu không phải ngươi chờ huynh đệ thạch bảo đã khó thoát thân bây giờ lại mồng các ngươi xuất lực phương mộ lần này cảm kích quả thực khó nói lúc này gọi năm nghìn người cho hắn ba cái cũng không cần vệ hanh làm cái gì phó tướng toàn tự hắn ba cái tự mình lãnh binh làm chủ đám người ăn non ê lãnh binh giết ra đi một chút xa Đối diện gặp chúc m từ long một bên trông thấy thần sắc hắn thấp giọng nói tả sứ không cần khổ sở tuy bị hắn hủy một mùa thu hoạch nhưng chúng ta ngay tại này giết hết q u â n minh được hắn huyết đục đổ vào sang năm tất nhiên đại phong phương thất phật lộ r ta ha ha bốn phía vọng một hồi xúc động nói loại hoa đi bậc này đất màu mỡ lại ở trong núi gieo xuống vô số kỳ hoa dị thảo bảo vệ thánh hỏa đến lúc đó tất nhiên dẫn tới hồ điệp nhi vô số liền cứ gọi là hồ điệp cốc là được t h ú c từ long liên tục gật đầu lộ ra hướng tới thần sắc nếu là như vậy Lời đến phương đánh xuống thất phật nói cái này tống đem chớ nhìn trẻ tuổi quả thực dũng mãnh đặng nguyên giác đều ăn hắn thua thiệt lại đợi ta đi chiến hắn t h ú c từ long kêu lên đã có hạ m i ở đây như thế nào gọi người khinh động thất phật tử lại là ta lập trận đợi ta đi xem hắn một chút lợi hại dứt lời cũng cầm một đầu trường thương phi mã giết ra Tiểu tử, nghe qua kinh thần thủ kinh lăn lăn qua nghe ngày nào nhẹ nhàng bận chúc từ long chiến tử nam binh tất cả đều thất sắc phương tịch dưới trướng ba vạn ngự lâm quân trúc từ long nhậm chức đều giáo đầu võ nghệ tự nhiên xuất chúng tính tình cũng có phần khiêm tốn nhất là sở học bề bộn lại cực thiện điều giáo người khác bởi vậy tại cái này ba vạn quân tốt trong lòng địa vị cực kỳ tôn cao thậm chí có người đem hắn cùng năm đó biện kinh ngự quyền quán tổng giáo đầu chu đồng so sánh danh s ư n g bắc có thiết tí bạc nam có kinh thần thủ bây giờ như vậy tùy tiện b ỏ mình chúng q u â n tâm bên trong chi kinh hãi có thể tưởng tượng được phương t h ấ t phật mắt thấy bộ hạ sĩ khí đại hằng nghĩ thầm mà thôi như không tại chỗ c h ẳ n hắn mấy viên đại tướng phục đem sĩ khí tỉnh lại phía sau trượng cũng không cần đánh lúc này đem ngựa vỗ thay chính ầ m trượng a i t h là n g c quân gia u nghe h t n xính quần ta giúp đến c danh cũng tất yếu triệu kiến ban diệu nghĩ tới đây tinh thần tỏa sáng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không một chỗ không chướng đầy khí lực quắt lên một tiếng lớn đến tốt chính lập à địa ngục không c tức ừ t r ư đem một đường thanh long dẹp loạn thập tam kích khiến cho phát đầu kia kích tựa như một đầu dương nanh múa vớt thanh long chặt chẽ quấn quanh lấy đối phương chép giết hai cái ngươi tới ta đi đại chiến hai ba mươi hợp lương sơn tam tướng mang năm nghìn người chạy đến gặp hắn hai cái chém giết c h í gấp cũng đem binh mã gặt ra ngay tại trước trận xem cuộc chiến tân minh nhìn chỉ chốc lát nhận ra diêu bình trọng đến hóa ra là người này mấy ngày trước đây giải cứu thạch b ả o lúc ta liên thủ với chu đồng mới giết lùi hắn chớ nhìn trẻ tuổi chính xác dũng mánh vô s o n g lỗ trí thâm thở dài kỳ thật quan quân bên trong hào kiệt không ít tống hoàng nếu có thể biết dùng người chớ nói nho nhọ tây hạ chính là u vân tri địa cũng đánh sớm hạ đã lâu đáng xấu hổ đáng hận bởi vì cái gọi là đời đời hiền đồ hận chưa mở mất ung liếm trĩ lên đ trong c h i ề u đỏ tím nhiều đồ t h u y ệ n lùm cọ phong trần có đại tài một khi côn bằng sinh thế bên trên đầy trời tinh tú hạ phàn tới khói báo động c u ồ n c u ấ n út trời hồ vẫn ứng như trong gió a i hòa thượng này lại thắn lại mắng một hồi lại nhìn giữa sân hai cái g i a o đấu chỉ gặp hắn lăn lăn lộn lộn đã đấu đến sáu mươi khép lại lại là tinh thần cản t r ư ờ n g trường thương đơn kích bừng tỉnh dường như hai đạo lôi đình va chạm đập kích đục không thả nửa điểm không trung lỗ trí thâm nhìn một hồi đột nhiên nói tiểu tướng này võ nghệ quả thực xuất chúng ta nghĩ đến hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương t i a tống đem chỉ là trong quân tiểu tướng chết cũng không tổn hại hắn đại cục chính là thất phật tử nếu có cái sơ s u ấ t chỉ sợ quân tâm đều muốn tận bại làm gì bước lên nguy hiểm này chẳng bằng chúng ta chia binh hai đường sông g i ế t ra ngoài ta lĩnh một đạo nhân mã tự bên trái xung kích người hai cái lĩnh người từ bên phải xung kích kế này như thế nào tân minh chu đồng nhìn nhau cùng nhau gật đầu nhưng theo sư minh là được hai lần lúc này chia binh nguyên bản đi theo phương thất phật năm nghìn người còn gọi hắn tại chỗ bảy trận chờ lệnh sau mang tới năm nghìn người các phân một nửa tả hữu rết ra lưu diên khánh chấn giữ trong quân chính nhìn d i ê u bình trọng cùng phương t h ấ t phật tác đấu không ngờ nam quân bỗng nhiên chia binh đánh tới lập tức cười nói tập binh ngược lại là thật can đảm ta chỗ này ba vạn nhân mã chẳng lẽ đừng sợ hắn đương ra điều binh kể tướng lệnh mã công trực lưu quang thế các lĩnh năm nghìn người chia ra n ê n kích quân địch hai cánh nhà mình tắt trung lộ đột kích lao thẳng tới phương t h ấ t phật b ặ n trận trước khi lên đường cố ý căn dặn ái tử nếu là địch tướng võ nghệ thường thường ngươi liền chạm giết hắn lập công nếu là nhìn hắn dũng mãnh ngươi liền không muốn cùng hắn giao phong chỉ chỉ huy binh mã rằng có ở đợi vi phụ đánh tan trận địa địch trở về một bao hắ đây là hiểu được nhi là gan còn con nhỏ lại nghĩ nhi t ử lập công cực khổ bởi vậy nhất thiết căn g dặn có thể nói thao nát cha g i ả ái tử c h i tâm lưu quang thế cười nói cha không cần dặn dò phản tặc bại đến nơi đây dũng khí mất sạch chính là chúng ta lập công thời đ i ể m vậy quân tống hai đường đi đầu xông ra đúng lúc đón tả hữu này chi hình thức liền dường như hai con cua đánh nhau trước đem bốn chi kìm lớn quấy tại một chỗ lỗ c h í thâm một mình cưỡi ngựa sông vào trước nhất nhưng gặp hắn dâu q u a y nón k í c h lập trận mắt tròn xoe lao nhanh chi thế như ma như hổ đi đầu đụng vào quan minh trong trận sáu mươi hai cân mài nước t i ề n trượng vung lên đúng như đất bằng bên trong khởi trận cuồng phong nhân mã gặp sắt liền chết đập lấy liền tổn thương các loại binh khí bốn phía đánh bay thẳng tắp giết ra một đường máu những quan binh này đều là trải qua chiến trận giờ phút này thẳng đến minh giáo hạ hổ sĩ khí không thể bảo là không cao nhưng là lỗ trí thâm một người một trượng cơ h ộ i trong khoảnh khắc liền đem đại quân sĩ khí c ư ơ n g ép đ è xuống đằng sau nam binh mắt thấy hắn c u ồ n g thái lộ ra dũng mánh vô s o n g đều dũng khí tăng nhiều trong tay đam chặt thương đông đột nhiên lại bằng thêm mấy phần l ư ợ đạo lỗ trí thâm một hơi liên sát năm mươi sáu mươi người liếp mắt một cái trông thấy lưu quang thế đang chỉ huy thiền trượng xa xa một chỉ như tiếng sấm hét lớn nột kia tống đem chạy đâu lưu lại con lửa đầu cho ta báo công lưu quang thế cách hắn còn có xa hơn mười t r ư ợ n g nhưng mà cái này một c ú ố n họng liền dường như bên thai đó trong mắt nổ vàng trong khoảnh khắc dũng khí toàn bộ tiêu tán tinh thần ý niệm xuyên qua ngàn năm cùng cầu đương dương chức lao tàu đạt thành cao độ t r u n g nhận thức cái này giọng ta được chạy nha hắn cũng không cảm thấy mất mặt nhớ năm đó tàu tháo dưới trướng đại quân tụ tập tả hữu chiến tướng như rừng đều bị người cô đơn trương tam ra một c u họng dọa chạy ta thủ hạ mới năm nghìn người đối p ư ơ n g cũng không phải một t â n một mình chẳng lẽ tàu tháo chạy? Ta lưu quang thế chạy không được sao? c ũ n g không lên tiếng cũng không đáp lời thẳng kéo một phát đầu ngựa gặp lại đi hoa hòa thượng lưu mẫu người đi vậy hắn là quay đầu liền trốn lỗ trí thâm giận tí mặt hắn cũng không phải năm đó t r ư a phi đều nhờ vào một lời hết u y dung cứng rắn trang cái b ư ớ c mà là chính xác có chủ tâm muốn lấy đối phương đầu người lập uy lập tức hét lớn n ộ t kia tổng tướng ngươi đi liền đi đầu cho ta lưu lại đem ngựa một mang thiền trượng vung mạnh mở dường như chiến xa bọc thép thẳng tiến lên lưu quang thế nhìn lại dọa đến quắt to một tiếng sợ đi được hơi chậm bị hắn bắt đắc thắng câu thượng lấy xuống trường thương s ử x u ấ t từ nhỏ khổ luyện được thư ơ n g pháp cây thương tiếc như quái mãng xuất động liền huy mang quét dũng không thể đỡ nhà mình chặn đường quan binh nao h n h a o xuống ngựa có thể thấy được tướng môn tử đệ cả đời không kém ai hoa hòa thượng g i ế t đầu hết u y lộ mà đến hắn cũng không chút thua kém như thường g i ế t một con đường máu mà đi hai người bọn họ một chiếc một sau thu hoạch nhân mạng bọn quan binh ai chịu t á i chiến cùng nhau kêu to một tiếng bại bại ta quân bại ném nón trụ ném nón trụ vứt bỏ giáp vứt bỏ giáp người như sóng triều ngựa dường như núi lở tự tướng chà đạp nhất thời tử thương vô số cũng may như vậy v ư ợ loạn thế mà cứ thế mà đem lỗ trí thâm ngăn lại đường đi liên tiếp n ệ n giết hơn trăm người cũng không nên việc c h ơ mắt nhìn qua lưu quang thế như mất đi lúc ánh sáng lại khó truy hồi không khỏi trừng mắt tán thưởng cái này tổng tướng lại là trốn được một tay tốt số ta đem hết khí lực cũng k h ó gần hắn mảy may nhìn thiên tư này sợ là cái kết thúc yên lành chi mệnh có thơ làm chứng h o à n h thương lập tức thế ngang n g uy đi ngược dòng cầu g â y v ừ a của uy c u ộ n quận lôi đình nay lại hiện tướng quân chân dài đi như bay bốn trăm chín mươi ba phích lịch hỏa chiến bạch tần bình. bình lưu diên khánh bách chiến lao tướng mặc dù không gọi được dùng binh như thần nhưng cùng tây hạ đánh lửa đời tự có chỗ thích hợp lỗ trí thâm cái này toa k h é động hắn liền đoán được đối phương dụ ý vô ở ngoài thấy diêu bình trọng d ũ n g manh g a n g dạn g rất sợ phương thất phật có mất chính mình nơi này thừa cơ xông lên cục diện tranh luận thu thập bởi vậy dứt khoát tiên hạ thủ vi cường nếu làm ì n h nơi này thoáng lui bước hắn hai bên kẹp lấy diêu bình trọng liền chắc chắn phải chết thậm chí thừa dịp chính mình trận cướp bất ổn thừa cơ đại thắng cũng chưa biết chừng nếu nhìn thấu tự nhiên không chịu hơi lui lưu diên khánh tự nghĩ nếu bàn về quân tốt tinh n g u ệ tây quân làm c à n hơn một bậ chính mình t ắ c có ba vạn c h i chúng ưu thế rõ ràng tại ta cứng đ ô i cứng tự nhiên không sợ bởi vậy định ra đối sách tả hữu chia binh n ê n kích chủ lực ở giữa phía trên hai bên không nói thủ thắng thoáng q u ấ n lấy một hai nén hương công phu trung quân liền có thể phân ra thắng bại đến lúc đó trở về một bao cái này một vạn nam quân có thể sinh ly người nhiều nhất bất quá nửa số nhưng mà chiến trận phía trên biến hóa ngàn vạn lưu diên khánh cũng không nghĩ tới hắn nơi này trung quân vừa mới xông ra cánh phải đã đại bại kinh hãi nhìn lại đã thấy một cái mặc giáp hòa t ư ợ n g ngồi thất n g a cao to để trần cái sáng bóng đầu to tối say thịt giống nhau giết người lao tướng kinh hãi sau khi tâm niệm địa t h i ể m a nhà như cho hắn giết tới đằng sau ta ngăn chặn lai lịch ta quân chẳng phải là bị phong tại trong cái thung lũng này đến lúc đó ba nguyên n g động đại quân d t ra đ ồ n g đại xoáy tiếp ứng hơi trượm chính là toàn quân bị diệt cục diện xem quan nghe nói nếu là kia chờ chân chính có đ ả m khí danh tướng gặp phải cục diện như vậy nói không chừng chính là hoặc là không làm đã làm thì cho xong người đánh người ta đánh ta dù sao lỗ trí thâm k i a một cánh cũng bất quá hơn hai nghìn người chỉ cần có tự tin khống ở quân tâm sĩ khí kỳ thật rất có triển vọng nhưng lưu diên khánh lại không có bậc này dũng khí mắt thấy đường lui nhận uy hiếp vội vàng minh kim muốn trước bảo đảm đường lui không lo lại từ từ cùng đối thủ so đo nhưng mà chiến trận sự t ì n h rút dây đọc rừng trong lòng của hắn nghĩ đến tuy đẹp thủ hạ cũng không phải loại kia chân chính đến tình đến, đến duệ kỷ luật nghiêm minh phảng phất giống như một người tinh minh trước đây xông ra thời điểm trận thế vẫn còn trình t ề bây giờ vọt tới một nửa đ ố n g nhiên minh kim có quay thân liền hướng sau chạy có lại còn túi đầu sông về phía trước trận hình lập tức liền xu thế tán loạn nhất là cánh trái mã công trực một bộ cùng phương tịch quân cánh phải đã sớm r à o sát tại một chỗ chu đồng tần h ế l minh vui mừng qua đỗi xua binh đại sát mã công trực thấy tình thế không rõ linh trên dưới một trăm linh cái tinh nhuệ thân minh vung lên hai đầu mái ngói mạ vàng dạn tự mình vận hậu hắn cái này hai đầu giản tay phải một mươi sáu cân tay trái một mươi năm cân chính là thuộc đồng bên ngoài độ chân kim mô đứng dậy một phái kim quan g huy hoàng nhất là dưới ánh nắng c h ó i trang có thể đốt kẻ địch mắt hắn bằng này song g i ả n c h ấ n thủ tần v h ư ợ n g lộ đảng hạng người không dám con mắt nhìn nhau chu đồng tiến lên giao chiến ngăn không được hắn song g i ả n nặng nề g h tần minh lại tới đón tay hai cái đều là binh khí nặng đinh đinh đang đang đánh như s á t é p đại chiến hơn hai mươi hợp thắng bại khó phân lẫn nhau ám thầm bội p h ụ tần minh ra sức đẩy ra hắn song g i ả n phóng ngựa thối lui hai bước kêu lên tốt giản ta lương sơn có cái hô diên trước chính là khai quốc thiết tiên vương từ tôn song tiên bản sự được ngày sau như có cơ duyên cũng có thể để hắn cùng ngươi đấu một trợ mã công trực làm người có phần là tần g minh nghe l à hắn lời ấy càng thêm bội phục liên tục gật đầu nói huynh đài lời nói này đủ thấy lòng dạ ngày sau ta đại ca như thấy ngươi tất nhiên vui vẻ tại hạ lương sơn thích lịch hỏa tần minh đây là huynh đệ của ta mỹ nhiêm công chu đồng nguyện nghe các hạ tín danh mã công trực nói ta họ mã tên hai chữ công trực vì công người thẳng công trực bởi vì trời sinh một tấm phơi không hát mặt trắng người đều gọi ta bạch diện tần quỳnh ha ha không quan trọng bản sự ngược lại là có nhục tiên hiển kỳ thật nếu là đơn độc cái này mã công trực một cái tần minh chu đồng ngược lại là có thể giáp công nhưng mà mã công trực còn có, có hơn trăm cái thân m i n h đều là thiết giáp trường thường thời gian chiến tranh không để ý sinh tử đánh tới tần minh chu đồng lĩnh chính là phương tịch binh mã lại không quen binh chịu hiệu tử lực bởi vậy vô pháp dựa nhiều thủ thắng đành phải nhìn hắn vừa đánh vừa lui mang đám người lui xuống chu đồng đầu góc xoay chuyển nhanh mắt thấy khó làm sao đối phương b ỗ n nhiên treo lại trường t ư ờ n g liền l ậ hai cái q ánh n mắt ã h nhìn i nhau bản sự c đệ bội phủ. cười h hận đồng quán ha ha một tiếng diên g phần mình lui binh hắn cái này một cánh phía trước chiến đến kịch liệt nửa đường liệu đến hung ánh về sau mã công trực ỷ lại dũng đoàn hậu lại là làm qua loa lẫn nhau còn có chút cùng trung trí hướng chi ý ấn hậu thế liêu bắc đại hung ác đức biêu công lời nói nói xem như đánh một trận văn minh lễ phép trượng nhưng là lỗ trí thâm bên kia liền là chân chính cùng hung cử các trượng hoàn toàn không ấn sáo lộ đánh nghe thấy lưu diên khánh minh kim đ ỗ n g nhiên ố neo binh phong vứt bỏ lưu quang thế bộ đội sở thuộc không để ý đâm n g h i ê n g bên trong giết vào lưu diên khánh trong quân lưu diên khánh binh mã cơ hồ là hắn mười lần lại là vội vàng không kịp chuẩn bị ăn hắn giết đến sóng mở sóng n ư ớ thẳng tấp đẩy vào chúng quân chủ tướng ở không bao lâu lưu diên khánh toàn quân đánh tới phương thất phật hoảng hốt liền muốn thoát trận trở lại chỉ huy diêu bình trọng nơi nào chịu thả một đầu thương kéo chặt lấy phương thất phật chính kinh hoàng gian chật nghe được quan binh minh kim như thủy triều vọt tới đại quân lại thủy triều xuống chạy trở về hắn hiểu được tất có biến cố lớn trong lòng cũng hỉ hô lớn nói toàn quân g i ế tới t tiêu năm nghìn binh mã xứng sờ một chút lập tức lên tiếng kêu to đảo ngược quan binh đánh tới diêu bình trọng thấy kêu to k h ô n ổn trong lòng đem lưu diên khánh mắng cầu hết lâm đầu gấp cần l ú đi phương thất phật cười ha hà long dáng thế ngàn quân sụt băng lòng bay lượn tấp chiêu chiêu thức thức h i ể n thị rõ tinh diệu c u ố n lấy hắn nửa bước khó rời lỗ trí thâm mạnh mẽ đâm tới thiền trượng máu thịt bé bét liên tiếp n g n giết lưu diên khánh sáu bảy viên thuộc cấp lưu diên khánh nào dám cùng hắn g i a o thủ vội vàng lấy tiến vào tới đ á n g tiếc lỗ trí thâm một cái đại hòa thượng nhảy ra tam giới bên ngoài cùng hắn cái này tục nhân mảy may vô duyên liên tục ba năm tiến đều kết duyên tại nhà mình binh tướng chiến thân ủ rũ sau khi càng thêm rơi gan dứt khoát học nhi tử chạy chối chết chỉ tiếc lưu diên khánh lại vô nhi tử như vậy thiên tư tung hành trước mặt binh mã dối loạn càng không dám nâng thương đi giết người một nhà liền mã công trực dẫn thân binh đâm nghiêng bên trong đánh tới song giản vung lên ngăn trở lỗ trí thâm đại chiến lỗ trí thâm giao thủ một cái liền hiệu được đụng vào cao thủ vốn muốn t h o ả i mái chém giết một trận nhưng mã công trực thân binh thương ra như rừng lỗ trí thâm phấn khởi thần lực nện giết mười hai mươi người đằng sau thân binh kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên đánh tới hiểu được chuyện không thể làm đành phải dẫn binh t ố i lui lưu diên khánh trở về từ coi chết b ậ t điệu lệnh mã công trực đoạn hậu lĩnh quân lui vãng lai đường lại chưa từng để ý đại quân v ã n lai đường lại chưa từng để ý đại quân vỡng lai đường lại c h ư một c i rêu bình t r n g lưu ngay tại d i ê u bình trọng hoành thương nôn cái môn hộ ngơ ngác nhìn lại trước có phương thất phật sau có phích linh hỏa bên trái hoa hòa thượng bên phải mỹ n h â m công trong lúc nhất thời trên thân mồ hôi nóng đầm đĩa trong lòng băng hàn một mảnh đây chính là dũng bánh bình trọng d ụ c lập công đồng đội tề lui đều như gió cô thương con ngựa bắt phương chú ý hoa hòa thất phật mỹ n h â m công chương bốn trăm chín mươi b ố đồng đại x o á i gặp gỡ thành công một chương bốn trăm chín mươi b ố đồng đại x o á i gặp gỡ thành công một bình thường mà nói một người võ nghệ cùng nó ý chí thường thường thành có quan hệ trực tiếp hoặc nói bất kỳ cái gì lĩnh vực lấy được đỉnh phong thành tự người phần lớn ý chí như sát diêu bình trọng võ nghệ không thể bảo là chi không mạnh nhưng mà người này ý chí e ma một lời khó nói hết phương thất phật lỗ trí thâm bốn cái bao quanh đem hắn vây quanh dù hiểu được ổn thao phần thắng nhưng cũng đều riêng phần mình đề phòng dù sao ngoan cố chống cự bậc này mạnh tướng bạo khởi liều mạng nói không chừng liền mang cái nào đi đẹp lưng không ngờ cái thằng này đem mắt liếc nhìn chung quanh một lần s ắ c mặt dần dần tái nhợt đ ỗ n g nhiên cắm thương tại đất đem vừa nhắm mắt ngự khi tràn ngập tinh thần xa sút là hào hắn cho diêu một cái nào đó thoải mái chớ có vụn vật vật gọi ta chị khổ lỗ chi thâm chớp mắt to ngạc n h i ê nói n q u á i thai ta nhóm làm sao nói muốn giết ngươi diêu bình trọng một bộ c h á n ngán thất vọng thái độ k h o á t tay thở dài đã bị bắt vô luận sinh tử thanh danh đã mất sạch tiền đ ồ cũng tất vô sáng tung không giết ta lại có gì vẻ mặt đi gặp trong quân đồng đội phương thất phật gặp hắn cái này phó đổi bại hình thái cũng là kinh ngạc thử do xét nói đã vô diện mục đi gặp bạn cũ hẳn là tướng quân có ý ném ta vĩnh ngạc chiêu diêu bình trọng trợn mắt chừng một cái nói diệu mẫu nghe qua ngươi là tặc bên trong túi khôn văn võ song toàn bây giờ xem ra đâu có võ nghệ mà thôi ngươi nhóm này phản tặc mặc dù tiểu thắng hủy diệt tri Ta như xem n g ư ờ quan nghe nói nếu theo nguyên bản thời không đồng quán vì lấy phương tịch điều động tây quân mặc dù chán ghét cái này riêng bình trọng lại hiểu được hắn luôn luôn điềm tĩnh dũng cảm cho nên lấy chi đồng đi phương tịch đã bình bình trọng công quan chức quân thấy đồng quán nói không muốn được thưởng nguyện gặp quan g ra đồng quán càng thêm khó chịu còn hướng về sau vương nguyên lưu quang thế chợt đều được triệu kiến đ ộ c không cho phép diêu bình trọng diện thánh cho đến kim nhân xâm nhập tây quân cần vương k h â m tông vào chỗ nghe này dũng danh triệu đối phúc thả điện diêu bình trọng bắt đầu t h ư ở n g tâm nguyện dưới sự kích động mời ra tử sĩ trước danh o cầm bắt xoáy lấy hiến khâm tông t r ắ n g chi trọng thưởng kim lụa diêu bình trọng màn đêm bông xuống xuất kích liên phá hai trại đều là không trại bắt đầu biết chúng phục kích quân kim bốn mặt dết ra quân tống đại bại diêu bình trọng dết ra khỏi chúng dây xấu hổ khó nhịp thừa thanh la chạy trốn một ngày đêm phi nước đại bảy trăm năm mươi dặm vốn muốn đi hoa sơn ẩn cư lại cảm thấy hoa sơn quá gần thế là thẳng đến đất t h ủ tới trước thanh thành phục đến đại mặt núi tiến vào người hái thuốc cũng sẽ không tiến vào thâm sơn lúc này mới dừng bước kiếm cái hang đá ẩn cư năm mươi năm phía sau mới lại lần nữa xuất thế nên biết có tống một c h i ề u lĩnh quân đánh trận chỉ cần không phải áp ý vứt bỏ trận lực chiến mà bại sẽ rất ít tiến hành hỏi tội nam tống trung hưng tứ tướng trừ nhạc phi bên ngoài đều có không ít thua trận thậm chí khi thắng khi bại như lưu q u a n thế còn không phải quan nhi càng làm càng lớn bởi vậy nếu nói r i ê u bình trọng tư đảo là bởi vì sợ tội thực khó thành lập nói chung vẫn là bởi vì tầm cao khí ngạo bị ngăn trở trên mặt treo chi không ngừng lỗ trí thâm chờ người dù khó có thể lý giải được này nói chuyện hành động nhưng cũng nhìn ra hắn nói tới đều là lời từ lấy l ò n g nhìn nhau một cái phương thất phật lắc đầu nói ngươi như không phản kháng ta chờ tự không giết ngươi chỉ là cũng không thể như vậy thả ngươi lại bắt ngươi trở về cùng vương đức làm bạn như thế nào xử lý còn phải xem nhà ta bệ hạ chi ý r i ê n bình trọng thất vọng nói giết lại không giết thả lại không thả t u t không lanh lẹ tuất thì thấm xuống ngựa rút ra phía sau song đao ném trên mặt đất phương thất phật vung tay lên mấy cái nam binh tiến lên đem hắn trói gô áp tải động bên trong phương thất phật chờ người dẫn quân hồi gặp mặt phương tịch kể ra giao chiến từ đầu đến cuối phương tịch đại hỷ không câm miệng tán dương lỗ i trí thâm dũng mãnh ngày kế tiếp phương tịch tràn đầy tự tin lại phái đặng nguyên giác bàng vạn xuân lĩnh quân xuất chiến bao đạo ất chính biêu tiếp ứng ai ngờ đồng quán lại là hấp thụ giáo h ấ n cũng không phái cái gì tiền phong tự mình dẫn đại quân đánh tới hai bên đối diện đạt được đồng quán lệnh mã công trực xuất chiến bước đấu đặng nguyên giác hai cái đại chiến hơn ba mươi hợp bàng vạn xuân thấy đặ lén lút r i ụ c bắn lén đối diện lưu diên khánh lại bởi vì gãy tần phượng quân rất nhiều nhân mã trong lòng bất an có tâm lấy lòng mã công trực liền trước thả một chi tên bắn lén đi bắn đặng nguyên giác kêu quả tua lấy đặng nguyên giác đầu chọc đi không chính giữa bàng vạn xuân h ó n vai đáng thương bàng vạn xuân cẩn thận từng ly từng tí chỉ vì phòng phạm vương tuấn h thần không ngờ vương tuấn h thần chưa từng ra tay tùy duyên thần tiễn lại là khó lòng phòng bị lúc này nhảy xuống ngựa đặng nguyên giác cũng bị giật này mình ném cái thủ đoạn quay thân liền đi nâng lên bàng vạn xuân chạy chối chết đồng quán đem vung tay lên vương bẩm lưu quang Thế dẫn đầu ngay a m một quân n lập tức đại đ bại, ư ờ di thi i ba a ngàn, m mắn được bao đạo ớt, chính chạy đến, làm chính đến, lên yêu pháp, vụ đầy trời, ứng đạo, bàng tàn quân triển được đạo đầy đạo, chạy phác, bao biêu ớt, hát trời, tiếp hồi, yêu vụ kế h ô n g dám t i p tiếp ụ c ra. Ngay kế t đồng quán đại quân trùng trùng điệp điệp i ế t vào trước động liền trong sơn cốc đâm xuống đại doanh chủ xoáy đồng quán tự mình dẫn đầu một đám đại tướng b à y trận trước động luôn mồm hô phương tịch trả lời phương tịch nghe báo không cam lòng yếu thế dụng tâm trang điểm một phen đốt lên hai vạn ngự lâm quân xuất động xe hắn đồng quán liếc mắt một cái cái này phương tịch tuy là có ngày hôm trước tử trang phục nhưng cũng phi phạm chỉ gặp hắn phía sau đánh một đỉnh n g a y xoáy nguyệt chuyển vàng là cựu khúc rủ dưới hông ngồi một tớt kim yên ngọc bí ngân tông tiêu giao thú đầu đội t r ú n g thiên chỗ rẽ minh kim phốc người mặc nhật nguyệt mây vai cựu l n g bảo chân đạp s o n g kim h i ể n khe hở bước mây dày eo buộc kim khảm bảo khảm linh l u n g thao phương tịch t à hữu chính là man nghi di lặc hai giáo hai vị lao giáo chủ vương công lao phật trần cô dũng bên trái lại liệt lấy phương thất phật đặng nguyên giác bao đạo ất chính ma quân bốn viên đại tướng bên phải tắc liệt lấy lỗ trí thâm tần minh dương trí tắc siêu chu đồng năm chủ hào hán trừ hai cái giáo chủ bên ngoài đều là đỉnh nón trụ s sắc khí bốc hơi đồng quán nhìn một lần chỉ vào ha ha cười to bên kia mấy vị đều là lương sơn đến giặc cỏ à. phương tịch ga phương tịch của ngươi náo ra tới này phiên động tinh lớn nước đã đến chân còn muốn dựa vào lương sơn giặc cỏ bảo đảm tính mệnh của ngươi há không b u ồ n c ư ờ i phương tịch cười lạnh nói ngươi cái này không có chứng thẳng hoạn trên giang hồ nghĩa khí cùng ngươi nói rồi ngươi cũng không hiểu lại nói ít chút nói nhảm nếu muốn chém g i ế t quả nhân cùng ngươi chém rết là được đồng quán không thèm để ý chút nào đối phương n ụ c nhã cười nhặt nói chém rết chính là muốn chém rết chỉ là chém rết trước đó ta chước dậy ngươi nhìn một người nơi tiếng nói ngừng lại đằng sau thân binh tránh ra một con đường chỉ thấy tân hưng tông đầy mặt n h e r ă n g cười đánh ngựa mà ra trên tay nắm lấy một sợi dây thừng hoành kéo ngược lại túm dắt cho dẫn ra một người tới người kia lảo đảo mà ra hình dung chật vật đi vào trước trận xem xét lập tức khóc lớn nói phụ hoàng cứu ta à. phương tịch nghe tiếng chấn động định thân nhìn lại nếu không phải phương thất p h ậ t kịp thời đỡ lấy cơ hổ ngã xuống dưới ngựa tia trên cổ bực lên dây thừng k h ó c mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mùi hà không phải là vĩnh nhạc chiều thái tử phương tiên định a nha thiên định phương tịch kinh hô một tiếng lập tức nhìn hàm h à đồng quán Ngươi cái t đông quán h huy hiếp, i giác tử ta hiếp, chưa đáng Đồng quả nhân n nhạt cười giao cũng h i bắt ngươi hai viên đại tướng một cái gọi vương đức một cái gọi riêng bình trọng vĩnh nhạc chiêu có được hôm nay cơ nghiệp chính là mọi người chạy máu chạy mồ hôi Dắt tay tạo nên, phương i tịch hai mắt tỏa sáng liền muốn đồng ý trần cô dung đông nhiên dội ra gậy chơ cả xương lao thủ bắt lấy phương tịch cổ tay vậy hạ chấm đã phương tịch nghi hoặc nhìn lại trần cô dung thắp giọng vội la lên ngươi biết cái thằng này vì sao đi này vẽ rắn thêm chân cử chỉ chỉ vì ta chờ binh mã như cùng binh mã của hắn so sánh một cái chúng quả rõ ràng thứ hai cũng không bằng hắn tinh nhuệ có thể rằng co i đến nay toàn bộ nhờ thất phật chờ t ư ớ n g tài cũng không kém hắn trong quân tướng lĩnh chỉ là giết cho tới bây giờ chúng t ư ớ n g tàn lụi không phải tổn thương tức tử đồng quán này xách lại là muốn đi đầu đội ta dư tử đợi còn thừa mấy tướng hao tổn hầu như không còn hắn lại xua binh thẳng vào ta quân như thế nào ngăn cản vương tịch nghe thôi lộ ra mê mang thần tình thống khổ hai mắt không nháy mắt nhìn qua phương thiên định trên t r á ngân xanh dần dần bạo khởi phương thất phật nhìn qua lâm vào lưỡng nan phương tịch đ ỗ n g nhiên kêu lên bệ hạ hai vị lao giáo chủ lại nghe thất phật một lời đồng quán cử động lần này chính là dương mưu trần lao giáo chủ lời nói mặc dù không tệ nhưng là hắn trên mặt lộ ra vẻ dứt khoát cái gọi là chủ nhục thần tử như luận tư tỉnh bệ hạ chính là ta chờ hưng u trưởng nếu bàn về công nghĩa bệ hạ chính là ta chờ quân vương chúng ta thả rằng chiến tử tại chỗ cũng không muốn gặp bệ hạ chịu này vô cùng n ụ c nhã ngồi nhìn tiên định mất mạng đạo nguyên giác chị ma quân sắc mặt đỏ lên đồng nói thất phật tử lời nói chính là huynh đệ của ta nhóm tâm ý vương công lão phật đem mắt nội trường nghiêm nghị nói đánh giám há không biết đại trượng phu muốn thành đại nghiệp người tất nhẫn thường người thường không thể nhẫn mới có thể có thành tựu i hắn xưa nay tích uy quá sâu huống h ổ công lực cũng dày cái này mới mở miệng đ á m người cùng nhau chấn động liền ngay cả phương tịch cũng không dám nhiều lời nhưng mà vương công lão phật cũng không biết mặc hắn uy phong đủ kiểu lớn nơi đây lại còn có cái chỉ biết công nghĩa không hỏi cường quyền cả đời cương trực chân chính hảo hắn lương sơn lỗ trí thâm lỗ trí thâm nghe hắn ngôn ngữ trong lồng n ự c dận sinh hắn là không biết khắc chế là vật gì lúc này đem quái nhãn lật một cái lớn tiếng quất lên này n g ư ơ i cái này lão lựa chọc nói được lại là cái quỷ gì lời nói thánh nhà nước tiểu tử chính là n g ư ơ i vĩnh nhạc chiêu thái tử nhà ngươi thái tử như ăn hắn trước mặt mọi người róc thịt ngươi cái này quân tâm chẳng phải là không còn sót lại chút gì còn nói cái gì nhẫn không đành lòng có được hay không coi là thật buồn cười dứt lời vẫn chưa thỏa mãn lại đối tần minh chờ người cười nói các ngươi nhìn cái này lão lựa chọc có thể hay không cười hắn cũng học ta cạo cái đầu chọc trong lòng lại không một chút từ bi hạ không biết nhân gian phụ mẫu nếu ngay cả nhà mình hài nhi cũng không chịu chiếu cố chẳng lẽ còn có thể hậu đãi h u n h đệ ân môi dân chúng quả nhiên là tuổi tác sống đến cậu thân bên trên kinh văn nghiệm đến chó trong bụng dứt lời khỏe mắt một nghiêng nhìn về phía tức giận đến phát run luông công lão phật khiêu khích nói lao cẩu nhìn cái gì vậy ta nói chính là ngươi hừ nếu ngươi không phải cùng ta một đám một quyền đánh trước nát ngươi đầu chó lập tức vừa tay trung điệp v ỗ phương tịch b ả vai thành công ngươi lại nghỉ lý cái này lão cẩu tiêu đồng quán không phải nói đấu tướng năm chẳng sao ta đếm xem à, một hai ba bốn ta a hà ta chỗ này có thể không vừa lúc năm cái huynh đệ lập tức thần sắc nghiêm một chút một cỗ khẳng khái phăng khoáng thấy chết không sờn chi khí càn quét mà ra ta chờ phụng ca ca tướng lệnh đến đây giúp đỡ như thế nào chịu gặp ngươi bậc này hào kiệt chịu người bức hiếp hôm nay ta năm cái chính là thịt nát sư ơ n g t a n cũng cho ngươi đem nhi tử thắng trở về tân minh dương trí tắc siêu chu đồng nghe hắn lần này trắng ngữ chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ hào hùng bay thẳng tự tiêu bốn cái cười ha h a đều đem sinh tử không để ý đồng nói lỗ sư h u y n h lời nói chính hợp minh đệ của ta chi ý thành công lại giải sầu lại nhìn ta lương sơn hào hắn chiến hắn cái lòng trời lở đất dù là phương tịch cả đời kết giao hào kiệt k h ẳ n g khái nghĩa khí chi sĩ không biết gặp bao nhiêu giờ phút này cũng không khỏi toàn thân phát r u n hai hàng nước mắt quần quận mà rơi cầm thật chặt lỗ trí thâm bàn tay lớn lương sơn hào hán coi là thật nghĩa bạc vất hiên quả nhân ta phương tịch như thoát này khó tình nguyện đem đại vị để cùng triệu thiên vương lỗ trí thâm đem mặt b a i xuống t h a n h công nói gì vậy ta lương sơn xử sự, sự chỉ trọng nghĩa khí chẳng lẽ là đến ngưu người cơ nghiệp phương tịch cười khổ ta ngược lại tin ngươi khảng khái lỗi lạc không bằng ngươi lại đi cùng võ mạnh đức nói một chút cái này lúc ông công lão phật giận tí mặt phương tịch Ta cùng l o trí ầ thâm cả giận nói ngươi cái này lão cậu coi là thật lấy đánh lại ngủ một g i ấ ca thả ngươi từ trên ngựa vọt lên thân thể mập to bay vút lên giữa không t r ú n g một quyền lôi hướng ông công lão phật đỉnh đầu ông công lão phật rít lên một tiếng cũng phóng người lên đến đem tay một phát lỗ trí thâm một q u y ề n hướng kia bỗng nhiên quay trở lại trọng kích tại đỉnh đầu của mình lúc này trời đất quay cuồng ngã xuống mặt đất chỉ của ắ n từng muốn giết người, chưa c h giết tính toán kích chóng đối phương xong việc, lại thấy đối là ạ i đối tuổi thấy bắt tuần, phương chỉ dùng phân lực ý, đánh dùng qua lực v o trên n đầu m ì hắn mặc mức cái ngược còn Chỉ dù xưng lên cái bao lớn, ngược lại còn không đến mức ngất lại là đi. bao h bình sinh c h é m g i ế t không ai địch nổi chưa hề có như vậy một chiêu tức bị phản chế kinh nghiệm nhất thời khiếp sợ ngược lại quên lại đi đập ngơ ngác nhìn xem ngồi trở lại lưng ngựa vông công láo phật lại nhìn xem quả đấm mình nhăn lại mày rợm ta nghe nói trên giang hồ từng có một môn thần kỳ bàn sự gọi là gì vật đổi sao rời vông công láo phật ra mặt lắp một cái lớn tiếng kêu lên nói hiệu nói vựa cái này là là ta mani giáo thần công càn khôn na z i ngươi nhà mình vô c h i không muốn suy đoán lung tung lỗ trí thâm còn định nói thêm chỉ nghe đồng quán quát phản tặc ra cỏ quả nhiên thịt chó lên không được tịch phương tịch ngươi nói như thế nào so liền phái người hạ t r ạ n g không thể so cái này vì c o n của n g ư ơ i nhặt xác ai ngờ phương thiên định bỗng nhiên khóc lớn kêu lên nhặt xác liền nhặt xác không nên làm khó cha ta lao thiên tặc n g ư ơ i g i ế ta a một bên kêu khóc một bên ý đổ cất cánh chân đi đạp đ ồ n g quán lại ăn tân hương tông kéo một cái dây thừng còn xuống đất nửa ngày rẽ rủa không dạy nổi phương tịch mắt thấy hướng này n u nhược con trai vậy mà cương liệt đứng dậy càng phát ra tim như bị đau cắt nước mắt dường như r ũ n g tuyển lỗ trí thâm nhất không nhìn nổi bậc này cục diện vớt vớt trên đầu bao cũng không đi cùng ô n g công lão phật so đo cơ lấy thiền trượng quá to so chúng ta so tới tới tới ai cùng ta chảnh đơ một m trận đồng quán khinh thường cười một tiếng hoa hòa thượng ngươi cái này bị nếu là bất tử bản xoái tự trở về lương sơn thảo phạt ngươi hôm nay năm c h à n g bản xoái tự có quy củ lại là chỉ cho phép minh giáo chúng người hạ tràng ha ha lão hòa thượng kia vật đổi sao rời đổi tên sao tốt tự kỳ tốt cực kỳ c h ắ c không được hoàng thành t i luôn luôn đuổi cha không được ngươi ở c h ỗ đó nguyên lai lại là làm mani giáo giáo chủ quả nhiên là có thể làm việc người khác không thể lại có thể chịu người thường không thể nhận a ngươi nếu như có ý cũng có thể kết cục một trận chiến vông công lão phật sắc mặt tâm trầm khỏe mắt không ngừng nhảy lên đồ nhi vậy hạ dứt khoát huy động đại quân đánh tới nếu có thể nhất cử giết đồng quán tử cục cũng có thể được sống đặng nguyên giác quát o toàn quân đánh tới thiên định mệnh trước hết rồi vậy hạ thần tăng đi cùng tống đem chiến một trận dứt lời cũng không đợi phương tịch đồng ý phóng ngựa đi vào trước trận phi thân nhảy xuống chống đục côn sắc quát o bảo quang như lai、like、ở đây đồng quán ngươi phải ai đi tìm cái chết có phần giáo đ ầ u chuyển tinh di càn g không chuyển t ử hiếu cha t ử tuế n g u y ệ n mài giáo chủ hông công hoặc n g h y sức trí sâu hòa thượng hệ chân phật chương 495, đồng đại x o á i diệu tính vô song một chương 495, đồng đại x o á i diệu tính vô song một đặng nguyên giác giận dữ khiêu chiến đồng quán thấy phương tịch cuối cùng trung kế cười ha ha một tiếng phất tay ngăn lại muốn đi n ê n chiến vương bẩm chờ người gọi diêu hưng đến trước ngựa chỉ vào đặng nguyên i ê giác nhàn nhạt, nhạt nói ra mấy câu nói tới bản xoai nhớ kỹ ngươi đã nói sư phụ ngươi tử chiến bất khuất trung can nghĩa đảm đáng tiếc nha dù sao mất hàng châu lại vô chứng kiến ấn luật lại là không tốt luật ông bất quá bản x o á y bình sinh nhất là thương tiếc trung dũng chi sĩ hôm nay lại cho ngươi một cái ấn điện ngươi nếu có thể thắng hòa thượng này bản x o á y về triều sẽ làm gặp mặt quan g h â n gia thân thuật lệnh sư công lao phong vợ h ắ n ấm n à y tử lập làm thành hoàng chịu vạn thế hưng hỏa cái này đồng quán dù sao cạo già có câu nói là thỉnh tướng không bằng kích tướng đồng quán lúc trước đối diêu hưng có chút chế lại bây giờ liên tục gây vương nước diêu bình t r ọ n hai viên hạt ư ớ n g trong túi mọi người lại là nhớ tới cái này võ dũng ti hắn hiểu được bậc này người có nhiều ngưng nen nếu là t r ư ớ c nạo mạn sau cung kính phản ăn đối phương xem thường dứt khoát vẫn như c ũ bảy cái cao cao tại thượng g i á đỡ chỉ cầm sư phụ hắn sau lưng danh làm câu quả nhiên nhất cử có hiệu quả diêu hưng thon gầy khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên hung hăng gật đầu một cái rút ra s o n g đao cô lang đi hướng đặng nguyên giác từng bước một càng lúc càng nhanh cuối cùng càng là chân phát phi nước đại tại hai trượng có hơn nhún người nhảy lên s o n g đao thẳng từ trên xuống dưới bổ tới lúc trước rút lui hàng châu lúc diêu hưng độc thân ám sát phương thất phật đặng nguyên giác liền cùng hắn làm qua một trận lúc ấy còn có bốn cái phi tướng giúp đỡ, còn nhất thời không được chân t hắn g đến lao tàu ra tay, vào bảo cũng b mặc kệ chém bổ xuống đầu hai thanh đao thép một tiếng hổ gầm trong tay đục côn sắt ngang nhiên đào ra thẳng đến đối phương trái tim ý muốn lấy thẳng phá khúc phát sau mà đến trước lỗ trí thâm cùng đặng nguyên giác có phần là hợp ý nếu không phải cường địch ở bên hai người sớm nhịn không được muốn luận bàn võ nghệ giờ phút này tự nhiên thấy gấp bội nhập thần mắt thấy đặng nguyên giác cái này một chiêu ứng biến quả quyết tàn độc lỗ trí thâm không khỏi cao giọng gọi cái tốt chữ tân minh dương trí cũng là âm thầm gật đầu thầm nghĩ người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không chỉ nhìn cái này một chiêu hỏa hậu khí độ đủ thấy minh giáo pháp vương nổi danh vô hư cũng khó trách võ đại ca năm đó vội vàng gặp mặt ở trong lòng lo lắng mấy năm diêu hưng thân lâm ký cảnh lại là không thấy chút nào bối rối tay phải đao thép nhất chuyển manh hướng trước ngực chém xuống tay trái lại là một tấm cương đao kia bắn ra thẳng đến đặng nguyên r i á p mặt đợi đao này bay ra phải đao lúc này mới trùng điệp chém vào côn sắt bên trên côn sắt có chút dừng lại diêu hưng ngợn lực xoay người rơi xuống đất bắn ra mà lên diêu hưng cái này một cái phi đao không phải là đao pháp phải có biến hóa thuần túy là thần lai nhất b ú t h i ể n thị rõ này thiên tư chi cao đặng nguyên giáp hú lên quái dị vội vàng thấp người làm một chiêu lão quy co lại đầu to như vậy một viên đầu trọc dường như không có t r è o c h ố n g dường như phần phật thẳng rơi ở trước ngực như hắn sinh ở trong thời thái bình bằng cái này tay công phu có thể tại đầu đường làm cái ma thuật ra liền nói cụ cũng khinh thường dùng đao kia dán ra đầu thất bại nghiêng nghiêng cắm vào mặt đất không đợi đặng nguyên giác một lần nữa làm dáng diêu hưng sớm như hổ đói đánh tới một thanh đơn đao quang hoa nhấp nháy cồn bổ chém mạnh đặng nguyên giác mất t i ê n cơ đành phải vội vàng chống đỡ bị đánh được từng bước lui lại lỗ trí thâm bậc này hào hiệp nhìn đến đây cũng không khỏi hơi biến sắc mặt thấp giọng thở dài người trẻ tuổi đáng qua năm, kẻ này đủ để nghệ ta lương sơn chu đồng thấp giọng nói n g ư ơ i q u ê n thạch bảo nói tới nếu không phải lúc trước võ đại ca cầu tình tiểu tử này tại hàng châu liền bị giết lỗ trí thâm gật đầu nói như thế tiểu tướng chính là ta cũng không khỏi yêu hắn có thể vào võ đại ca mắt chuyện đương nhiên chu đồng lo l ắ n g nói nếu là ăn hắn giết bảo quang như lai tương lai không tốt gặp mặt lỗ trí thâm lắc đầu cười nói đặng nguyên giác cái này c o n lựa chọc linh tính mà liền ít một chút công phu vẫn là mười phần vững chắc bại hắn không khó thật muốn giết hắn tiểu tử này chính mình cũng khó lấy lòng dương trí thấp giọng nói đồng quan cái thằng này dùng người hướng phía trước không cần hướng về sau tiểu tử này có thể đem võ công luyện đến mức này ta không tin hắn là kẻ ngu hắn như bị trọng thương kết quả hắn tự rõ ràng h á chịu mạo hiểm chém giết đặng nguyên l i n giác lương sơn hảo hán g o à i cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê minh giáo quần hùng lại là quan tâm sẽ bị loạn phương tịch c ắ n thật c h ặ t răng cấm gân xanh đều muốn nhảy lên nghiêng đầu sang chỗ khác thấp giọng dặn dò phương tất phật chuyện tới gấp lúc người ta hợp lực cứu hòa thượng xuống tới cùng lắm thì nhận thua một trận phương tất phật sắc mặt nghiêm trọng chậm rãi gật đầu vương công láo phật nghe thấy hắn hai cái nói nhỏ ánh mắt khinh thường có chút cười lạnh chiến trường bên trong diêu hưng liền công hai mươi tám triệu đ ặ n g nguyên g i á c liền lùi lại m ộ ư ơ i ba bước chưa từng còn tay khẽ v â y mặc dù tràn g diện khó coi đ ặ n g nguyên g i á c trong mắt lại lóe một tia t ạ c quang diêu hưng cái này miệng đau thép không phải là thần binh lợi khí gì đ ặ n g nguyên g i á c đục côn sắt dù cũng bình thường dù sao cũng là thô trọng binh khí ác đấu phía dưới hỏa hoa v a n g khắp nơi côn sắt tổn hại không lớn đau thép lại là dần dần không chịu nổi sử dụng đ ặ n g nguyên g i á c chém giết kinh nghiệm phong phú lại là phải thừa dịp đối phương binh khí báo phế một n á y mắt bạo khởi phản kích lại đếm rõ số lượng hợp diêu hưng đau thép cơ thành bánh quay trèo, đặng nguyên giác ánh mắt l một côn đem này đ á n h giết mắt thấy diêu hưng hoành đao bổ tới đ ỗ n g nhiên không tránh không ngăn trở tay một côn quất tới không ngờ diêu hưng a cười một tiếng đ ỗ n g nhiên đem đao nhất chuyển thoảng qua chặn lại côn sắt thừa cơ nghiêng nhảy lên một bước từ côn hạ trôi qua tay trái tìm tòi rút ra trước đây bắn trống không kia ngược đao thuận thế phản b ồ i đạn nguyên r ắ c q u á t to một tiếng an hắn tại trên đùi lưu lại một đạo thật sâu vết đao cái này chính xác là kế bên trong còn có kế trong âm càng thêm âm lỗ trí thâm đám người trên mặt rốt cuộc lộ ra thân sắc đều chưa từng ngờ tới trước sớm kia bị bắn không một đao, đúng là làm hậu tục trôn xuống phục bút diêu hưng chưa hẳn liền cao hơn đặng nguyên giác chỉ là lâm tràng ứng biến c h i kỳ chi tiết tính kê chi sâu thật không phải đặng nguyên giác có khả năng so sánh cũng nguyên nhân chính là như thế liền h i ể u thái uy diêu bình trọng cũng bất quá liều cái ngang tay bảo quang như lai hơn ba mươi chiêu liền tổn thương tại diêu hưng đ a u h ạ thậm chí đồng quán trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc đục không ngờ tới tiểu tướng này thắng được như thế vui mừng diêu hưng một chiêu đ ắ c thủ đâu chịu tha người đao thứ hai liền chạy hết hầu c ắ t tới đặng nguyên giác lại đem thân về sau n ử a mặt lên thuận thế ngủ đến trên mặt đất đầu kia côn sắc múa thành một đoàn ô quang gắt gao bảo vệ lại dường như một đầu đại có đầu rút cổ vào sát bên trong giống nhau mặc cho r i ê u hương vung đao loạn chặt đều bị côn sắt ngăn lại là học thành sau chưa hề đã dùng qua bảo mệnh b ả n sự huyền vũ trượt pháp chỉ là côn sắt nặng nề g h lúc thi triển thường thường muốn lấy bộ pháp thân pháp phối hợp đầy đủ lợi dụng cây gậy tự trọng q có tính giờ phút này ngủ trên mặt đất thi triển toàn bằng hai cánh tay khí lực đặng nguyên giác lực lượng dù lớn dù sao nhân lực có tận chẳng lẽ còn có thể không ngừng không nghỉ múa x u ố n dưới hiển nhiên một khi hơi chậm chính là chết thời điểm bởi vậy diêu hương dù bận vẫn ung dùng đánh đến cảng phát ra thông rong phương thất thở dài phóng ngựa mà ra c a o g i ọ n g nói trận này chúng ta thua trận tiếp theo vẫn là cái này họ diêu sao chương 495, đồng đại xoáy rượu tính vô song hai chương 495, đồng đại xoáy rượu tính vô song hai đang khi nói chuyện một kích lấy ra diêu hưng hoành đ a o một phòng mượn lực nhảy lùi lại minh giáo hơn mười cái tinh nhuệ x u ố n g ra nâng lên một mặt sổ sắp đặng nguyên g i á c như bay hồi động diêu mời an đạo toàn t h ầ y hắn trị liệu dừng tay mắt thấy phương thất phật liền muốn cùng diêu hưng đại chiến đồng quán cao dọ quát nói tốt năm cuộc t h thí nếu để tiểu diêu một người đánh năm chẳng chẳng phải là lấn phụ các ngươi bởi vậy một người chỉ cho phép đánh một trận Các nhưng mà trận h thiểu a i chiến Riêu ngày hôm nay đại thắng ma tăng công lao bản sự đã là mọi người đều biết bản x o á y liền nổ ngươi làm đông ngu hầu đi làm vương bẩm phụ tá ngươi làm hảo hảo phối hợp vương tướng quân về sau lại lập công cực khổ tự nhiên tiền đồ vô lượng diêu hưng đại hỉ đông ngu hầu đã là toàn ngũ phẩm chức quan với hắn mà nói có thể nói một bước lên trời trước đây chỉ làm cái đô đầu phiền muộn cảm giác lập tức vô tồn vội vàng hạ bài nói mặt tướng nhiều tại đại x o á i đề bạn hắn tự thanh khê đào thoát đến nay liên tục lập công hôm nay đại bại bảo quang như lai lại là tại đại quân trước trận chúng tướng mặc dù gáo ước nhưng cũng hiểu được hắn xác thực bạn sự phi p h ạ m ngược lại cảm thấy đồng quán tri nhân thiện nhậm dùng người không bám vào một khuôn mẫu sĩ khí lập tức chấn động vương bẩm đi theo đồng quán lâu ngày lại là hiểu được dụng ý của hắn trước đây diêu hưng là chịu diêu bình trọng tiến cử đồng quán phong thưởng lại dày nhân tình cũng rơi vào diêu bình trọng t h i n đầu nếu là lưu diên khánh chi lưu đồng quán có lẽ không tiếc cho hắn cái này cái thể diện r i ê u bình trọng tại đồng quán mà nói lại là nuôi không quen ác q u y ề n đói hưng tự nhiên không chịu để hắn ăn no bây giờ trước mặt mọi người đề bạt r i ê u hưng r i ê u hưng mặt mũi lớp vải lót tất cả đều tới tay bậc này trẻ tuổi tiểu tướng tâm tư l i ê n thuần tự nhiên sẽ không ghi hận lúc trước chèn ép đồng quán cái này đẩy kéo một phát thủ đoạn thành thạo vô cùng hiển thị rõ lao quân đầu hòa hầu vương bẩm cũng không khỏi âm thầm thâm phục lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười dùng ngựa tiến lên mấy bước cười nói r i ê n hưng huynh đệ về sau ca ca cùng ngươi chính là một cái trong nồi cao cường lại có đại chiến. cái a ca lập này g thưởng, được đều nhờ v lúc, lúc phương thất vật chỉ tay đồng quán quát to đồng quán phương mẫu nghe qua ngươi cũng là luyện võ xuất thân ngoại ra công phu được sao không tự thân xuất mã đến cùng phương mẫu một trận chiến liệt vị xem quan nghe bẩm ấn xử thư ghi lại đồng quán người này cường tráng cà biến cũng hơi có tì xem xem sáng lời không loại thái giám dưới cổ một mảnh da xương như sát chính là thân thể t r ắ n g kiện tướng mạo huy vũ phần cổ hướng xuống da mềm d a i xương kiên hiển nhiên là cao thủ lúc này phương thất phật hận hắn tại chỗ phong thưởng diêu hưng càng phát ra bong ra từng mảng minh giáo mặt mũi bởi vậy dứt khoát mở miệng khiêu chiến đồng quán khoát tay cười nói phương thất phật ngươi bất quá là phản tặc đầu m ụ đồng mộ thân gánh quốc gia hư vong sao mà tôn quý bằng ngươi cũng xứng cùng ta khiêu chiến vương bẩm ý cảnh đồng nói đại soái mạc tướng nguy đồng quán lại k h o á t k h o á tay t nhìn xem mặt giận dữ phương thất phật thản nhiên nói không cần người nào xuất mã phương thất phật trận này chúng ta nhận thua ha ha bây giờ hai chúng ta vừa mới thắng một t h u a ngươi lại trở về thay người đến so trận thứ ba đi phương thất phật lập tức xứng sở ngay tại chỗ lỗ trí thâm đem dương trí đuổi vỗ a nha khá lắm đồng quán thật độc kế sách t c s i ê u m ở mịt nói hắn hệ so sánh cũng không dám so chẳng phải là gây nhà mình bị phong chu đồng c ắ n r ă n g nói thất phật t ử danh xưng minh giáo đệ nhất cao thủ quan quân bất luận kẻ nào xuất trận đều vô năm chắc tất thắng hơi không cẩn thận liền muốn tổn hại mạnh tướng đồng quán trước đây cố ý chỉ ra một người chỉ có thể ra sân một lần bây giờ thả trận này nhìn như không công thua một trận lại là vì chính hắn giữ lại một vị mạnh tướng dương trí xoa bị lỗ trí thâm đập tê giải đ u ổ i hoán hận nói cái này lao tiến tặc thành danh nhiều năm coi là thật không thể khinh thường ngươi nhìn hắn quỷ kế c h ố n g c h ế t thành công một phương nơi tận cùng hạ phong phương tịch lúc này cũng tỉnh táo lại sắc mặt tái xanh quắt thất phật trở về đồng quán lao tặc ngươi coi là thật l ớ n ta minh giáo không người sao chính ưu cao giọng nói bậy hạ một trận này ta bỏ ra ngựa ta minh giáo có rất nhiều anh hùng hảo hán bao tiên h sư kéo lại hắn hàm thiết và dây cương quát k h ẽ nói đừng muốn càng g á i người cái t h ằ n g này chiến tử việc nhỏ nếu là liên lụy thiên định tính mệnh lại làm như thế nào hắn nhà mình nhìn về phía phương tịch nói b ệ hạ bần đạo đi đánh một trận đi dựa vào cây bảo kiếm này là có thể thay b ệ hạ thắng được một trận phương tịch quay đầu nhìn về phía đám người mấy ngày liền chém giết đến nay tứ đại pháp vương một chết một bị thương còn lại bao chính sư đổ đều lấy t ạ đạo thái trưởng như gặp gỡ can đảm thần túc đại tướng vừa lúc viễn thuật khắc tinh nam p ư ơ n g nguyên soái đều mang thương ngũ tán nhân bên t r o n đồ vi bỏ mình cao ngọc không tại còn lại ba cái đều không dùng võ nghệ thấy giải tả hữu nhị sứ một cái không ở bên người một cái bị đồng quán thiết kế còn lại võ nghệ tương đối cao tiền chân bằng t r ú c từ long chi l ư u cũng là tàn lùi hầu như không còn còn có ba trận đấu tướng coi như bao đạo ất có thể thừa một trận còn lại chẳng lẽ để trịnh l ưu vậy hành chi l ư u đi đánh vẫn là để thạch bảo chờ mang thương xuất chiến trong lúc nhất thời danh thủy giang hồi nhiều năm t h á n h công phương tịch phát giác ra một loại đại thế đã mất đường cùng người lạ bi thương bao lão đạo phương tịch v ư tay cầm thật chặt bao đạo ất ngươi đi thắng được một trận bây giờ một tháng một thua lại thắng hai trận chính là chuyện cơ người đi thắng được một trận tiếp theo trận quả nhân ta phương tịch tự mình xuất chiến đám người nghe tiếng vô không biến sắc chính ma vương rơi lệ đ ê u lên bậy hạ là trịnh đưu vô năng phương tịch vũ vũ b ả vai hắn ôn hòa cười một tiếng đánh giám ngươi là lao tử hộ giáo pháp vương ai dám nói ngươi vô năng chỉ bất quá thức có sở t r ư ở n g tất có sở đoạn cái này mấy trận đấu xong nếu là đồng quán phát minh đến công còn không phải cần nhờ ngươi cách làm ngăn địch lỗ trí thâm mấy cái gặp hắn điệu bộ như vậy cũng không khỏi âm thầm đợt đầu đường đường thành công cuối cùng có hắn khí vũ nếu không phải sinh một nhi tử có chút vô dụng chưa hẳn liền bị buộc đến tình cảnh như thế đồng quán thấy bao đạo ớt xuất mã không khỏi có chút do dự hắn hiểu được bao thiên sư chính ma quân đều là tả đạo yêu nhân dù có diêu hưng đại bại trịnh biêu tiền lệ trước đây nhưng ai ngờ yêu nhân còn có bao nhiều thủ đoạn lại không thể lấy bình thường đấu tướng tướng đánh giá vương bẩm ký cảnh mấy cái manh tướng cũng là hai mặt nhìn nhau đấu đem bọn hắn không sợ dù là phương thất p h ậ n chí ít cũng dám liều mạng nhưng là đối phó thuật sĩ trong lòng là thật không chắc đây là trận có một cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi chiến tướng chen đến phía trước đại soái mặt tướng nguyện cùng cái này yêu đạo một trận chiến đồng quán nhìn lại lại là dương khả thế thân huynh đệ dương khả thắng dù hiểu được hắn võ dung không để n g ạ i huynh nhưng vẫn còn có chút do dự đang suy nghĩ gian chỉ nghe một người cười ha hà nói có thể thắng một trận này lại để cho lao phu như thế nào đồng quà xem xét người tới cười ha h a không phải lao tướng quân thủ đoạn tuyệt khó khắt chế cái này yêu như vậy đây chính là diễu hưng hăng hái bại hộ pháp thất phật đảm đạm lỡ diệt r i ê n thiên sư có thuật kinh địch a n một tiến bay tới hai đầu lông mày chương bốn trăm chín mươi sáu thần kiếm không như mũi tên thần thần chương bốn trăm chín mươi sáu thần kiếm không như mũi tên thần thần tây quân lao tướng vương t u ấ n thần phóng ngựa xuất trận phương tịch trông thấy không khỏi nhữ mày ngược lại cũng không phải hắn nhận biết người này mà là gặp hắn trang phục quái dị lòng sinh nghi hoặc người này lại liền áo giáp cũng không khoác đem khối vải xanh đâm cái búi tóc lấy một bộ che đậy tâm bị giáp lộ ra bắp thịt quần quần hai tay kiệu cánh tay thượng gân xanh bụi bụi nổi lên dường như rắn g ư ờ n g như chủng kỳ quái hơn chính là hắn không mang trường bình không đội ngắng giới tay phải bắt một chứng n h ư u giác cùng tay trái kẹp ba chi điêu linh tiễn liền như vậy n à n g nhiên xuất trợn cái này lúc do núi thổi qua lao tướng dâu bạc trắng phiêu đãng một loại huyết chiến quãng đời còn lại mênh mông khí khái tràn ngập quanh thân phương tịch trong lòng run lên cao giọng nói lao đạo cẩn thận người này phương t h ấ t phật cũng đồng thời quát bao thiên sư cẩn thận người này là thần tiễn vương tuấn thần phi mã b u tập đôi mắt g i à n mua như điêu như chuẩn g ắ t gao tiếp cận bao đạo ất linh nhứng thiên sư người tu đạo cảm giác so với thường nhận còn muốn nhạy cảm rất nhiều lập tức giật này mình dùng mình một cái một loại không ổn cảm giác trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Không được. l ã o đạo khàn cả g i ọ n g tiếng kêu kỳ quái g i g một tay lên t i u cây bảo kiếm căng lên trên không trung nói thì chậm khi đó thì nhanh bảo kiếm ra tay trong nháy mắt vương thuấn thần dây cùng c h ấ n phích lịch hai mũi tên như thạch hỏa điện quàng bắn ra bao đạo ớt đem túi đầu co một tiếng t ử kim quan bắn vỡ nát cuối cùng đỡ đi mi tâm cắm hoa c h i hoạn gần như đồng thời tiêu miệng huyền thiên hỗn nguyên kiếm hóa thành một đạo ngân cầu vồng thẳng bổ xuống vương thuấn thần con ngươi co g ụ c lại toàn lực bên cạnh tránh bồng một đoàn huyết quang nổ tùng cánh tay trái sóng vai mã đức hai quân cùng kêu lên kêu sợ hãi quân tống là kinh hãi, nam quân lại là kinh h ã nhưng mà gọi âm thanh chưa rơi người sáng suốt đã nhìn ra không đúng bao đạo ớt ngơ ngác ngồi ở trên ngựa không n ú c đ í c h trái tim c h ố một chi vũ tiễn vẫn rung động không dứt mà thiếu một đầu cánh tay vương tuấn h thần nhìn cũng không nhìn manh k ẹ p b ụ ngựa n g thẳng đến phương tịch mà đi trên chiến trường đột nhiên yên tĩnh cũng không biết cái này lao tường y muốn như thế nào chạy đến ngoài hai mươi t r ư ợ n g vương tuấn h thần bỗng nhiên lập tức cánh tay phải phương thất phật ánh mắt ngưng lại thấy được rõ ràng cái này lao cầm trong tay trừ cùng thảm sừng lại còn có một chi khoác lên trên dây vũ tiễn không lo được suy nghĩ hắn một đầu cánh tay như thế nào mở cùng bắn tên phương thất、phật、nổi giận gầm lên một tiếng tung mã giữa chỗ n g ă n ở vương tuấn h thần cùng phương tịch ở giữa vung kích thẳng hướng lao tướng vương tuấn h thần đầu tìm tỏi há miệng cắn dây c u n g vung tay rất xui c u n g mở như nguyệt phương thất phật thét d à i quát trói thai một đầu kích mua đến nước r ộ i không vào hai người nhanh tốc độ tới gần cách xa nhau không đến ba chữ lúc vương tuấn h thần hé miệng vũ tiện bắn ra phương thất phật múa kích càng t h ậ n kia tiễn lại tự hắn bên trái v ú t qua phương thất phật còn không có kịp phản ứng liền nghe sau lưng chuyển đến phương tịch gào lên đau đ ớ n hình cung tiễn phương thất phật đột nhiên rõ ràng vương tuấn thần dù ý c n g hống một tiếng thanh long kích quét ngang v phương thất phật vội vàng quay đầu đã thấy phương tịch giữa lông mày cắm một chi vũ tiễn xoay người rơi dưới ngựa toàn trường yên lặng trang nghiêm sau một lát đồng quán dùng hết toàn lực gào khăn nói vương lao tướng quân tráng ư hắn vì hiển uy nghiêm luôn luôn lấy hùng hồn âm điệu gặp người nhưng cái này tráng ư hai chữ trung quy là lộ r a hoạn quan đặc thủ bén nhọn cao âm cái này lãnh binh mấy chục năm quyền hoạn thần sắc trước nay chưa từng có k h u ấ y động khoe mắt đôi u lông mày ở khắp mọi nơi nhảy lên bá một tiếng rút ra hoàng đế ban tặng đ ộ kiếm một kiếm b ầ ngã phương thiên định đâm máu hướng phía trước một chỉ giết hết năm tặc vì vương lao mấy trăm viên chiến tướng cùng kêu lên giống to giết hết nam tặc mười vạn quan binh cùng kêu lên giống to giết hết nam tặc vây một tiếng dây nuôi c h ấ n sóng gió nổi lên mười vạn đại quân dường như sông mở đập lớn hồng thủy vô biên vô hạn tuân ra mà tới hai vạn nam quân m ặ t như màu đất vông công lão phật nhảy xuống ngựa muốn đi ôm lấy phương tịch lại bị lỗ trí thâm đoạt trước một bước bế lên tập trung nhìn vào hét lớn t i ễ n này tận xương không sâu tốc độ tìm a n đạo toàn làm còn có thể cứu phương thức phật vốn đã chết lạc ánh mắt có chút bộc lộ một tia h o ặ khí lập tức c ẳ n răng chính u mang ba người theo ta đoàn hậu còn lại vào động bộ phòng lỗ đại sư nhà ta bệ hạ nhờ ngươi chờ lỗ trí thâm cao giọng nói cứ yên tâm tất cả ta trên thân hai tay của hắn lập tức lấy phương tịch liền hướng động bên trong phóng đi dương trí tần minh trở liền trong đám người phá tan một đầu thông lộ chu đồng t c s i ê u chặt chẽ t r ê n trúc năm cái hảo hán che chở phương tịch trốn về động bên trong chính ưu mang ba nghìn lơm nớp lo sợ nam binh g i ế t ra trong miệng bay nhanh n h ậ p trú cùng hai quân gặp lại quát một tiếng thật lập tức mây đen bốn h ợ p hát vụ đầy trời đem chiến trường tất cả đều bao phủ tại trong hạt khí vậy mà lúc này quan binh sĩ khí như hồng người, người kêu giết nhanh chóng hội tụ thành từng đạo khói báo động huyết kh xông phá hắc khí thẳng bách vân tiêu ánh nắng thuận tung xuống chính biêu yêu pháp ngừng lại cáo vô công gấp đến liên tục kêu to quá nhiều người quá nhiều người phương thất phật sớm đã phóng ngựa vung kích vung tay cùng giết nhưng mà hắn cho dù dũng m á n h phi thường n g ú t trời lại như thế nào chống đỡ được như thủy triều hùng binh k ê u ba nghìn đoạn hậu có tốt trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy chính biêu hai cố run run trong lòng biết đại thế đã mất đông nhiên trong lòng sinh ra một cái đi chưa đến đem mắt vãng hai bên xem xét mạnh trông thấy nhà mình sư phụ dĩ thể vẫn ngồi ở trên ngựa mắt thấy là phải bị quân tống tác động đến vội vàng phóng ngựa vào tới trong miệm kêu khóc nói sư phụ chuyện không tốt vậy. đồ đệ mang n g ư ơ i đi trước lời còn chưa dứt bao đạo ớt đ ố n g nhiên mở mắt ra đem tay khẽ v ơi, kêu miệng huyền thiên hốn nguyên kiếm đâm xuyên hai cái c u ầ n tống một lần nữa bay trở về hắn bàn tay chính bưu vui vẻ nói sư phụ n g ư ơ i không có chết bao đạo ớt đầy m ụ n máu tươi lắc đầu liên tục nhìn một chút ngược mũi tên thấp giọng nói vần đạo trời sinh bất công chỉ là mũi tên này k ì n h đạo quá nặng bắn ta tắt thở đi chính bưu vội nói lao đầu kia coi là thật hung á t lấy miệng mở cùng bắn lật bệ hạ lộ trí thâm mấy cái cứu được trong đậu sư phụ người còn có thể cưỡi ngựa sao ta bảo đảm lấy người gi quắt đánh g i á m người ta nhập giáo nhiều năm như bị quan quân diện thánh hỏa cho dù có thể sống tạm bỡ lại có cái gì chim ý tứ người như sợ chết nhà mình lại chạy trốn đi vần đạo hẳn là muốn cùng b ả n giáo cùng tồn vong trịnh đu buồn bán ó i ta ngược lại cũng không phải rất sợ chết chỉ là giáo chủ sinh tử chưa biết thiếu giáo chủ cũng bị đồng quán chặt ba nguyên n g động đã thành tuyệt địa sư phụ ngươi đức cao vọng trọng chạy ra mệnh đi lại lập minh giáo cũng tốt bao đạo ớt quái nhãn lật một cái tự cười nhạo nói càng thêm loạn đánh g á o đức cao vọng bao lâu đến phiên ta rồi đông nhiên khuôn mặt n g h i ê n một chút nhìn về phía trịnh u nói ta thu ngươi làm đồ đệ dù truyền chút đạo thuật nhưng xưa nay không từng dạy ngươi đạo lý gì chỉ vì sư chính mình cũng luôn luôn không có đạo lý gì ha ha tung hoành giang hồ đến nay chuyện ác chưa từng bất làm hôm nay lại miễn cưỡng dạy ngươi một cái đạo lý đi chính yêu n g ư ơ i ta thân là nam tử tốt xấu muốn giảng một chút huynh đệ nghĩa khí không phải vậy liền thật cùng x u ấ t sinh không hai dứt lời bắt lấy dây cương lắc một cái đánh ngựa phóng tới tá chắc rừng tây tay cầm bảo kiếm liên tiếp chém giết hơn mười tên q u a n binh phi thân nhảy xuống ngựa trong ngực lấy ra một nắm lớn phụ lục bước cương đập đấu cao đọc chú ngữ nhưng thấy chú trong tiếng nói mái đầu bạc trắng nao n g i a n g đều từ trong miệng liên tiếp rơi xuống dường như trong nháy mắt lao mấy chục năm bình thường chỉ có trong tay lá bửa càng thêm linh q u a n chói mắt mắt thấy bao đạo ớt đã là hoàn toàn thay đổi đổi tới phụ cận trịnh biêu lệ như suối t r à o bao lao đạo lại cười toét toét không có răng miệng hướng hắn cười ha ha một tiếng mơ hồ không rõ trường n g â m nói đạo gia vốn muốn cầu trường sinh đại đạo như thiên khó nhập môn nửa đời hoành hành không h i ệ t quả một điểm linh nhứng duy nghĩa tổn cho ta đi hai tay h ấ t lên đạo đạo hoàng quang bay phụ nhóm tùng mặt đất một trận chấn động cây tùng nổ căn mà ra đều hóa thành kim giáp thần minh bao đạo đ ớt nỗ lực đưa、tay. dung dậy một chỉ quan binh là pháp bình đẳng không có cao thấp giết giết quan binh nha như vậy không có sinh tức những cái k i a cây tùng biến thành cự hán nao h nhao rút lên bên người cây tối phóng tới quan binh những nơi đi qua cuốn lên kình phòng bao đạo ất thi hải bị phòng một quyển thành cho vô t u n g tại chỗ bỏ không một ngụm huyền thiên hôn nguyên kiếm vẫn tinh quang lấp lóe chính ưu khóc lớn lảo đảo tiến lên nhặt lên bảo kiếm c ò n ở nhà mình sau lưng có phần giáo thân tiến cười một tiếng rơi thủ lĩnh quân địch từ đây thanh danh vạn cổ lưu một kiếm quan hoa khí cái thế này thân lạnh t ấ u sương nghĩa vào đầu chương bốn trăm chín mươi bảy trí giả ngàn lo có một mất ba nguyên động miệng vương công lão phật tay cầm một đầu phương tiện sạn mang theo trong giáo tinh nhuệ từ thủ cửa lớn trần cô dũng cũng cầm một thanh trưởng kiếm thi triển khinh công lặp đi lặp lại chém giết chớ nhìn lấy hai người đều là bảy tám mươi tuổi cao tuổi chém giết đục không thua bất luận cái gì hổ tướng chỉ là trần cô dũng đánh nhau thời khắc thỉnh thoảng liền nhìn một chút v ông công lão phật lặp lại nhìn mấy lần rốt cuộc nhịn không được kêu lên vâng giáo chủ ngươi cái này x ẻ n pháp sắc bén cực kỳ như thế nào chưa từng thấy ngươi sử dụng qua vâng công lão phật mặt âm c h ầ m nói lao phu sáng chế bộ này công phu chưa lâu ngươi dục đi đâu thấy trần cô dũng cả giận nói ngươi đây rõ ràng là thiếu lâm tự cựu thiên thập địa x ẻ n pháp ngươi làm trần mộ không kiến thức sao còn có ngươi vừa rồi đánh một cái bàn n g ư ợ trưởng chẳng lẽ ngươi đúng là hòa thượng của thiếu lâm tự vâng công lão phật trợn mắt chừng một cái chỉ làm không nghe thấy không tiếp tục để ý hắn công thủ rằng con một tr lỗ trí thâm chờ ngũ tướng đông nhiên tế xuất lỗ trí thâm hét lớn minh giáo các minh đệ cứ yên tâm t h á n h công cũng không lo ngại thần ý an đạo toàn chính đang gia tăng trị liệu quân coi d ữ nghe cùng nhau gieo h ò vương công lão phật lại âm thầm cười l ạ n h nếu cũng không lo ngại lại ở đâu ra gấp rút trị liệu một tiến vào sọ bắn lại cạn cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương nhẹ lỗ trí thâm năm cái đều cầm binh khí x à i bước g i ế t tới tương trợ quân coi d ữ được hắn năm cái hổ tướng gia nhập quân coi g ữ nhóm áp lực lập tức c h ậ nhẹ vương công lão phật nhãn châu xoay động thừa cơ lui lại mấy bước giả làm điều t ư c nhìn cái chỗ trống lặng yên trượt lái đi cái này lúc bao đạo ớt triệu hồi ra kim giáp thần binh tự q u a n binh khía cạnh d ế p vào trong tay cây cối vung mạnh đậu một tí hơn mười người bay lên q u a n binh lập tức đại loạn như hồng khí thế vì đó trì trệ đồng quản nhũ n h ữ n mày chỉ tay một cái lưu tiết độ cái k i a quả n h i ê n đến mau mau dùng lao phu dạy n g ư ờ i c ầ m nang diệu kế lưu diên khánh vội vàng hô n h i tử quang thế nhanh giờ phút này chính là ngươi lập công thời điểm lưu quang thế vội vàng mang một ngàn tinh nhuệ cung thủ tiến lên những n à y cung thủ trong túi đựng tên đều là hòa tiễn diên phần mình lấy ra cây châm lửa điểm căn bó đ c ù n g nhau dòng ã cắm ở trước mặt mặt mặt l ậ đối phó n g hực lửa yêu thuật này còn nên kéo dài khoảng cách chậm rãi chờ hắn thiêu tấn hết công tốt bây giờ thiên quân vạn mã chen tại một chỗ chờ hắn thiêu tấn lúc Không h tàn n biết bao sát ta lưu nhân quang nhiên trí giả ngàn nhân không thật giả trí tất lo, l có cổ một mất, ừ thế t Phật g i t lĩnh cung binh bắn một trận thần binh nhóm đã đến phụ cận lưu quang thế gặp một lần khóc ổn phát huy sở trường lãnh binh đi nhanh không chỉ bảo toàn hạ cái này, một ngán xa thủ, càng tại thần binh nhóm phía trước lưu lại một mảnh toàn này ngán càng cái trước bảo một tại một lại xa lưu đồng ấ t trống. đ quán đang hối hận diêu hưng đống nhiên thúc ngựa mà đến dâng lên một kế đạo là trước đây lại thanh khê cửa tây vây g i ế t thạch bảo lúc lương sơn hảo hán trước tới cứu người lấy xích sắt kết nối c h i ế n mã một người ngựa ba ngựa phá tan vây hợp trận thế bây giờ đều có thể bắt trước một phen chỉ lệnh hai tên hữu kỵ binh bên trong liền lấy thật dài xích sắt phóng ngựa lanh tới lấy xích sắt đem trực chân bọn da hỏa này như thế nặng nề đứng dậy tất nhiên cùng kềm thì tốt làm cự phủ lại đao chẳng này thủ cấp đồng quán nghe vậy l ạ hỉ vội vàng gọi đến vương bẩm để hắn cùng diêu hưng hai cái phụ trách thi hành vương bẩm cũng không hàng hồ lập tức tập hợp mấy trăm kỵ hai hai một tổ đều đem xích sắt khóa tại chiến mã trước ngực đánh ngựa liền sông những cái kia kim giáp thần binh cũng vô trí thức thấy chiến mã chạy tới vòng cây liền đánh nhấc chân liền đá một cái kỵ binh xui xẻo chúng vào liền muốn dắt ngay cả đồng bạn cùng nhau bay ra mặc dù như thế đa số kỵ binh vẫn là thành công đem xích sắt vấp tại những cái kia thần binh eo chân bên trên thần binh chân phát vừa đi mặc dù kéo tới chiến mã ngã lợt nhà mình cũng không khỏi đánh mất cân bằng đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống nhau trùng đ Vương bẩm sớm đồng ã x u q u a n cười to nói lao phu chinh chiến cả đời dựa vào chính là cơ ngưu cùng trung dũng dục bằng i ê u pháp thủ thắng hà không u ộ n cười lúc này chỉnh đốn minh mã thay nhau tấn công mạnh ba nguyên động lỗ trí thâm trở dù ra sức chém giết làm sao quân tống thực tế quá nhiều không bao lâu cử a động thất thủ quan binh cùng nhau chen vào lỗ trí thâm trở từng người tự chiến đều bị tách ra không gặp lẫn nhau cũng may cái này trong động ngàn câu và khe con đường như tổ kiến bình thường nam quân chia ra chạy t ứ tán quan binh riêng phần mình truy sát trong lúc nhất thời cũng không cách nào đều tiêu diệt lỗ trí thâm cùng dương trí hai cái giết đến toàn thân đẫm máu thương lượng như vậy xuống dưới sớm muộn bị người bắt rụa trong hũ lại đi tụ hợp an đạo toàn giết con đường ra ngoài tìm võ đại ca an đạo toàn vị trí sâu hơn nhất thời ngược lại v ô quan binh đánh tới lỗ trí thâm cùng dương trí vừa đánh vừa lui trốn ở đây thạch bảo chờ người vây quanh hôn mê chưa t ỉ n h phương tịch chính đang nóng nảy lỗ trí thâm liền đem dự định nói ra thạch bảo lệ thiên nhuận thương lượng một phen quả quyết nói như không có t h á n h công ở đây liền cùng cậu quan binh liều cái chết sống cũng được t h á n h công đã tại dám bất chấp t h â n vì kế hoạch hôm nay ta trở lại đi tìm hố trời vượt đèo mà ra mới có thể được sống nguyên lai này động bên trong có lớn nhỏ hơn mười cái hố trời sắc trời xuyên bảo bốn mặt vách đá p ư ơ n g tịch cung điện chính là tại lớn nhất trong hố trời chỉ là ở đâu rời động miệng khá gần hơn phân nửa đã bị quan binh chiếm đoạt thạch bảo đề nghị đi lại là thuốc lư ở c h ỗ đó một cái tiểu thiên hố cách nơi này không xa mà lại vì h á i thuốc r a vào thuận tiện trên vách đã đục khắc ra t i n h tế đường núi lỗ trí thâm chờ người tự nhiên không khắc nghị nơi này b u ồ n có mấy trăm cái minh giáo duệ tốt thủ hộ lúc này đều phân công đứng dậy khiến người n h ấ t trọng thương tướng lĩnh lỗ trí thâm thạch bảo dẫn đầu dương trí đ o à n hậu một đoàn người chạy thuốc lư mà đi một bên khác chu đồng một mình bị trên dưới một trăm cái quan binh truy sát vào một đầu đường đỏ hắn ra sức giết hơn mười người cánh tay trái lại chúng một chi tên b à lén nhất thời không còn g i m chiến chỉ lo chạy trốn trốn hai ba dặm kêu một tiếng khổ không biết cao thấp nguyên lai trước mặt đúng là một đầu chặt đầu đường quay đầu những quan binh kia hung thần ác s á t bước tới có phần giáo vông công tuyệt học gia thiếu lâm diệu hưng diệu kế phá thần m i n h đồng quán giết vào ba nguyên động chu đồng lo sợ không yên đường chưa tìm chương bốn trăm chín mươi tám nhắc tào tháo tào tháo liền đến một chương bốn trăm chín mươi tám nhắc tào tháo tào tháo liền đến một ba nguyên động bên trong bách c h i ế t ngàn hồi đường rẽ vô số lương sơn hảo hán dù đến mấy ngày cũng không dành tận thức này đồ chu đồng cùng các minh đệ giết tán lại chiến lại đi đúng là ngộ nhập một con đường chết cái thông đạo này không hề tăm tối phía trên to to nhỏ nhỏ mấy cái lỗ thủng xuyên vào sắc t r ờ i đến chỉ là lớn nhất lỗ thủng cũng chỉ như người thường lớn bằng bắp đùi như nghị chu ra trừ phi hóa thành r ắ n mãn g lại vô cách khác chu đồng ngờ cười khổ nói không ngờ ta lại chết ở chỗ này lấy lại bình tĩnh v ớ t xuống trường thương rút ra yêu đao quay người đối một đám quan b i n h nôn cái môn hộ tới tới tới chu mỗ đầu người ở đây lại nhìn có thể đổi lấy ngươi mấy cái nhân mạng rượu ở đây đạo dù không tính chật hẹp lại chỉ dung hai ba người xo b a y bọn quan b i n h mặc dù anh dũng cũng không cách nào cùng nhau tiến lên lập tức mấy cái tay cầm trường thương sóng vai cướp tới ba khẩu súng đồng loạt đâm tới chu đồng không lùi mà tiến tới đơn đao v ẩ y lên đỡ lên hai đầu t h ư ơ n g đùi phải bước ra đem một đầu thương thẳng d ẫ m ở trên vách tường thuận thế bay lên chân trái bị đá một cái quan binh lào đảo trở ra một cái toàn tử nhảy vọt đến trước người xoát xoát hai đao bổ giết hai cái quan binh lại tiếp trận đâm đâm vào bị đá lui quan binh trái tim lập tức vội vàng thối lui ba năm ước bảy cái l à h ắ n nghe chung ra đỡ ngưng thần mà đối lãi những truy binh này không ngờ hắn bị thương còn hung hãn như vậy giết người đơn giản là như chém dưa thái rau đều bị kinh ngạc liền có người kêu lên bắn t b ắ n tên bắn h ắ n n h g ngày cung thủ lại vô vương thuấn thần tiễn bắn hình cung bản sự đành phải hùng hùng hổ hồ hướng phía trước đuổi cho đến chỗ gấp cua chu đồng trận từ dưới đất lật lan ra đây đao quang như tuyết trong nháy mắt giết chết ba bốn cái cung thủ cùng cái khắc cung thủ cống quýt bắn tên lúc hắn đem thân co giục lại lại nhảy lên trở về một cái linh đội đô đầu thấy giận dữ tự phụ dũng lực múa lên một đầu đoạn thương rét đi lên nhưng nghe binh khí tiếng va chạm vang lên thành một mảnh mấy cái cầm thuẫn quan binh chen đến hàng đầu muốn đi lên giúp đỡ lúc tiếng vang bỗng nhiên yên tĩnh lập tức một cái đầu người ném đi ra doa đến bọn quan binh liên tiếp lui về phía sau có người kêu lên không cần phải sợ lại vô những đường ra khác ta chở liền thủ ở chỗ này đợi hắn nhiều lưu c h ú t huyết không có khí lực lại đi giết hắn chu đồng nghe tiếng châm t h ấ p thở dài ấn hắn bản ý hy vọng nhất bọn quan binh không để ý sinh tử đánh tới thừa dịp giờ phút này còn có sức lực mượn địa thế tàn sát một hồi nói không chừng nhất cử sợ quá chạy mất đối phương liền có đường sống nếu không khốn thủ nơi đây không nói đến thương thế chính là không có đồ ăn nước uống một đầu cũng là h ẳ n phải chết không nghi ngờ trong hai nghe bọn quan binh kéo lấy chiến tử đồng đội thi thể rời khỏi thông đạo chu đồng nhìn về phía dưới chân cái kia không có đầu đâu đầu hơi thêm suy nghĩ đưa tay trong ngực hắn tìm tòi quả nhiên tìm tới mấy lượng bạc vụn còn có non nửa bình k i m x ă n g dược lập tức vui mừng cắt lấy một đoạn quần áo dài chút dược vật lung tung băng bó vết thương lúc này mới trong lòng an tâm một chút túi đầu nhìn sang kia thi hại âm thầm quyết tâm làm cho gấp liền đem cái thằng này làm khẩu phần lương thực như thế nào không đối phó mấy ngày chỉ là trong nhà hắn có chút giàu có tuy là trên giang hồ nổi danh hạo hán nhưng lại chưa ăn qua chạy trốn đến tận đầu tận đâu màn trời chiếu đất vất vả nghĩ đến muốn ăn thịt người thịt cầu sống cổ họng lập tức có muốn nói cảm giác nhị không được liền muốn dứt khoát dễ ra liều một cái oanh oanh liệt liệt suy nghĩ thời khắc đ ỗ n g nhiên k á t k c t một tiếng chu đồng giật n ả y mình vội vàng xem đã thấy nguyên bản chống giống trên b á c h tường b ù i đất sôi s ụ p đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái cường ẩm môn này làm cực kỳ tinh xảo bên ngoài dính gập g á n h bùn đất nếu nó nhà mình bất động người tại trước mặt đều khó phát hiện lại có một cái cường âm thầm nói gặp quỷ hẳn là ta đánh bậy đánh bạn tìm được minh giáo phòng bảo tàng không phải vậy sẽ như thế nào tại cái này từ lộ bên trong tu cái m ô n đâu một cái ý niệm trong đầu không kịp truyền xong môn kia đã mở ra một cái trần trùng trục chủ đầu to g i ò ra đem chu đồng g i ò xét một phen những mày nói lao phu cái này ẩn thân chỗ sao mà ẩn nấp không ngờ bị ngươi dẫn tới quan binh lộ hành tung vương lão giáo chủ chu đồng nhìn một cái cái này giấu trong cửa vậy mà là mani giáo chủ hồng công lão phật không khỏi rất là khiếp sợ quan binh giết vào nhà ngươi hà hộ ngươi thân là lao giáo chủ không đi chém giết vậy mà trốn ở chỗ này vương công lão phật hừ lạnh nói sổ tài ngươi biết cái gì động bên trong dù có ba bốn vạn binh mã đều làm mệt mọi thất bại quân sĩ、si、khí sát pháp đều kém xa tây quân đã là thất bại tri cục nhưng mà đông nam đại địa còn có giáo trúng trên dưới một trăm vạn lao phu chỉ cần đào thoát trận này k i ế p số đợi đồng quán khải hoàn về t r i ề u v u n g cánh tay hô lên lại là một phen sự nghiệp bỏ được bỏ được chỉ có bỏ đi giờ phút này tàn cuộc mới được khắc mở mới t i ê n chu đồng nghe hắn lần này ngôn ngữ mấy vạn binh mã đúng là nhất cử bỏ qua không khỏi rất là cờ chê khinh thường nói chu mỗ tại s ơ đông chỉ biết thành công p ư ơ n g tịch mới là minh giáo giáo chủ hắn bây giờ bản thân bị trọng tương nếu là không sống ngươi tung chạy ra thì có ích lợi gì vương công lão phật cười ha ha một tiếng mặt hiện lên quỷ quệt thân sắc bồn đạo ngươi là người thông minh cũng nói ra lần này lời nói ngu xuẩn phương tịch bản sự đều là ta một tay một chân đ i ề u giáo ta nếu có thể bồi dưỡng ra một vị giáo chủ như thế nào bồi dưỡng không ra vị thứ hai chu đồng cười ha ha một tiếng lắc đầu nói thánh công bậc này hào kiệt mười năm khó gặp n g ư ơ i t u ổ i như vậy có thể hay không lại sống mười năm còn tại cái nào cũng được vương công lão phật cũng không nóng giận nụ cười càn quỷ ha ha lão phu có đồ danh trung tướng người ẩn nút độc đình dưới trướng đã có dũng sĩ ba nghìn lại có một đồ danh vương tông thành người truyền giáo t i n châu dưới trướng cũng có mấy ngàn cảm tử chi sĩ phương tịch cực kỳ đồ dư năm bà p h ụ ta làm sư tổ bây giờ tại củ châu truyền hình giáo phương tịch m à chết tất vì lão phu như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó n à y mấy người người đều là hào kiệt tâm tính tài trí kiêu ngạo phương tịch chu đồng càng nghe càng kinh đ ỗ n g nhiên cau mày nói chuyện thế này đều là người trong giáo cơ mật đối đại ta như thế nào người ngoài này nói chi vương công lão phật nhẹ gật đầu dường như chờ vấn đề này đã lâu lộ ra thành khẩn thân sắc ngươi mấy cái lương sơn huynh đệ lô hòa thượng đại trí giả ngụ kiểu thấu đao thế sự tần minh tắc siêu đều một dũng phu quân dương trí cách cục có hạn duy ngươi mỹ n h i ê m công nhất vào lao phu p h á p nhãn nếu chịu giúp ta thành sự quang minh tả sứ chi vị thư tịch mà đối đãi chu đồng cười ha ha lắc đầu nói tại hạ đần độn h ạ n g người không ngờ v ô n g lao giáo chủ ngược lại chịu tiến hành mắt xanh ngược lại là muốn nói câu đá tạ v ô n g công lão phật nhìn c h ầ m c h ầ m h ắ n nói ngươi lương sơn tình hình ta cũng được nghe dù chưa minh phân số ghế nhưng là thần tướng huyền tướng cao thấp đã thấy dương trí t ầ n minh bậc này m ắ t phu võ nghệ hoặc là so với ngươi còn mạnh hơn chút nếu bàn về tâm tính tài cán như thế nào so với ngươi được có thể thấy được chiều cái võ thực đều không phải biết dùng người hàng người lấy tư chân người vào ta đại giáo mới có thể nhiều đất d i n g võ chu đồng cười nói nhiều đất d i n g võ chính là bị quan binh chắn bên trong động tiêu sát sao vông công lão phật lắc đầu lộ ra vẻ khinh bỉ phương tịch người này nhìn như khiêm c u n g kỳ thật bảo thủ khởi binh mới bắt đầu trần cô dũng lực khuyên hắn xuất kỳ chế thắng trước đoạt kim lăng lại định đông nam hắn hết lần này tới lần khác tự cho là đúng nói cái gì thận trọng từng b ước lại dùng người duy thân thất phận vương dần như vậy đại tài không thể trọng dụng để con của hắn thủ h à n châu huynh đệ thủ tô châu thúc phụ thủ hóc châu không phải vậy lại há có hôm nay bại trận chương bốn trăm chín mươi tám nhắc t à u tháo t à u tháo liền đến hai chương bốn trăm chín mươi tám nhắc t à u tháo t à u tháo liền đến hai chu đồng nghe âm thầm gật đầu thầm nghĩ hắn cái này lời nói được cũng không tệ phương tịch bố cục d n g binh quả nhiên sai lầm rất nhiều không phải vậy thanh thế như vậy lại không đến nỗi như vậy chuyển tiếp đột ngột ngoài miệng lại nói ngươi là lao giáo chủ lại là sư phụ hắn nếu hiểu được không ổn vì sao không thêm q u y ế nhủ vâng công lão phật cười lạnh nói trần cô dũng bình thường là sư phụ hắn hắn có thể từng nghe lời nói kẻ này khắp nơi để phòng ta uy hiếp hắn quyền hành ta cần gì phải cùng hắn định sờ h ú n g hồ như hắn thật sự là hùng chủ tương lai thế thành chẳng phải là vĩ đại khó điều chu đồng c a u mày nói lao giáo chủ lời nói này lại là rất có k ỳ p bậc vâng công lão phật cười ha ha ánh mắt lấp lóe dường như còn tại do dự mở miệng hay không trôi qua một lát vẫn là cắn răng một cái mà thôi chu huynh đệ lao phu cùng ngươi nói tỉ mỉ trong l ò n g ngực sự tình chỉ là nói rõ trước đây ta sau khi nói xong ngươi nếu không chịu to lớn giúp ta ta tất phải rết lấy dây khẩu chu đồng khoát tay nói khoan đã lao giáo chủ chu mỗ cũng không biết ngươi vì sao nhất định phải làm lần này mệt hoặc chu mỗ tự hỏi hoặc có một chút tài mọn cũng không đáng được lao giáo chủ như thế coi chừng mạng hội cáo lấy tâm phúc sự tình vâng công lão phật nói nếu không nói ra trong lòng ngươi cuối cùng cũng phải nghi ta nói như vậy thôi lão phu lúc trước chi lại mất chính là vì cầu ẩn nấp lúc đầu trí hướng ủy quyền quá mức cứ thế toàn bộ mất k h ô n g chế bây giờ ngươi trùng hợp đụng vào trước mặt ta chính là duyên phận lại bởi vì ngươi tâm tính tài cán đều là xuất chúng chi tuyển bởi vậy nói rõ b ẩ m báo về sau đi trúng tướng chỗ mới tốt cùng lão phu phối hợp ăn ý để tránh dẫm lên vết xe đổ chu đồng nghe cái hiểu cái không chậm rãi gật đầu vâng công lão phật trầm ngâm một lát từ tốn nói ngươi trên giang hồ có thể từng nghe qua mộ dung thế g i a tên tuổi nam mộ dung bắc tiêu phong chu đồng nói hơn hai mươi năm trước tiêu đại hiệp chết bởi nhạn mồn quan bên ngoài sau đó liền không còn nghe nói vương công lão phật lộ ra nhớ lại t h ầ n sắc ha ha nam mộ dung bắc tiêu phong tiêu phong kẻ này đích thật là nhất thời chi tuyển ta đứa con kia kỳ thật không xứng cùng hắn n ổ i danh nhi tử chu đồng lấy làm kinh hãi cái gọi là nam mộ dung chính là ta tử mộ dung phục vương công lão phật trầm g i i nói nhà ta chính là đại h ế n hoàng thất hậu duệ đời đời trí hướng liền là phú quốc đáng tiếc quyển tử tài hoa thiện cận tâm tính không đủ nhất thời bại trợ quả lá điên đến mức lão phu tuổi đã cao còn muốn thân tự bôi ba v ô n g công lão phật ngồi tại ám cửa phòng mỗi chữ mỗi câu nói ra một đoạn thấm vào thời gian võ lâm chuyện cũ ba mươi năm trước thiếu lâm một trận chiến mộ dung phụ tử đối trận tiêu ra phụ tử thiếu lâm cao nhân lão tăng quét g i á c hành không xuất thế chấm dứt mạnh võ lực hóa giải hai nhà thủ h o á n thu mộ dung bác tiêu viễn sơn làm đồ đệ như vậy ẩn cư thiếu lâm tự mấy năm về sau mấy người ngẫu nhiên biết được tiêu phong chết bởi nhạn mồn quan bên ngoài tiêu viễn sơn nghe hỏi bi thống mà chết mộ dung bác thừa dịp lao tăng quét rác xử lý hậu sự lúc chạy ra thiếu lâm tự. Tại vân n a một nước cảnh n đại lý i ì m được đ bị i ê năm, năm về sau hắn c Mộ chém giết mani giáo chủ vông công lao phật cùng với thủ hạ một đám thân tín cao thủ mượn này thân phận làm mani giáo chủ về sau lại liên hợp trần hữu cô dũng thành lập mình giáo dục lấy minh giáo chi lực làm thiên hạ loạn lạc sau đó thừa cơ phú quốc một lời nói nói xong chu đồng giật mình không thôi hoàn toàn không n g ờ đến minh giáo tạo phản phía sau còn có lao gia hỏa này hiện hách g a tâm lại cũng không khỏi ám thầm bội p h ụ dù sao người này chạy ra thiếu lâm lúc đã là sáu mươi tuổi như đổi người bên ngoài đã sớm coi nhẹ chuyện cũ hắn lại có thể bắt đầu từ số không trọng trấn cờ c h ố n g hai hơn mười năm qua mặc dù càng thêm giàn mua phụ c quốc chấp nghiệm lại không ngày nào hoặc nhạt đơn thuần phần này tầm tính cũng coi như hơn xa thương nhân trong lòng cũng tự rõ ràng vì sao mộ dung bác bậc này đa mưu túc trí người sẽ lấy loại này gần như đường đột h á i độ đến thu phục chính mình chỉ vì minh giáo lần này bại một lần cho dù có thể đông sơn tái khởi cũng không phải hai ba năm sự tỉnh mà lao r a hỏa này t u ổ i gần cựu tuần cho dù võ công cao minh lại còn có thể có bao nhiêu thời gian bởi vậy nhìn như lạnh nhạt bình tĩnh khuôn mặt dưới kỳ thật sớm đã vội vã không nhịn nổi đến mức tất vông d ầ n loạn mộ dung bác mấy câu nói nói xong lao mắt sáng rực như hai đoàn quỷ hỏa gắt gao chăm chú vào chu đồng trên mặt hiển nhiên chu đồng nếu là nói ra một cái không chữ lập tức liền muốn toàn lực ra tay giết chu đồng tại trường đáy chu đồng túi đầu nghĩ chỉ chót lát bỗng nhiên nói quang minh tả sứ chỉ là hư danh mộ dung bác đôi mắt trong nháy mắt sáng rõ vui vẻ nói quang minh tả sứ tự nhiên là hư dan n g à y sau như đại hiến được phục những n à y tôn giáo đều muốn diệt trừ chu huynh đệ ngươi nếu chịu thành tâm giúp ta lão phu lấy liệt tổ liệt t ô n g c h i danh thể tất lấy khai quốc vương hầu đối đ ã i h ứ a n g ư ơi thế đại chu gia huân y quý giữ quốc đồng hưu chu huynh đệ nam nhi tại thế không oanh oanh liệt liệt làm một phen kinh thiên sự nghiệp không duyên cơ phụ lòng cái này thân bản lĩnh chu huynh đệ t ố t chu đồng một ngụm đáp ứng thành khẩn nhìn về phía đối phương ánh mắt chỗ sâu lại có một tia không thể nhận ra cảm giác thương hại nam nhi tại thế đương nhiên muốn làm a n h a n h liệt, liệt sự nghiệp chỉ là ngươi cái gọi là a n h liệt so với võ đại ca khát vọng cũng không biết kém chi mấy phần ha ha, trung tướng vương tông thạch giữ năm bà những thế lực này chu mỗ i liền thay võ đại ca vui vẻ nhận mộ dung bác cười ha ha tránh ra cửa ngầm huynh đệ mau vào chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng một phen sau đó cử chỉ ta nói với người đợi q u a n binh lui ra phía sau đồng quán tự nhiên sẽ không ở l â u đến lúc đó người ta cửa ngầm q u a n hợp trên vách tường vô tung vô tích một đồ khác t ắ c x i ê u tần h minh theo sát phương thất phật tại từng đầu trong hành lang quay tới quay lui đem một cỗ tàn bại nam quân thu nạp ở bên n g không biết giết bao lâu bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng vậy mà lại rết tới chỗ cửa hang cái này lúc quan binh đều đã thâm nhập động bên trong chỗ cửa hang lại là tân h ư n g tông dẫn đầu năm nghìn quan binh t h ủ đem bởi vì vô duyên vào động lập công cướp bóc ngay tại tiếng quán than dậy đất phương thất phật đem kích một chỉ các binh đệ theo ta giết ra ngoài chính là tìm đường sống cái này lúc ba bên người thân có hơn ba nam binh thấy sinh lộ cái nào không chịu dùng m ệ n h tân h ư n g tông kinh hãi vội vàng chỉ huy binh tướng ngăn chặn cửa h a n g chỉ tiêu cản hắn một lát tất có đại quân hồi viên các ngươi đều có công lao phương thất phật bắt tỏ t â n h ư n g tông thường nhà ta thiên định mệnh đến hắn giờ phút này toàn thân máu nhuộm thật giống như lệ quỷ bình thường t a x i ê thần minh phân ra trái phải ba cái mánh hổ dẫn đầu chèm g i ế t tuy là nọ mạnh hết đà cũng không phải tân hương tông giám đ ị c h nổi lúc này g ụ c ngựa liền đi bị hắn tam tướng thừa cơ s ô n g lên quan tướng binh trận thế sẽ mở một cái lỗ hổng đợi vương bẩm lánh binh đánh tới lúc tam tướng riêng phần mình bằng ngựa dẫn bảy tám trăm n a m binh đã giết ra vương bẩm giận dữ lĩnh mấy ngàn quân chặt chẽ đuổi theo phương thất phật chờ chạy ra trong vòng hơn mười dặm người kiệt xước ngựa hết hơi bị vương bẩm tại cốc khẩu vây quanh phương thất phật thở dài một tiếng huynh đệ ta chờ vô năng lại là hại các ngươi tác siêu lắc đầu nói đại trượng phu sinh tử tương giao, ngươi không nên nói loại lời này. huống hồ ngươi ta giờ phút này chưa chết lại căng cứng k h ẽ trống nói không chừng liền có chuyện cơ tân minh cũng nói tắc siêu nói không sai ta đại ca nói không chừng sau một khắc liền đến thất phật tử căng cứng k h ẽ trống phương thất phật cười khổ nói nhắc tào tháo tào tháo liền đến sao võ ủy cạ tên hiệu võ mạnh đức nói không chừng coi là thật có này thần thông dứt lời ba cái cười to tiếng cười chưa ngừng chợt nghe ngoài trận có người quá lớn bị vây minh giáo vị nào hào kiệt chớ có kinh hoàng lương sơn tống giang ở đây cậu quan binh còn không n ư ờ n g đường, đường. thanh âm kia vô cùng quen thuộc truyền vào phương thất phật ba cái trong t a i lập tức cùng nhau ngưng cười lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân s á c đây thật là tuổi già trí chưa già trí ngàn dặm liệt sĩ、si、tuổi già tâm bất tử nói ta tào tháo ta đã tới anh hùng phục tại sơn đ ô nông g Trưng Lên.、Chừng、499, h Thế Ma v ư ơ n Phấn Phấn Huy, một, 499, Hôn Thế ma Vương Phấn ma Huy, Trưng Vương Ma Ma Ma 499, lên d ụ c thừa dịp đối phương đường xa b ô n ba nhất cử phá vỡ bại nhưng không ngờ tào tháo chờ người ngồi là thuyền nhỏ thừa chính là l ă n nhi thổi chính là c ơ n gió trong miệng hát bài hát liền đến chỗ ngồi hắn ăn năn hối lội a n xông đi ngược dòng nước thẳng vào dây núi mai cho đến trời đều lính hạ thanh đảm vừa mới cập bờ nguyễn thị tam hùng thái hồ tứ kiện xuất thủy quân l á i thuyền quả nhiên mệnh mọi mệnh không thể hưng những người còn lại lại là sinh long h o a hổ gặp quan binh đánh tới cùng nhau phát ra tiếng hồ nhao nhao nhảy lên bờ đến chèm giết vào đầu hai cái hảo hán một cái xích phát quỷ lưu đường một cái hắc toàn phong lý quỷ bình sinh tính khô chỉ cần sung phong giết địch một đầu phát đao hai thanh đùa lớn chạm đất c u ố n tương lai bọn quan b i n h chưa từng bay trợn như thế nào là đối thủ của hắn lập tức giết lật một mảnh vương bẩm gặp hắn một cái chu sa mặt để t r ầ n hai đầu lông chân tối tăm rậm rạp như lấy tất chân một cái xanh trùng quỷ trừ trên mặt cụ trần chuồng không được một kia như vậy hình tượng bắt mắt vô cùng lập tức nhận ra lai lịch giật mình nói a nha lại là ô long lĩnh nhóm này dương khả thế vương nguyên tốt sinh vô năng rõ ràng bao quanh vây kia núi như thế nào ăn hắn vô thành vô tức tới đây lập tức phóng ngựa giết ra p hai, hai nhân a dịp h t mã thượng bước xuống đấu không ba hợp lý quỷ vứt bỏ chim nhảy lên sớm xông tới trước người một búa chặt tại chiến mã ngực cái thằng này dịu trước kia đã thông báo liền dường như một cái đại hào bánh xe nhi đến ở giữa chém thành hai nửa gắn trôi nhi bình thường nếu bàn về quy mô so rất nhiều cán dài dịu còn lớn không ít đấy hết lần này tới lần khác hắn hai ngày lại trên thuyền nhàn ngứa tay cầu khẩn nguyễn tiểu thất xuống nước cho hắn lấy ra một khối giọt nước thanh đáng đao thạch vui mừng hớn hở nâng ngồi một mình ở mạn thuyền mái kia hai l ư i búa thẳng đem l ư ớ i d a o mại thành thu xương lạnh tấu xương hỏa đầu quân nấu cơm hắn cũng phải đi khoét khoang búa hướng thị heo thượng một đ ạ n không thêm mảy may khí lực gọi âm thanh má hơi kia thịt tựa như bùn não cắt làm hai đoạn giờ phút này một búa toàn lực mà phát đáng thương vương bẩm cái này tất ngựa tốt bộ ngực tử liên quan hai đầu chân trước một phát chặt xuống dưới nếu là góc độ lại l ẫ chút vương bẩm kia hai cái chân sợ cũng khó đảm bảo vương bẩm đánh đến say xưa bỗng nhiên chiến ngồi thang trượt như vậy dường như xuống tới trước đem đại đao m ả n h vung mạnh một vòng làm cho lý q u ỷ lưu đường song song n ả y ra lúc này mới làm cái ô long quáy trụ nhảy người lên trở lại nhìn hắn ngựa lúc chỉ thấy tâm can t ỷ phổi đều trôi đ ầ y đất hai con nho đại nước mắt rưng rưng nhìn xem chủ nhân trong miệng mũi phun ra từng mảnh từng mảnh bọt máu vương bẩm là cái yêu quý tiểu động vật con ngựa này theo hắn nam trinh bắc chiến tình cảm thâm hậu thấy bậc này t h n g trạng lập tức tim như bị đ a u cát giận dữ nói hát tư bồi ta con ngựa mệnh đến một miệng đại đao không đầu không đôi bộ tới lý quỳ mắng lại tắc quái g i a g i a lại chưa từng giết ngươi bàn đường như thế nào bậc này hở ta không nỡ kia chim n g ự a lúc g i a g i a đưa ngươi xuống dưới k ỵ nó vung mạnh hai lưới búa cùng hắn đại chiến nhưng mà vương bẩm võ nghệ vốn là cực cao chỉ vì tính tình cẩn thận xưa nay cùng người chém giết đều tồn ba phần dữ lực hôm nay khởi xướng dẫn đến đ a u thế đúng như sóng lớn vô bờ lý quỳ mặc dù liều lĩnh nếu bàn về chuẩn mực nghiêm ngặt dù sao đảm đường không nổi bậc này đại tướng cùng hắn đối chặt bảy tám hợp liền không khỏi từng bước lui lại lưu đường thấy lý quỳ không địch lại lúc này tiến lên giác công vương bẩm hồn nhiên không sợ lấy một đích hai không rơi vào nửa điểm bị phong. sử tiến thấy cả giận nói m ộ t kia tổng tướng khoe khoang ngươi đ a o p h á p sao huy động tam tiêm lưỡng nhẹ ậ đao g i ế t tới cựu văn long cỡ nào bàn sự một khi gia nhập vương bẩm lập tức không địch lại đại đao vung lên liền muốn lui lại ba cái đuổi sắt c u ố a q u y ế t đằng sau nam binh dâng lên mở, lập tức g i ế t đến những quan binh này đặt chân không ngừng vương bẩm chính sức đầu mẹ chán chật nghe được một người quát vương tướng quân n g h ỉ hoàng tiểu đệ trước tới người giúp đỡ quay đầu nhìn lại tỏa ra vui vẻ lại là chính mình mới cộng tác diêu hưng tụ hợp tân h ư n g tông dương duy trung ba người dẫn mấy ngàn bình mã tiếp ứng lại đây diêu hưng vương được đồng quán đề b ạ n một bước lên mây chính là đầy bầu nhiệt huyết thời điểm thấy chủ tướng gặp nạn phá lệ ra s ư ớ c xông lên trước đánh tới trường đao trong tay đông bổ tây chặn s ử tiến tiếp hai đao hiểu được đến đại cao thủ ba mũi đao vung lên che chở lưu đường lý quỳ tạm lui rụng cưới lên c h i ế n mã mới tốt tranh đấu diêu hưng lại là đúng lý không thang người giục ngựa đuổi sát cách đó không xa dương xuân thấy s ử tiến bị đuổi liền vội vàng tiến lên ngăn lại c h i ế n hai hiệp diêu hưng tay n â n một đao chém rất dương xuân mũ sát liền búi tóc đều gặp đi dương xuân hồn bay g ă n tăng giục ngựa liền trốn diêu hưng đang muốn thừa cơ hạ sát thủ, hai cái chiến ba năm hợp phản thụy trong lòng biết không địch lại vội vàng nghiệm động chú ngữ trên đỉnh đầu mây trắng phiêu lãng tất đại tướng cầm thiết truy ngồi ô long hiện hóa thân hình diêu hưng khinh thường nói tà đạo yêu nhân lật qua lật lại cũng chỉ là bậc này thiệu thuật trường đao đâm thẳng đi lên tất đại tướng đem truy nệ xuống có một tiếng diêu hưng chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng lại giống bị người đạp một c ư ớ c tại trên đầu một trận đầu góc quay cuồng không khỏi trường đao rời tay hai tay bưng lấy đầu diêu hưng lần trước đối phó trịnh ưu vốn đã được chứng kiến bậc này thuật pháp nhưng mà trịnh bưu triệu hồi ra kim giáp thiên thần vừa đối mặt liền bị hắn lại không biết tất đại tướng bây giờ luyện hư là thật lại không phải t h ư ớ n g nhãn pháp nhất lưu một truy này rơi xuống như là phàm nhân chịu hồn phách đều muốn đánh tan cũng chính là hắn thở nhỏ tập võ khí huyết tràn đầy ý chí cũng cực kỳ kiên định lúc này mới có thể miễn phải trọng thương phan thụy thấy đối phương có chút ngu ngơ n g liêm đ a o chặn ngang quét tới cùng tay xuể tay phải ra lưu tinh truy điện ranh m à tới diêu hưng ơ giật mình như ở trong n mậu mới tỉnh nhân thể rút ra phía sau sông đau phải c ả n cự liêm trái đập bay truy cực kỳ nguy cấp thời khắc đúng là vừa đập vừa cào vừa mới đẩy ra đối phương binh khí song đau thượng chặt xuống đâm liền đã lớn nâng phản công. phan thụy không ngờ đối phương ứng biến cao minh như thế hắn hai binh khí đều là lợi công bất lợi thủ nhất thời nơi nào được đến che chở thấm kêu một tiếng mệnh ta thôi rồi nói thì chậm khi đó thì nhanh mắt thấy phan thụy lâm vào c ả m ấy bên cạnh cái huynh đệ cũng là cứu hộ không kịp tia tóc đỏ mặt xanh mắt xanh răng nanh tất đại tướng nguyên bản dường như tượng gô giống nhau khuôn mặt g i ữ tợn bên trên đ ỗ n g nhiên lộ ra một tia nhân tính hóa tức giận há to miệng rộng một đạo liệt diễm thẳng phun ra ngoài diêu hưng giật nảy cả mình vội vàng rút chiêu lật ngược một cái bụi nào từ trên lưng ngựa nhảy ra tia khó chịu hô ph lập tức đốt thành một thất hỏa ngựa phan thụy trong lòng kinh ngạc không thôi nghĩ thầm t h i ê n thọ hắn như thế nào còn biết phun lửa rồi không phải là lúc trước ăn thức thần chu tức được thần thông cái thằng này không nói một lời đến tột cùng giấu bao nhiêu huyền bí cái này lúc kêu hỏa ngựa đốt nhảy tương nhảy loạn phan thụy trong lòng không đành lòng thuận tay một liêm đao đánh r ứ t đầu ngựa chẳng nghe phải có người thở dài một tiếng dường như thất vọng vô cùng theo tiếng kêu nhìn lại lại là tân hương tông thấy phan thụy âm ủ xem ra vội vàng tránh đi ánh mắt hôn thế ma vương cỡ nào linh tỉnh trong đầu nhất chuyển liền biết manh mối hẳn là tân h ư n g tông cho rằng phản t h ụ y cái này minh hữu biết quá nhiều vướng chân vướng tay gặp hắn chưa từng bị diêu hưng giết chết bởi vậy thất vọng lại vừa nghĩ lại ba nguyên động nhìn như đã cao phá còn muốn cái thằng này làm gì dùng chỉ tay một cái tất đại tướng hút không bay ra trước tự một truy đánh r ứ t tân h ư n g tông đôi u cả bữa bàn tay xuề ra dắt lấy búi tóc liền cầm lại đây tân h ư n g tông kinh hãi kêu lên phiền vốn muốn nói phiền hình cớ gì không niệm giao tỉnh chỉ nói ra một chữ phản t h ủ một truy bay ra rơi đập miệm đầy răng lập tức đem còn sót lại lời nói nối diêu hưng thấy tân hưng tông bị đối phương cầm có tâm đến đoạn nhưng tất đại đem thủ đoạn q u ỷ dị dù hắn một thân căn hổ lúc trước độc thân một cái cũng dám hành thích phương thất p h ậ n lúc này cũng không khỏi vì đ ó sợ hãi cái này lúc tào tháo dưới trướng hơn năm ngàn người đều lên bờ h ọ hét thầm bị sát tướng lại đây dương duy trung đ ỉ n h thương hét lớn vương tướng quân diêu tướng quân ta c h ờ cùng hắn tử trên a tên kia dù có chút yêu thuật thật chẳng lẽ có thể làm được đại quân không thành phan thụy nghe thấy ma trừng mắt gặt hái xong thu truy từ phía sau rút ra kia miệng hôn thê ma vương bạc sự một mặt lấy ra tụ thú k i bài phan thụy lại làm một cái cắt bay đá chạy pháp thuật trong sơn cốc cồn phong gạo thét mang theo cắt đá đ o ạ t buộc để hướng quân binh thổi đi những quân binh kia thấy thú hồn như nước thủy triều đã là cả kinh không khép lại được miệng lại có gió lớn thổi mắt đều khó trợn nơi nào còn có chiến ý phát một tiếng hô quay thân liền trốn vương bẩm diêu hưng dương duy trung tam tướng trận mắt hốc mộm mắt thấy sĩ khí mất sạch cũng đành phải theo quân đào tẩu cũng may hắn ba cái đều là d ụ n g tướng liên thủ đoàn hậu lẫn nhau chi viện sử tiến hạ hầu thành chờ người mấy phen trùng sát cũng chưa từng nhiều xây tất công tào tháo lên bờ thấy thế sợ xa đuổi có mất liền lệnh thu quân t ắ c s i ê u ba cái tuyệt sử phùng sinh vội vã xuống ngựa tới gặp tào tháo t ắ c s i ê u tần minh cười ha h à nói ca ca như tới chấm chút ta hai người giờ phút này đã vì q u ỷ cũ phương t h ấ t phật lại là một mặt lo lắng võ h u n h nhà ta vốn muốn nói bệ hạ đông nhiên nghĩ cho tới bây giờ đã là tình hình như vậy vội v à sửa lời nói nhà ta thành công an vương t u ầ n thần bắn một tiễn bây giờ còn ham trong động thiên định tào tháo tiến ta lên nhìn khác một chút thấy mặc dù té xịu đừng không có gì đáng ngại lắc đầu nói lại không cần cứu tỉnh lúc này mặc nàng ngủ một giấc vẫn còn dễ chịu chút thất phật tử kim chi liền do ngươi coi chừng đều đi trên thuyền nghỉ ngơi ta dẫn người đi đoạt ra thành công mới tốt để nàng an tâm tổ sĩ v i ê n run rẩy quỳ xuống lệ rơi đầy m ặ t nói thành công an nguy toàn dựa vào tôn giá cũng tào tháo đỡ dậy h ắ n nói t i ê n tâm t i ê n tâm không nói cái gì nghĩa khí giang hồ chỉ nói thành công là cha vợ ta như thế nào không ra lực lượng lớn nhất cứu h ắ n l i ê n nhìn xem t ầ n minh tắc siêu hai vị huynh đệ còn có thể chiến hay không hai cái cao giọng nói hôm nay đánh thật hay vất tức trượng đang muốn theo ca ca chém giết ra cái này một mụ h c khí tào tháo nhẹ gật đầu dặn do nguyễn thị tam hùng thái hồ tứ kiệt dẫn thủy quân xem trong thuyền lại để cho phương kim chi các nữ binh tốt sinh coi chừng nếu là tỉnh lại không cho phép nàng đi truy tìm chỉ nói cho nàng v õ thực định sẽ dốc toàn lực nghĩ cách cứu viện phương tịch chính mình lĩnh các minh đệ còn lại cùng binh mã xếp t r ậ n thế quy mô mở hướng bang nguyên động đi lại nói đồng quán tại bang nguyên động bên trong phương tịch trong hoàng cung mắt thấy chúng tướng như thủy triều tới lui một mặt đem vô số chân châu đ ổ tế n h u ễ n hoàng kim bảo bối trồng chất như núi liền phương tịch ngụy tạo bình thiên quan áo bào t h e o dòng bảo bách ngọc mang bách ngọc khuê không lo g i y những vật này chuyện tận ở trong đó một mặt lại bắt đến rất nhiều phương tịch bổ nhiệm văn võ có viên trong đó lớn nhất lại là tả thừa tướng lâu mẫn bên trong ti thiên thái giám b ù văn anh chính c á c chí vừa lòng gian đ ỗ n g nhiên vương bẩm ba cái tức hổn hển mà đến đạo là truy sát phương thất phật lúc gặp được ô long l ĩ n h quân coi giữ đi thuyền mà đến có cái tặc tướng yêu pháp lợi hại bắt tân hương tông đi đồng quán nghe vậy không khỏi sầu nói những n à y phản tặc bên trong cái nào là như thế nhiều kỳ nhân dị sĩ sớm biết như vậy nên hướng bệ hạ mời mấy vị hữu đạo chi sĩ theo quân trấn áp ai cái kia váy vàng cũng không biết nơi nào đi bây giờ vương lão tướng quân đã qua đời còn có ai có thể vì lao phu phân y u tiếng nói vừa dứt lại nghe bồ văn anh âm thanh cười to đồng quán lạnh mắt nhìn đi chính giọng ngươi thằng gì. không gạt đồng xoái, nhà ta vốn không thao lược, võ nghệ cũng nói, cái cười cái cười nói, dối này Văn Anh khenh nhà vốn không kinh người, như thế nào liệt kê vào ngũ tán lược, khách xoái, ta thao thế nhân. vào Bồ võ kê liệt là dựa vào một chút xem sao xem tướng tạp học lại nói năm nay tháng hai gian nhà ta tâm huyết dân g trào đêm xem t h i ê n tượng chỉ thấy đế tinh nguy ê nga n cao chiếu tế lỗ lại mang theo phải tính mười khỏa sáng long lanh được tướng tinh thẳng vào đông nam giới hạn đến mức nô còn tinh hầu hết tất h sắc lúc ấy liền hiểu được vĩnh lạc xã tắc khó mà bảo toàn nói vu thành công hắn cũng như tin như không chưa từng để ở trong lòng lạc lạc lạc lạc bây giờ như thế nào lại bị nhà ta nói bên trong cũ n g đồng quán nghe vậy trong lòng đầu tiên là giật mình lập tức lại vui nhìn chăm chú hắn nói ngươi cái thằng này đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng đế tinh nếu có chỉ ở biệt lương ngươi sợ là đem vương tinh cùng đế tinh nhìn hôn đi b ộ văn anh giống như cười mà không phải cười đồng xoáy cho rằng nhà ta nói chính là ngươi đồng quán lại là việc nhân đức không đ ư ừ n g ai nhẹ gật đầu ngươi đã có chút linh dị lao phu cũng không dám d i ấ u dến lần này bình ngươi chở lao phu liền muốn linh k h u n h quốc tri quân chỉ huy phạt liêu xuất binh tri địa chính là sơn đông hà bắt một vùng thu được c vân mười sáu châu tấn tiên đế di chiếu đồng quán như sắt thép mặt giả bên trên đ ỗ n g nhiên hiện hiện một tầng b n g loáng lao phu có thể phong vương hắn đưa tay phủi đi một vòng vương bẩm những người này đều muốn theo ta thành cựu bất thế chi công ngươi nói mấy chục viên tướng tinh tự nhiên ứng trên người bọn hắn đến nỗi lao phu ha ha đế tinh cố nhiên nguy nga huy hoàng vương tinh chắc hẳn cũng lấp lánh dị thường ngươi sợ là mắt mở nhìn sai bồ văn anh nghe thôi đầy mặt mê mang l ầ m bẩm ta nhìn l ầ m rồi lập tức lắc đầu không nên a làm sao có thể nhìn lẩm đồng quán trên mặt thanh sắt bất động n g ự vẫn không khỏi nảy loạn âm thầm nghi ngờ nói mẹ hắn ta lúc đầu cho rằng cả đời vất vả. cuối cùng không có chứng có thể làm đến vâng ra đã là khoáng cổ tuyệt kim thành c h u nhưng mà nghe ý hắn lao phu phúc phận chẳng lẽ lại còn không chỉ như thế nhà mình trước đem đầu lắc mặc dù ngũ đại thập quốc thời điểm lãnh binh đại tướng tạo phản đằng cơ là thông thường thao tác chính là chính mình dù sao không có chứng a như thế nào làm được hoàng đế coi như làm hoàng đế chẳng lẽ so hai thế mà chết triệu tần còn không bằng một đời mà chết dù sao mình không có dòng dõi a nghĩ tới đây l ã o đ ồ n g nói không nên lợi là thất vọng vẫn là cái gì tự mất cười một tiếng ánh mắt tho nhìn lại trông thấy trên đất bình thiên quan áo bào thêu dầm bảo trong i giật giật, miếng, nhiên lại nghĩ, tác thiên kia mụ giả, ế đế. t nuốt một hầu nghĩ, không phải hoàng phu chứng, chẳng ngụm đống cũng làm làm Lao phu dù vô chứng, nàng chẳng lẽ liền nàng mụ nước tác có võ vô dù ồ i dõi, dõi, dòng dòng c a cầu t i ê kia còn n s ố lúc thu cái giả nhất ư tử, thường tử tình thâm. Trong không phải bình thường phụ h n lúc nhất thời đồng lao hảo tâm loạn như ma chặn nghe bổ văn anh nói đồng x o á i xin thứ cho nhà ta cả gan nhà ta vẫn là không tin chính mình nhìn lầm muốn đi gấp gần mấy bước vì muốn tốt cho đồng x o á i x i n xem một chút mặt đồng quán trong lòng hơi động đúng a xem tướng lao phu tuy là thái giám nhưng ai thấy lao phu có thể nhìn ra một nhìn nụ ra tia âm đồng ế thế n như tính, trăm ngàn năm qua, sợ cũng Làm làm lao dài à. dám trăm thái đột Tốt. pha hưu phu được độc đ sợ có dâu qua, quán bảy làm ra một bộ uy nghiêm thái độ liền để ngươi tướng ta một tướng phu cận đến bồ văn anh ngươi cái này không có chứng bọn chỗ n h ấ t lâu mẫn bên trong đ n g nhiên mắng to ngươi muốn lấy lòng cái này thiên tặc phản chủ cầu vinh sao đồng quán lạnh lùng nhìn lâu mẫn bên trong liếc mắt một cái cắt hắn đầu lưới mấy cái thân binh lang hổ tiến lên đệ ngã lâu mẫn bên trong một đao k h é t đầu lưới đi mắt thấy lâu mẫn bên trong miệng đầy chảy máu Lan lộn đồng ầ y đất, b q u a n cười ha ha nói không nở bồ tiên sinh kiến thức thật cũng không bình thường tới tới tới lao phu càng thêm đối ngươi có chút hứng thú ngươi lại lấy ra bản lãnh chân chính tốt sinh vì lao phu tướng một hồi trước b ù văn anh lộ ra nét mừng liên tục gật đầu xoay người toái bộ gấp s u thế đến đồng quán trước người vương bẩm bọn người ở tại một bên gặp hắn lộ ra một bộ hốn gối không lương thái độ đều lộ ra xem thường thần sắc âm thầm nghĩ ngợi nói quả nhiên là không có chứng phương tịch còn không biết sinh tử hắn phản bội ngược lại là rất nhanh có phần giáo hôn thế ma vương phấn liệt uy hóa chân thần đem bắt người về văn anh mở miệng nói tướng thuật đồng quán trong lòng trí khí bay đa tạ ta béo hổ ca lại thưởng minh chủ đa tạ ta tuyết bay ca nguyễn phiếu ca ca ca m ca trốn hoàng ca không tiếc khen thưởng tiểu lệ nhớ ký còn thiếu bốn chương tăng thêm bây giờ phi thường bốn Khinh khinh t đồng, đồng quán đem tâm nhấc lên như thế nào nói bồ văn anh lẩm bẩm nói khó lường khó lường vậy đưa tay sở về phía đồng quán hai gò má như muốn sở sương xác nhận đồng quán vô ý thức về sau lực ngưỡng đang chờ nói chuyện không ngờ bồ văn anh tốc độ đột ngột tăng ống tay tháo dọa ra một đạo linh xà hà quang đinh một tiếng đâm vào đồng quán trên cổ họng đồng quán thần sắc kinh ngạc ngươi cái thằng này lại muốn giết ta bùi văn anh thần sắc đồng dạng kinh ngạc ngươi cái thằng này luyện được kim cương bất phôi thần công vẫn là long ngâm kim trung cháo hổ gầm thiết bố sam đồng quán lắc đầu biểu lộ rất là kỳ quái ha là thập tam thái bảo khổ luyện mà thôi đang khi nói chuyện hắn dội tay nắm chặt bùi văn anh tay phát l ự c b ó t bùi văn anh thét dài têu thảm đao gậy tay nát thành một đoàn bao vây lấy sắt vụn t h ì nát vương bẩm cả đ á n ngạc nhiên vạn không ngờ được chưa hề cùng người động thủ một lần đồng quán lại có như vậy một thân ngày công ra tay cũng có phần tàn độc ha, ha các ngươi đều biết môn công phu này a so với cái gì kim trung cháo thiết bố sam đồng quán một bên nói một bên tiếp tục bóp nát bổ văn anh cổ tay tại hắn càng thêm thê lương kêu thảm bên trong đồng quán chậm rãi hồi tưởng lên chuyện cũ tới lúc trước vào cung phúc khí tốt lý hiến lý hoàng môn thấy ta sinh vừa vặn mặt thu ta làm nghĩa tử ai cái này nói chuyện ta lại nhớ tới nghĩa phụ lao nhân ra ông ta dạy ta đạo lý đầu tiên chính là người tại thâm cung người nào cũng không tin được vì cái gì đây bởi vì những này không có chứng đồ chơi nha gặp người là người gặp quỷ là quỷ mẹ nhà hắn một cái cũng tin không được、à. một bên chậm rãi đem bồ văn anh cánh tay bóp nát đồng quán một bên dậm chân hối hở nói những năm này đi được to chút to gan lớn mật quên nghĩa phụ dạy bảo à các ngươi nói một chút cái này nhưng không nên chết sao bồ văn anh kêu gào thê lương xương cốt tiếng vỡ vụn vang không dứt đồng quán lại dường như không nghe thấy một mặt s ờ về phía bồ văn anh khuỵu t a y tiết một mặt toát ra cao tuổi lao hán đổi u nhớ chuyện xưa than thở thân s á c ta nhớ được k i a là đúng là hy ninh sáu năm một nghìn không trăm bảy mươi ba vương t i ể u thượng biểu dục thu hà hoàng thần tông hoàng đế phái nghĩa phụ đốc sư lão nhân ra ông ta trước khi đi thương tiết ta tính tình chân chất sợ hắn không tại lúc bị người khi dễ ta vì vậy dạy ta bộ công phu này để ta ai cũng không thể nói cho đồng quán dùng sức bóp nát b ổ văn anh giỏ trên mặt lộ ra mỉm cười các ngươi nhìn ta cũng không phải ai cũng không có nói cho sao môn công phu này a các ngươi b i ế ta luyện thể không luyện k h í là một môn nhất gian khổ bất quá đần công phu a mà lại không thể phá thân còn mẹ hắn là đồng tử công may mắn lao tử cũng không có thân có thể phá hắc hắc vừa vặn vương bẩm ngươi nói có đúng hay không vừa vặn vương bẩm ngươi n có đúng hay không a vặn vương bẩm n n có đ n g hay h ô a vặn v n g bẩm ngặng p hắn cười tủm x a chỉ cảm thấy run chân gân nhà t h ầ nghĩ hỏi ta làm cái gì ngươi không có thân có thể phá lao tử nói vừa vặn là ngươi ngại mạng của lao tử t r ư ờ n g vẫn là lao tử ngại chính mình mệnh t r ư ờ n g lúc này quy xuống một mặt b ộ i phục thân sắc ông quyền nói hồi ân tướng mặt tướng ngu dốt chỉ hiểu được môn này thập tam thái bảo khổ luyện dễ học khó tin h trên giang hồ rất nhiều người đều sẽ mấy tay nhưng nếu luyện đến từ bên ngoài cùng bên trong đau thương bất nhập trình độ không phải đại nghị lực đại dũng khí người tuyệt làm c ó chi sợ là cũng chỉ có ân tướng bậc này vô cùng cao minh nhân vật mới có thể chân chính luyện thành n à y công đại nghị lực đại dũng khí sao đồng quán phẩm chép miệm một lát gật đầu cười một tiếng ha ha ngươi nói cũng không tệ lao phu luyện này công phu ba mươi năm ba mươi năm như một ngày vô luận trong c u n g vẫn là tại chiến trường không dám có chút lười biếng bắt đầu được đại thành hh ắ c ắ c vốn cho rằng cả một đời cũng không dùng được không công ăn vô số đau khổ chính là ngươi nhìn ha ha lại không phải nghĩa phụ tam ư u tính sâu xa hôm nay thế mà dùng tới diêu hưng dương duy trung chờ nghe nói cũng không khỏi than thở thái g i á m ngũ thể không được đầy đủ rất nhiều thượng thừa công phu đều khó tập luyện môn công phu này không luyện nội khí có lẽ là duy nhất có thể luyện thành ngày công liền nghe đồng quán lại nói ta kia nghĩa phụ cả đời trung quân báo quốc tuy là hòa quan lại có đại tướng tài cán đốc vương t h i ể u thu hà hoàng tự mình mạo hiểm tập kích bất ngờ đánh tan thủ lĩnh quân địch m ụ c t r ì n h giải vây sông châu chỉ huy phạt hạ đánh chiếm lan châu hắc chính xác là công lao sự nghiệp trói lọi mặc dù thiếu giới hông hai lạ thịt nhưng trong l ò n g ngực hào khí vạn trượng lại há t h u a tại thế gian nam nhi chính là bậc này nghĩa phụ hào kiệt kết cục còn không phải bị quần thần tương công nói cái gì sinh sôi xung đột biên giới độc binh hải dân cho nên quân vương thấy vứt bỏ vượt bực sầu não mà chết lời nói xoay chuyển liền dường như cái này phản tặc lời ớ n m còn chưa dứt gào thảm bồ văn anh chợt nổi lên tay trái chỉ chụp tới đồng q u a n yêu như chân bảo mười ba căn sợi dâu đều rơi vào hàn tay lão đồng cái này giật mình không thể coi thưởng vừa mới ngang nhiên khí thế bảng bạc đột nhiên một rơi run giọng nói đừng đằng sau lời nói còn không có cùng xuất khẩu bồ văn anh cười khẳng khặc quái dị hôi bại khuôn mặt lộ ra trả thù khoái ý ra sức kéo một cái mười ba cọng râu tận gốc kéo rơi đồng quán sở sở rốt cuộc trở nên chân mượn cái cảm nhất thời tâm thảm thiết như xoắn a kêu to một tiếng vận khởi mười thành công lực hà vẫn đánh ra một trưởng trường lực trổ đến bù văn anh xương sọ chia năm xẻ bảy ánh mắt thượng lật thất khiếu cùng nhau chảy máu chậm dai ngã xuống đất mắt thấy là không sống đồng quán cùng nộ khó thở phát lực một chân bị đá bù văn anh thi thể bay ra mấy trượng n ệ lật vô số kim trâu n h â u nhân thể lăn vài vỏng đúng lúc cùng cắt đầu lưỡi mất máu mà chết lâu mẫn bên trong nằm tại một chỗ hai bộ thi thể một cái giận một cái cười ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đ đồng quán giận mới ai dữ hết, mới là ai lục xoay á t chi thân. tạc chảm. i cái nợi miệng xin liền đi ngoài tức cầu chặt cận. quán sĩ tốt mặt đất, tha thứ, lập màu mở như không bên ngoài chặt đầu đến bao Đồng đầu kéo x bao a bị o quanh vài vòng chỉ cảm thấy rất không thích ứng không có dâu d ị a trong lòng cũng vắng vẻ không khỏi thầm nói bị cái này cuồng đồ một quái nhiễu lao phu dường như có cái gì công việc quan trọng nhớ không nổi đáng thương vương bẩm quý trên mặt đất còn không có lên đâu nghe vậy thận trọng nói â n tướng vừa mới mặt ư ớ n g nhóm đến bờ báo ô long lĩnh binh mã dọc theo đường thủy đánh tới cứu p ư ơ n g thất phật chờ nghịch tập đi a nha đồng quán vô tay một cái chính là việc này lại là lao phu sơ sẩy lúc trước ô long l ĩ n h dưới tặc nhân đến bất doanh liền nên biết hắn lân cận có cái thủy trại mà thôi giờ phút này không phải so đo thời điểm nhanh chóng cùng ta đốt lên nhân mã giết tắn cố này tặc binh dư đảng nhưng mà cái này ba nguyên động không những động bên trong rộng rãi lại có thật nhiều tiểu xuất khẩu giấu ở dãy núi vạn khe ở giữa lẫn nhau liên lạc bọn quan binh không thể tách rời theo đội diện trong lúc nhất thời nơi nào tụ được lên đồng quán nghe hỏi bất đắc dĩ đành phải đem tạm thời tụ lên hơn hai vạn người lệnh vương bẩm tam tướng linh tạm thời g i vững chủ nhập miệm một mặt lại phái người xâm nhập các lộ đi triệu binh mã hồi sư đồng quán xưa nay tự xưng là danh tướng lại không biết hắn đối tượng h phương tịch chờ người cố nhiên xem như danh tướng nếu là đối đầu tào tháo đó chính là cái tiểu ca rèm m theo đồng quán đối phương nhiều nhất mấy ngàn nhân mã phía bên mình hai ba vạn người lại có cửa hàng địa thế có thể b ằ n g vào tự nhiên không có sơ hở nào đợi đến đại quân tập hợp ra sức m ộ t kích liền dường như chính mình trưởng kích bù văn anh bình thường kia là một kế t i ế p chết nhất thời lại là quên vương bẩm cùng hắn nói tặc tướng yêu pháp lợi hại sự tình lao tàu dết tới lúc vương bẩm chờ người đúng tại cửa động trong ngoài bảy ra trợ thế tào tháo xem xét liền biết đồng quán mười vạn đại quân Phản lấy thủ thế, có thể thấy không tĩnh, không hắn thừa thế hội thắng. đảng động bên trong dư đảng không yên tĩnh, không muốn cùng hắn ở đây dây dưa, thế xông lên giết vào động loạn loạn, quân lấy lấy là đây dây giết ta có được cơ đi, đại gia lấy loạn đối dư dưa, gia vào mới ở sử tiến nói ca ca chính là luận chiến ta quân nhân số nhưng cũng thiếu quá nhiều tào tháo cười nói không sao đồng quán tâm tư đều đang vi huynh trong dự liệu hắn bây giờ ngựa đạp ba nguyên động phương tịch bắn không rõ s ố n g chết kỳ thật đại công đã thành những n à y tây quân đều là hắn phạt liêu nền tảng an chịu tổn thương quá nhiều ta chờ chỉ cần anh dũng hẳn là đồng quán trước tiên lui dứt lời nhìn về phía phản t h ụ huynh đệ lời tuy như thế nhưng hang động này đi vào hay không đều nhìn ngươi xuất lực phan thụy nghe vậy tinh thần phân chấn ca ca yên tâm lại nhìn tiểu đệ bản sự hắn cũng không keo kiệt pháp lực lúc này làm lên bình sinh khí lực gõ vang tụ thú kim bài triệu hoán vô số thú hồn che trời lấp đất nào g về phía cửa hang lại phấn dư dũng thi triển pháp lực bày ra vô tận hắc khí che đậy quan binh mắt những quan binh này trong động vơ vét một hồi từng cái trong ngực đều cất vàng bạc h ả o h ả o bị kéo đến thủ vệ đã là lao đại không kiên nhẫn bây giờ nhìn đối phương yêu pháp u n g manh đáng sợ cái nào chịu bán mạng chèm giết đều phát một tiếng hô quay đầu hướng trong động chạy tới phan thụy hôm nay liên tục thi pháp giờ phút này mệnh liền yên ngựa cũng ngồi không vững sắc mặt tái nhuận gặp quan nạn binh hỏa t r ậ n thế vô lực cười nói ca ca may mắn không làm được mệnh tào tháo vô vỗ b ả vai hắn cuộc chiến hôm nay phan huynh đệ chính là c ô n g đ ầ u dương xuân trần đạt hai vị huynh đệ ở đâu thay vi huynh bảo vệ phan thụy không cho phép để người tổn thương hắn còn lại đám người đều theo vi huynh giết địch hắn mang theo phương kim chi tự tay chế tác ngũ sắc mặt nạ rút ra hóa long đao xông lên trước đánh tới vương bẩm không ngờ trong khoảnh khắc loạn trợ thế chính mình cũng bị lôi cuốn lấy lui vào động bên trong cực kỳ nổi giận chính luống cuống tay chân c h ỉ n h đốn chợt thấy quân địch mãnh liệt rết vào vỗ chiến mã liền muốn cướp đi nên g địch lại nghe một cái thanh âm quen thuộc kêu lên vương bẩm lại là ngươi cái thằng này vương bẩm xem xét q u ầ n q u ậ n trong h á c vụ một cái thấp đem mang theo ngũ thải mặt nạ thua tay bảo đao d ế t ra lập tức nhớ tới mình bị chặt đứt hai miệng đại đao vội vàng t h m ngựa cả kinh kêu lên lại là ngươi cái thằng này hẳn là ta kiếp trước đắc tội qua ngươi như thế nào như thế âm hồn b ấ t tán diêu hưng nghe hắn nói đến đây nói chỉ nói đối phương hẳn là mánh tướng lúc này liền muốn đi nên chiến chiến mã chạy hai bước bỗng nhiên nhận ra lão tảo kêu miệng lúc trước nếu không phải thanh đao này hắn cũng không đến nỗi bị đặng nguyên giác một quyền đánh bại bị bắt lập tức tìm ngừa kêu lên a n h a là ngươi cái thằng này đổi mặt nạ cho r ằ n g diêu mỗi liền không nhận ra sao có phần giáo thập tam thái bảo luyện ra cứng liệu mạng văn anh mệnh ngừng quên dưới hông dù không hai hai vật trong lòng ngực t ử có nhất trọng tiên đang muốn phát thời điểm sửa chữa hai chữ hệ thống đông nhiên sụp đổ khôi phục sau thiếu một khoảng một nghìn cái chữ Khọc sinh hối hận trường lòng lại không cam lòng như vậy lui lộn cảm thấy không khỏi suy nghĩ có thể hay không bằng vào chiêu số biến hóa lấy xảo pha phong cùng hắn đánh một trận chính mau、no、n g h e muốn động lại nghe tào tháo cười nói thiểu diêu lần trước không phải ta lừa q u y ê n đặng nguyên giác sớm đã giết người đã lâu bậc này mạng sống c h i ân không nói lấy thân báo đáp chẳng lẽ lại vẫn muốn cùng ta khó xử diêu hưng tuấn mặt đỏ lên không biết đáp lại như thế nào nhưng trong lòng thầm nghĩ hắn lời nói này lý lại không cầu thả nếu không phải hắn khổ khuyên ta nguyên khó được sống này ân chưa báo há tuốt tự tay đối phó hắn cái này lúc xử tiến tắc siêu song song giết ra diêu hưng thừa cơ lui vào trong quân vương bẩm diêu hưng không chịu tiến lên đơn nhất cái dương duy trung như thế nào làm được nhóm này lang h ổ một cây thương tả h ư u ứng phó độc đấu sử tiến t ắ c x i ê u đang hốt hoảng bỗng nhiên đâm nghiêng đường nhỏ bên trong giết ra một đội nhân mã lực lưỡng sử tiến chờ không chi kỳ địch thủ hạ chấm hơn dương duy trung như gặp đại xá như bay lui xuống giết ra tới này hỏa lại là người phương nào chính là trịnh ma quân t r í n h mưu thiên mục ba tiêu còn sót lại vệ hành hai cái dẫn hai ba trăm t à n binh vốn đợi nghị cách giết ra động đi chạy trốn không nghị chính gặp phải lão tàu đến công tổ sĩ viễn thấy đại hỷ bận điệu hô chính huynh đệ đều là người trong nhà cùng giết quán quân trịnh bưu gật đầu một cái lấy xuống phía sau kia miệng huyền t i ê n hôn nguyên kiếm quắt to trịnh bưu ở đây ai đến một trận chiến nếu bàn về võ nghệ vương bẩm ba cái đều không đem hắn để vào trong mắt nhưng mà thấy lấy cái này ăn mặn tổn thương vương thuấn thần bảo kiếm đi ra lại là tim mật đ ề u lạnh thầm nghĩ kiếm này thả ra giống như phích lịch ta chờ đục thể p h à m t h a i ai có thể làm phi kiếm mật kích bởi vậy càng thêm không dám ra chiến dứt khoát lánh binh hướng chỗ sâu bại đi tổ sĩ viễn liền gọi trịnh bưu tới gặp lao tạo thay hai cái dẫn kiến tào tháo cười ha hả ô n quyền nói tính đã lâu trịnh pháp vương đại danh chính là vĩnh nhạc trong lòng vui r ớ t chính ê u gấp vội hoàn lễ kẻ này tính tình vốn thuộc kiến nạo nhất là không dễ tiếp xúc một người nhưng gần đây liên tục gặp thất bại gãy nạo khí liền nói chuyện cũng rất là khiêm tốn lập tức liên tục khoát tay nói tướng bên thua không đủ nói dũng tiểu đệ võ nghệ bất quá thường thường vốn đang ủy vào người mang mấy giải phẫu pháp luôn lấy vì nạo bây giờ mới biết trong thiên quân văn mã thuật pháp bất quá đảm thiếu lại sao dám làm võ mạnh đức quá khen tào tháo gặp hắn thần thái thổn thức như nhữ mày xen lời hắn chính pháp vương bậc này thuyết pháp không khỏi tự coi nhẹ mình chiến trận chi đạo duy biến thành thường thí dụ như nạo b nhưng nếu đặt mình vào s ơ n lâm uy lực há không giảm nhiều lại như kỵ binh xâm lược như lửa tại cái này kênh rạch chẳng trị mật dạy chi địa lại là khó quát tháo uy pháp thuật cũng là đồng lý phan thụy huynh đệ lao tạo gọi phan thụy khoe nói trước đây cứu tất h phật tử bây giờ đánh xuyên qua quân tống đều nhờ vào ta phản huynh đệ pháp thuật phan huynh đệ ngươi cùng trịnh pháp vương đều là hữu đạo chi sĩ chính có thể thân cận một chút phan thụy là lao tạo trong bụng r u n đũa nghe xong lời này liền hiểu được lao tạo có ý kết giao trịnh ma quân lúc này lấy ra mang n ã sơn đại đương ra hào sảng tư thế ha, ha chắp tay chính h u n h tiểu đệ lần đầu trải qua giang nam. liền nghe n g ư ờ i ma quân tri danh chỉ hận chưa thể sớm thấy chính ma quân thấy quanh người hắn đạo khí giặt rào cũng tự hiểu là thân cận liền vội hoàn lê nói hôn thế ma vương tốt danh tại hạ cũng là nghe qua nhìn nhân huynh sắp mặt hẳn là bị thương rồi sao phan thụy k h o á t k h o á tay liền đem trước đây như thế nào thi pháp tắc chiến lược nói một lần cười nói lại là tiểu đệ tu vi có hạn có chút tiêu hao nguyên khí đợi đánh xong này trượng nuôi một nuôi liền không ngại chính ưu nghe hắn nói đến thỉnh thần đem đại bại diêu hưng một tiết cực kỳ kinh ngạc nhà mình cũng sẽ không sai biệt lắm biện pháp như thế nào đối tượng diêu hưng một đao liền bị phá giải không khỏi buồn bu t hai cái đúng rồi nền tảng chính ưu càng là kinh ngạc nguyên lai、like、cái này cái gọi là bảo đảm sinh đại đế người đắc đạo bất quá trăm năm khi còn sống chính là tống hoàng trì hạ phúc kiến đường tuyển châu phủ cùng an huyện tích thiện bên trong bạch đá ngầm san hô thôn một vị y sĩ họ ngô danh bùn từng nâng khoác cử quan nhâm ngự sử sau chịu núi côn luân tây vương mẫu điểm hóa c h u y ể n pháp từ quan thu đạo đạo hiệu nổ thật vị này ngô nổ thật cả đời không ăn mặn không cưới vợ hành y tế thế không hỏi quý tiện cả đời cứu người vô số cảnh phù hộ ba năm vũ hóa tại gia sau có người bệnh nặng kho y kỷ lập này tượng nặn mà tham viếng này tật lập tức khỏi hẳn triều đình nghe ngóng linh dị sắc phong thành thần xây tử tế cung cho r ằ n g đạo trưởng tức bảo đảm sinh đại đế cũng nhưng mà tất đại tướng chỉ là vị này bảo đảm sinh đại đế dưới t r ư ớ n g ba mươi sáu thần tướng một trong cái này địa vị so với thanh danh hiển hách vi đà bồ tát nhưng lại không khỏi thua xa phan thụy gặp hắn không hiểu liền đem tất đại tướng luất phủ tăng tam đại t h ấ thần từ đó uy năng tăng nhiều một chuyện tất tướng tố cáo trịnh bưu nghe nghẹn họ nhìn g n chân chối lại là chưa từng biết môn thuật pháp này lại có như thế cái tiến rai con đường kinh h ỉ sau khi lại không khỏi rất là cảm động âm thầm nói bậc này khiếu môn thả trong tay ta nhất định là chỉ chuyển thân nhi từ đại bí mật vị này phiền lao huynh thế mà liền như vậy nói cho ta biết có thể thấy được lương sơn hào hán nghĩa bạc vân thiên bố n chữ coi là thật không giả như cùng những người này kết giao làm huynh đệ lại là không ngồn công đời này tào tháo ánh mắt t h o á n g nhìn thấy trịnh bưu mặt mũi tràn đầy say mê thân sắc âm thầm mỉm cười cũng không đi quản hắn hai cái chú ý tự lĩnh binh hướng chỗ sâu đánh tới lại nói vương bẩm ba cái bại đến đồng con ch kể ra giao chiến tình hình đồng quán c a o mày nói này trong động bài bố không mở đ ạ i quân như vậy chém giết há không thiệt thòi lại mang thu được chi vật giết hết những n à y phản tặc dẫn đại quân xuất động lại cùng hắn chậm dài so đo một tiếng hiệu lệnh mấy trăm cái đầu người rơi xuống đất phương tịch thủ hạ những cái k i a bị hắn truy bắt văn võ quan viên đều chém giết tại chỗ cắt đầu lâu thùng đường hàng muốn dẫn hồi biện k i n h báo công còn lại chân ngoạn tài bảo cũng đều trang truyền lệnh dưới chướng nhân mã đều hướng ngoài động tụ hợp không bao lâu một cố quan binh mang theo thu được phóng tới ngoài động tắc siêu chờ còn muốn cản trở tào tháo vội và nói về sư chờ ác binh mã của hắn là ta hai mươi lần q u ố n đấu ta chở đều khó thoát lại mặc hắn tự đi đi thứ chín thành về sau đoạn hắn cuối cùng một thành liền coi như đại thắng lập tức thả mở con đường mặc cho đồng quán đại quân một c ố g i ế t ra âm thầm tính toán tính lấy ra ngoài tám chín vạn nhân mã lúc này mới bảy trận động bên trong nhưng lại không đem cửa hàng cả chết trừ lại trung gian một đạo đường bằng thẳng quả nhiên lạc hậu binh mã thấy có địch binh cả đường cũng không khỏi kinh hoàng lại bởi vì còn lưu lại con đường đi ai cũng không chịu liệu mạng đều tranh nhau chen lấn ra bên ngoài chạy thoát hơn bị hai bên nam quân thừa cơ sát thương rất nhiều kỳ thật nếu theo lão tào bản ý đều thả hắn đi cũng không vương chỉ là suy xét người trong minh giáo tâm tư lúc này mới bày xuống bậc này trật thế c ố này quân lại là ký cảnh bộ hạ ký cảnh thấy binh tâm đã loạn liên tục quát tháo đều vâu người để ý tới cũng tự bất đắc dĩ huy động đũa lớn ra bên ngoài liền sông t ắ c s i ê u tiến lên chiến mấy hợp ký cảnh gặp hắn phủ pháp bất p h à m rất sợ bị quân lấy ra sức tấn công mạnh mấy bữa thừa cơ r ụ c ngựa bỏ chạy c ố n g q u í t ở giữa lại đem cái nhân vật trọng yếu rơi vào cuối cùng lại là một chiếc xe trở tù bên trong đựng lấy một cái bốn mươi trên dưới cung trang nữ tử mặc dù hình dung có phần là c h ậ vật lại không che giấu được thiên nhiên mỹ mạo t r ư ơ n g năm trăm linh một lòng sinh hối hận võ mạnh ư ớ c hai chương năm trăm linh một lòng sinh hối hận võ mạnh ư ớ c hai lao tàu liếc mắt một cái thoáng nhìn trong lòng hơi động bỗng nhiên rút đao xông ra tuấn mãi như hổ k h o á i đao hoa rồng trong nháy mắt đem đẩy xe chở tù bảy tám cái quân tống đều chặt lợn một tay kéo lấy xe chở tù tiến bàn t r ư ợ n chỉ một đao xe chở tù bổ đến vỡ nát thuận tay lấy xuống mặt nạ đầy mặt tân cẩn làm một lễ thật sâu nhạc mẫu đại nhân ở trên tiểu tế võ thực tham kiến tiểu tế cứu hộ tới chậm làm nhạc mẫu chịu này hoảng sợ này đều tiểu tế tri tội cũng phụ nhân kia chạ kinh hồn hơi định điều chỉnh một chút tư thế ngồi đem dung nhan hơi thêm chỉnh lý tinh tế nhìn tào tháo vài lần lúc này mới lên tiếng nói ngươi nhận ra ta là ai tào tháo cung k í n h nói nhạc mẫu đại nhân dễ cận trừ thành công chính vợ kim chi chi mẫu thiệu thị phu nhân lại há có thể lại có khác nữ tử có thể có như vậy phong thái khí độ phụ nhân kia nhẹ gật đầu giận tái mặt nói nói như vậy đến ngươi cái này l ô mãng tự xưng ta con rể chính là kia khinh bạc không có đức hạnh võ gia tiểu tử tào tháo sắc mặt có chút xấu hổ nếu bàn về tuổi tác hắn bây giờ ba mươi có hai so phụ nhân này tiểu chút cũng có hạn lại thành đối phương trong miệm võ gia tiểu tử nhưng tỉ mỉ nghĩ lại như từ kim chi nơi này tính lên người ta gọi hắn một tiếng tiểu tử dường như cũng là thuận lý thành trương con mắt đi lòng vòng thoáng nhìn mấy cái huynh đệ đều tại nét cười lao tào thầm than một tiếng r ứ t khoát đem ra mặt một lão gật gật đầu vẻ mặt đau khổ nói đúng tại hạ chính là kia không biết trời cao đất rộng t r e o chọc lệ ái nhưng lại chậm chạp mới đến võ gia tiểu tử các loại không đến chỗ còn mời nhạc mẫu trách phạt thiệu phu nhân chính mình hạ được xe tới vây quanh tào tháo đi một vòng gặp hắn túi đầu một bộ kính cẩn trung thực bộ dáng mỉm cười gật đầu nói mà thôi bây giờ binh hung c h í n uy không phải nói quy củ thời điểm ta biết ngươi cũng là đường đường một phương hào kiện bây giờ lại chịu vì kim chi trước mặt nhiều người như vậy hướng ta một vị phụ nhân đệ thấp làm tiểu lần này tâm ý có thể tưởng tượng được ta cái này làm mẫu thân cũng liền không có gì để nói nhiều tào tháo xứng sở n g u y ê n lai、like、đối phương ra vẻ vô lễ vậy mà là thăm dò chính mình đối con gái nàng tâm ý không khỏi âm thầm bội phụ quả nhiên không hổ là đại ca nữ nhân phương thoát lồng chim liền b u ồ n nghịch ra bậc này tâm kế thiệu phu nhân đem những lương sơn đó huynh đệ nhìn một chút âm thầm gật đầu hai mắt nhìn về phía tào tháo nghiêm mặt nói bất quá ngươi nếu nói nguyện chịu trách phạt lao thân liền cũng cậy già lên mặt một hồi nàng cái đầu không cao lại là bay bổng linh lung tốt tư thái đúng như giang nam thanh sơn bích thủy ôn nhu xinh đẹp giờ phút này cố ý sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nhi nói chuyện tự xưng lao thân lại là bội hiển lánh diễm lao tàu nhìn ở trong mắt trong lòng không khỏi nóng lên trong đầu hẩn ẩn hiện lên một chút hối hận a nha sớm biết này mẫu như thế phong thái tàu mẫu cần gì phải t r ê o chọc tiểu nhân không phải vậy lúc này chẳng phải là chính có thể nói với nàng phu nhân ngươi cũng không nghĩ thành công xảy ra chuyện gì chứ một t i ê tiểu diễm tâm tư cơ hồ lóe lên mất đi lao tàu dù sao cũng nhận qua đại nho dạy bảo việc đã đến nước này mặc d cũng chỉ đành nhận mệnh, lập thiệu ứ c t ấ p đầu đ không xem mạo, một mâu muốn làm đối giọng nói, người nói hai lời nói, phương thấp nhà không nhà nhạc h rung u c y n phân công gì, thì chỉ h lo tốt. t i ệ phu nhân thấy lao tạo như thế nhạy bén nhịn không được thở dài ta kia k h u y ế n nữ là cái tâm nhãn so tảng đá còn thật tìm n g ư ơ i như vậy một cái thất khiếu linh lung tâm cũng không biết là hóa h a y p h ú c lắc đầu nói mà thôi lại nói chính sự ngươi hai cái huynh đệ mang thánh công cùng chúng ta một chuyến hướng trong núi sâu chạy thoát thân lại là hai cái lần trước bị bắt tổng tướng ăn người phóng ra mang theo rất nhiều binh mã xá chết đuổi theo luân viên đ á đấu lao thân nhất thời bối rối cùng bọn hắn đi lối rẽ rơi vào quan binh trong tay ngươi bây giờ nếu hô ta một tiếng nhạc mẫu như vậy phương thập tam chính là nhạc phụ ngươi con rể đi cứu nhạc phụ xem như thuộc bùn p h ậ n sự thình a tào tháo đem đầu một điểm ta lần này đến vốn là vì giải thoát thành công c h i n ạ phan t h ủ y huynh đệ thay ta chiếu cố tốt nhạc mẫu ta lão nhân già tần minh tác siêu phối hợp trịnh pháp vương hảo hảo giữ vững cửa này mã linh lưu đường thiên n h ê u đốt lên chính chúng ta nhân mã theo ta đi cứu thành công tổ tiên sinh còn cần ngươi đến dẫn đường mã linh một đường theo hắn tới đây bởi vì tại tô châu lộ gia tướng cho nên chưa từng để hắn ra mặt chém giết bây giờ cứu người gặp quân binh không có ý định thả đi một cái cũng liền không so đo hớ nhiều tổ sĩ v i ê n liên tục gật đầu lúc này cùng thiệu phu nhân hỏi đám người thất lạc địa điểm dẫn tào tháo chờ người liền đi lại nói vương đức diêu bình trọng hai cái tự bị bắt hồi đến trong động phương tịch liền lệnh bồ văn anh nói hai bọn họ đầu hàng hai cái hiểu được phương tịch đã là đến bước đường cùng đâu chịu nghe theo về sau liên tràng k ự c chiến cũng không kịp xử lý hai bọn họ cho đến đồng quán đại quân giết vào bốn phía vơ vét bắt bồ văn anh đồng thời lại đem hai người này cũng cứu ra diêu bình trọng xưa nay cùng đồng quán không hòa thuận bây giờ bị người cầm rất sợ bị đồng quán gặp mặt d i ê u cợt chết cũng không chịu đi gặp chỉ năn nỉ cứu hắn hai cái ký cảnh nói muốn theo quân c h é m đúng i ế t lập xuống công huân phương tốt gặp người vương đức thấy hắn như thế nói cũng chỉ đành tùy tùng lập tức đi theo ký cảnh một đường c h é m đúng i ế t lại chính gặp phải lỗ trí thâm dương trí che chở phương tịch cùng một đám thương binh lỗ trí thâm nhóm này nghe thạch bảo đề nghị vốn muốn đi thuốc lư ở chỗ đó hỗ trời bởi vậy xuất động tiến núi rừng bên trong chu toàn không ngờ đi không xa chính gặp gỡ thiệu phu nhân chờ nữ quyến trên dưới một trăm người đây là phương tịch chính thê thạch bảo chờ người chủ mẫu tự nhiên không thể không chú ý thế là mang theo cùng lên đường nhóm này oanh oanh yến yến vội vàng hấp tấp n g ư ờ i ngã dao ta đau chân náo ra thật nhiều sự vụ càng phát ra kéo chầm đám người dương trí liền lặng lẽ đề nghị chỉ đem thiệu thị cùng phương tịch mấy cái sùng phi mang lệnh người nhấc lên đi đường còn lại những cái kia cung nga thả nữ đều vứt bỏ không để ý nhưng mà lỗ trí thâm lại là cái mềm lòng đa tình đại chọc đầu lay động nói liên tục không có thể hay không những này yếu đuối nữ tử lưu lạc những quan binh kia trí thủ có thể có cái gì tốt ta nhóm hiệp nghĩa hàng người lại có thể không để ý lại đi đoạt đường đằng sau quan binh quả nhiên bắt kịp nếu chỉ ký cảnh một cái nơi này chúng manh tướng hợp lực tự cũng xử lý nhưng mà đối phương nhưng cũng có vương nước diêu bình trọng hai cái hồ sĩ lỗ trí thâm dương trí hai cái phấn khởi bình sinh b ả n sự đối đầu tam tướng thạch bảo lệ thiên luận đặng nguyên giác mấy người cũng không để ý thương thế đều tự tìm binh k h í chém giết cuối cùng đảm đường không nổi quan binh thế lớn chỉ có thể lại chiến lại đi những cái kia c ũ n g n g ã thải nữ cuối cùng vẫn là hơn phân nửa rơi vào quan binh trí thủ lỗ trí thâm tức giận đến phế phủ nổ tung mấy phen muốn cùng hắn liều chết đều bị dương trí thạch bảo chờ khuy nhủ liền như vậy run run đi một chút đến thuốc lư nhưng mà thang đá chật hẹp nơi nào cho phép cùng chậm rãi đi lên đành phải vứt bỏ kế hoạch này lại đi chỗ sâu chạy trốn rốt cuộc tại một trận đại chiến bên trong liền thiệu phu nhân đều bị bắt bắt vốn cho rằng đến bước đường cùng không ngờ đồng quán phái tới người mang tin tức để ký cảnh lui hướng ngoài động ký cảnh lúc này tuân theo diêu bình trọng lại là chết cũng không chịu nói phương tịch liền ở phía trước ta chờ vọng mà thất chi như thế nào xứng đáng quan ngân ra hai cái tranh chấp một phen ký cảnh lưu lại hai phẩy không không nhân mã nghe diêu bình trọng chỉ huy chính mình mang theo đại bộ đội áp giải thiệu phu nhân nghe lệnh rút khỏi vương đức có tâm muốn rút làm sao diêu bình trọng h i ể u phải tự mình ngăn không được lỗ i trí thâm dương trí hai người đau khổ m u ố n nhờ vương đức xem ở hai người cùng chung hoạn nạn phân thượng cắn răng lưu lại tiếp tục cùng hắn truy kích tất yếu bắt sống phương tịch không thể đây chính là lên trời xuống đất bắt thủ lĩnh quân địch vào chết xuất sinh phong vũ hầu không thấy lao t à o đảo mắt đến một phen trí khí lại chạy về hướng đông t ba nguyên động bên trong đồng q u a n đại quân lần lượt rút khỏi cũng là thuận tiện cách đó không xa là lúc trước được xây xong đại doanh lĩnh quân trực tiếp vào ở kế chút nhân mã ước chừng năm ba n g h n người chưa từng rút khỏi bộ phận theo vương diêu nhị đem truy sát phương tịch còn lại đều là truy kích và tiêu diệt phương tịch hơn người lúc chiến tử các quân lần l ư ợ t báo lên chiến quả đồng quán thô thô tính toán ban nguyên động hơn bốn vạn binh mã giết không dưới ba vạn còn lại bình thường bắn chúng không thể tính toán tịch thu t à i vợt càng là cái cực lớn số lượng phương tịch công lược mê châu giết chóc tham quan cướp bóc phú hộ đoạt được vàng bạc trừ nuôi quân bên ngoài gần như đều ở chỗ này đồng quán vài điểm một lần rất là hài lòng một mặt lệnh người dám thị động bên trong tình hình một mặt liền đi chung quân đại t ư ớ n g lấy ra viết tiểu thuyết bản sự thân bút viết báo tin thắng trận sổ gốc lão đồng xem lần này nam trinh từ đầu đến cuối trong khoảnh khắc ý như suối tuân đặt bút có thần dây lắc gian viết đầy giấy bút tích vua ở ngoài tự biên tự diễn thuận tiện tụng đức ca công t h â n tự thụ mệnh đến nay thức khuya dậy sớm thành sợ thành hoảng sợ duy lo xử sự, sự không m ảnh có sai t r i n h phạt thương tới bệ hạ chi m ì n h cũng may mắn nhờ bệ hạ hồng phúc lại ngưỡng chư quân giam chiến vương sư đã đến đ ầ y trời tặc phân toàn tiêu phủ lao mua rượu tại đạo trái nhóm tướng g e o họ quan gia nhân âu h ế m dân biết ta chờ khổ tặc lâu vậy cho nên phái vương sư lấy càng trấn thế là tháng hai ác chiến trước phục nhận dường nam tặc vượt sông giã vọng đến tận đây c h ầ m dứt ba tháng huyết chiến liền khắc tô tú lại hạ hàng châu binh phong chỉ chỗ nam tặc hồ tiêu cùng tháng b ố hồ tuyên hai châu thứ tự bình phục thần giả dư dũng mà đổi u tàn khấu chém giết tại hòa thuận hấp ở giữa thần dục ngựa mà trồng nhưng thấy dây núi c u ầ n c u ộ n lại không kịp ta quân khí trắng lại gặp giang hà trào lên cũng không kịp ta quân khí hùng nhóm tặc mệnh n g i bại khí tự căn tang vọng thần xoài kỳ chép hô thiên binh đến cũ chúng ta trốn mau liền thành tàn tác chi thế trong tháng b ố trục tặc vào núi thủ lĩnh phản loạn phương tịch thấy tình thế công nghèo tận lên đồng đảng cùng thần quyết chiến ba nguyên động có lao tướng vương thuấn thần người sinh tử không để ý vạn trong quân bay ra một tiễn cắm thẳng tặc khôi phương tịch c á i chán nhóm tặc phát cuồng thuấn thần bỏ mình trước khi chết t h ắ n nói hận dư tiến chuẩn miễn tịch vạn d ố c thịt khổ sở dư chi tội cũ nói g n xong khí tuyệt thần cảm giác này oanh liệt tự mình trùng sát trận chạm phương tịch c h i tử phương thiên định thủ lĩnh phản loạn phụ tử đ ã vong dư tặc hoàng hốt bộ hạ chiến tướng lưu di khánh lưu q u a n thế vương bẩm dương duy trung dương khả thế vương n g u y ê n ký cảnh ma công trực diêu hưng trờ l i u anh dũng thắng trước tặc cái gọi là tứ đại pháp vương năm đại nguyên x o á y tám phiêu kỵ hai mươi b ố phi tướng một ư ơ i hai thần trờ lần lượt giết tuyệt lại có tân hương tông lưu c h ấ n triệu minh vàng địch triệu đàm chờ chư tướng chết bởi vương t r u y ệ n trôn xương chiến trường phương tịch đã diệt dư tặc trốn chạy vào động thần l ĩ n h quân tiến thẳng một mạch đốt này cung điện đoạt kỳ tài bảo giết tặc bốn vạn mà ra lấy ngày càng hai vạn chữ tốc độ tay viết xong thổi khô xem xét nhà mình trước nhẹ gật đầu sự thật như thế nào không khẩn yếu khẩn yếu chính là đầy đủ nhiệt huyết quan gian nếu là thấy sàng k h á i một cái minh chủ tự không khỏi là muốn khen thưởng đến nỗi vương đức diêu bình trọng ký cảnh đã cùng hắn nói rồi muốn lưu bên trong động bắt phương tịch đối với cái này đồng quán cực kỳ không thích vương tuấn h thần một tiễn b à o ngạch kia làm ư ờ i vạn đại quân tận mắt nhìn thấy vô luận phương tịch chết hay không hắn đều đã chết rồi đã chết phương tịch ngươi đi bắt hắn làm gì còn không phải muốn tại quan gia trước mặt cùng lao phu tranh công ha ha ô long linh đánh tới việt quân vương bẩm d i ê u hưng chính miệng nói chiến lược quả nhiên bất p h à m hắn năm nghìn việt quân tăng thêm động bên trong không kịp diện tận tàn quân trọn vẹn gần hai vạn người lại biết rõ động bên trong địa lý diễu bình trọng dẫn chỉ là hai nghìn người hơn phân nửa chắc chắn phải chết đến nỗi vương đức lúc đầu yêu hắn võ dũng ai ngờ cũng là không rõ ràng tình trạng biết rõ diêu bình trọng đối đồng đại x o á i có phần không cung kính không nói tính sợ tránh xa lại dứt khoát cùng hắn làm một đạo có thể thấy được là cái không biết điều đã như vậy cũng đừng trách nhà ta nhiệt huyết đại tắc bên trong không có ngươi hai cái nhân vật kia đồng quán trong lòng hơi chút t ì n h toán liền cân nhắc tốt rồi được mất vương đức vốn là lưu quang thế thuộc cấp nếu không biết điều dứt khoát đem hắn từng lập công lao đều tính tại lưu quang thế trên đầu lưu diên khánh cái này lão quân đầu mong con hơn g ư ờ i bây giờ nhi tử bỗng dưng nhiều ra vô số công lao còn không đem đồng đại xoái làm thần cùng bái diêu bình trọng công lao t đường đường、so、xem quan nghe nói đồng quan trước đây trong động lúc vốn nghĩ trở ra đến trong động tập hợp đại quân lại cùng lao tàu mang theo viện quân một trận chiến nhưng mà đi ra khe đếm thu hoạch phát hiện đại phát một phen phát tài lập tức lên lòng lười biếng lại một nghĩ lại trước đánh đến bây giờ phương tịch mười thành thực lực nói ít đi chín thành còn lại một thành nếu là đánh đi hắn đã ngờ ít ngược lại cơ động nói không chừng liền muốn lề mề Nếu là không đánh bọn hắn, nói không là chính ừ từ n hắn nhà mình bên trong không có ngoại địch, liền muốn tranh quyền như cùng hắn những này tàn đảng g giáo góc gì địch, chủ cho h làm bảo đoạt đoạt tọa, trước tới. ra so đo? có lúc c lợi đầu Đã vậy, mình suốt đời công lao sự nghiệp đều tại bình liêu một chuyện bên trên lần trước triều đình từng có xét đến đạo là điều tra rõ ràng cái gọi là a cốt đả hàng liêu sự t ì n h đều là liêu quốc g i ả tạo n h ư hại bởi vậy đang muốn khởi động lại kết minh thương lượng hợp lực phạt liêu mình nếu là dây dưa trước mắt tiểu tiết chỉ hoan chân chính đại sự bị người khác xoắn bắc phạt chủ xoáy bảo tọa chỉ sợ ruột cũng muốn hối hận thanh bởi vậy hắn bỗng nhiên làm quyết định canh giữ ở n g o à i động lại nhìn mấy ngày nếu là những cái kia tặc binh có cái gì biến cố hoặc là chủ động đánh tới quyết chiến vậy liền trở tay diệt chi chấm dứt hậu hoạn nếu là trốn tránh không ra kia đồng đại soái không có thời gian cùng những n à y tàn đ ả n g chơi trốn tìm sẽ phải khải hoàn về chiều ngược lại là võ t ổ n g chi kia quân n h i ể m trợ có thể lưu lại thu phục h ắ p châu rào sắt tàn quân cũng tốt thừa cơ đa phần nhuận chút công lao dù sao lúc trước lầm tin kim liêu giảng hòa suy đoán võ thực lưu tại kim quốc á gặp a cốt đã rét bây giờ nhìn thấu người liêu quy kế như vậy võ thực hơn phân nửa còn chưa chết tương lai đại gia gặp mặt hắn chẳng phải là cũng yếu lĩnh phần nhân tình này đồng quán một bên cho t ấ u t r ư ơ n g đóng dấu một bên đem tính toán nhỏ nhặt đánh cho ầm ầm đục không biết hắn muốn lấy lòng đối tượng ngay tại cách hắn không đến mười dặm trong sân động đem vương đức diêu bình trọng nhị tướng chắn vội vặn lỗ trí thâm chờ người đổi tới t h ố c lư chưa kịp đi lên liền bị truy binh đánh tới đành phải lại chiến lại đi luân phiên huyết chiến phía dưới chỉ còn lại ba mươi bốn mươi người trong đó thương binh liền chiến một nửa lại có bảy tám cái cung nga thả nữ có bảy tám c cung nga thả nữ c h í h là c á i cũng riêng phần mình mang vết thương nhẹ hắn đám người hoảng lại là cái bốn mặt vách đá thâm cốc địa phương lại còn không nhỏ chỉ là trong cốc cao thấp tràn đầy lớn nhỏ m ộ thạch bảo đặng nguyên giác lệ thiên nhận thấy cùng k ê u lên k ê u khổ lỗ trí thâm ngạc như nói n nơi nào đến rất nhiều phân mộ không phải là ngươi minh giáo nghĩa địa sao thạch bảo vẻ mặt đau khổ nói chính là trong giáo nghĩa địa phàm là vì trong giáo xuất lực chết lại không có người nhà đốt chôn liền đều táng ở đây gặp mùa một mười lăm trong giáo tự có hương hỏa tế tự lỗ trí thâm nghe cười ha h a nói như thế nói đến nhưng đều là chút cô hồn giã quỷ diệu cực kỳ ta cũng là một người cô đơn cùng ngươi cái này nghĩa địa há không hữu duyên Tránh hết ra chương ú t ta t đợi r ớ c đảo h năm binh trăm linh hai chúng phát bình đẳng hoa hòa thượng hai chương năm trăm linh hai chúng p h á p bình đẳng hoa hòa thượng hai đám người lúc đầu lòng như l ử a đốt gặp hắn như vậy rộng rãi cũng không khỏi say mê dương trí cười to nói sư m i n h nếu là như vậy lại mời song song đào hố nhi lưu cho tiểu đệ lỗ trí thâm gật đầu nói đào người ta chết tại một chỗ kiếp sau đầu thai tốt nhất tại một cái trong bụng mẹ đến lúc đó ca ca đốt thịt chó mời ngươi ăn dương trí chừng lên mắt nói lệnh ngươi chính là ca ca đ ờ i này để ngươi làm ca ca tiếp sau ai làm ca ca lại nhìn trên đường xuống hoàng tuyển ngươi ta ai chân nhanh đi hai cái r ứ t lời nhìn nhau cười to đặng nguyên giáp một bên gặp hắn hai cái sinh tử lúc như thế phăng khoáng lại bội phục lại á o ước khập k hiếng nhảy qua đi kéo lấy thạch bảo nói thạch to con ngươi ta cũng một chỗ đào cái mộ phần hố tiếp sau ngươi làm hình đệ của ta như thế nào lệ thiên nhuận cười lạnh nói đặng pháp vương mời đi mát mẹ địa phương lợi ta năm đại nguyên soái đồng sinh c ộ n tử liên tiếp tiểu bảng đi phương phương kiệt vừa vặn làm năm bảo thai tư hành p ư ơ n g phương kiệt nằm tại trên cáng cứu thương nghe vậy đ n g nói chính là chính là ngược lại là làm phiền ngươi ba cái phí sức ta hai cái bây giờ tình trạng đành phải ngủ hưởng hỗ thành đạo nguyên giác thấy không mang hắn lập tức nôn nóng giơ chân nói giờ này k h ắ c này phân cái gì pháp vương nguyên soái bao lão đạo tên kêu hóa thành cho lữ sư nang sương cốt cũng không có chỗ đi nhặt chẳng phải là chỉ còn ta lẻ loi c h ơ i trọi một cái chúng ta liền làm sáu bao thai đánh cái gì gấp bằng b ạ n xuân năm cái đều cười ha hả lệ thiên nhuận cười mắng cúc mẹ mày đi đi ngươi cái này thân thịt mỡ đầu thai cũng hẳn là cái mập m ặ n nhi ta sợ chen hư rồi nương ruột Quỷ hòa thượng ôn khắc nhượng lấm la lấm lét chạy lên đi lấy lòng nói ta đến đ ả o hố cùng đặng pháp vương chôn ở một chỗ ta hai cái đều là hòa thượng há không mệnh t r ù n g chú định nên là một đôi đặng nguyên giác lật cái lao đại xem t h ư ờ n g mặt mũi tràn đầy tràn ngập ghét bỏ ngươi cái thằng này nghĩ chuyện gì tốt cùng ngươi chôn một chỗ muốn làm huynh đệ cũng còn tốt nếu ngươi không cẩn thận ném nữ thai cùng huyện tam táng chẳng phải là thành vợ chồng ngươi nhìn ngươi cái này quỷ bộ dáng nếu là nữ nhân phật gia kiếp sau cũng khó tránh khỏi làm hòa thượng đi thạch bảo cười to vô đặng nguyên giác cái bụng nói vậy ngươi không sợ cùng ta tại một chỗ chúng ta đều là nam năm cái lao công ngươi cái thẳng này cái b ụ n g lớn khẩu vị cũng đ ạ i sao lệ thiên nhuận nhìn xem thạch bảo thô hào thân thôi lại nó g ngó đặng nguyên giác mặt mũi tràn đầy dữ t ợ n không khỏi dùng mình một cái mà thôi chúng ta tách ra đ ả o đi đặng hòa thượng nói được cũng không tệ tiếp sau là nam hay là nữ khó nói họ lệ không nghĩ mạo hiểm như vậy đặng nguyên giác cả giận nói lệ các ngươi từng cái có nhiều việc uy hoa hòa thượng dương trí huynh đệ như làm nữ nhân trên mặt lao đại này thanh nhớ ngươi chịu cười h ằ n sao lỗ trí thâm nghe thôi tinh tế đem dương trí xem xét ha ha cười nói có khối thanh nhớ làm sao vậy nữ nhân đẹp xấu chỉ ở trong lòng nếu là cái thiện lương hiền lành có khối thanh nhớ cũng không sao nếu là ác độc lòng dạ hiểm độc đẹp như tiên nữ ta cũng không cần hắn đặng nguyên giác nghe s ư ơ n g sở gật đầu nói ngươi ngược lại nhìn thoáng được dương huynh đệ ngươi có thể nghĩ tốt t r ô n ở một chỗ tiếp sau chưa chắc là huynh đệ nói không chừng liền là vợ chồng dương trí nghe đang chờ nói chuyện đ ỗ n g nhiên kia tùy bọn hắn một đường chạy trốn cung nga bên trong một cái tên là màu lụa cô nương lớn tiếng nói cùng lỗ sư phó làm phu thê có cái gì không tốt lỗ sư phó người này hiệp can nghĩa đảm một thân tốt bản lĩnh nói với chúng ta lại ôn tồn ôn hòa nếu như hắn không khi cùng còn ta mẫu lùa cái thứ nhất muốn gả cho hắn đặng nguyên giác đem lông mày một lập quắt đốt các hảo hán nói chuyện cười đùa há có ngươi cô nàng này ngắt lời chỗ trống đi một bên mẫu quyên dọa được sắc mặt chấp nhận cái khác mấy cái cung nga cũng đều co lại thành một đoàn tại các nàng mà nói quan binh cố nhiên đáng sợ kỳ thật những n à y xưa nay cao cao tại thượng pháp vương nguyên soái đại nhân lại sao dám con mắt nhìn nhau cũng chỉ có lỗ trí thâm cái này đại mập hòa thượng trên đường đi chết sống không chịu ném các nàng mặc kệ thấy có tỉ mộ nộ hại liều chết cũng phải đi đánh giết hại người quan binh mới để các nàng xuất phát từ nội tâm cảm thấy đáng tin cậy nếu không phải nói đến lỗ trí thâm trên đầu mượn các nàng cái gan cũng không dám đông nhiên mở miệng chen vào nói lỗ trí thâm n h ư mày sư huynh người đã làm con l ừ a chọc như thế nào như vậy đại hòa khí phật ra không phải còn nói chúng sinh bình đẳng các người minh tôn cũng nói là pháp bình đẳng không có cao thấp vì sao hảo hán liền s o cô nàng cao nhất đẳng đặng nguyên giác không ngờ lỗ trí thâm bởi vì cái tiểu nữ tử cùng hắn tranh chấp gãi gãi chính mình t r ọ c đầu giải thích nàng nàng là cái bà nữ a lỗ trí thâm tròng mắt một phen bà nương lại như thế nào ta huynh đệ kia a không ngự tử ta m ộ i tử kia đoàn tam nương ngươi gặp qua chẳng phải cũng là bà nương chẳng lẽ liền yếu dường như n g ư ơ i ta nhà ngươi thánh nữ phương bách hoa cũng là bà nương a nhưng mà khí phách anh dũng bao nhiêu nam nhi cũng không bằng nàng sư h i n h a không thể khinh thường bà nương không nói n g ư ơ i ta chính là ngồi tại đại hùng bảo điện phật ra chẳng phải cũng là bà nương sinh cái niên đại này nam tôn nữ ti chi tư tưởng sâu tận x ư ơ n g thủy lỗ trí thâm răng ba câu đặng nguyên giác lại là cả kinh ngốc xứng sờ nhìn xem lỗ trí thâm không nháy mắt lỗ trí thâm gặp hắn nhìn mình chằm chằm rất có hung tướng tao mày nói làm sao rồi hẳn là ta nói ngươi hai câu một mực không có mở miệng an đạo toàn đ ỗ n g nhiên tiếp lời nói lỗ ra sư minh vốn có tốt huệ chớ nhìn hắn giết người phóng hỏa kỳ thật các ngươi miệng đầy nói là pháp bình đẳng không có cao thấp chính mình nhưng cũng không tin mà lỗ sư minh chân chính là tự thể nghiệm trong mắt hắn người vô cao thấp quý tiện chỉ có thiện ác đẹp xấu thiện chính là đẹp tôn kính che chở thêm nữa ác chính là xấu mài nước thiền trượng nghệ chi thạch bảo lệ thiên nhuận chờ nghe vậy liên tục gật đầu đều lộ ra kính nể thân s ắ c lỗ trí thâm lại là t h ấ p đầu l ầ m b ầ m nói thiện chính là đẹp tôn kính che t r ở thêm nữa ác chính là xấu mà i nước thiền trượng nghệ chi nghiệm mấy lần đông nhiên ngần đầu mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ ánh mắt đảo qua đám người cao giọng nói thiện chính là đẹp tôn kính che t r ở thêm nữa ác chính là xấu mà i nước thiền trượng nghệ chi n à y âm như hoàng trung đại lữ âm thanh trấn sơ cốc dương trí cả kinh nói ca ca ngươi làm sao rồi lỗ trí thâm lắc đầu liên tục mặt mũi tràn đầy vui mừng huynh đệ ta tốt cực kỳ đúng đưa đi đến an đạo toàn trước mặt là một m lễ thật sâu an minh ngươi chẳng những có thể y người còn có thể y tâm ta mơ hồ làm hòa thượng xuất gia ngũ đài sơn lại bởi vì say rượu nện sơn môn bị sư phụ trục xuất bên ngoài nhiều năm qua ngơ ngác mê mê luôn luôn nghĩ mãi mà không rõ rất nhiều chuyện được ngươi một lời ha ha ha ha lô đạt mới biết nhà mình diện mục thật sự vậy dứt lời hoan hoan hỉ hỉ tại chỗ múa một vòng cầm lấy thiên trượng ném mấy cái thủ đoạn cao giọng thì thầm bình sinh không tu thiệt quả chỉ thích giết người pháo hỏa đột nhiên bỗng nhiên thông suất kim ông nơi này kéo đức ngọc hóa ồ ba nguyên động bên trông thấy lúc đầu hôm nay mới biết ta là ta một đám hảo hán hai mặt nhìn nhau an đạo toàn đọc qua rất nhiều sách thuốc đăng kinh dù sao có chút kiến thức ẩn ẩn hiểu được là chính mình vô ý một lời lại lệnh trí sâu hòa thượng khai ngộ không khỏi vì hắn vui vẻ không ngừng vê dâu mỉm cười mấy cái cung nga đều kinh ngạc đến ngây người ngược lại là cái kia mà quên mở rẻ mỹ hệ nhỏ n ngốc chỉ chốc lát bỗng nhiên trừng mắt nhìn cười đem đứng dậy nói khẽ với bọn tỷ muốn nói a nhà hắn vừa rồi nói lô đạt đã biết nhà mình một mặt cái này lô đạt sợ không phải hắn tục ra tên họ hẳn là đại hòa thượng lại muốn hòa t ụ lập tức nghiêm sát mặt làm giữ nhìn chằm chằm chúng nữ nói ta có thể nói tốt rồi hắn như hoàn tụ có dám cùng ta tranh chấp đừng trách ta bắt hoa mặt nàng kiêm mấy người đồng bạn vừa tức vừa cười có mà nói tiểu đệ tử quan binh đánh tới tất cả mọi người chết rồi ngươi còn muốn chuyện tốt màu l ù a lại là mặt mày hớn hở ngươi biết cái gì nữ nhân ra nếu có thể gả hiểu được đau thích nữ nhân hán tử đã là thiên đại chuyện may mắn là một ngày vợ chồng chính là một ngày chuyện tốt là một khắc vợ chồng cũng là một khắc vui vẻ lời còn chưa dứt, lại nghe diêu bình trọng cười ha ha nói quả nhiên trốn ở chỗ này lập tức quan binh quy mô xông vào trong cốc cũng nga nhóm đều phát d u n ó i màu lụa sợ sợ là một m khắc vợ chồng cũng làm không được đấy đã thấy lỗ trí thâm đem lưng mọi dối ra ngăn lại muốn chém giết thạch bảo chờ người chậm đã chậm đã ta vừa mới bỗng nhiên ngộ ra một bộ chữ pháp chư vị đều là bậc thầy võ học còn xin chỉ giáo một phen diêu bình trọng vương đức l ế n nhau đều cười nói hòa thượng này sợ không phải nổi điên ngươi chờ lập tức liền chết chẳng lẽ có thể nghĩ ra cái gì kinh tiên h động địa võ học lỗ trí thâm khuôn mặt nghiêm một chút lộ ra kim cương phục ma cùng thái cười cắn nói ta chở đều là chém giết hán ngươi giết ta ta giết người nguyên bản cũng không sao chỉ là trên đường đi những cái t i ê tiểu nữ tử làm hại người nào cũng muốn tàn sát n có thể thấy được ngươi chờ đều là ghê tởm h ạ n g người đã như vậy đành phải lấy mài nước thiền trượng nghệ chi dứt lời nhanh chân hướng về phía trước thiền trượng còn quyển mà lên vương đức thả người nên tiếp hắn hai cái một đường chém giết giao thủ mấy lần lại là ai cũng không làm gì được lẫn nhau mà giờ k h ắ c này mấy chiêu thoáng qua một cái vương đức chỉ cảm thấy đối phương trượng pháp đ ạ i biến như liên như ma chiêu chiêu đều dường như liều mạng đúng là bức phải tự mình liên tục lui ra phía sau lập tức đổi sắt mặt k h á i khiếu mà nói ngươi cái thằng này khiến cho cái gì trượng pháp lỗ trí thâm chỉ cảm thấy mỗi một trượng ném ra trong lòng liền khoái ý một điểm hào khí liền tăng nhiều một phần trong đó mùi vị như uống t h u ầ n c ử u giờ phút này sớm đã say nhưng như say nghe được vương đức hỏi đến không khỏi c u ồ n g thái lộ ra ha ha cười nói đây là cái gì trượng pháp không điên c u ồ n g không thành phật liền gọi cái phong ma trượng pháp đi có phần giáo không điên c u ồ n g há thành phật đ ã vung thiết trượng thiền tâm rèn luyện cao ba trượng vô danh nghiệp hỏa muốn đốt sạch thế gian tà ma chương năm trăm linh ba lại bằng tiền trượng tế thương sinh chương năm trăm linh ba lại bằng tiền trượng tế thương sinh vương đức tuy là h ộ tướng bước xuống lại không phải sở trường đương nhiên dài và ngắn vì tương hô đối lập mà so sánh đến hắn cảnh giới cỡ này cái gọi là nhược điểm cũng là thường nhân nhảy chân đều khó đạt đến tiêu chuẩn lỗ trí thâm lại là phi thường người năm đó ở tiểu loại kinh lược tướng công dưới trướng nhậm chức đề hạt thẳng làm được quan tây năm đường liêm thăm làm chuyên quản những cái kia đem đầu tham ô quân tư ăn b ấ t tiền trợ cấp giết lương mạo nhận công lao trò chuyện hắn làm sao thường mang hận đời chi niệm liên là lúc trước thấy bẩn thỉu quả thực quá nhiều các khán giả nên biết từ xưa quân đội đều là rắc rối khó gỡ ô n đoàn bao che khuyết điểm không phải như thế cũng đánh không được trượng nhưng là làm lên đ ấ lai cũng bởi vậy càng thêm khó trị nếu không phải lỗ trí thâm bậm này nhìn như thô lỗ kỳ thực nhạy bén cẩn thận bản tính quang minh lỗi lạc ghét g a i ác như kẻ thù lại có một thân tốt võ nghệ há có thể trị đến bọn hắn không phải vậy dựa theo tống luật liêm tham sứ giả từ trước đến nay là chỉ lo một đường hắn như thế nào độc có thể kiêm quản năm đường chính là tiểu loại kinh lược tướng công coi trọng bản lãnh của hắn đặc biệt sử dụng chi cho nên cũng bởi vì như thế lỗ trí thâm bậc này hảo hán tại to như vậy tây quân bên trong đúng là không còn bằng hữu gì lúc trước kết bạn cựu văn long làm sao kia chờ vui sướng chính là lẽ loi trơ trọi tịch mịch quá lâu chi cho nên bạn bè không có kẻ địch ngược lại là rất nhiều thí dụ như đồng quán lần này điểm tây quân lục lộ binh mã trong đó kính nguyên đường vòng khánh đường phu diên đường tần phượng lộ đều tại lỗ trí thâm quản lý quan tây năm đường liệt kê mấy đường chủ tướng trừ mã công trực làm người có phần chính còn lại dương khả thế ký cảnh chờ năm đó cũng nhiều ít a n qua hắn đau khổ nếu không phải bây giờ cạo tóc lưu lại dâu rịa lại béo rất nhiều đến mức vẻ mặt đại biến ký cảnh chờ người nhận ra năm đó lỗ đạt sợ là muốn không chết không thôi nếu không phải như thế lấy hắn lúc trước thân là tiểu loại kinh lược tướng công tâm phúc thân phận làm sao đánh chết cái chỉ là trình đồ liền muốn vứt bỏ quan tư đạo chính là tự biết đắc tội với người nhiều một khi có tay cầm thụ người những cái kia cựu ra hẳn là cùng truy ác cắn huyên náo đại tiểu loại kinh lược tướng công nói không chừng đều muốn liên lụy chỉ tiếc lỗ đại đ ầ hạt uy c h ấ n quan tây thời điểm diêu bình trọng còn tự tội nhỏ vương đức cũng là vô danh hạ tướng không biết được hắn đánh khắp quan tây năm đường bộ chiến vô địch phong thái nếu không chưa hẳn dám như vậy theo đổi u không bỏ cúng nếu là mã chiến lấy vương đức b ậ n sự ngược lại là đủ để cùng lỗ trí thâm vật một vật tay nhưng đổi bộ chiến tối đa cũng liền chống năm mươi hiệp chỉ là lần trước một đổi một chạy đều là vội vàng độc thủ vội vàng kết thúc không khỏi giờ phút này lỗ trí thâm được a n đạo toàn một câu đông nhiên đốn g ộ năm đó nghe trí thật trưởng lão giảng những cái kia phật pháp lúc đầu rất nhiều ngây thơ không hiểu chỗ trong nháy mắt tất cả đều thấy rõ bình sinh thấy vô số đáng buồn có thể giận lại không thể làm gì sự t ì n h dường như lại không thể nghi ngờ ngừng lại liền kia miệng tích xúc đấy lòng nhiều năm bất bình chi khí cũng khoảnh khắc tuyết hóa băng tiêu chỉ cảm thấy một trái tim hoạt bắt bắt quang minh đại phóng trước mắt vạn sự vạn vật lại vô chỉ trệ có thơ làm chứng g i i đao chuyện gì trong võ minh trường vì nhân gian phụ bất bình hiệp khí nhưng từ q u y n đáy nhìn từ mang chỉ hướng rượu n h i ê n về phía trước giang hồ bấm t mưa gió đẩy người nhất nghiệm minh thiên giáo ta hoành nông g n e n lại bằng tiền trượng tế thương sinh nhất nghiệm đã minh trước mắt không ngại đối võ đạo lý giải cũng là đại đại tiến lên một bước bình sinh sở học các loại bản sự khoảnh khắc dung tôi quý nhất hóa thành một bộ thẳng gia bản tâm chữ pháp tổng cộng một trăm đơn tám thức cũng có một thơ vừa có thể làm chứng dùng đi chính đạo chớ phí thời gian một trăm đơn tám chưa tính nhiều chuyện tới gian nan làm phấn mãnh người gặp cuồng nộ có thể đ i ê n dại thà làm lùn cỏ bến nước khách không làm kim thân tượng một vật tính lô khí đạt trí sâu xa sừng xưng thể như thái sơn a bộ này phong ma trượng pháp uy mãnh s ạ c bén nhưng là thẳng tới thẳng lui biến hóa không nhiều nếu là thay đổi người khác thi triển hoặc là chỉ là một bộ có thể xưng lợi hại v õ kỹ nhưng từ bản thân hắn thi triển đi ra chiêu chiêu thức thức đều quán triệt này tâm ý những cái t i a thẳng tới thẳng lui đều như cảnh tỉnh nhìn như biến hóa không nhiều lại là liền thành một khối thực không thua thiên hạ bất luận cái gì tuyệt kỹ tuy là mộ d u n g b á c h i ệ t thân vay vàng p h ú c đến cũng chưa chắc có thể trực tiếp đối kháng vương đức tự nhiên khó mà liệt nổi diễu bình trọng thấy kinh hãi thầm nghĩ bù đạo cái này béo con lửa chọc cùng đặng con lửa chọc cũng chỉ giống nhau cao thấp như thế nào vậy mà như thế lợ nếu không nhanh chóng giết hắn tất yếu bình sinh biến cố lúc này quát k i a con lửa chọc chờ cuồng lại gọi ngươi nhận biết tây quân tiểu thái úy vung vẩy song đao giết tiến lên diêu bình trọng võ nghệ chắc tuyệt thương tới n g ự a một đầu bước xuống đao hai ngụm đều có kinh người trình độ bảo quang như lai hiểu được sự lợi hại của hắn thấy muốn giáp công lập tức quát hai cái đánh một cái sao phật gia lại không thích xem tiểu diêu tử đến cùng phật gia tài đấu m ấ y hợp liền muốn tiến lên giúp đỡ lỗ trí thâm ha ha cười nói tia con lửa chọc chấm đã cái này cái gì tiểu thái úy không biết được ta huy trấn quan tây thời điểm hắn chỉ ò n tại ắ là rất sợ lỗ trí thâm hào hắn không địch lại bốn g tay lúc này mới xính can thiệp vào không ngờ có hào ý chỉ đổi đến kia con lửa chọc chậm đã năm chữ chỉ tức giận đến giận sôi lên mang to khá lắm con lửa chọc thằng đem phật ra lòng tốt làm lòng lang dạ thú dương trí sợ hư nghĩa khí bật điệu khuyên giải nói đặng sư huynh lỗ sư huynh võ nghệ sơ thành đang muốn mượn cường thủ ma luyện chiêu số lại không phải có ý đắc tội đặng nguyên giác hầm hư nói dương huynh đệ ngươi chớ vì cái này con lửa chọc nói tốt các ngươi ngàn dám đến rút nghĩa khí sâu nặng họ đặng dù không có tóc lại có lương tâm há có thể chính xác so đo ta chỉ hận cái này con lửa chọc nhìn ta không dạy nổi đợi đại gia đến hoàng thuyền dưới mặt đất lỗ、so、trí thâm tiền trượng như gió một đầu trượng q u n lấy hai ngụm đau thép một thanh đồ lớn đánh đến nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa mặt mày h cao hứng bừng bừng phía dưới lại còn có tâm đồng đặng nguyên giác cãi nhau cùng ta so tài xem ra ngươi cái này con l ừ a chọc cũng không biết mã vương ra vài lần nơi tiếng nói ngừng lại liền nghe một người cao giọng cười nói muốn biết mã vương ra mấy cái mắt sao không nhìn ta mã linh thạch bảo chờ người giật mình nao nhau, nhau nhìn lại đã thấy một tướng chân đạp phong hỏa luân cúng phong điện chớp xông vào quan binh trong trận một đầu phương thiên hỏa kích đâm trọn bộ vạch như vào chỗ không người những quan binh kia phát một tiếng gọi lên vây công lại bị hắn thả ra lớn cỡ bàn tay một khối gạch vàng vòng quanh thân thể bay loạn đập loạn, ai được phụ cận một bước thạch bảo bọn người cả kinh nói chính bưu khối kia g ạ c h vàng như so người này còn không bằng tảng đá dương trí ha ha cười nói đặng sư huynh ngươi lại không cần chờ đến hoàng tuyển cùng ta sư huynh so võ nhà ta thần cầu tự đến vậy diêu bình trọng thấy mã linh uy không thể đỡ cả kinh nói a nha lại là cái tả đạo yêu nhân như bị hắn hư rồi q u â n tâm không phải chơi vương tướng quân lại ngăn cản nhất thời ta đi đối phó hắn vương đức gâm thầm kêu khổ cắn răng nói nhanh đi mau tới hét lớn một tiếng sử xuất bú sữa mẹ khí lực đem dịu chén loạn liều mạng kéo lấy lỗ trí thâm lỗ trí thâm ha ha cười nói muốn cùng ta so nhanh sao t i ê u miệng thiên trượng huy động ngàn vạn bóng trượng lập tức đem dịu đẻ xuống d i ê u bình trọng thời ra thân tâm muốn đối phó những n à y tả đạo chi sĩ tốt nhất chớ qua cung tiễn lúc này lấy cung tiễn nơi tay nhìn qua mã linh chính là một tiễn h á n tiễn pháp vốn là xuất chúng dù không đủ cùng bàn g vạn xuân hoa vinh tranh phong cũng coi là thiện bắn chi sĩ ô long linh dưới lại phải vương tuấn thần mắt xanh đem một thân bắn pháp toàn bộ truyền thụ mỗi ngày c h ă m học khổ luyện mặc dù là thời thượng ngắn xả thuật đã co tiến nhanh giờ phút này một tiễn rời dây cùng quả nhiên là như gió thi đấu điện chỉ là người xui x u o uống nước lạnh đều muốn tê rằng lấy hắn một tiễn này. ở đây bất kỳ một cái nào đều không có tránh thoát nắm chắc chính là lỗ trí thâm cũng là bình thường hết lần này tới lần khác hắn để toàn trường người đều không để ý vẹn vẹn đi bắn mã linh mã linh tiểu hoa quang chi danh chẳng lẽ chỉ là hư danh cái chán yêu nhãn mở ra kia tiễn đ ố n g nhiên trượt đi không biết rơi đi nơi nào diêu bình trọng xứng sở còn không biết lợi hại ba ba ba lại là ba chi liên tiếp mũi tên nhanh cũng là bốn phía bay khỏi bắn ngã nhà mình ba cái cô tốt đang giật mình tào tháo chờ rốt cuộc đ u i đến thấy lỗ trí thâm chờ phần lớn không việc gì lao tạo một trái tim thả lại trong bụng cười to nói mã huy nệ lại thưởng cái thằng này một gạch vàng mã linh đem tay một chỉ một vện kim quang đến sớm diêu bình trọng d ụ n sờ sông đao nơi nào đến cùng cuối cùng mã linh hạ thủ lưu tình cái này một gạch đánh vào hộ tâm giáp bên trên một cái ngược lại phiên c ấ n đầu ngã cái cóc hướng lên trời khẩn cấp lên lúc chỉ nghe hô hô phăng vang trong tầm mắt một cái trần c h u ồ n g hát đại hán lan g không mà hàng đặt mông suýt nữa ngồi giết vương đức thấy diêu bình trọng lại bị bắt lập tức tâm hoàng ý loạn lỗ trí thâm tiến quát còn không bái kiến ca ca ta thiên trượng từ chìm mánh chuyện nhẹ nhàng chứt vẩy một cái đánh rơi dịu lập tức vén lên một phát vương đức không tự chủ được lan không bay lên x o a n người lúc rơi xuống đất lại ăn hắ Trực đất, đồng, giáo, khốn, đến, cơm, trước ự c tiếp đất, hai gối h đầu đúng quỳ xuống n h ư n g p sau chân công phu hai cái đại tướng song song thất bại còn lại quan binh tuy nhiều như thế nào chịu được lao tảo cái này sói gậy hồ lưu đường phát đao múa lên mã linh gạch vàng đập tới mấy trăm tinh nhuệ hướng phía trước bay vọt trong khoảnh khắc giết lật một mảnh bên kia lỗ trí thông dương trí chờ vạn lông m ả y trừng mắt bước tới quan binh liền như ống bé chuột hai đầu đều muốn bị khinh bỉ chính m ô i dối gian chật nghe tào tháo quát người đầu hàng không giết lập tức như gặp đại xá nhao nhao ném binh khí quỳ xuống tào tháo cũng không để ý tới những n à y hàng binh một làn khói đi tới gấp giọng hỏi t h á n h công còn mạnh khỏe hay không do xét mục nhìn lại chỉ thấy một tấm trên v ă n cửa t h á n h công vương tịch hai mắt nhắm nghiền mặt như dây vàng cái chán sưng lên thật cao liền chân mày đều biến hình mũi tên cũng đã lấy đi không khỏi thép bảo lệ thiên nhuận chờ người gặp hắn như vậy vội vàng cũng không khỏi âm thầm say mê hắn cha vợ con rể dù còn chưa thấy dù sao tình thâm an đạo toàn nói ca ca mũi tên kia mặc dù tận xương dù sao không sâu t h á n h công lúc này chưa tỉnh ước chừng là trong đầu còn có máu động ta giục lấy kim châm độ chi nếu có thể hóa đi làm không có sự sống chi lo bất quá nhìn một chút tào tháo s á t mặt chấm dãi nói bậc này trọng thương nếu có cái gì lặp lại nhưng cũng khó nói tào tháo nhân vật bậc nào âm thầm cười một tiếng không ngờ cái này thần y cũng là diệu nhân trong lời nói y tứ rõ ràng là nói phương tịch sinh tử chỉ ở chính mình một ý niệm chỉ là tại lao t à o trong mắt phương tịch người này cho dù không có kim chi quan hệ cũng bất quá như trường yến trường lỗ chi lưu thiên duyên t r ù n g hợp có thể hùng bá một phương thật như gặp gỡ anh hùng bất quá gà đất chó kiểu ngươi bây giờ minh giáo đại thế đã mất nếu là hại hắn một cái sơ sẩy tất để thạch bảo chờ người ly tâm phương kim chi nơi đó cũng khó giao phó chẳng phải là vẽ rắn thêm chân l i ê n nghiêm mặt nói huynh đệ bậc này thương thế người khác hoặc không nắm chắc ngươi là đường kim hạnh lâm đệ nhất diệu thủ tất yêu cứu hắn hoàn hảo như lúc ban đầu mới hiện lộ ra thủ đoạn dứt lời lại thở dài nói thành công tri nữ cùng ta t ỉ n h đầu ý hợp ta lấy thái sơn nhìn tới há lại cho hắn có việc an đạo toàn nghe tôi h âm thầm bội phục nghiêm mặt nói ca ca yên tâm tiểu đ ệ tất đem hết toàn lực lệ thiên nhuận bỗng nhiên thở dài ai hóa ra là trong đầu tụ huyết ta tại hàng châu lúc nghe một cái đại phu nói cái đệ i cố đạo là hắn mặt có cái thần y gọi là hoa đà có mở nao thủ ngực kỳ hảo hắn vốn muốn lấy biện pháp này thay kia gian hùng tào tháo trị liệu đầu phong không ngờ họ t à o l ệ là đa tâm cứng rắn nói kia thần y phải vì quan công báo thủ thiết kế g a hại hắn nhận tâm đem bất tử kia chờ y thuật thần kỳ cũng bởi vậy thất chuyển bây giờ xem ra phương đại ca đúng là vì tào tháo làm hại cũng không phải vậy dường như cái này tụ huyết chẳng phải là vừa vặn mở ra xương sọ lấy chi hắn cảm khái liên tục lao tào tâm bên trong một hư cái thằng này sẽ không tại điểm ta đi lập tức tinh tế nhìn thần sắc hắn chỉ thấy một phái vị cổ nhân tiết hận c h i t ì n h lại l à không gặp cái khác lúc này mới âm thầm yên tâm gượng cười nói ha ha kỳ thật cũng không trách tào tháo tên hướng kia đa tâm ha ha cái này hoa đạ à từng vị quan công, công mặc không đổi sắc tính hắn như thần lại nói lấy búa bén mở ra đầu sự tỉnh chưa từng nghe thấy đ ổ i ta ta cũng có tin nói lấy lắc đầu liên tục nhìn về phía an đạo toàn nói trừ phi ta an đạo toàn huynh đệ nói đi được ta mới có thể tin an đạo toàn mơ hồ biết hắn lai lịch lúc đầu thấy thần sắc hắn xấu hổ còn đang âm thầm buồn cười đ ố n g nhiên nghe nói tin hắn không khỏi mẩn ngơ vọng đem quá khứ đã thấy lao tảo mặt mũi tràn đầy chân thành v ắ n g thẳng chuyện thế này không phải là đến thân huynh đệ nguyên cũng khó tin an đạo toàn trong lòng nhiệt lưu bay v ọ t tỏa ra kẻ sĩ chết vì tri kỷ tri tâm lại không biết lao tảo kiếp trước bởi vì hoạn đầu phong bệnh nhiều lần phát tác quả thực an bác sĩ không ít thiệt thòi lớn thái y các bình lao tảo tôn chi t i n t r các bình lại một lòng muốn trừ quốc nếu không phải ra phó để lộ bí mật lao t à o một đời tiêu hùng liền bị hắn làm phó độc dược độc chết rồi còn lệnh lao t à o căm hận người chính là nhìn thấu đối phương mánh khoái lúc c á t bình cưỡng ép ra tay kéo thao thai mà g i ó t chi lao t à o cả đời chưa từng nhận qua hủy khuất như vậy chính là dũng như lữ bố cũng b ấ t quá dùng sắc kích gõ gõ hắn mũ giáp mà thôi đến mức nhiều năm về sau giả hủ vì hoa đà cầu tỉnh tào tháo lúc này nổi giận người này g ụ c thừa cơ hại ta đang cùng cắt bình không khác cắt bình chính là kiến ăn năm năm mà chết tào tháo giết hoa đạt h ì là kiến ăn hai mươi bốn ă m m ư ơ i chín năm ký ức vẫn còn mới mẻ có thể thấy được việc này cho lão tào lưu lại ám ảnh chi sâu thần y hoa đ ã gặp mặt tào tháo lúc trực tiếp đưa ra phương pháp chữa bệnh trước uống ma phi thang sau đó dùng búa bén chặt ra đầu lấy ra phong nước bọt mới có thể trừ tận gốc chư vị xem quan không nói lao tào đa nghi hay không lại nhìn thần y h i ể dùng những n à y từ nhi búa bén chặt ra đầu các khán giả nghe một chút sa nhân còn muốn tim heo thật đáng sợ à. tào tháo bởi vậy giận dữ n h ư muốn giết cô a hoa đà không để ý phản n ân g quan công ví dụ trò cười lao tào nhắc gan đại vương từng nghe quan công chúng tiên độc tổn thương này cánh tay phải mô cạo xương liệu độc quan công lược không đổi sắc nay đại vương tiểu có thể chi thật gì đa nghi chỗ này câu này văn ngôn phiên dịch thành hậu thế n ô n ngữ chủ quan nước là sợ so có chị hay không bất chị c út chớ nói một đời gian hùng liền đổi hậu thế bác sĩ như vậy b ệ v ệ nói chuyện sợ cũng muốn lên y hoạn tranh chấp cũng xem quan cần biết hoa đà nói lời này lúc chính là quan vũ chết không lâu sau đông n g ô cắt đầu người đưa cho tào tháo tào tháo khải hộ quan sát thấy này mặt như ngày thường hảo n ô n thăm hỏi vân trường công tử khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ai ngờ quan vũ cũng tốt khối hài g ụ c cùng quen biết cười đùa một phen chật mở hai mắt miệng mở một động dâu tóc đều dựng dọa đến lao tàu tại chống đất từ đó hàng đêm chợp mắt liền thấy quan công liền cảm giác nhà mình đã thành quỷ trạch cho nên dục tạo mới điện đem cũ để cùng quan công không ngờ xui xẻo lúc đánh g i ấ m cũng nện gót chân tướng thượng lương m ộ t lại có thần dị hóa thân nhập mộng tới chém tào tháo đến mức đầu phong trọng phát sọ、so、nao m u ớ n n ớ c bậc này tình hình d ư ớ i hoa đà hết chuyện để nói nhất định phải đ ể cập quan công nhu xoa tạo xương liệu độc cũng không sợ ngươi làm sao chặt cái đầu cứ như vậy hư tào tháo tự nhiên cảm thấy tâm hắn đáng chết cánh tay đau nhức có thể phá đầu ăn có thể chặt ra như tất cùng quan công tình quen, mượn cơ hội này. dục báo thủ thay lệ thiên nhuận chờ người nói chỉ cảm thấy đều là ngàn năm chuyện cũ tại lao tàu mà nói lại chỉ qua chỉ là mấy năm hoa đà chết không lâu sau lão tàu liền cũng bệnh chết rồi hai mắt vừa mở đúng lúc gặp kim liên môn thuốc chính phạm hắn đại kỵ cũng suýt nữa bị hắn giết chết tại chỗ d ư ợ u tại một thế này cũng không đầu phong c h i tật nhưng mà trải qua kiếp trước sự t ì n h lão tàu biết rõ có cái có thể tin lương ý ỉ quả thực là cực việc quan trọng vì vậy đối đại an đạo toàn cũng phá lệ có một phần nhiệt tình nhìn xong phương tịch lại nhìn phương kiệt tư hành phương mặc dù khí tức còn yếu so với lúc trước cũng đã tốt đẹp nhất là hai người gây thương tích đều là í t hầu lúc này lại đã có thể miễn cưỡng ngôn ngữ lao t à o không khỏi âm thầm g ậ t đầu thầm nghĩ an đạo toàn chính xác không phụ thần y là danh hiệu liền là năm đó hoa đà còn t ạ i sợ cũng không gì hơn cái này lại hỏi thạch lệ bàng đạng ước bảo tứ thậm chí quỷ hòa thượng ôn khắc nhượng tương thế an đạo toàn từng cái đáp lại kỳ thật mấy người kia tốt được lúc đầu có phần nhanh đáng tiếc liên tục kịch chiến vết thương không khỏi liên lụy thậm chí lại thêm mới tổn thương bất quá an đạo toàn ở đây tự nhiên không quá mức trở ngại chỉ đợi lúc bình chậm đem minh giáo mấy người coi chừng một lần lao tàu lúc này mới nhìn về phía lỗ trí thâm dương trí miệng chưa mở liền trước không người thi lễ dương trí vội vàng đỡ lấy ca ca đây là làm gì h á không gãy lại tiểu đệ lỗ trí thâm cũng nói võ đại ca ta biết n g ư ơ i tâm ý muốn tạ o ta hai cái giữ gìn minh giáo hào kiệt chỉ là bậc này hào hán chớ nói ngươi thương bọn họ ta nhưng cũng yêu hắn xuất chúng kẻ sĩ chết vì c h i kỷ ra chút khí lực lại giá trị cái gì h ú hồ lỗ trí thâm ánh mắt lộ ra danh mạnh c h i sắc ta chờ không chỉ là huỳnh đệ ngươi cũng là thuộc hạ của ngươi tương lai h ầ n g a nam đến ngươi tinh kỳ trị liền là chúng ta huynh đệ t ử t r ê n chỗ đây là phân chỗ làm bì, chẳng lẽ ngươi còn muốn từng cái cám ơn sao thạch bảo mấy người nhất thời nghe thằng mắt lẫn nhau hai mặt n h ì nhau n cái gì liền hộ ngựa nam đến là liêu chó muốn x ô i nam sao a nha đều truyền thuyết liêu chó chiến lược mạnh mẽ lại không biết so t à trở như thế nào lao tào nghe tôi ngạc nhiên cười nói sư m i n h quả nhiên có đại trí tuệ so với d i vãng càng cảm thấy thông thấu lỗ trí thâm đem đầu chọc sờ sờ cười ngây ngô nói nếu theo con lửa chọc nhóm ngôn ngữ trong nghề ta lại là ngừng lại hiểu không lần này giang nam chuyến đi ngược lại là thành t ự ta tào tháo liên tục gật đầu hắn lại không biết nếu theo nguyên bản mệnh số lỗ trí thâm gặp hạ mà cẩm gặp tịch mà chấp về sau liền muốn nghe chiều mà tròn thấy tin mà tịch nộ triệt lúc đầu quay về tây thiên nhưng mà bây giờ hạ hầu thành đã chưa vì hắn bắt phương tịch cũng không có vì hắn chỗ chấp ngược lại trời xui lất khiến cứu phương tịch tính mệnh kia thấy triều tin mà viên tịch mà nói tự nhiên thành nói nhảm cũng không biết có phải hay không minh tôn cùng phật tổ đánh cái gì thương lượng đốn ngộ ngược lại là vẫn như c ũ đốn ngộ chỉ bất quá ngộ ra lại là một đầu thiền trượng mở thái bình hiệp nghĩa đại đạo mấy người chính nói chuyện chợt nghe lý quỷ kêu to ô cái thằng này tốt thú vị thiết như ngồi trước ngực hắn hắn cũng không dễ ruột cũng không nói chuyện ngược lại là cái đầu gỗ giống n h a u người dương trí quay mặt nhìn lại lập tức cười đến mặt xanh rút n dậy người cái này thiết n h ê u tốt không nói đạo lý n g ư ơ i như vậy dạng chân tại trên lồng ngực của hắn lại không được một tia hắn như dám mở miệng ha không ăn ngươi m ộ thương t đám người nhìn lại không khỏi đều cười cái này hắt tư con lửa đại bồng truy chịu nặng kéo tại riêu bình trọng trước mồm riêu bình trọng động cũng không dám động đậy nín thở kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt nếu là chậm một chút nữa phát hiện sợ là muốn tươi sống nín chết úc bảo tứ lại là cái phúc hậu không giống người khác cười như ngả đi qua ôm lấy trách hắn nói cái này họ diêu thật là cao cường bản lĩnh như thế nào bậc này làm được hắn lý q u ỳ chừng lên mắt kêu lên oan u ồ n g giết người cũng ta cùng hắn lại không có thủ làm sao muốn gây hắn vốn là sợ hắn chạy lúc này mới ngăn chặn hắn mà thôi họ diêu ra ra cùng ngươi chịu cái tội đi thật thật không phải có ý diêu bình trọng thở ra một hơi thật dài rời nước con cá thở gấp gáp m ấ y ngụm nhìn xem m ộ n phía liền nhà mình bị bắt quan binh cũng n h ị n không được cười không khỏi buồn từ đỏ đến hắn là nhất muốn ra mặt một người tấn hậu thế lời nói chính là pha lê tâm nơi nào trải qua được bậc này xã chết t r à diện sững sờ một lát đ ô n g nhiên chạy xuống hai đạo nước mắt ố ố khóc nhặt lên nhà mình đao lý quỳ vội vàng tránh ra ư ớ c bảo tứ cho rằng muốn cùng chính mình liều mạng không nghĩ diêu bình chọn một bên cây đao hướng h ế t h ầ xóa đi một bên gào khóc nói lại không có như vậy ư ớ c hiếp người ngươi hắn đ ư ơ n g cái bà ngoại chân lao tử ta lại không thể xuống vậy cũng may lưu đường liền ở một bên nín cười vào tay chiếm hắn đao quắp đại nam nhi tốt lưu mẹ ngươi mèo nước tiểu ngươi như lại khóc còn cứ gọi thiết ngư ép ngươi diêu bình chọn dọa đến đánh cái n ư c nhi quả nhiên không dám khóc nữa làm tay gắt gao bị miệng lại toàn thân phát run lao tào nhìn lắc đầu liên tục thầm ngh như thế nào luyện thành cái này một thân lợi hại võ nghệ thật khiến cho người ta khó hiểu có phần giáo thiết ngưu lô mang bình trọng xấu hổ dục cây cương đao tự bôi hầu từ xưa pha lê tâm quả giòn đáng thương xã mỹ chưa lên men khó ném khánh sinh trở về một chút quả thực không kịp hôm nay chương này xem như đến trễ cũ các ca ca chớ trách không phải vậy tiểu đệ làm hiệu bình trọng chi khóc Chương Chương Minh hữu sứ tốt quen mặt. Chương 505, Quang Minh hữu Quang quen Quang quen Lao mặt mặt tại sứ sứ tốt tốt tạo trên chiến trường sinh tử tồn vong tất cả cá nhân võ vận thí dụ như chiến thắng nhà mình chỗ tôn kính đối thủ lúc thường thường cảm thán đáng tiếc này võ vận không tốt tại lao tảo xem ra vương đức diêu bình trọng hai cái võ nghệ cao như thế quan quân lại lớn chiếm ưu thế cái này các loại tình huống còn có thể bị bắt nói chung có thể xưng võ vận không tốt chi điển hình hết lần này tới lần khác hai cái thấy lợi tối mắt để chạy trốn con đường không đi nhất định phải lập công cứu vãn tôn nghiêm cứ thế hai lần bị bắt vương đức bị lỗ trí thâm đánh tơi bời đánh cho trực tiếp quỳ xuống đất diêu bình trọng hắc toàn phong kéo thương xấu hổ gào khóc cái gọi là cứu vãn tôn nghiêm không、thành. phản chịu kỳ nhục cũng lao tạo vốn là muốn chiêu hàng thấy hai cái này như thế thế lương suy nghĩ một chút đối phương tâm cảnh làm cho chiêu hàng ngữ điệu nuốt trở vào đợi hắn bình phục tâm tình lại đi để ý tới liền điều động lưu đường tự mình tạm giam hai người này chớ làm bỏ chạy cũng chớ có để r i ê u bình trọng tìm được cơ hội tự mình kết thúc còn lại hơn một nghìn tù binh làm hắn đều giải y giáp hai mươi người bó thành một chuỗi riêng phần mình tách ra tạm giam lui ư đồng quán lại làm xử trí nhanh chóng xử lý sẵn sàng mang theo đám người trở về trước đem một đám người bị trọng thương như trước thu xếp phó thác a n đạo toàn tốt sinh điều trị lại đi chủ động mời vĩnh nhạc chiêu hoàng hậu thiệu phu nhân ra mặt chủ trì cục thế trước mắt thiệu phu nhân nghe tôi h rủ xuống hai nước mắt lắc đầu liên tục nói thời cuộc như thế còn nói cái gì hoàng đế hoàng hậu không có làm trò cười cho người khác huống hồ giờ phút này là người bàng hoàng một cái không kiến thức nữ nhân gia như thế nào chấn được tràn diện ta chỉ bồi tiếp kim chi cha nàng còn lại chuyện còn dựa vào hiền chất làm chủ mặc dù lao t à o luôn mồm hô thái sơn gọi nhạc mẫu nhưng dù sao không cùng phương kim chi chính xác bái đường thiệu phu nhân chẳng lẽ hô con rể hắn bởi vậy tạm lấy hiền chất tương xứng tào tháo nghe vậy cũng lắc đầu nói nhạc mẫu lời ấy sai rồi ta dù sao cũng là người ngoài như thế nào tốt bao biện làm t h ầ y vẫn là muốn nhạc mẫu ra mặt mới tốt danh chính luân thuận thiệu phu nhân buồn bã nói con ta thiên định thân gặp bất chắc ta phu phương tịch h sinh tử không biết lao thân sớm đã tâm loạn như ma lại nói những sự vụ này luôn luôn chưa từng hỏi đến nếu là vội vàng m ạ n h b ì sợ là phản muốn liên lụy đ á m người n g ẹ n ngào một lát phu nhân này nhìn về phía đặng nguyên l i n giác thạch bảo chờ người chư vị các ngươi đều là ta phu tin được huynh đệ bây giờ lao thân có một sách chính muốn các ngươi quyết định bởi nói lấy một chỉ lao tạo bây giờ cục diện sụ đổ không phải là đại tài h ã có thể ngăn cơn sóng giữ vì vậy lao thân ý tứ để võ thực người quản lý dưới mắt sự vụ một cái thanh danh của hắn không d ư ớ i ta p h ù bản sự tự nhiên phi phạm thứ hai hắn mang rất nhiều các hào hắn ngàn giảm đến, đến rút nghĩa khí quả thực không cạn ba tác ba tác hắn dù sao cùng kim chi sinh ra sớm tình ý kim chi nghĩ đến thị phi hắn không gả lao thân liền cái này một đứa con gái chẳng lẽ bất toại nàng nguyện bởi vậy xem hắn vì phương g i a ta chi tế cũng không khỏi thỏa con rể thay nhạc phụ xử lý sự vụ cũng thuộc về phần nội ứng làm chỉ nhìn huynh đệ các ngươi ý như thế nào phương tịch thủ h ạ n ế u bàn về kiến thức đầu tiên liền đẩy tả hữu quang minh làm. trái hữu thừa tướng bây giờ hai cái sứ giả không ở trước mắt tả thừa tướng lâu mẫn bên trong đã gặp đồng quán sát hại chỉ còn một cái tổ sĩ v i ê n ở đây bởi vậy đặng nguyên giác chờ người nghe thiệu phu nhân nói chuyện vô ý thức liền nhìn về phía hắn tổ sĩ v i ê n lại là tính chức k ỹ cảng liền nói ngay đồng quán xua binh hơn mười vạn đến đánh tổ mộ đi tới ô long lĩnh cầu viện b u ồ n còn lo lắng võ huynh sợ hắn thế lớn không ngờ võ huynh nghe nói không chút do dự đi gấp chạy đến chư vị huynh đệ nếu không phải võ huynh ra sức từ chiến bây giờ động bên trong lại v â người xuống vậy nếu nói từ võ huynh chủ trì đại cục tổ mộ cái thứ nhất tán thành hắn thốt ra l lỗ trí thâm dương trí chờ h ả o hán đều lộ ra ý cười đ ặ n g nguyên giác mấy người nghe lời này cũng tự chấm tính lại thạch bảo nhân tiện nói bên ngoài thành hàn châu nếu không phải võ huynh ra tay thạch mô đã thành xương khô hắn tới làm chủ thạch mô tâm phục khẩu phục đ ặ n g nguyên giác chính ưu lệ thiên nhuận đồng nói đúng là như thế bang vạn xuân trường thở dài thấp giọng nói d u n g tiểu đệ nói câu mã hậu pháo lời nói nếu bàn về đánh trận bản sự chính là thất phật tử cũng không bằng võ huynh nhiều vậy nếu sớm sớm từ hắn làm chủ nói không chừng đồng quán đã đại bại tất cả mọi người không có gật đầu tào tháo gặp hắn từng cái ngữ ra từ đáy lỏng sắc mặt lại là không vui không buồn bao quanh ôm cái chắp tay bùn phía mở miệng nói mà thôi nếu nhạc mẫu để ý các huynh đệ tin được võ m ẫ u cũng chỉ đành việc nhân đức không ngừng a i tạm thời chủ trì cục diện đợi thánh thai nạn lao động thế khỏi hẳn lại đem quyền hành như cũ trả lại dứt lời lại thi lễ nâng người lên lúc sắc mặt đã nhiều r a túc sắt thần khí có câu nói là một c h i ề u quyền nơi tay liền đem lệnh đến đi nếu mọi người đẩy võ mộ chủ trì t i ê u ta hiệu lệnh c h ổ đến như tất cả mọi người làm tuân theo xử đại lang thạch bảo nghe lệnh tại lao tảo mà nói chỉ huy thiên quân vạn mã cũng chỉ bình thường giờ phút này thoáng lấy ra ngày xưa phong thái, tất cả mọi người là du lên, nhìn hắn loại kia khí thế chỉ cảm thấy tuân theo người này hiệu lệnh vốn nên là đương nhiên sự tình sử tiến thạch bảo hai cái sống lưng ngỡn một cái cùng nhau ô quyền tiểu lệ tại tào tháo sụ mặt nghiêm nghị nói ta lệnh ngươi hai cái vì quân pháp quan vô luận lương sơn huynh đệ vẫn là minh giáo hào kiệt phạm có không tuân theo quân lệnh bằng mặt không bằng lòng tác chiến không tiến trò chuyện đều từ hai người các ngươi lấy quân pháp xử trí sử thạch lướp nhau trọng trọng gật đầu tiểu lệ tuân lệ thạch bảo dứt lời càng là đem cái cầm n g c lên dùng lỗ mũi nhìn về phía đám người ý kia là thạch mũi nhìn c h ẳ n c h ẳ n các ngươi lâu à cả đám đều cho ta tiêu phiên diễn xuất đặng nguyên giác chính biêu chờ tề mắt t r ợ trắng tào tháo lại nói mã linh hạ hầu thành nghe lệnh hai cái vội vàng đứng thẳng tiểu đ ệ tại tào tháo nhân tiện nói hạ hầu huynh đệ quen đi đường núi lại mang theo mã linh từ nhỏ đường q u n lấn ra tránh đi đồng quán đại quân mã linh huynh đệ tự đi gặp mặt phương thất phận đem động bên trong sự vụ toàn bộ báo cho để ba nguyễn tứ kiệt tạm thời nghe hắn hiệu lệnh nếu là đồng quán đến đánh như thế như thế như vậy như vậy lại cùng kim chi cô nương mang câu nói nói cho nàng phụ mẫu đều không việc gì để nàng không nên lo lắng không ra mấy ngày liền có thể đoạt tụ hai cái lúc này lĩnh mệnh mà đi tào tháo lại gọi lý q u ỷ dương xuân trần đạt thang phùng sĩ bồi ứng q u ỷ vệ hành sáu tướng hai người một đội các lính tám trăm quân tinh tế lục xoát động bên trong tìm kiếm v ông công lão phận trần c u ố dũng chu đồng ba cái rơi xuống trên đường như gặp phải lạc đ ạ n t ụ t lại phía sau quân minh đều cầm xuống giam giữ lại đem những cái kia bị sát hại thi thể kiểm kê an táng đến nỗi cửa hang phòng ngự tự có lỗ trí thâm dương trí thần minh t ắ c x i ê u một mình gánh chịu đến ngày kế tiếp lý q u ỷ sáu tướng bận rộn cả đêm vội vàng để báo đạo lạ ông công lão phận trần q ố dũng chu đồng đều không thấy tăm hơi lại cùng lỗ trí thâm mấy người hỏi thăm lúc ấy bị g i t tán tình hình lỗ t h í thâm chờ cũng nói không nên lời nguyên cớ đều là lo nghĩ không thôi chia lớp đi động bên trong lại lần nữa tìm kiếm thạch bảo chờ người thấy minh đệ bọn họ như thế tình thâm cũng không khỏi ám thầm bội phụ lại qua một ngày động bên trong mấy vạn thi hải một số nhỏ vừa lấp đại bộ phận h ỏ a táng chỉnh đốn còn lại binh mã tổng cộng hơn mười bốn ngàn người trong đó năm nghìn là lao t ả o tự âu long lĩnh mang đến còn lại đều là đồng quán giết còn lại nhưng mà kêu bối có thể ở đây l ợ i đại chiến bên trong sống sót dù có lao t ả o cứu giúp kịp thời chi công bọn họ tự thân năng lực cũng tự bất phàm xem như minh giáo nhân mã bên trong chân chính tinh n huệ mặc dù bây giờ đa số đều mang thương nhưng đợi một thời gian một lần nữa chỉnh biên một phen lập tức liền một chi đắc lực tinh binh tiếp qua một ngày mã linh hồi báo đồng quán quả nhiên phái binh đi đánh lao tàu thủy quân phương thất phật sớm được lao tàu dặn dò không cùng giao chiến trực tiếp xuất linh ba nguyễn lui vào luyện sông thương lượng xong chỗ ẩn thân từ mã linh phụ trách lui tới truyền đạt tin tức lại có phương kim chi nhờ mã linh mang hộ đến lời nhắn đạo là để lao tàu nhiều hơn an ủi mẹ nàng lao tàu nghe chỉ có c ư ờ i khổ phương tịch hiện tại người chết sống lại giống nhau không động đậy thiệu phu nhân thân mang áo tơ trắng lấy nước mắt rửa mặt một bộ thanh tú vị vong nhân bộ dáng thủ hộ phu trước nhà mình phương diện này ý chí bổn không làm kiên xa xa tránh chi duy sợ không kịm nơi nào có tâm tư đi an ủi nàng nhất là trải qua một pháo mất tam tướng thê thảm đau đớn chuyện cũ, lấy lại há chịu dẫm lên vết xe đổ lập tức lắc đầu nói cô nàng này lại không hiểu chuyện nếu là cha hắn để ta an ủi nam tử hán gian không có một tôn rượu không có thể giải quyết p h i ề n não hắn nương một nữ tử ta chẳng lẽ cũng để một bầu rượu đi mà thôi đồng quán lưu binh tính ra cũng chỉ tại cái này một hai ngày vẫn là chờ chính nàng tới dỗ dành lao nương đi mã linh ngạc như nói ca ca nói như thế nào đồng quán liền muốn lưu binh hẳn là ca ca đã có phá địch kế sách lộ trí thâm chờ người nghe thấy cũng đều xông tới chờ mong nhìn qua lao tảo tao tháo khoát tay nói nào có chuyện tốt bực này ta chở đã cách ô long lĩnh dương khả thế vương nguyên hai bộ binh mã đương nhiên phải chạy đến cùng đồng quán tụ hợp bây giờ người hay ta binh lực sợ là t r ê n l ệ n h mười lần còn không ngừng cần biết tài dùng binh bất quá là chính hợp kỳ thắng bây giờ quan binh sĩ khí chính cao ta chỗ này hơn vạn nhân mã đa số đều là tàn binh bại tướng có thể giữ vững này động đã không dễ trong lúc vội vã như thế nào phá địch mã linh khó hiểu nói đã như vậy ca ca tại sao chắc chắn hắn sẽ lui binh tào tháo cười nói ngươi quên ngươi cách tuyên châu lúc nhà ta nhị lang đi nơi nào mã linh a nha một tiếng kêu sợ hãi thì ra là thế lỗ trí thâm chờ người không biết d u y ê n cớ đang muốn xin hỏi đ ố n g nhiên trịnh biêu tức hồn hẹn chạy đến cao giọng nói võ đại ca ta giáo một đạo nhân mã tự cốc bên ngoài thẳng g i ế t tiền đến lại bị đồng quán bao bọc vây quanh nếu không cứu hắn sợ muốn toàn quân bị diệt hấp châu binh mã g i ế t đến rồi lao t à o mi đầu nhữ một cái nhìn về phía mã linh ta để thất phật t ử thủy phận binh tránh lui một cái là tránh đi đồng quán phong mang thứ hai là để hắn vừa vặn đón hấp châu binh mã hẳn là bọn hắn vậy mà chưa từng từ đường thủy đi tiên văn nói qua hấp h ò thuận hai châu ở giữa dây núi như bình phong tiện lợi nhất cách đi chính là tự luyện xông đi vào mới đều muốn trèo đèo lội suối tốn công tốn sức lao t à o đi vào ba nguyên động về sau nghe lỗ trí thâm trở người kể ra trước đây phương tịch các loại bố trí h i ể u được hắn điều hấp châu binh mã h ồ i viên đoán chừng hắn mấy vạn binh mã tất đi đường thủy phương thỏa cho nên a n bài phương thất phật tiếp ứng tào tháo bản ý là đại cục đã chống đỡ định hai bên tái khởi đại chiến nhiều tạo sát thương vô ích chỉ l ợ i đồng quán lui binh về sau chính mình thi triển cổ tay hàng phục họ thì tốt ai ngờ thế sự cuối cùng không thể tận như mong muốn nhánh binh mã này đột một mà đến dường như chưa từng cùng phương thất phật gặp vỡ thạch bảo chép miệm một cái nói vương dần cái thằng này xưa nay có chút tự phụ thích làm chút hoa văn theo ta thầy à hắn sợ là cảm thấy đi đường thủy tất cả mọi người có thể ngờ tới vì vậy phải xuất kỳ bất ý mang theo binh mã trèo núi mà tới chính i ê u liên tục gật đầu người nói không sai vươn g dần làm người đúng là như thế tào tháo không khỏi đ ắ n g c h á t cười một tiếng treo đeo lội suối、si、s i tốt thể lực tiêu hao có thể so đường thủy lớn lúc đầu nhân số chiến l ự c liền kém xa tây quân lại đến cái này lên k i a xuống cái này là sợ chết không đủ nhanh cũ đám người cũng đều nhìn ra nhánh binh mã này ước chừng là không ổn từng cái mắt nhìn lấy tào tháo nhìn hắn ứng đối ra sao tào tháo suy nghĩ một hồi lắc đầu nói không nghĩ ngợi nhiều được chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn bị g i ế tuyệt t động b ê n trong những bại binh kia tạm thời dùng không được tạm thời để thạch bảo đặng hòa thượng mã linh linh thủ vệ n à y trên người hắn vô tổn thương đều cùng ta xuất chiến cứu bọn họ ra c h ù n g vây thạch bảo chợt đều thán phục nói c a c a quả nhiên nghĩa khí lao tạo c ư ờ i khổ không nói đến nghĩa khí hay không nếu là hấp châu hơn hai vạn người bị đồng quán giết hết ban nguyên động sĩ khí tất nhiên giảm lớn đồng quán đại thắng phía dưới nói không dừng lại lên chiến tâm nếu là toàn lực đánh tới chính mình cũng chỉ có thể lựa chọn phá vây kia rất nhiều bố trí chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát những huynh đ cũng không biết có thể mang đi mấy phần những lời này cũng không cần nhiều lời lúc này đem mang tới năm nghìn người đốt lên tự mình mang trung tướng mở rộng cử a động quả nhiên trông thấy bảy tám dặm bên ngoài vô số quan binh vây quanh một đám nam binh tàn sát tào tháo lúc này hạ lệnh lỗ trí thâm dương trí l ý quỳ dương xuân trần đạt hạ h ầ u thành lĩnh bộ binh sau đó t i ế p ứng các binh đệ còn lại cùng ta l í n h kỵ binh rết vào đi h á n kỵ binh bất quá hơn ngàn người tân binh tắc siêu sử tiến tào tháo bốn cái dẫn đầu phản thụy chính ưu thang phùng sĩ bồi ứng quỳ vệ hành ở giữa toàn bộ dết tới ấn đồng quán ý nghĩ ba nguyên động bên trong binh thiếu t ư ớ n g ít hơn phân nửa không dám tự ý rời nhưng vì cầu thỏa đáng vẫn là bố trí năm nghìn người dọc theo đường bệ trợn phòng hắn giết ra tiếp ứng lao động lại không ngờ tới tào tháo cố nhiên binh hơi đem quả lại là không thể nói ngựa quân vào tới chúng tướng c ắ t r a vẹt ta đây trong khoảnh khắc xung vào trong trợn nơi này lĩnh quân chính là dương khả thế thân huynh đệ dương khả thắng ngay tại l u ố n g c u ố n tay chân chỉ huy thần minh đối diện đụng tương lai huy động lang nha bổng liền đệm dương khả thắng cũng không giả hắn lúc này đỉnh thương giao chiến hai cái chiến năm lục hợp lao tàu đâm nghiên trong vào tới bởi vì muốn sông đại trận h ắ n lại v đặc b i ệ tân minh còn cân đuổi lao tàu có to không muốn hăng chiến cứu người con trạo đi đầu xung phong mang theo đám người thẳng tắp giết vào trùng tây đã thấy nam quân bên trong dẫn đầu một cái đại tướng ký một thất đá đạp lung tung nhảy đạp ngựa tốt múa một đầu xuất quỷ nhập thần thương thép một thân một mình đại chiến tây quân hãn tướng mã công trực ký cảnh hai cái dường như không rơi vào thế hạ phong lao tàu nhìn qua không khỏi khen khá lắm hổ tướng v ệ y anh t ử phía sau cùng lên đến chỉ vào nói võ đại ca kia dùng thương chính là quan g minh hữu sứ v ư ơ n g dần quan bái thượng thư là cái văn võ song toàn nhân vật lao tạo gật đầu nói nguyên lai người này chính là v ư ơ n g dần nghe quá hắn danh quả bất hư chuyển lúc này t h u ố c d ụ c ngựa r ế t tiến lên q u á t to v ư ơ n g hữu sứ ta tới giúp ngươi v ư ơ n g dần quay đầu xem ra hai cái hai mặt nhìn nhau đều là s ư sở v ư ơ n g dần nghĩ là ồ cái thằng này mang cái xanh xanh đỏ đỏ trên mặt nạ trận lại là ý gì hẳn là xấu xi、si、sao tào tháo nghĩ là ồ cái này vâng dần mặt mày ở giữa làm sao như vậy giống ta ra sư sư há không phải thay có phần giáo quyền hành nhất thời về ta tay lệnh kỳ chỉ hào c ò n hảo, hảo. quan minh hữu sứ trong trận gặp vương dần dung nhàn kinh lão tảo